chương bốn trăm sáu mươi tám tại sao anh lại giết họ gióp giờ vô cùng kinh ngạc cái gì lê vi long đi cùng theo tới sao chẳng lẽ cậu ta không sợ chúng ta sẽ giết chết nguyễn t u c ầ m anh ấy nói rằng nếu như ông dám giết con tin thì đừng hòng muốn cho vợ của anh ấy xuống dưới giúp phá giải v ắ n cờ người lính đánh thuê đó nói tại sao các anh không lập tức giết chết lê vi long đi gióp giờ hỏi chúng tôi vừa định ra tay nhưng thân thủ của anh ấy nhanh hơn còn đánh bay chúng tôi ra ngoài bây giờ thì anh ấy đang chia súng vào chúng tôi người lính đánh thuê đó nói g i ó giờ cũng biết hai người lính đánh thuê này nhất định không phải là đối thủ của lê vi long nên lại hỏi cậu ta mang theo bao nhiêu người chỉ có anh ấy và vợ anh ấy hai người mà thôi người lính đánh thuê đó nói được rồi chuyện đã đến nước này anh cứ để cho hai vợ chồng bọn họ xuống dưới đây đi r ố t giờ không thể không thỏa hiệp bởi vì dựa vào tình hình hiện tại ông ta đã không còn có thể trông cậy vào tôn quốc tài phá giải ván cờ được nữa chỉ có thể trông cậy vào trù nhược mai ông ta đã tiêu phí nhiều tiền tài như vậy nếu không lấy được kho đ á o ở đây thì đúng là mất hết tất cả bây giờ điều quan trọng nhất chính là phá giải ván cờ và lấy kho báu ra mới được dù sao lê uy long đến một mình anh cũng là đến chịu chết thế nên để anh đi xuống đây cũng chẳng sao cả bởi sớm muộn gì đêm nay cũng sẽ giết lê b i long được rồi vậy tôi sẽ để bọn họ đi xuống nhé người lính đánh thuê đó nói ừ anh để bọn họ đi xuống đi còn hai người các anh cứ tiếp tục ở lại trên đó canh chừng nếu có tình huống khẩn cấp gì thì hãy lập tức báo cáo ngay cho tôi j o t giờ nói sau khi cúp điện thoại j o t giờ nói với người lính đánh thuê trong hang động khi lê b i long xuống hang động các anh khoan hãy giết cậu ta đợi cho đến khi chu nhược mai vợ của cậu ta giúp chúng ta phá giải được v ắ n cờ rồi mới giết cậu ta sau vâng những người lính đánh thuê đó đồng thanh đáp lại nguyễn tú cẩm ở một bên nghe được lê vi long và chu nhược mai đều đến giải cứu mình trong lòng cảm thấy cảm động cô ấy thật sự không hy vọng lê vi long và chu nhược mai đến chịu chết nhưng cô ấy lại không thể ngăn họ đến được sau khi người lính đánh thuê ở phía trên cửa h à n g động cúp điện thoại anh ta nói với lê vi long ông rót giờ đã đồng ý sẽ cho hai người x u ố n g rồi hai người nhanh chóng xuống dưới đi lê vi long nhìn thấy hai người lính đánh thuê này đã không còn giá trị lợi dụng nữa nên lập tức dùng súng bắn chết họ bang bang hai phát súng được bắn ra hai người lính đánh thuê còn chưa kịp phản ứng thì họ đã bị bắn trúng và ngã nằm xuống đất tắc thở mà chết s ợ dĩ lê b i long giết chết bọn họ là bởi vì không muốn để bọn họ thông báo cho những người bên dưới bởi vì đợi lát nữa thiên thành bọn họ sẽ đi đến nơi này bây giờ giết chết hai người lính đánh t h u ê này thì sẽ không còn ai đi thông báo cho những người bên dưới nữa chu nhược mai nhìn thấy lê b i long không nói một lời nào mà đã giết chết hai người lính đánh t h u ê đó nhất thời cả kinh dư l â n chúng ta mau đi xuống dưới đi lê b i long nói với chu nhược mai vẫn đang ngây người ngồi trên xe tại sao anh lại giết họ chu nhược mai phục hồi tinh thần lại hỏi bọn họ đã không còn giá trị lợi dụng nữa nếu không giết chết bọn họ đợi lát nữa chúng ta đi xuống dưới hang động lỡ như bọn họ bỏ đá xuống giếng hoặc là cắt đứt dây thừng chúng ta sẽ phải chết hơn nữa nếu như đợi lát nữa để bọn họ nhìn thấy đội ngũ của anh đến đây rồi đi thông báo cho người ở bên dưới người bên dưới sẽ tức nước vỡ bờ đến lúc đó rất có thể sẽ giết chúng ta lê bi long nói chu nhược mai cảm thấy lê bi long nói cũng có lý liền lập tức xuống xe lê bi long thu hai khẩu súng vào người rồi sau đó mới kéo theo chu nhược mai cùng nhau đi đến cửa hang động khi chu nhược mai nhìn thấy phía dưới hang động sâu không thấy đáy hai chân nhất thời sợ hai đến mềm lún run g i y nói làm sao có thể chui xuống một cái hang sâu như vậy đây n ắ m lấy dây và leo xuống lê vi long nói trước đó những người lính đánh thuê đó cũng là sử dụng dây thừng để leo xuống dưới nên dây thừng vẫn còn ở đây em không dám lỡ như em không nắm chắc được mà không cẩn thận tuột ra thế chẳng phải là sẽ bị rơi đến tàn xương nát thì sao chu nhược mai nói chương bốn trăm sáu mươi chín em làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu lê vi long suy nghĩ lại cũng phải chu nhược mai chưa bao giờ leo xuống một cái hang sâu như vậy anh không thể để cô đi mạo hiểm như thế này được anh cảm thấy rằng mình một tay nắm dây còn một tay kia ô m chu nhược mai đi xuống cũng là rất khó khăn rồi nếu như anh có cô chảy lưng cũng sẽ lo rằng cô không nắm chắc được mình như thế cũng sẽ ngã xuống do đó anh quyết định để chu nhược mai đối mặt ôm lấy mình như vậy lỡ như cô không giữ chặt được mình anh còn có thể vươn tay ra ôm lấy cô vì thế anh liền nói em ôm lấy anh anh sẽ dẫn em đi xuống ô m như thế nào chu nhược mai hỏi em đối mặt ôm lấy anh nhớ là nhất định phải ôm chặt lấy anh lê b i long nói làm như vậy thì ngại quá khi chu nhược mai tưởng tượng đến cảnh hai người đối mặt ôm lấy nhau thân thể nhất định sẽ phải thân mật sáp lại gần không khỏi cảm thấy đỏ mặt ngoài cách này ra anh không còn có cách nào khác tốt hơn nữa em còn muốn cứu nguyễn tú cẩm không lê bi long nói đương nhiên làm u ố n anh không phải là đang hỏi điều vâng nghĩa sao nếu em không muốn cứu nguyễn tú cẩm thì em nửa đêm nửa hồn cùng anh chạy tới đây làm gì chu nhược mai nói nếu em muốn cứu cô ấy vậy thì hãy mau nắm bắt thời gian đi chứ chúng ta là hai vợ chồng rồi ôm nhau thì có là gì cũng đâu phải là chưa từng ôm đâu lê bi long nói chu nhược mai chỉ đành phải đỏ mặt mà ôm lấy cổ của lê bi long em ôm như vậy không chắc đâu đây ợ i là lần đầu tiên hai người làm một tư thế ái mọi như vậy đều không khỏi cảm thấy xấu hổ nhưng bây giờ tình thế bắt buộc họ cũng chỉ có thể gạt đi sự thẹn thùng của mình sang một bên lê b i long lập tức dùng hai tay nắm lấy dây thừng hai chân chống lấy vách hang bắt đầu đi xuống hang động hang động này sâu hơn năm mươi mét chu nhược mai cũng không dám nhìn xuống cô chỉ biết ôm chặt lấy lê b i long dính vào người anh như một con bạch tuột vậy khi họ càng đi xuống dưới hang động càng trở nên tối hơn chu nhược mai cảm thấy như thể mình đang đi tới một vực thảm không đáy càng ngày càng sợ hãi anh hãy cẩn thận đấy tuyệt đối đừng ngã xuống dưới nếu anh mà hại chết em em em làm ma cũng sẽ không tha cho anh đâu chu nhược mai bởi vì sợ hãi chỉ có thể nói chuyện để lấy thêm can đảm em yên tâm đi chỉ cần em ôm chặt lấy anh thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả lê bi long nói em chắc chắn là sẽ ôm chặt lấy anh rồi em chỉ sợ anh không cẩn thận mà tuột tay rơi xuống dưới kia chu nhược mai thật sự lo lắng lê bi long sẽ tuột tay nếu anh mà không cẩn thận tuột tay thì cả cô và anh nhất định sẽ bị ngã chết mất khi cô nghĩ đến mình còn là thiếu nữ tràn đầy sắt xuân còn chưa từng nếm trải qua chuyện vợ chồng là như thế nào nếu lỡ chết như thế này thì đúng thật là hưởng phí một đời người chương bốn trăm bảy mươi chúng ta xuất phát đến núi hồ sơn cô đã quyết định rằng nếu như lần này cô có thể sống sót mà quay trở về cô nhất định phải nắm bắt thời gian để trải nghiệm một lần cho thỏa nếu không cuộc sống vô thường hôm nay không biết chuyện ngày mai sẽ ra sao nói không chừng một ngày nào đó mình bỗng dưng bị mất mạng mà đến cả chuyện đó cũng chưa từng được trải nghiệm qua vậy thì đúng thật là quá tiếc nuối đi anh sẽ không tuột tay đâu khi anh còn là một người lính anh cũng thường hay tập leo núi chuyện này đối với anh mà nói đây chỉ là một kỹ năng cơ bản một chuyện còn con nhỏ n h ạ t mà thôi lê bi long nói còn có bao lâu mới đến nơi đây tại sao em cứ cảm thấy nó giống như là mình đã rơi vào địa ngục của bóng tối vô tận vậy chu nhược mai nói đại khái còn khoảng ba mươi mét nữa thì mới đến nơi lê bi long nói bởi vì sợ hãi chu nhược mai ôm lấy lê vi long càng ngày càng chặt hơn đây là lần đầu tiên chu nhược mai chủ động ôm chặt lê vi long như vậy mặc dù trong lòng rất xấu hổ nhưng đó là chuyện liên quan đến mạng sống của mình nếu lỡ tay thì cô sẽ tan xương nát t h ị t mất vì vậy cô bắt buộc phải ôm chặt lê vi long như cọng d ơ m cứu mạng của mình vậy nếu như có thể hiện tại trước mắt cô thực sự muốn làm cho xong chuyện vợ chồng mà mình chưa từng làm trước đó rồi mới đi xuống dưới cứu nguyễn thu cẩm ai biết được nếu lần này đi xuống dưới liệu còn có thể sống sót trở lại nữa hay không đáng tiếc là chuyện đáng xấu hổ như vậy cô lại không dám chủ động nói với lê vi long hơn nữa cho dù mình không biết xấu hổ mà đề ra chuyện này hiện tại hai người họ đã đến giữa k h ô n g chúng hai tay lê b i long lại phải nắm lấy dây thừng anh cũng không có cách nào đi hoàn thành loại chuyện đó được độ khó thực sự quá cao đây căn bản chính là một nhiệm vụ bất khả thi sau khi thiên thành gọi điện thoại cho minh hải hà ngọc lan nói tướng q u â n cương lát nữa chúng ta chiến đấu với những người lính đánh thuê đó có thể sẽ có thương vong chúng ta phải gọi cho bác sĩ thông tới đây trước ừ tôi lập tức gọi điện thoại cho lưu b ả o thông bảo anh ấy đến núi hồ sơn hội hợp cùng với chúng ta thiên thành nói liền lập tức gọi điện thoại cho thần ý lưu bà thông lúc này lưu bảo thông còn ở trong bệnh viện nhìn thấy thiên thành gọi điện thoại đến liền lập tức bắt máy trả lời tướng quân cưng có chuyện gì không có tình huống khẩn cấp một lúc nữa dưới núi h ổ sơn sẽ xảy ra một trận chiến lớn anh lập tức mang theo đồ cứu thương nhanh chóng đến núi h ổ sơn thiên thành không giải thích nhiều với lưu bảo thông mà trực tiếp hạ lệnh cho anh ấy chạy đến núi h ổ sơn vâng lưu bảo thông là quân y dĩa nhận được mệnh lệnh cũng không hỏi là có tình huống gì mà lập tức đem theo h ò n thuốc lái xe chạy tới núi hồ sơn sau khi thiên thành thông báo cho lưu bảo thông xong rồi ở tại chỗ đợi vài phút ước tính rằng lê vi long đã đến núi hồ sơn anh ấy liền nói với mọi người, chúng ta xuất phát đến núi hồ sơn cùng đội quân tiếp viện của trưởng quan hải hội hợp mọi người lần lượt lên xe p h ó n g chạy nhanh về phía núi hồ sơn lúc này lê b i long và chu nhược mai vẫn chưa xuống tới đáy hang động lê b i long dùng hai chân đỡ vết hang hai tay không ngừng bông dây leo xuống dù gì thì chu nhược mai cũng là một người phụ nữ yếu đuối cô chưa bao giờ thử qua giống như kiểu treo người trên không như thế này chỉ biết ôm chặt lấy một người dần dần cô cảm thấy thể lực có chút kiệt quệ và gần như không thể ôm chặt lấy lê b i long được nữa chương bốn trăm bảy mươi mốt cuối cùng cô cũng đến rồi em mệt quá không thể ôm được anh nữa anh nhất định phải nắm chặt em tuyệt đối đừng nản trí chu nhược mai bây giờ mệt mỏi đến mức thật muốn có một nơi an toàn đáng tin cậy để ngồi nghỉ ngơi một chút cho dù nơi đó không được lớn lắm nếu có thể nghỉ ngơi một lát thôi cũng là tốt lắm rồi lê b i long không khỏi đổ mồ hôi đây là muốn anh cân hết hay sao em hãy kiên trì thêm một chút nữa rất nhanh sẽ đến nơi thôi lê b i long nói chu nhược mai cắn răng kiên trì một hồi lâu cuối cùng hai tay nhúm ra thân thể lại chậm rãi trượt xuống em không kiên trì được nữa anh mo ôm lấy em đi chu nhược mai hoảng sợ nói được lê vi long vội vàng dùng bàn tay trái giữ lấy hông của chu nhược mai bàn tay phải nắm lấy dây thừ cứ như vậy lê b i long một tay giữ lấy chu nhược mai một tay nắm lấy dây thừng bắt đầu nhanh chóng trượt về phía dưới hang động một tay nắm lấy dây thừng leo xuống dưới hơn nữa còn phải ôm theo một người đây là điều vô cùng khó khăn bàn tay phải của lê b i long và sợi dây thừng ma sát vào nhau khiến lòng bàn tay anh đau rát nhưng anh vẫn cố kiên trì chu nhược mai nhìn thấy lê b i long lại có thể một tay nắm lấy dây thừng leo xuống dưới trong lòng không khỏi cảm thấy kính phục chồng của mình đúng là toàn năm n g à tại sao trước đây cô không phát hiện anh lại ưu tú đến như vậy chứ a khi lê vi long tăng tốc trượt xuống chu nhược mai cảm giác mình giống như đang rơi vào một vực thẳng của bóng tối vô tận. khiến cô không nhịn được mà hét lên thành tiếng cô thực sự lo lắng lê vi long sẽ đột ngột bung ô tay cuối cùng khó khăn lắm mới leo được đến đáy hang sau khi hai chân lê vi long chạm xuống đất rốt cục cũng như chút được gánh nặng mà thả chu nhược mai xuống lúc này có vô số những người lính đánh thuê đ e o đèn pha trên đầu tất cả đều dọi về phía lê vi long và chu nhược mai trong bóng tối đột nhiên bị nhiều ánh sáng cường quang chiếu vào như vậy khiến mắt của chu nhược mai thiếu chút nữa không thể mở ra được những người lính đánh thuê này đều c h ĩ mũi súng vào lê vi long và chu nhược mai các anh đừng tỏ vẻ ở đây nữa mau đưa chúng tôi đi phá giải ván cờ đi lê vi long bình tĩnh nói lúc này rót giờ đã ra lệnh là tạm thời không được giết lê vi long nên những người lính đánh thuê này chẳng qua chỉ là muốn dương a i dọa nạt lê vi long một chút mà thôi nhưng họ lại không nở lê vi long một chút cũng không hề sợ hãi vậy thì đi nhanh đi từ đây đi thẳng vào trong thì sẽ tới một trong những người lính đánh thuê nói lê vi long lập tức nắm lấy tay chu nhược mai đi vào phía con đường bên trong những người lính đánh thuê đó đứng ở hai bên lối đi chia súng vào lê vi long và chu nhược mai lần đầu tiên chu nhược mai bị nhiều mùi súng chia vào như vậy trong lòng không khỏi cảm thấy sợ hãi bàn tay cô đang nắm chặt lê vi long đã đổ đầy hôi vợ đừng sợ cứ bình tĩnh đi bọn họ sẽ không giết chúng ta đâu bọn họ còn trông cậy vào em giúp phá giải ván cờ n ữ a m à lê vi long an u ủi nói lỡ như súng của bọn họ cướp cỏ thì sao chu nhược mai run d ậ y nói lê vi long không biết trả lời thế nào súng của lính đánh thuê làm sao có thể dễ dàng cướp cỏ như vậy khi lê vi long đưa chu nhược mai đi đến trước cửa đá thì anh nhìn thấy từ xa có một nhóm người vây quanh cửa đá một người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá và đang làm theo hướng dẫn của tôn quốc tài để di chuyển quân cờ lúc này tôn quốc tài đã thực sự lật ngược tình thế bên đỏ lại xuất hiện bước ngoặt cũng sắp nhìn thấy được hy vọng thắng lợi còn nguyễn tu cẩm thì bị trói bằng dây thừng được vài người lính đánh thuê giam giữ gióp giờ nhìn thấy lê vi long dẫn theo chu nhược mai đi đến đây liền nói cô hân cuối cùng cô cũng đến, đến rồi chu nhược mai cũng không quen biết gióp giờ nên trực tiếp hỏi ông là ai tên tôi là gióp giờ chính tôi là người đã gọi điện thoại cho cô trước đó gióp giờ nói cho đến lúc này chu nhược mai mới biết được gióp giờ chính là chủ mưu đứng sau vụ bắt cóc nguyễn tu cẩm t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi hai bên đỏ sắp thua rồi vua cờ tướng mới đến rồi tất cả mọi người đều chào đón nồng nhiệt nào dót giờ vì muốn động viên tinh thần cho chu nhược mai tăng thêm sự tự tin cho cô nên bảo những người lính đánh thuê đó bày tỏ một chút sự hoan n g h ê n những người lính đánh thuê nhìn thấy vẻ ngoài khuynh quốc khinh thành xinh đẹp động lòng người của chu nhược mai đều nhiệt liệt vỗ tay chu nhược mai bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của mọi người còn lê vi long thân là hộ soái bảo vệ kẻ thù số một của bọn họ đều bị bọn họ coi anh như không khí tôn quốc tài đang chơi cờ thì nghe thấy dót giờ lại bảo người ra hoan n g h ê n chu nhược mai cô nhóc danh này còn vỗ tay làm ảnh hưởng đến mình trong lòng rất không vui nhưng cũng không tiện phát tiết nên chỉ đành tạm thời nhấm nhịp chu nhược mai mới không quan tâm đến tiếng vỗ tay của những kẻ địch này ánh mắt cô đi tìm kiếm bóng dáng của nguyễn tú cẩm trong đám đông nguyễn tú cẩm nhìn thấy chu nhược mai trước khi nhìn thấy chu nhược mai đến đến rồi cô ấy nhất thời n à y sinh nhiều cảm xúc lẫn lộn dư hân cậu thực sự đến, đến rồi ừ tú hằng tớ đến cứu cậu đây cậu đừng sợ tớ sẽ cứu cậu ra ngoài chu nhược mai nói cậu nốc g thật bọn họ có nhiều người như vậy cậu đến đây cũng là chịu chết lẽ ra cậu không nên đến đây nguyễn tú cẩm nói chúng ta là chị em tốt cậu gặp nguy hiểm tớ không thể thấy chết mà không cứu được chu nhược mai nói cậu không cứu được tớ đâu chỉ vì cứu tớ mà cậu còn làm liên lụy đến lê bi long có phải náo cậu đã bị uống nước rồi không nguyễn tú cẩm nói tôn quốc tài vừa nhìn thấy hy vọng thắng lợi khi vừa nhìn thấy chu nhược mai đến nói chuyện liên tuyên cùng với nguyễn tú cẩm làm nhiễu loạn suy nghĩ của ông ta ông ta lập tức tức giận lớn tiếng quát ồn ào cái gì hả im lặng hết cho tôi các người đừng q u ấ y n h u tôi chơi cờ g i ó t giờ cũng nói cô hân cô hãy bình tĩnh chớ đừng nóng vội cô cứ xem ông quốc minh chơi cờ trước đã nếu như ông quốc minh không thể phá giải được ván cờ này thì hẳn để cô chơi chỉ cần cô có thể phá giải được ván cờ tàn này tôi đảm bảo sẽ thả cô và người bạn thân của cô rời khỏi đây chu nhược mai biết hiện tại chắc chắn là cứu không được nguyễn t u cẩm nên cũng không nói nhiều nữa mà bắt đầu quan sát nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn trên cửa đá tuy nhiên lúc này chu nhược mai mới phát hiện ra phía trước cửa đá có ba cái xác chết trông rất đáng sợ một trong số thi thể đó phần lưng còn bị chém thành hai khúc a chu nhược mai sợ tới mức thất thanh hét lên thành tiếng tôn quốc tài bất mãn quay đầu liếc mắt nhìn chu nhược mai một cái rồi nói tôi đã bảo cô là đừng làm quấy n h i ê u đến tôi rồi cô còn kêu c á i gì mà tê ừ tại sao lại có xác chết ở đó chu nhược mai run dậy hỏi em đừng sợ đó chỉ là ba cái xác chết mà thôi em cũng đâu phải là chưa từng nhìn thấy bao giờ nếu đúng như suy đoán của anh bọn họ chính là bị ám khí ở phía trước cửa đá giết chết lê vi long nói phía trước cửa đá còn có ám khí sao chu nhược mai càng thêm sợ hãi không tự chủ được lùi lại về sau mấy bước đúng vậy có anh ở đây em đừng sợ vĩnh thiên nhìn thấy tôn quốc tài đứng cách xa cửa đá chỉ là dùng đèn tin hướng dẫn người lính đánh thuê đứng trước cửa đá đó chơi cờ cuối cùng cũng hiểu được ba cái xác chết đó tại sao lại chết rồi bọn họ chính là vì muốn giúp tôn quốc tài chơi cờ cho nên mới bị ám khí của cửa đá giết、chết. Còn hiện người tại lúc này tôn quốc tài rốt cục cũng không thể nhịn được nữa lại nói tôi đã bảo các người đừng có làm ồn rồi mà còn nói cái gì mà nói Chu Nhược Quốc nhìn thấy ông già Tôn quốc tài này Mai già Tài lúc ạ i nói đi hung như không chuyện thế truyền quan cũng nữa, trên dữ vậy, cục cửa mà tâm sát đá. l này tôn quốc tài đã đi được hơn ba mươi nước cờ rồi tình thế của bên đỏ đang phát triển rất tốt đây dù sao cũng là ông vua cờ có kinh nghiệm lúc này khi đi đến nước cờ thứ hai mươi bên đỏ đã ở thế nguy hiểm nhưng lại được ông ta xoay chuyển lại cục diện tiếp theo đó sau khi tôn quốc tài lại đi thêm vài nước cờ tốt tình thế bên đỏ càng thêm ổn định hy vọng thắng cờ càng lúc càng cao tôn quốc tài nhất thời hưng phấn kích động đến đỏ cả mặt thế nhưng chu nhược mai lại bất ngờ phát ngôn lạnh lùng nói bên đỏ sắp thua rồi Trước ngay không tin thì cứ chờ xem. Lời nói của Chu Nhược nước Quốc có như lạnh, thẳng Những đầu lên Tôn người Mai một mặt rội Tài. tại gáo đ â đều không hiểu biết về hiểu không biết cả ờ tướng, biết cũng không chuyện gì đang gì x y ra. Nhưng từ trong của Nhưng hiện phân khích của Tôn quốc tài, bọn họ có thể phán đoán được tình thế bên đỏ hẳn khích họ thể thế được từ Tài, biểu Quốc có đỏ lê à là đang được đúng, sao thua Ngay triển nhưng nói cả phát sắp rất tốt mới đúng, nhưng tại sao lại nói là sắp thua rồi. mới lại l bi long một người am hiểu về cờ tướng cũng cảm thấy tình hình của bên đỏ đang được phát triển rất tốt anh cũng không nhìn ra được mối nguy đ a n g ở đâu cô thì biết cái gì đừng tưởng rằng cô đã từng giành được giải quán quân của cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở long quốc thì lại cho rằng mình hay ho lắm rồi nói cho cô biết khi tôi đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng ở long quốc cô còn chưa được sinh ra nữa cô đừng có ở đây nói năng s n g bậy ra vẻ cao thâm cô không nói chuyện cũng không ai xem cô là người công đâu cô không hiểu thì đừng có ở đây chỉ trỏ lung tung hiện tại tình thế của bên đỏ đang được phát triển rất tốt phòng thủ củng cố thế tiến công lại mạnh làm sao có thể thua được tôn quốc tài vô cùng tức giận một mạch nói rất nhiều lời chu nhược mai cũng không quen biết tôn quốc tài khi nghe thấy ông ta nói như vậy mới biết ông ta cũng từng giành được giải quán quân trong cuộc thi đấu tranh giành vua cờ tướng nếu ông không tin thì cứ chờ xem đi chu nhược mai nhìn thấy tính khí của tôn quốc t ả i lại dễ dàng nóng nảy như vậy cũng không muốn giải thích nhiều mình chỉ mới nói có một câu thôi mà ông ta đã l u ê n t u y ê n nói một đống lời rồi loại người này không dễ cho vào vẫn làn ê n ít rước lấy họa thì hơn tôi biết là cô đang muốn tìm chỗ đứng cho mình nhưng cô ở trước mặt tôi thì vẫn còn quá non nớt đi đợi khi tôi phá giải được ván cờ này tôi sẽ cho cô biết khoảng cách giữa cô và tôi chênh lệch nhiều đến mức nào một lát nữa cô mà bị mất mặt tôi sẽ hỏi cô có biết xấu hổ hay không tôn quốc tài vẫn còn rất tức giận được rồi ông có minh ông mau chóng tiếp tục chơi cờ đi rót giờ cũng có chút chịu không nổi tôn quốc tài rồi ông già này quá dễ dàng nổi nóng đều không chịu nghe theo ý kiến của người khác nếu ông đã mời tôi đến đây mà cứ phải gọi thêm cô nhóc danh này nữa chẳng qua chỉ là tốn công vô ích mà thôi bây giờ tôi sẽ phá giải nó cho các người xem tôn quốc tài vẫn luôn phản cảm với việc rót giờ đi mời chu nhược mai đến đây hiện tại mắt thấy đã sắp phá giải thành công cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà bày tỏ sự bất mãn của mình mặc dù lê bi long nhìn không ra mối nguy của bên đỏ là ở đâu nhưng anh tuyệt đối tin tưởng vào lời nói của vợ mình cô không phải là loại người ưa sĩ diện nếu cô đã nói bên đỏ sắp t h u a thì nhất định phải có lý do của cô cô sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như vậy khi biết được bên đỏ sắp t h u a lê bi long liền kéo theo chu nhược mai lùi lại về sau mấy bước đồng thời chuẩn bị tốt việc ứng phó với áng khí còn người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ ở phía trước cửa đá nghe thấy chu nhược mai nói bên đỏ sắp t h u a rồi cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi nhưng anh ta vẫn lựa chọn tin tưởng vào tôn quốc tài dù sao tôn quốc tài cũng là ông vừa cờ có kinh nghiệm hơn nữa họ đã đi được ba mươi mấy bước rồi đều không thấy xuất hiện chuyện gì ngoài ý、muốn. vì thế ngay sau đó người lính đánh thuê đó chỉ có thể lại c ắ n răng dựa theo sự hướng dẫn của tôn quốc tài mà di chuyển quân cờ sau vài nước đi nữa bên đen đột nhiên ra một ván đi bất ngờ tình thế đột ngột thay đổi bên đỏ lại gặp nguy sự thay đổi đột ngột này khiến tôn quốc tài nhất thời thay đổi sắc mặt dù có nằm mơ ông ta cũng không ngờ rằng bên đen lại bất ngờ đi một ván đi kỳ diệu như vậy nước cờ nằm ngoài dự tính của bên đen đã hoàn toàn làm gián đoạn đến sự bố trí của tôn quốc tài khiến bên đỏ nhất thời rơi vào tình thế nguy hiểm lê vi long có chút hiệu biết cờ về tướng khi nhìn thấy nước cờ kỳ diệu của bên đen cuối cùng anh mới bắt đầu bừng tỉnh lại cũng biết được tại sao bên đỏ lại thua rồi trong lòng anh lại càng thêm bộ i phục khả năng chơi cờ của chu nhược mai nước cờ mà ngay cả tôn quốc tài cũng không phát hiện được mà chu nhược mai lại có thể nhìn thấy điều này cho thấy kỹ năng chơi cờ của chu nhược mai cao hơn tôn quốc tài một bậc tôn quốc tài lúc nãy cũng đã không còn biện pháp nữa nhưng ông ta vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thất bại tiếp tục hướng dẫn người lính đánh thuê chơi cờ biết đâu nếu may mắn ông ta lại có thể hóa giải được mối nguy này chương bốn trăm bảy mươi b ố vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi những người khác không hiểu về cơ tướng nên căn bản không biết bên đỏ sắp thua rồi người lính đánh thuê phụ trách chơi cờ trước cửa đá vì không quay đầu lại nhìn sắc mặt của tôn quốc tài nên cũng căn bản không biết rằng nguy hiểm đã âm thầm đến gần lúc này bên đen đột nhiên dùng pháo một tướng trực tiếp giết chết bên đỏ cùng lúc đó phía trong hai bên cửa đá đột nhiên xuất hiện chi chít những mũi tên trực tiếp nhắm thẳng vào người lính đánh thuê đó mà bắn nhìn thấy tình cảnh này tất cả mọi người lại thay đổi sắc mặt á m khi ẩn giấu xung quanh cửa đá thật sự là khó lòng p h ò n g bị lần thứ nhất là, lên một con dao lớn, lần thứ hai là đâm một mũi thương từ trên đỉnh đầu xuống lần thứ ba là từ dưới đất lao ra một cây súng nòng dài lần thứ tư là từ hai bên bắn ra một mũi tên n g nhiều loại á m khí biến hóa khôn lường như vậy ai có thể phòng bị được chứ đây là lần đầu tiên chu nhược mai và nguyễn tu cẩm nhìn thấy được á m khí trong cửa đá giết người hai người đều bị dọa đến sắc mặt t r ắ n g bệnh một người sống sờ sờ như thế trong phút chốc lại bị mũi tên bắn chết đi đúng thật là quá đáng sợ cho dù là lê vi long nhìn thấy tình cảnh này anh cũng cảm thấy kinh khủng cho dù là đ ộ i thành mình đứng trước cửa đá cũng không thể né tránh được nhiều mũi tên ngầm như vậy lúc này người lính đánh thuê bị mũi tên ngầm bắn vào người đó miệm phun ho tươi lảo vài bước rồi mới ngã dầm xuống đất và tắt thở mà chết bởi vì tất cả mọi người đều đứng ở phía xa c ông quốc minh lúc này cô hân dự đoán bên đỏ sẽ thua nhưng ông lại không tin bây giờ sự thật đã chứng minh rằng thực lực của ông vua cờ vẫn là không bằng cô hân vua cờ mới này nhỉ gióp giờ nói sắc mặt của tôn quốc tài lúc này đã cực kỳ khó coi ông ta không còn mặt mũi nào nữa lúc nãy mình còn luôn miệng nói bên đỏ sẽ không thua còn nói chu nhược mai nói năng sầm bậy ra vẻ cao thâm muốn tìm chỗ đứng cho mình kết quả là thật sự bị cô nói trúng rồi khuôn mặt già này của ông có cảm thấy xấu hổ không cô h â n người ta lúc n a y đã nói rồi bên đỏ sắp thua đấy mà cái ông già chết tiệt cố chấp như ông lại mãi không chịu tin bây giờ thì hay ho rồi bị tắt vào mặt rồi chứ gì ha j i nhìn thấy tôn quốc tài lại hại chết thêm một người thuộc hạ của mình trong lòng tức giận nên liền nhịn không được mà lên tiếng châm chọc tôn quốc tài ha j i còn không hết giận tiếp theo còn nói thêm cô h â n người ta vừa nhìn thì đã có thể nhìn ra bên đỏ sắp thua rồi còn ông nghe được lời nhắc nhở của người ta còn chưa phát giác ra được điều này có thể thấy được kỹ năng chơi cờ của cô hơn vua cờ mới này còn cao ông vua cờ qua thời như ông không chỉ đơn giản là một chút đâu mà còn là cao hơn rất nhiều đấy mặc dù trong lòng tôn quốc tài rất khâm phục nhưng cũng không thể nào phản bác lại được nữa mình đã thất bại bốn lần và hại chết bốn người lính đánh thuê ông ta thực sự không còn mặt mũi nào để tiếp tục phá giải ván cờ tàn này nữa vì vậy ông ta chỉ đành nói nếu các anh cảm thấy thực lực của cô nhóc danh này cao hơn tôi vậy thì cứ để cô ấy đến phá giải ván cờ tàn này đi rót giờ đã vô cùng thất vọng về tôn quốc tài ông vua cờ chỉ có hư danh này rồi c này. Này, vì vậy ông ta liền nói với chu nhược mai cô hân vậy thì phiền cô hãy tiến hành phá giải ván cờ tàn này đi chỉ cần cô phá giải được ván cờ tàn này thì tôi sẽ đảm bảo là sẽ thả người bạn thân và chồng của cô đi chương bốn t r ư ơ i lăm tôi sẽ cho tôn quốc tài thêm một cơ hội ván cờ tàn này kỳ lạ đa dạng biến hóa khước lượng tôi chỉ vừa đến còn chưa nhìn thấy rõ được ván cờ đó như thế nào nữa làm sao có thể dễ dàng phá giải như vậy được ông cho rằng đây là những ván tàn cục thông thường hay sao ông cứ để tôi cẩn thận suy nghĩ lại đã chu nhược mai nói trước đó lê vi long đã từng căn dặn cô là phải cố gắng trì hoãn thời gian chờ đợi quân tiếp việt đến cho dù cô có thực sự nghĩ ra phương pháp phá giải thì cô cũng sẽ không đội đi phá giải ngay húng chi là hiện tại cô còn chưa có bất kỳ manh mối nào cô thực sự không nghĩ ra phương pháp để phá giải nó vậy cô muốn bao lâu mới có thể phá giải rót giờ cũng cảm thấy chu nhược mai nói có lý dù sao ngay cả một ông vua cờ dạy dạng kinh nghiệm như tôn quốc tài mất một ngày hai đêm để suy nghĩ cũng không thể phá giải ông ta cũng không thể bức ép chu nhược mai quá được tôi cũng không biết ván cờ tàn này quá phức tạp cũng không ai có thể nói trước khi nào nó sẽ được phá giải chu nhược mai nói tối hôm qua cô đã nghiên cứu qua ván cờ tàn này rồi còn suýt chút nữa bị tàu hỏa nhập ma hiện tại đột nhiên bắt cô đến phá giải cô không có thời gian chuẩn bị tâm lý gì cả thời gian có hạn tôi không thể cho cô quá nhiều thời gian trước khi trời sáng cô nếu h định phải phá ấ t tàn ván này. n giải cục không người bạn thân và chắc ồ n g Giọt của cô chết. đều sẽ phải chết. Giọt giờ lo l n mộng, không g đêm lắm dài thể h hoan thêm đ chắn nữa, đêm nay nhất định Nếu phải mở cửa đá để lấy kho nếu không, c c h ắ sẽ gây thêm rắc rối xảy ra chuyện lớn bởi vì lê b i long đã đến đây rồi đội ngũ của anh sớm muộn gì cũng sẽ giết đến đây nếu ông nóng lòng như vậy tại sao không để cho ông vua cờ này chơi thêm một ván cờ khác đi ván cờ tàn này sâu hiểm khó d ò đến vậy ông ta có thể đi được đến cục diện lúc nãy thì đã là rất lợi hại rồi tôi ở bên cạnh quan sát vừa hay có thể tham khảo cách đi của ông ta chu nhược mai đề nghị nói cô muốn xem lúc này tôn quốc tài đi như thế nào đến ván cục diện vừa rồi sau đó từ đó tìm ra ông ta rốt cuộc đã đi sai nước cờ nào tham khảo kinh nghiệm của người khác học hỏi ưu điểm của người khác để tránh những nhược điểm của ông ta biết đâu mình sẽ có thể nghĩ ra một phương pháp phá giải nhanh nhất có thể đây hơn nữa cô cũng biết phía trước cửa đ ã có am khí nếu như để cho tôn quốc tài đến chơi cờ bọn họ nhất định sẽ tiếp tục phái thêm một người lính đánh thuê khác đến chơi và giúp đỡ đẩy quân cờ đến lúc đó tôn quốc tài phá giải thất bại người lính đánh thuê giúp đỡ đẩy quân cờ đó cũng phải chết những người lính đánh thuê này không chỉ bắt cóc nguyễn t u cẩm mà còn là kẻ thù của lê vi long nói đúng hơn nữa thì đó chính là kẻ thù của toàn bộ long quốc đối với kẻ thù chu nhược mai cũng sẽ không đồng tình bọn họ càng sẽ không đi nhân từ với bọn họ nếu cô có thể loại bỏ một người hay một người đã trải qua nhiều chuyện như vậy cô đã sâu xác nhận ra rằng tử tế với kẻ thù chính là t à n n h ẫ n với bản thân đợi đến khi đội quân của lê vi long đến một khi giao chiến sẽ là cảnh người chết ta sống hiện tại có cơ hội mượn đau giết người làm suy yếu đi binh lực của bọn họ trước mắt có một cơ hội như vậy tại sao cô lại không làm chứ ông quốc minh đã thử hết bốn lần rồi còn phải cho ông ta phá giải thêm một lần nữa sao rót giờ có chút không tình nguyện thất bại là mẹ của thành công ông ta đã trải qua nhiều thất bại rồi biết đâu lần này ông ta có thể phá giải được thì sao dù sao thì ông ta cũng là một ông vua cờ có kinh nghiệm và có kiến thức rộng rãi thực lực không thể phủ định được thì cứ để cho ông ta thêm một cơ hội khác để thử xem sao vừa hay để tôi có thể ở một bên học hỏi rút kinh nghiệm chính là bởi vì ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cu mê nói không chừng tôi còn có thể từ trong đó tìm thấy được sơ hở sau đó điều chỉnh lại chúng tác hợp năng lực giữa hai vua cờ mới và cũ của hai chúng tôi lỡ như có thể phá giải được ván cờ thì sao chu nhược mai một lòng muốn hại chết một lính đánh thuê vì vậy cô cứ xối rục rót giờ cho tôn quốc tài thêm một cơ hội khác lê u i long nhìn thấy nụ cười xào quyệt không dễ phát hiện của chu nhược mai anh liền biết rằng cô đang cố tình muốn hại chết một người lính đánh thuê anh không ngờ rằng vợ mình lại bắt đầu trở nên gian xào đến như vậy tuy nhiên anh chính là thích chu nhược mai như vậy rót giờ nghe thấy những gì chu nhược mai nói đều rất hợp lý nhất thời lay động còn tôn quốc tài vốn không cam tâm thừa nhận sự thất bại khi nghe thấy chu nhược mai khen ngợi ông ta như vậy ông ta cũng không khỏi cảm thấy vui vẻ trong lòng liền nói thực ra tôi đã biết vấn đề thất bại là phát sinh từ lâu rồi tôi cũng đã nghĩ ra phương pháp giải quyết chỉ thiếu một cơ hội để điều chỉnh lại nếu đã như vậy vậy thì tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình đi j o t giờ biết thời biết thế nói những người lính đánh thuê đó đều không khỏi giật mình khi nghe thấy j o t giờ nói rằng ông ta sẽ cho tôn quốc tài thêm một cơ hội nữa chương bốn t r ư ơ i sáu thất bại là mẹ của thành công bởi vì nếu cho tôn quốc tài thêm một cơ hội khẳng định lại gọi một trong số họ là m người chơi cờ thay cho ông ta lỡ như lại phá giải thất bại vậy cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này tuy nhiên lần này những người lính đánh thuê đó đưa mắt nhìn nhau không ai bằng lòng làm kẻ chết thay nữa tuy tiền quan trọng nhưng mạng sống còn quan trọng hơn k ba mươi năm tỷ nhưng không có mạng tiêu xài thì có ích gì chỉ cần mình giữ được mạng sống tiền còn có thể từ từ mạng kiếm tôn quốc tài nhìn thấy không ai bằng lòng đi chơi cờ thay cho mình bèn ó i mọi người yên tâm đi lần này tôi thật sự có thể phá giải được rồi lúc n ã y vua cờ mới nói rất có đạo lý thất bại là mẹ của thành công tôi đã thất bại bốn lần rồi cũng đã rút được rất nhiều kinh nghiệm lần này tôi đảm bảo nhất định có thể phá giải được ba mươi năm tỷ sẽ nằm trong tầm tay các anh nghe những lời tôn quốc tài nói vẫn là có một người lính đánh thuê bị lay động anh ta chủ động đứng ra nói tôi làm cho được vậy thì nhanh chóng đi lên đó đi dót giờ nói khi người lính đánh thuê đó đi đến phía trước cửa đá tôn quốc tài lại sử dụng phương pháp cũ dùng đèn tin hướng dẫn anh ta di chuyển các quân cờ như thế nào khoảnh khắc căng thẳng lại đến tất cả mọi người đều không lên tiếng mà im lặng nhìn theo chu nhược mai phát hiện m ộ ư ơ i nước đi trước của tôn quốc tài giống hệt như cô đã nghĩ trước đây cho thấy rằng quan điểm của mọi người đều giống nhau sau m ộ ư ơ i nước đi những quan niệm khác nhau từ từ xuất hiện đối với một số cách chơi cờ chu nhược mai phát hiện được quan niệm của tôn quốc tài còn không tốt bằng quan niệm của cô một số sơ hở được hiện thị ra rất rõ ràng tuy nhiên cô chỉ lẳng lặng theo dõi mà không hề nhắc đến bởi vì, cô phải kéo dài thời gian nếu cô giúp tôn quốc tài phá giải ván cờ và mở được cửa đá thì cô sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa ngay sau khi ván cờ bị phá giải mình và lê vi long nguyễn tú cẩm đều sẽ phải chết về điểm này cô vẫn là người hiểu rõ hơn ai hết v à lại cô đang một lòng muốn giết một người lính đánh thuê làm sao có thể đưa ra lời khuyên cho tôn quốc tài được tôn quốc tài cảm thấy nước đi thứ m ộ ư ơ i bảy của mình đã đi sai ở ván trước nên ở ván này ông ta bắt đầu thay đổi ở nước đi thứ m ộ ư ơ i bảy khi tôn quốc tài đang chơi cờ thiên thành và hà ngọc lan cùng với những người tinh anh đặc trùng đó đã đến núi hồ sơn bọn họ nhìn thấy hai người lính đánh thuê nằm cạnh cửa hàng không cần hỏi thì bọn họ cũng biết rằng đó là bị lê vi long giết chết lê vi long đã đi sâu vào hàng c ọ g trong lòng thiên thành và hà ngọc lan đều rất lo lắng nhưng nếu không có mệnh lệnh của lê vi long bọn họ đều không dám tự ý dẫn quân đến g i ế t vào hang động hiện tại bọn họ chỉ có thể ở trên cửa h à n g chờ quân tiếp viện của minh hải phải đến chương bốn trăm bảy mươi bảy cô để cho chồng cô chơi cờ thầy cho cô đi lúc này trong hang động khi tôn quốc tài đang chơi cờ chu nhược mai cũng đang suy nghĩ và phân tích trong đầu bất chi bất giác tôn quốc tài lại đi đến nước thứ ba mươi mấy bên đỏ lại càng ngày càng nguy hiểm t ông q ta, ta, ta tiếp vốn tục bình tĩnh hướng dẫn người lính đánh thuê đó chơi cờ dù biết là sẽ thất bại nhưng ông ta cũng phải tiếp tục nếu không ván cờ sẽ không thể tự động khôi phục trở lại trạng thái ban đầu bởi vì tôn quốc tài không bộc u lộ sự hoảng sợ trong lòng mình ra ngoài nên không ai biết rằng ông ta sẽ thất bại bởi vì bọn họ không hiểu về cờ tướng đương nhiên điều đó là ngoại trừ chu nhược mai và lê b i long khi tôn quốc tài chơi đến nước đi thứ m ộ ư ơ i hai chu nhược mai đã biết rằng ông ta sẽ thất bại còn lê b i long tuy rằng không biết sớm được như chu nhược mai nhưng anh cũng là một người biết chơi cờ tướng với tình hình hiện tại anh vừa nhìn cũng có thể biết được bên đỏ sắp thua rồi khi tôn quốc tài đi đến nước đi thứ ba mươi sáu bên đỏ lại đột nhiên bị giết chết sau đó một lưỡi dao từ trong cửa đá lóe lên trực tiếp chém người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá ra thành hai khúc con dao đó vẫn là con dao lớn lần đầu tiên xuất hiện trước đó nhưng tốc độ của con dao quá nhanh chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng của con dao căn bản không ai có thể phản ứng được ánh sáng của con dao chợt lóe ngang qua sau đó lại thu hồi vào trong cửa đá đây là lần đầu tiên chu nhược mai và lê bi long nhìn thấy một con dao bất ngờ từ trong cửa đá lóe ra rồi chém người ra thành hai khúc trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc loại á m khí này thật sự rất khó đề phòng gióp g i và haji cùng với những người lính đánh thuê nhìn thấy tôn quốc tài lại thất bại một lần nữa người nào người nấy cũng không khỏi tức giận bọn họ sẽ không cho ông ta thêm một cơ hội nào nữa mỗi lần ông cũng tự tin nói rằng mình có thể phá giải được nó nhưng kết quả là mỗi lần ông đều thất bại bây giờ ông đã thất bại đến lần thứ năm rồi ông còn có thể nói gì nữa ha j i tức giận hỏi tôn quốc tài tôi không có gì để nói nữa các anh hãy để cho vua cờ mới lên đi tôn quốc tài cũng không muốn tự mình chuốc lấy khổ nữa cuối cùng quyết định từ bỏ cô hân cô vừa rồi xem qua ông quốc minh chơi cờ hẳn là cô đã hiểu được trận thế trong đó rồi phải không rót giờ hỏi tôi vẫn chưa nghĩ được nên phá giải nó như thế nào tôi cảm thấy vẫn có thể để cho ông vua cờ này thử chơi thêm một ván nữa chu nhược mai còn muốn tiếp tục kéo dài thời gian còn muốn hại chết thêm một người lính đánh thuê nữa bây giờ đã không có thời gian nữa rồi chúng tôi mời cô đ ế n đây không phải để cô khoanh tay đứng nhìn tôi đâu j o t giờ nói nhưng ván cờ này cao thâm như vậy tôi nhất thời cũng không thể nghĩ ra được phương pháp phá giải nó chu nhược mai nói tôi không tin cô thân là vua cờ mới trẻ tuổi và có tài năng nhất ở long quốc cô không thể nào không nghĩ ra được phương pháp nào cả cô có phải là không muốn giúp tôi phá giải ván cờ tàn này không j o t giờ cũng không dễ l ừ a như vậy bắt đầu bộc lộ bộ mặt hung ác nếu cô không bước ra giúp tôi phá giải ván cờ tàn này tôi sẽ lập tức giết chết người bạn thân của cô được rồi vậy ông sắp xếp một người đến chơi cờ thay cho tôi đi những q u â n cờ đó khó di chuyển đến vậy tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm không thể di chuyển được chu nhược mai cảm thấy mình đứng hướng dẫn rồi cho lính đánh thuê đi ra chơi cờ đây cũng là một cách dùng dao để giết người cho dù mình có thể phá giải cũng không phải sớm như vậy trước tiên cứ giết chết vài người lính đánh thuê rồi h ă n g tính sau không được v ì phòng tránh cô sẽ không nghiêm túc chơi cờ tôi không thể sắp xếp người của tôi ra làm người chơi cờ thay cho cô được rót giờ cũng không nốc đương nhiên sẽ không bị chu nhược mai lừa vậy tôi không thể di chuyển những con cờ đó tôi phải làm thế nào chu nhược mai nói cô để cho chồng cô chơi cờ thay cho cô đi rót giờ nói chu nhược mai nhất thời sợ n g â y người cô hoàn toàn không nở g rót giờ sẽ để lê bi long đến chơi cờ thay cho mình không không được nếu để cho chồng tôi chơi cờ thay cho tôi lòng tôi sẽ không ổn định tôi sẽ rất căng thẳng khi tôi căng thẳng tôi sẽ không thể nghĩ ra được phương pháp phá giải chu nhược mai nói khi cho chồng cô đi chơi cờ thì cô biết căng thẳng chẳng lẽ mạng sống của người phía chúng tôi lại không quan trọng sao tôi hiểu rồi sống chết của người phía chúng tôi không liên quan gì đến cô nói không chừng cô còn hy vọng bọn họ trên nữa rót giờ nói không tôi sẽ tôn trọng mạng sống của mỗi người tôi sẽ không cố ý để bọn họ đi chịu chết đâu chu nhược mai nói tôi sẽ không tin cô đâu chỉ khi cho chồng cô đi làm người chơi cờ thay cho cô cô mới có thể nghiêm túc vì đó liên quan đến sự sống còn của cậu ta rót giờ nói ông ta cảm thấy đây là một mũi tên b ắ n trúng hai đích nếu như chu nhược mai có thể thành công phá giải được ván cờ bên trong cửa đá và giúp mình lấy được kho gạo bên trong đương nhiên đó sẽ là điều tốt nhất nếu cô không thể phá giải được vậy thì họ cũng có thể lợi dụng ám khí bên trong cửa đá để tiêu diệt lê u i long kẻ thủ số một của họ nếu ông cứ nhất quyết muốn chồng tôi chơi cờ thay cho tôi thì tôi sẽ không giúp ông phá giải ván cờ này nữa chu nhược mai hiện tại không nắm chắc được có thể phá giải ván cờ này hay không đương nhiên sẽ không để cho lê vi long đi mạo hiểm được cô đã nhìn thấy được c m khí bên trong cửa đá lợi hại đến mức nào cho dù là bất kỳ ai cũng không thể né tránh nó được lỡ như cô phá giải không thành công chẳng phải là sẽ gián tiếp hại chết lê vi long sao hiện tại không phải do cô lựa chọn nữa nếu như chồng cô không đi làm người chơi cờ thay cho cô thì tôi sẽ lập tức giết chết người bạn thân nhất của cô rót giờ vi h i ế nói lời nói của rót giờ vừa dứt những người lính đánh thuê phụ trách giam giữ nguyễn tu cẩm lập tức chia súng vào đầu cô ấy nguyễn tu cẩm nhất thời sợ tới mức sắc mặt c h n g bệnh lúc này lê vi long nói dư hân không sao đâu em cứ làm theo lời ông ta nói đi anh sẽ đi làm người chơi cờ thay cho em anh sớm đã dự đoán được rót giờ vì để phòng tránh chu nhược mai cố tình thất bại nên ông ta chắc chắn sẽ không sắp xếp người đi chơi cờ thay cho chu nhược mai người thích hợp nhất chơi cờ thay cho chu nhược mai đương nhiên sẽ là mình rồi khi lời của lê vi long vừa nói ra chu nhược mai và nguyễn tu cẩm đều kinh ngạc mà nhìn anh hai người họ đều không ngờ rằng lê vi long lại dũng cảm đến như vậy dù biết mình sẽ chết nhưng vẫn chủ động đi vào chỗ chết chẳng lẽ anh thật sự không sợ chết sao chương bốn trăm bảy mươi tám em muốn cùng chung sống chết với anh anh không thể đi bây giờ em vẫn chưa có phương pháp nào phá giải được ván cờ tàn này anh sẽ chết dưới ám khí đó mất chu nhược mai nói nếu anh không đi tú hằng sẽ bị bọn họ giết chết hiện tại không phải do chúng ta lựa chọn lê bi long nói hiện tại nguyễn tu cẩm đã nằm trong tay bọn họ còn quân tiếp viện của anh vẫn chưa đến anh chỉ có một mình thực sự không chắc mình có thể cùng lúc giải cứu được nguyễn tu cẩm và chu nhược mai ra khỏi tay hơn hai trăm người lính đánh thuê mà còn có thể toàn thân trở ra chỉ có thể làm người chơi cờ giao cho chu nhược mai phá giải ván cờ để kéo dài thời gian được nếu anh đã không muốn sống nữa vậy thì em sẽ cùng anh đứng trước cửa đá chơi ván cờ này chu nhược mai bất ngờ nói lê vi long nhất thời sợ hãi vội và nói g n dư hân em nói năng dại dột gì thế này em không nhất thiết phải đứng cùng với anh em chỉ cần nói đi như thế nào anh sẽ giúp em di chuyển quân cờ đến chỗ đó là được em cùng anh đứng trước cửa đá để làm gì chứ em muốn cùng chung sống chết với anh nếu như anh chết rồi em cũng quyết không sống một mình chu nhược mai nói lê vi long nghe được lời nói này cũng không khỏi cảm động nhưng anh không tán thành quyết định này của chu nhược mai em không thể chết nếu anh chết rồi em nhất định phải sống tốt nếu anh chết rồi em sống trên đời còn có ý nghĩa gì nữa chu nhược mai nói nếu như bởi vì mình phá giải không thành công mà hại chết lê b i long vậy thì mình chắc chắn cũng sẽ hay náy suốt đời thay vì phải sống trong sự đau khổ và hay náy còn không bằng chết cùng với anh đi nguyễn tú cẩm là kẻ đơn thân thật chịu không nổi lê b i long và chu nhược mai ở trước mặt mọi người phát cầu lương thế này liền nói hai người đừng nói nữa cứ để bọn họ rét tôi đi hai người phải sống cho thật tốt đừng quan tâm đến tôi nữa cũng đừng đi phá giải ván cờ tàn này không được chúng ta là chị em tốt của nhau t ớ không thể thấy chết mà không cứu được nếu cậu chết rồi tớ cũng sẽ không muốn sống nữa chu nhược mai nói tớ chết rồi cậu còn có lê b i long mà t ớ không thể ở bên cậu suốt đời được người có thể ở bên cạnh cậu suốt đời chính là lê b i long tớ muốn hai người phải sống cho thật tốt nguyễn tú cẩm nói người bạn thân và chồng cũng quan trọng như nhau t ớ cũng muốn hai người đều phải sống cho thật tốt ai cũng không thể thiếu được chu nhược mai nói được rồi các người đừng nói nhầm nữa nếu muốn mọi người đều được sống tốt vậy thì hãy nhanh chóng thể hiện trình độ thực sự của mình và phá giải ván cờ tàn này đi chỉ cần cô phá giải được ván cờ tàn này tôi đảm bảo rằng cả ba người đều có thể sống tốt rót giờ cũng không thể chịu được nữa dư hân nghe lời nào em cứ đứng yên tại chỗ đ ừ n g n ú p đ í c h anh sẽ đi thay em chơi cờ lê vi long vừa nói vừa đi hướng về phía cửa đá nhưng chu nhược mai không chịu nghe theo mà cứ đi theo sau lê vi long tới chỗ cửa đá sao em lại cứng đầu như vậy ở đây nguy hiểm lắm em mau trở về đi lê vi long đi tới trước cửa đá thì nhìn thấy chu nhược mai cũng đi theo tới vội vàng bảo cô quay về chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau đương đầu với khó khăn em không thể để cho anh một mình đi mạo hiểm được em muốn chúng ta sống chết cùng với nhau chu nhược mai hiên ngang lâm liệt nói thật ra anh sẽ không gặp nguy hiểm đâu em mau trở về đi lê vi long nhỏ giọng nói xung quanh cửa đá không phải có á m khí khó lòng phòng bị sao làm sao không có nguy hiểm lẽ nào anh có thể tránh được những á m khí này chu nhược mai cũng nhỏ giọng hỏi chương bốn trăm bảy mươi chín đánh cược mạng sống thì đã là gì mặc dù trước cửa đá có á m khí nhưng cũng phải đến lúc bên đỏ bị d ế t á m khí này mới bắt đầu kích h o ạ t m à chúng ta đều là người biết chơi cờ tướng nếu bên đỏ thua thì trước một bước đó chúng ta không tiếp tục chơi nữa là được điều chúng ta phải làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian và chờ q u â n tiếp v i ệ n đến em có hiểu không lê vi long nhỏ giọng nói anh thân là hộ x o á i bảo vệ đương nhiên sẽ không dễ dàng đi chịu chết chính là bởi vì anh đã nhìn thấu được luật lệ của ám khí trên cửa đá nên anh mới dám đứng trước cửa đá chơi cờ như vậy chu nhược m a i như bừng tỉnh ngộ sau đó nói nếu đã không có nguy hiểm thì em cùng anh đứng chung với nhau cũng không sao mà chúng ta cùng nhau đứng ở cửa đá còn có thể lén lút trao đổi bọn họ cũng không thể nghe thấy được chúng ta nói cái gì nhưng chơi cờ là chuyện rất khó nói chắc được lỡ như chúng ta đều không nhìn ra được bị bên đen ép đến bước đường cùng rồi bất ngờ bị bên đen giết chết vậy thì cả hai ta đều sẽ mất mạng mất lê bi long nói khi chơi cờ nhiều lúc không biết được đối phương sẽ đột nhiên tung ra nước đi gì cho nên đứng trước cửa đá vẫn là chuyện rất nguy hiểm thế là anh không hiểu rồi em thích chơi trò có cảm rất mạnh mỗi nước cờ đều quyết định sự sống chết của chúng ta làm như vậy mới có thể khiến em càng phải thận trọng hơn càng phát huy hơn hẳn lúc thường đạo lý này cũng giống như đặt cược khi đánh bài vậy em chắc chắn sẽ hết sức nghiêm túc và thận trọng hơn chu nhược mai nói nhưng làm như vậy quá nguy hiểm đây cũng không phải là đánh bài mà là đánh cược mạng sống lê bi long nói đánh cược mạng sống thì đã là gì đánh cược mạng sống mới đủ thú vị em lớn như vậy còn chưa chơi qua trò đánh cược mạng sống kích thích đến như vậy em muốn thử nghiệm một chút lát nữa mỗi nước đi của em đều sẽ liên quan đến sự sống chết của chúng ta dưới sự kích thích của sự sống và cái chết nói không chừng em sẽ có thể phá giải được ván cờ tàn này thì sao chu nhược mai nói em điên à đời người chỉ có một lần đánh cược mạng sống cái gì nếu thua em sẽ mất tất cả lê vi long nói anh cũng không sợ em còn sợ cái gì chơi cờ cũng giống như đời người vậy không có đường lui mỗi nước đi đều phải chuẩn xác nếu không một lần thất bại sẽ ân hận muôn đời em sẽ đứng trước cửa đá chịu trách nhiệm về nước cờ của bản thân mình nếu em thất bại chúng ta cũng có bạn đồng hành trên đường hoàng tuyển cho dù chúng ta làm a cũng phải làm vợ chồng chu nhược mai bất chấp tất cả nói trước đây không phải em rất ghét anh sao sao bây giờ em lại yêu anh nhiều đến như vậy lê bi long nói ai nói em yêu anh rồi anh đừng tự mình đa tình nhé hiện tại em chỉ muốn chịu trách nhiệm với nước cờ của mình chứ không phải bởi vì em yêu anh hiện tại em cũng còn rất ghét anh chu nhược mai đỏ mặt nói nếu em ghét anh thì hãy tránh xa anh ra đừng lại gần như vậy lê b i long nói tại sao em phải nghe lời anh chứ đây cũng không phải là địa bàn của anh tôi cứ thích đứng ở đây đấy chu nhược mai nói anh xin em đấy em đứng xa cửa đá ra một chút có được không em đứng xa ở phía sau như vậy mới có thể quan sát rõ tình hình xung quanh người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê em cứ chơi ván cờ này như một người ngoài cuộc đi như vậy mới có thể nhìn thấy tình hình rõ ràng hơn lê b i long tìm một lý do chính đáng để thuyết phục chu nhược mai anh sai rồi mặc dù có câu nói rằng người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê nhưng khi cao thủ thật sự chơi cờ chỉ khi họ hoàn toàn hòa hợp vào trong ván cờ đó mới có thể biết rõ ràng thế cục được còn người ngoài cuộc thông thường chỉ nhìn thấy được những tình thế bên ngoài căn bản không hiểu rõ được sự ly kỳ của nó chu nhược mai nói rót giờ nhìn thấy lê bi long và chu nhược mai cứ mãi đứng ở phía trước cửa đá không ngừng lẩm bẩm cuối cùng không thể chịu đựng được nữa lớn tiếng nói hai người đang lẩm bẩm cái gì vậy mau chóng đi phá giải ván cờ đi nếu muốn yêu đương thầm thì với nhau thì đợi phá giải xong ván cờ rồi đến dưới ánh trăng mà yêu đương thầm thì còn ở đây có rất nhiều người không phải chỗ để cho hai người tỉnh tứ với nhau đâu anh nghe thấy chưa người ta thúc giục chúng ta chơi cờ rồi đấy anh đừng khuyên can em nữa em đã quyết định rồi em muốn kể vai chiến đấu với anh đồng sinh cộng tử cùng nhau phá giải ván cờ nghìn năm có một này chu nhược mai nói lê bi long nhìn thấy chu nhược mai đã kiên quyết như vậy anh cũng không còn cách nào khác chỉ đành phải nói được rồi nếu em không sợ chết vậy thì bắt đầu đi chương bốn trăm tám mươi ngựa ba lùi bốn được đúng rồi chúng ta phải thật sự cố gắng hết sức mà phá giải ván tàn cục này hay là cố tình thua để giữ lại kho b á o bên trong đây chu nhược mai nhỏ giọng hỏi lê bi long không khỏi đổ mồ hôi nói nào em bị u n g nước rồi ạ hiện tại chúng ta đều đứng trước cửa đá nếu cố tình thua rồi em muốn mất mạng sao dù em có muốn chết nhưng anh vẫn chưa muốn chết đâu vậy chính là phải cố gắng hết sức mà phá giải ván tàn cục này đúng không chu nhược mai hỏi đúng đương nhiên là phải cố gắng hết sức đi phá giải rồi lê bi long nói nhưng một khi ván tàn cục này được phá giải cánh cửa đá được mở ra thế chẳng phải là bọn họ sẽ lấy được kho báu bên trong rồi sao chu nhược mai nói anh đã nói là bọn họ không thể lấy được những kho báu này đâu con tiếp viện của anh rất nhanh sẽ chạy tới đây thôi chỉ khi mở được cánh cửa đá để cho bọn họ tranh nhau giành lấy kho b á bên trong anh mới có cơ hội thừa dịp hỗn loạn mà ra tay hành động giết bọn họ một cách trở tay không kịp đồng thời gọi thiên thành dẫn theo đội quân xuống dưới đây phối hợp cùng với anh cùng nhau tiêu diệt bọn họ em đã hiểu chưa lê vi long nói em hiểu rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nhé chu nhược mai nói được nước đầu tiên đi như thế nào lê vi long hỏi nước đi đầu tiên xe ba bình sáu chu nhược mai nói nước đi này hoàn toàn giống với cách đi của tôn quốc tài đã thực hiện trước đó lê vi long là người biết chơi cơ tướng nên cứ trực tiếp di chuyển quân cờ theo lời chu nhược mai đã nói căn bản không cần chu nhược mai phải cầm đèn tin hướng dẫn như tôn quốc tài đã làm chu nhược mai vị vua cờ mới được mọi người chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng ra tay tất cả mọi người đều yên lặng dõi theo ngoại trừ giọng nói của chu nhược mai vang lên trong hiện trường cũng không một a i dám lên tiếng gây ồn ào nguyễn tú c ẩ m vô cùng căng thẳng bởi vì chu nhược mai và lê uy long đã bất chấp mạo hiểm chơi ván cờ này để cứu cô ấy nếu như chu nhược mai và lê uy long chết trước cửa đá cô ấy cũng sẽ không muốn sống tiếp nữa sau khi xem được bảy tám nước đi tôn quốc tài phát hiện chu nhược mai hoàn toàn là dựa theo cách đi trước đó của ông ta liền k i n h thường nói tôi còn tưởng rằng vị vua cờ mới này lợi hại đến mức nào hóa ra là hoàn toàn sao chép cách đi của tôi không có sự đổi mới nào cả chu nhược mai cũng không quan tâm bởi vì mười nước đi t r ư ớ c của tôn quốc tài giống hệt như cách cô đ a nghĩ n g lẽ nào còn muốn cô cố ý đi sai để chứng tỏ cô khác với ông ta sao khi đi đến nước thứ mười một cuối cùng chu nhược mai cũng làm ra thay đổi binh năm tiếng một lê b i long hoàn toàn dựa theo lời của chu nhược mai nói mà di chuyển quân cờ nhưng mỗi khi anh di chuyển cũng không tránh khỏi sẽ khẩn trương bởi vì ván cờ này biến hóa thất thường trông rất quỳ dị ai biết được nước đi tiếp theo liệu có đột nhiên xảy ra biến cố hay không nếu như bên đỏ bất ngờ xảy ra biến cố á m khí trên cửa đá căn bản là không thể đ ề phòng được cũng không biết là sẽ có loại á m khí nào sẽ xuất hiện để giết anh bản thân anh chết chẳng sao cả nhưng vấn đề là chu nhược mai cũng sẽ chết c h u n g với mình chỉ cần bất cần một bước chu nhược mai và mình sẽ phải đi đến hoàng tuyền ngay lập tức mặc dù anh đã trải qua nhiều trận chiến sớm đã không màng chuyện sống chết nhưng nếu được sống thì cũng không ai muốn chết cả ha ha vì muốn chứng minh cách đi khác với tôi mà cô còn cố ý thay đổi một nước đi khác đi nước binh năm t i ế n một đây đúng là một nước đi tệ hại nhất hiện tại mối nguy bên đỏ còn chưa được giải quyết mà cô đã vội vàng đẩy binh đi lên đúng thật là tự tìm cái chết trong vòng năm bước bên đỏ nhất định sẽ thua tôn quốc tài chế nhạo nói chu nhược mai không muốn phản bác cô tập trung tinh thần chơi nước cờ của mình tấn công là cách phòng thủ tốt nhất mặc dù hiện tại chưa hoàn toàn giải quyết được mối nguy của bên đỏ nhưng nếu cứ một mực tìm cách phòng thủ mà không tấn công thì căn bản sẽ không thể chống đỡ được sau năm nước đi nữa bên đỏ vẫn không thấy thua dự đoán của tôn quốc tài thất bại sắc mặt của ông ta nhất thời trở nên rất khó coi không phải ông nói trong vòng năm nước đi nữa người ta nhất định sẽ thua sao tại sao họ vẫn chưa thua haji sớm đã không vừa mắt tôn quốc tài rồi liền bắt đầu chế nhạo ông ta đi thêm năm nước đi nữa cô ấy nhất định sẽ thua tôn quốc tài chết cũng phải giữ lấy thể diện lại bắt đầu dự đoán nếu ông không lên tiếng cũng không có người coi ông là người cầm đâu đừng gây ồn ào làm phiền đến vua cờ mới chơi cờ rót giờ cũng không ưa thích gì tôn quốc tài tôn quốc tài lập tức không dám ăn nói lung tung nữa sau năm nước đi nữa tuy bên đỏ không thua nhưng đã xuất hiện một mối nguy lớn lê vi long cũng trở nên căng thẳng khi anh di chuyển quân cờ cho chu nhược mai anh vẫn luôn phải đề phòng sẽ đột ngột có ám khí tấn công khi đi đến nước đi thứ hai mươi năm chu nhược mai lâm vào thế bất lợi vào lần đầu tiên khi cô phá giải ván tàn cục này chính là bị tẩu hỏa nhập ma ngay nước đi này cô bắt đầu trầm tư suy nghĩ nghĩ biện pháp đột phá tình huống khó khăn này sau khi suy nghĩ hơn mười phút chu nhược mai nghĩ ra được một cách ổn hơn liền nói ngựa ba l ù i bốn cô quyết định cho ngựa ba l ù i bốn vì cô muốn dùng con ngựa này để tạo thành một d â y với con ngựa kia của mình không cho con ngựa kia bị xe của đối phương n u ố t chừng còn lê vi long vừa rồi cũng phát hiện ra bên đỏ đang gặp nguy hiểm sự chú ý của anh đã bị phân tán anh bắt đầu quan sát xung quanh và nghe n ó n mọi hướng nên anh không hoàn toàn tập trung vào việc chơi cờ khi nghe thấy chu nhược mai nói ngựa ba lui bốn anh lại không cẩn thận đi thành nước ngựa ba lui hai chu nhược mai nhìn thấy lê b i long lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai nhất thời cả kinh m à hoảng sợ t i ê u lên anh sao anh không nghe lời em mà lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai rồi chu nhược mai khóc không ra nước mắt hỏi lê b i long nghe vậy nhất thời bừng tỉnh nhìn lại mới phát hiện mình thật sự đã đổi thành ngựa ba lui hai rồi anh biết chu nhược mai muốn cho ngựa ba lui bốn để tạo thành một dãy với con ngựa kia hiện tại anh lại tự ý đổi thành ngựa ba lui hai khiến con ngựa kia không còn chỗ dựa nhất định sẽ bị xe của đối phương mất chừng anh xin lỗi lúc này anh bị mất tập trung không cẩn thận đi sai nước cờ rồi lê vi long lúng tùng nói anh m a u đổi lại đi đổi thành ngựa ba l ù i bốn chu nhược mai mệnh lệnh nói lê vi long v ộ i vàng di chuyển con ngựa kia muốn đổi thành ngựa ba l ù i bốn thế nhưng con ngựa kia dường như đã bén dễ cắm chặt vào nơi đó vậy bất kể anh có cố gắng đến đâu cũng không thể di chuyển được nữa bình thường chơi cờ đều không cho phép thay đổi một ván cờ được khởi động bằng cơ quan trên cánh cửa đá này càng không có khả năng cho người ta được phép đi lại từ đầu、bình. một tiếng giòn dã vang lên chiếc xe của bên đen lúc này đã nuốt chừng một con ngựa của bên đỏ Chương có chết. con Chu Nhược Mai bông chốc cảm giác cả lực, chút cùng mắc cơ không Nhìn thấy mình thân thể mình như không thể anh không mình phải như người người nào ngựa bên nuốt trừng bông nuốt nữa đứng vững ngã ngồi xuống đất. Lê Bi Long Vốn đã vô cùng lung túng, anh không ngờ mình lại mắc phải sai lầm cơ bản gì làm Lê lại lầm mà một Mai mềm đi, Bi sai vô vô sợ suýt đất. vậy. ra, bị đã do một lỗi sai sót của bản thân anh đã trực tiếp khiến cho một con ngựa của bên mình bị bên đen đan mất đương nhiên là anh biết một con ngựa quan trọng như thế nào đối với bên đỏ bên đỏ vốn có ít quân cờ hơn bên đen binh lực không đủ ngay từ đầu đã gặp bất lợi khi bên đỏ đang gặp nguy hiểm lại có thêm một con ngựa bị ăn mất điều này khiến cho tình thế càng thêm khó khăn hơn cơ hội sống sót càng ít đi mất đi một con ngựa giống như mất đi một chiến tướng đắc lực vậy lần này tôi xem cô còn có thể cầm cự được bao lâu bên đỏ vốn đã có ít quân cờ hơn bên đen nay lại mất thêm một con ngựa nữa tôi dám khẳng định không đi được đến năm nước cờ bên đỏ chắc chắn sẽ thua tôn quốc tài lại bắt đầu thừa nước đục thả câu vui sướng khi người khác gặp họa ông quốc minh ông có vẻ rất hy vọng rằng cô h â n không thể phá giải được ván cờ này nhỉ rót giờ nói với vẻ không hài lòng khi nhìn thấy vẻ mặt vui sướng khi người khác gặp họa của tôn quốc tài dóp giờ bắt cóc nguyễn tu cẩm còn uy hiếp chu nhược mai đến đây chính là mong muốn cô có thể phá giải được ván cờ để giúp mình lấy được kho c á o nhưng cái ông tôn quốc tài này đã không thể phá giải được ván cờ rồi mà còn không hy vọng người khác có thể phá giải được nó điều này khiến ông ta rất không vui tôn quốc tài nghe được dóp giờ nói như vậy nhất thời có chút xấu hổ vội vàng nói đương nhiên là tôi hy vọng cô ấy có thể phá giải được rồi nhưng thực lực của cô ấy tệ đến như vậy còn chơi lộn xộn hết cả ván cờ lại thêm người chơi cờ hấp tấp như vậy đến cả ngựa ba lui bốn cũng có thể đổi thành ngựa ba lui hai với cái cặp tổ hợp quái cờ như vậy muốn phá giải được ván cờ này thì đúng thật còn khó hơn cả lên trời dư h â n bây giờ phải làm sao đây lê vi long hỏi còn có thể làm sao bây giờ hiện tại bại cục đã định chúng ta phải nghĩ biện pháp khôi phục lại ván cờ này trở về thành trạng thái ban đầu bắt đầu lại từ đầu mới được chu nhược mai nói bên đỏ vừa rồi đã rơi vào tình thế nguy hiểm bây giờ lại bị ăn mất một con ngựa cô đã không còn có thể cứu ván được nữa rồi nếu cô muốn ván cờ tự động khôi phục lại thì nhất định phải khiến cho bên đen thắng trận nếu không ván cờ sẽ không tự động khôi phục được đâu tôn quốc tài nói khiến cho bên đen thắng trận chẳng phải sẽ tự bắn ra ám khí sao lê bi long nói đúng vậy không có cách nào khác ngoài cách này nữa đâu tôn quốc tài nói vậy các anh nhanh chóng phái một người không sợ chết lên đây chơi cho xong ván cờ này đi lê bi long không muốn mạo hiểm đi đối mặt với ám khí lỡ như n ẽ không kịp thì chết chắc mất làm gì có người nào không sợ chết hai người đã tự mình gây ra thái họa thì hai người phải tự mình đi giải quyết đi g i o t giờ nói nếu chúng tôi chết ai sẽ phá giải ván cờ cho các người lê bi long nói anh có thể bảo vợ mình tránh ra xa tự mình chơi bừa vài nước cờ là có thể để bên đọt thua rồi sau đó lại có thể tự động khôi phục lại ván cờ thôi anh có chết hay không cũng không quan trọng chỉ cần vợ anh không chết là được cô ấy vẫn có thể tiếp tục phá giải ván cờ cho chúng tôi j o t giờ nói lê vi long không khỏi tức giận đây rõ ràng là muốn đưa mình vào chỗ chết mà sau đó j o t giờ nói nếu anh có thể may mắn thoát khỏi ám khí trên cửa đá thì anh vẫn có thể tiếp tục chơi cờ thay cho vợ anh thôi còn nếu chẳng may anh chết tôi đương nhiên sẽ tìm người tới chơi cờ thay cho cô ấy lê vi long muốn lao vào liệu mạng với những người lính đánh thuê này nhưng những người lính đánh thuê đó đã dự đoán được lê vi long có thể sẽ tức giận làm cản Tất vả anh. Anh lại, lại chu n súng người anh. n g chia nhược khỏi cửa nửa mai nhìn g bắn c t kể cả của vợ thấy lê vi long bị nhiều nuôi súng chỉ vào như vậy vừa phải hoàn thành ván cờ này chỉ đành phải nói các anh đừng nắm vội tôi sẽ suy nghĩ xem có cách nào để lật ngược tình thế không Tôn q u ố chu Tài n g e thấy h c nhược mai còn tục muốn tiếp không á giải v t n t để ý đến tôn quốc tài mà nhìn chằm chằm vào ván cờ suy nghĩ một cách hết sức chăm chú chương bốn trăm tám mươi hai đây chính là cơ duyên mà anh đã nói bởi vì đây là một ván cờ định sinh tử nếu mình không thể phá giải được thì lê vi long chắc chắn sẽ chết dưới ám khí trong cánh cửa đá hoặc là chết dưới mũi súng của bọn họ chuyện đã đến nước này cho dù chỉ còn có một tia hy vọng cô cũng không được từ bỏ trong lòng lê vi long lúc này cũng đang rất hối hận anh cũng biết nước đi vừa rồi vô cùng quan trọng tuyệt đối không thể xảy ra sai sót nào được thế nhưng anh lại di chuyển sai vị trí ở một nước đi quan trọng đến như vậy anh cũng không còn hy vọng gì vào v á n cờ này nữa trong lòng chỉ nghĩ con nên nhấn nút cảm biến đó để thiên thành dẫn quân đến tấn công hay không chỉ có điều khi anh tính toán lại thời gian Đoán chừng đổi chừng quân tiếp v i Minh Hải phải ệ n đến mà còn vậy ẫ n đến chưa đ lê vi Hồ Sơn, long ê n anh mới quyết định tiếp tục chờ đợi để cho chu nhược mai kéo dài thêm một chút thời gian nữa chu nhược mai nhìn chằm chằm vào ván cờ trên cửa đá trầm tư suy nghĩ rồi dần dần sau đó cô phát hiện rằng mặc dù lê vi long đã đẩy ngựa vào sai vị trí khiến cho bên đỏ mất đi một con ngựa nhưng lại khiến cho chiếc xe vừa nuốt mất con ngựa của bên đen bị vây trong vị trí bất lợi lúc nãy lê vi long bất cẩn đi thay đổi nước đi thành ngựa ba lui hai trực tiếp đi đến gần chiếc xe của bên đen nếu như bên đen không nuốt chừng con ngựa của bên đỏ thì sẽ bị con ngựa ở ngựa ba lui hai đó nuốt chừng chiếc xe bên đen là bị ép phải ăn mất con ngựa đó chỉ cần chiếc xe của bên đen ăn mất con ngựa đó thì chiếc xe đó mới tạm thời tránh được mối nguy hiểm trước mắt mất đi một con ngựa nhưng lại khiến cho một chiếc xe của đối phương tạm thời mất đi vi lực lâm vào vị thế vô dụng đây thật sự là quá hời rồi chỉ cần chiếc xe của bên đen không phát huy được tác dụng của mình bên đỏ mới có được cơ hội lật ngược tình thế nghĩ đến đây trong lòng chu nhược mai không khỏi trở nên hưng phấn nếu không phải lê vi long di chuyển nhầm quân cờ cô cũng sẽ không nghĩ ra được nước đi này bởi vì bên đỏ vốn di đã ở thế vô cùng bất lợi cũng chẳng có ai chịu nhường một con ngựa cho bên đen ăn mất thế này đây có thể chính là cơ duyên trùng hợp mà lê vi long đã từng nói trước đây có lẽ nước cờ này chính là điểm mấu chốt để phá giải ván cờ này đúng thật là sơn cùng thủy tận ngờ hết lối liễu rủ hoa cười lại gặp làng m à cô còn muốn suy nghĩ cái gì nữa đừng ở đây lãng phí thời gian nữa nếu còn tiếp tục suy nghĩ trời cũng sẽ trở sáng mất mau chóng tiếp tục chơi đi nếu cô còn lò mò nữa tôi sẽ hạ lệnh nổ súng đấy rót giờ cuối cùng cũng không nhẫn nhịn được mà lớn tiếng nói khi nghe rót giờ nói như vậy những người lính đánh thuê lập tức lại chia súng vào người lê bi long chuẩn bị tư thế sẵn sàng nổ súng chờ đã các anh bỏ hết súng xuống đi đừng làm tôi sợ tôi đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi chu nhược mai hưng p h ầ nói nghe chu nhược mai nói như vậy tất cả mọi người đều sửng sốt cũng không mấy tin lời của cô nói dư h â n em thật sự đã nghĩ ra được phương pháp phá giải rồi sao lê bi long cũng không tin tưởng lắm liền nhỏ giọng hỏi anh cho rằng chu nhược mai lại sử dụng kế sách hóa bình dù sao bên đỏ hiện tại đã tổn thất mất một con ngựa rồi nay lại càng thêm rơi vào tình thế bất lợi làm sao có thể chuyển bại thành thắng được đúng vậy tuy rằng lúc này anh đã đi sai cái nước cờ đó nhưng anh lại vô tình di chuyển quân cờ vào nước cờ tuyệt thế vô song đây chính là cơ duyên mà anh đã nói bây giờ cơ duyên đó đã xuất hiện rồi chu nhược mai bởi vì hưng phấn giọng nói cũng trở nên rất lớn tiếng chương bốn trăm tám mươi ba nước đi tuyệt vời cái gì nước cờ mà tôi đặt sai hóa ra lại là một nước đi tuyệt vời lê vi long cực kỳ kinh ngạc không sai đây đúng là cùng đường bị lối hy vọng lại một thôn nước cờ này có thế nào tôi cũng không nghĩ tới chu nhược mai nói lời kinh người cô chớ giả bộ nước cờ tốt nhất cái gì uổng phí tặng không mã cho đối phương ăn cũng gọi là nước cờ tốt nhất cái này rõ ràng là một nước cờ không tốt với cục diện như bây giờ nếu cô có thể trong năm bước mà bất bại thì tôi đều bái cô làm thầy rồi còn nói phá giải ván cờ này cái gì đừng có dại tôn quốc tài nói Trình độ của ông quá thấp, tôi h không muốn chấp nhận muốn thấy ô cô i đại đường đường là một cờ tướng đại sư, cô dám nói cờ k ô Tôi n g hiểu. h t cô mới là người ra v ẹ ta đây hiểu biết ở trong tình hình này còn dám nói nghĩ ra phương pháp phá giải cô điên rồi sao tôn quốc tài cực kỳ tức giận mình là một cờ tướng đại sư mà lại bị một nhân tài mới xuất hiện nói trình độ của mình quá thấp thì làm sao mà ông có thể không tức giận vừa nghe tôn quốc tài nói chu nhược mai điên rồi lê bi long cũng có hơi bận tâm vì dù sao ván cờ này cũng quá kỳ lạ chu nhược mai cũng không điên lẽ nào vừa rồi cô suy nghĩ khổ quá nên tàu hỏa nhập mà rồi dư h â n em không nổi điên thật chứ lê b i long lo lắng hỏi ngay cả anh cũng không tin em chu nhược mai hơi tức giận người khác không tin mình thì có thể nhưng chồng của mình cũng không tin mình như vậy sao được nhìn em có vẻ tức giận cũng không giống nổi điên anh tin tưởng em lê b i long nói thế này còn tạm được nói chung em đã nghĩ ra cách thoát khỏi tình thế khó xử này hơn nữa em đã nghĩ đến tình huống sau bốn mươi nước đi thế nhưng bốn mươi nước đi sau đó bây giờ em không còn rõ lắm ván cờ này có thể phá giải được không bốn mươi bước sau là rất quan trọng chu nhược mai nói nghe chu nhược mai nói như vậy tôn quốc tài cho là cô đang bốc phét ông còn nói thêm đùa gì thế trên đời ai có thể nghĩ tới thế cục của bốn mươi bước sau sẽ miệng đầy chạy xe lửa khoác lắc ở trước mặt người khác có lẽ sẽ có người tin tưởng nhưng muốn khoác lắc ở trước mặt tôi thì không có cửa đâu tôn quốc tài tuyệt không tin chu nhược mai có thể nghĩ đến thế cục bốn mươi bước sau vì trong tình huống hiện tại phe đỏ có thể thủ vững năm bước đã khó với lên trời rồi vốn không tồn tại bốn mươi bước sau cô hân không phải cô cố ý muốn khoác lắc để kéo dài thời gian chứ mặc dù rót giờ không hiểu cờ tướng nhưng cũng biết bên đỏ nhường một mã cho bên đen chẳng có gì đáng lo ngại mà tình thế nhất định càng ác liệt hơn ông ta cũng không tin chu nhược mai còn có thể xoay chuyển cục diện quên đi nhiều lời vô dụng coi như tôi nói nhảm hiện tại tôi đi cho mấy người xem chu nhược mai cũng không muốn giải thích nhiều chỉ có thể dùng hành động để chứng minh vậy thì nhanh bắt đầu đi rót giờ không ngại để chu nhược mai thử lại lần nữa tôn quốc tài đã chắc canh cô không đi được năm bước trong vòng năm bước lê b i long hẳn sẽ bị ám khí giết chết khó lòng phòng bị lê vi long mau tập trung tinh thần em sắp bắt đầu chơi cờ rồi lúc này anh không thể lại sai lờ không thể nào mỗi sai lầm đều là nước cờ tốt nhất chu nhược mai dặn dò anh hiểu rõ kế tiếp anh chắc cành sẽ không sai lầm bước tiếp theo đi như thế nào lê vi long đương nhiên cũng biết đạo lý một khi đi n h ầ m thì tất cả mất hết vừa rồi anh phạm sai lầm là cơ duyên kế tiếp ra lại sai thì là chết pháo chín bình sáu chu nhược mai không muốn nhiều lời lập tức bắt đầu chỉ thị lê vi long đi tới cờ lê vi long lập tức tập trung chú ý nghĩ dựa theo lời chu nhược mai nói đi cờ xe bốn tiếng năm binh năm và một lẫn nhau năm lui ba mã hai t i ế n bốn soái năm bình sáu chu nhược mai liên tiếp hạ vài chục bức cờ phe đỏ chẳng những không bị sẽ chết hơn nữa còn ngăn cơn sóng giữ thay đổi cục diện chiếm cứ ưu thế nhất định tôn quốc tài vẫn chờ xem chu nhược mai thất bại lê b i long bị ám khí giết chết nhưng chu nhược mai chẳng những thành thạo mà hóa giải thế tiến công mãnh liệt của phe đen mà còn có thể mở một đường máu uy hiếp đến phe đen sắc mặt của ông ta là cực kỳ khó coi bởi vì vừa rồi mình thề son sắc nói chu nhược mai chắc chắn thất bại trong năm bước hiện tại chu nhược mai chẳng những không có bại còn thay đổi thế cục mình lại tiên đoán thất bại một lần nữa mặt ông ta nó mừng và có cảm giác như ông ta vừa không tiếng động bị tát nhìn c h u n h ư ợ c mai chơi cờ ông ta mới biết được tuy vừa rồi xe phe đen ăn mã phe đỏ thế nhưng sau khi phe đen xe ăn mã phe a đỏ đó nó liền nằm ở góc chết đúng là thùng rông kêu to không có tác dụng gì mà lê uy long đi sai con kêu mã lại phát huy ra tác dụng vô cùng quan trọng tiếng có thể công lui có thể thủ đạt tới tác dụng công thủ cân bằng ông tôn miệng của ông thực sự là miệng quá đen miệng cầu vương b ố i lợi có thể liệu một trận rồi ha di lại bắt đầu nắm lấy cơ hội châm chọc tôn quốc tài lần này tôn quốc tài đúng là không đất dung thân mặt mò đỏ bừng ông ta hận không thể tìm một cái lỗ trôi vào trong lúc vô tình chu nhược mai đã đi bước thứ bốn mươi hai lúc này một bước diệu kỳ của phe đen làm cho phe đỏ lại lâm vào k h ố n cảnh chu nhược mai nhất thời rơi vào trong chầm tư lúc này ở phía trên cửa hầm thiên thành hà ngọc lan và các đặc trùng ưu tú đặc biệt đều đang liên tục nhìn đồng hồ lo lắng đợi tạ ngọc hải viện quân đến thiên thành nhìn chăm chăm máy cảm biến kia trong tay anh ấy lo l ắ n g máy cảm biến sẽ nhấp nháy mà quân tiếp viện của tạ ngọc hải còn chưa tới khi mọi người đang mọi mắt chờ mong đột nhiên có tiếng máy bay quân sự từ xa đến gần trên bầu trời đêm mọi người nhất thời mừng rỡ ngẩng đầu nhìn trời chỉ thấy một số máy bay vận tải quân sự lớn gầm rú trên bầu trời đêm bộ binh trên phi cơ bắt đầu nhảy dù và lao xuống từ bầu trời t r ư ơ n g 4 8 n t r t h ầ n binh trời giáng một lúc sau trên không trung dày đ ặ c lính dù họ đang chậm rãi đáp xuống đây chính là thần binh do trời giáng sau khi những người lính dù này rơi xuống đất tất cả đều tập trung về vị trí của thiên thành để báo danh với thiên thành sau khi tập hợp xong thủ lĩnh của nhóm viện quân này đứng dậy túi chào thiên thành báo cáo tướng quân cương đoàn tôi đã tập hợp đủ xin chỉ thị đợi lệnh tại chỗ các loại mệnh lệnh của hồ soái tái hành động thiên thành nói vâng đội quân do tạ ngọc hải phái ra là một đoàn binh lực có tổng cộng là một người mà thiên thành là chiến tướng ba sao dưới sự chỉ huy thống nhất của anh một nghìn lính bộ tinh nhuệ là gấp năm lần hai trăm l í n h đánh thuê hằng đó có lẽ không chứa được nhiều người như vậy hà ngọc lan thiên thành bắt đầu điểm danh hà ngọc lan có hà ngọc lan lập tức đứng dậy các chiến binh đặc biệt trong tiểu đội của chúng tôi buộc thêm dây thừng và nhận được tín hiệu tấn công từ hồ x o á i dùng lấy tốc độ nhanh nhất để xuống hầm thiên thành ra lệnh vâng hà ngọc lan lập tức sắp xếp đặc c h ế n à y và buộc thêm dây thừng vào chỉ cần thấy được tín hiệu tiến công của lê vi l o n nhiều người có thể xuống cùng l lúc này dưới hầm sau khi cân nhắc kỹ lưỡng chu nhược mai đã tìm được phương pháp khốn cảnh qua phá giải b ư ớ c thứ bốn mươi hai và tiếp tục hướng dẫn lê Vi long chơi cờ đi thêm vài bước chu nhược mai dựa vào các binh quan sống kia bắt đầu uy hiếp được phe đen thấy tình hình này tôn quốc tài sợ ngây người trước anh đã từng lấy vì ván này chu nhược mai trắng mất không một cái chỉ mã sau đó chắc canh thất bại không nghĩ tới chu nhược mai chẳng những không có bại hơn nữa hóa giải nguy cơ bỏ vào hơn bốn mươi bước sau đó còn có thể xoay thế cục cũng bắt đầu uy hiếp được phe đen e n tôn quốc tài lúc này chỉ có r ố t của biết chu nhược mai tài đánh cờ thật không phải bình thường tốt cao hơn chính mình ra rất nhiều nhiều nữa anh không p h ụ cũng c bởi vì chu nhược mai rất nhiều diệu kỳ là anh làm sao cũng không nghĩ ra bất chi bất giác chu nhược mai đã đi hơn năm mươi bước lúc này phe đỏ đã thành công ăn hết một ít quân cờ phe đen rồi binh lực của song phương dần dần ngang nhau rồi mỗi một b ư ớ c cờ của chu nhược mai đều một vòng tiếp một vòng kết cấu nghiêm c ẩ n phe đen là ép tặng một ít quân cờ cho cô ăn r ố t giờ haji và dong binh này mặc dù không hiệu cờ vua nhưng thấy chu nhược mai có thể đi hơn năm mươi bước có thể bất bại bọn họ đều cảm thấy khả năng lần này chu nhược mai thật có thể phá giải trận này tôn quốc tài phá bốn lần trước đều phá giải thất bại hơn nữa không có một lần có thể đi tới bốn mươi bước mà chu nhược mai có thể liền đi tới hơn năm mươi bước mà không bại bởi vậy có thể thấy được lực cờ của cô cao hơn tôn quốc tài nhiều lắm nếu chu nhược mai có thể một lần qua chỉ tiếp theo là phá giải cái tàn cục này vậy thì thật lạ như thần tồn tại thời khắc khẩn trương đến rồi toàn trường hoàn toàn yên tĩnh đều l ặ n g nhìn chu nhược mai và lê uy long chơi cờ thế cục càng về sau càng kinh tâm động phách song phương đều giấu giếm sát khí binh ba và một đến bước sáu mươi chu nhược mai đem một người chỉ mã giết qua sông từ đầu đến cuối cô đều cảm thấy tiến công là phòng thủ tốt nhất cho tới bây giờ cục diện thế lực quân địch này càng phải tăng cường tấn công chỉ có đập nồi dìm thuyền lấy công làm thủ hiểm t r u n g cầu thắng làm cho hai cái binh chạy qua sông chỉ có c h i ề u ứng lẫn nhau phát huy ra uy lực lớn nhất chỉ có như vậy mới có thể phá giải cái này cuộc đến bảy mươi bước sau đó chu nhược mai dựa vào hai qua sông m i n h bắt đầu không ngừng uy hiếp phe đen đương nhiên phe đen cũng không ngừng uy hiếp được xoáy của phe đỏ chương bốn trăm tám mươi lăm căng thẳng cả hai bên đều giấu giếm sát khí kinh tâm động p h á c h nó là thứ không phải người bình thường có thể chịu được mấy bước lại được đi phe đỏ bị ép tặng một con mã và một con pháo cho phe đen binh ăn tôn quốc tài nhìn thấy tình hình như thế trong lòng hơi bận tâm chu nhược mai có thể phá giải ván này thật không mình thân là đại sư cờ tướng thử bốn lần còn không thể phá giải ván này mà chu nhược mai chỉ là nhân tài mới xuất hiện nếu để cô đi một lần mà thành công phá giải ván này thì bộ mặt mình vứt đâu đây lê vi long h i ể u cờ tướng hơn nữa đối tượng cờ cũng có trình độ nhất định thấy thế cục bây giờ anh đã thấy hy vọng thắng cờ nên trong lòng vừa mừng vừa sợ lẽ nào vợ mình có thể phá giải trận thiên cổ này thật bản thân trời xui đất khiến đi sai bức cờ trước đó giờ xoay thành then chốt của thế cục nếu chu nhược mai có thể phá giải ván này thật vậy thì ý trời hạ d ọ t giờ đương nhiên hy vọng chu nhược mai có thể phá giải ván này mở cánh cổng đá và để mình lấy được kho đ á o bên trong ngay khi ván cờ bị giải khai ông ta sẽ hạ lệnh ngay lập tức trước tiên giết lê bi long đương nhiên chu nhược mai và nguyễn thu cẩm cũng sẽ bị giết chết như vậy bảo vật này là phú khả đ ị c quốc tuyệt không thể để tin tức dò dỉ ra phải giết chết chu nhược mai và nguyễn t u cẩm chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật ra ngoài đến tám mươi bước sau quân cờ còn dư lại của hai bên cũng không nhiều hai bên có cơ hội ăn miếng trả miếng lúc này chu nhược mai đã đổ mồ hôi rầm rề bởi vì chỉ có mình cô biết sự kinh tâm động phách trong đó chỉ hơi không cẩn thận là sẽ bị một kiếm của đối phương chém nước cổ loại kinh tâm động phách này ngay cả đại sư cờ tướng tôn quốc tài như vậy cũng không thể hoàn toàn chịu được chu nhược mai đi cờ ông ta xem không hiểu không hiểu đến cùng chu nhược mai đi như vậy có tác dụng gì bởi vì chơi cờ chỉ phát huy tác dụng sau nhiều nước đi lê vi long cũng c h ẩ n trương bởi vì xung quanh c ử đá có dấu vũ khí không thể phòng thủ được hiện tại bất cứ lúc nào phe đỏ cũng sẽ bị phe đen đánh、bại. anh đã phải để phòng ám khí đột nhiên x s n g ra còn phải tập trung vào thế cờ để tránh mắc sai lầm cấp thấp trước đó anh biết bây giờ mỗi một bước cờ đều rất kinh người sát khí t ứ phía t h ô i không cẩn thận là lập tức sẽ bị g i ế t đối với loại ván cờ dùng để mở ra cửa đá mỗi một bước của phe đỏ đều phải đi chính xác một bước cũng không được có lỗi mới có thể phá giải vấn này tác động vào cơ quan mở ra cửa đá nó giống như bẻ khóa một loạt mật khẩu mọi số đều phải đúng nếu sai một số thì mật khẩu không chính xác nguyễn tu cẩm đương nhiên cũng rất khẩn trương cô thậm chí còn lo lắng hơn lê h u long và chu nhược mai bởi vì cô cũng biết ám khí của cửa đá lợi hại chỉ cần một bước đi nhầm, là lê bi long và chu nhược mai đều sẽ chết dưới á m k h í Mỗi một nước cờ của lê bi long, trái tim c ô như treo lên trong cổ họng. đến chín mươi bước sau đó, chu nhược mai đã đ ầ u đ ầ y mồ hôi, cô sắp ngã quý vì kiệt sức. Mặc dù cô không tự mình ra tay đ ẩ y quân cờ, nhưng như một ván cờ mệt mỏi như vậy, cộng với sự căng thẳng về tinh thần, thì còn mệt mỏi hơn bất kỳ nỗ lực nào. Một bước đi nhầm, sẽ để mình và lê bi long đều sẽ chết dưới á m k h í của cờ đá, đây là họ đang l i ề u mạng cái loại thần kinh căng thẳng và áp lực tâm lý lớn đến vậy này có thể tưởng tượng được. Lê bi long phụ check đi cờ, tuy anh rất cố sức nhưng cũng không m ệ t bằng một phần mười chu nhược mai thời gian từng giây từng phút trôi qua song phương đỏ đen đã càng ngày càng ít và thời khắc gây cấn nhất cuối cùng cũng đến do giờ ha j i những người lính đánh thuê cũng trở nên lo lắng bởi vì bọn họ đã dự cảm được chu nhược mai thật sự có thể phá giải vấn này chỉ cần ván này vừa vỡ giải khai là có thể chứng kiến bảo vật trong cửa đá bọn họ cũng không biết trong cửa đá cất g i ấ u cụ thể bảo vật gì chỉ biết bên trong có rất nhiều thứ giá trị có thể lấy được kho b á o ở trong cửa đá hay không thì phải xem chu nhược mai rồi đến bước một trăm lẻ tám chu nhược mai đột nhiên vô cùng kích động nói nhanh Pháo phát pháo phá phát pháo phe bình 5 từng đó, giết đi. Nghe Chu Nhược như nhìn, thì hiện bình thật thiên thật Chu Nhược hiện bình thể thật, anh Cái ván Long trong bị Bi từng nó, nói người mừng Tôn nếu này, cũng đen lòng cũng dết tất Tài dết dết rất vừa vừa giải. có đi. Mai mọi rồi. Mai cả Quốc cờ cổ sợ. vừa ra vậy, sự là là Lê khi í c động, lập l tức dựa theo dựa ờ Chu Nhược mai nói, Mai pháo 4 bình、5. Khi pháo đỏ hạ cánh xuống vị trí do chu nhược mai chỉ định thất bại của bên đen đã được định đoạn cái tiêu nhất thời bị nuốt vào trong cửa đá phe đen bị biến mất tức phe đen đã thua ván cờ thiên cổ hết sức kỳ lạ dùng để mở cơ quan cửa đ á có chứa bảo vật bên trong bị vua cờ mới tài năng và trẻ tuổi nhất cực kỳ có thiên phú vua cờ mới xuất hiện chu nhược mai phá giải chương bốn trăm tám mươi sáu muốn phá giải lê bi long là người thông thạo cờ tướng anh biết phá giải ván cờ quỷ dị này ngoại trừ may rủi anh còn có thực lực siêu phảm nếu như chu nhược mai không có sẵn thực lực siêu phảm xem như ở nước thứ hai mươi sáu ma xui quỷ khiến cho anh ăn may giúp được cô đi một nước cờ t u y ệ thế t về sau cũng không có cách nào đi đến nước thứ một trăm lẻ tám giết được cô đen phá giải ván cờ này nhất định phải bảo đảm mỗi một bước đi là chính xác mỗi một bước đều phải đương đầu với thử thách đổi lại là người khác tuyệt đối không thể chính xác đến từng bước một bởi vì càng về sau thế trận bàn cờ càng hưng hiểm mỗi một nước đều là tìm đường sống trong kẽ h hở mỗi một nước đều chấn động nước thứ hai mươi sáu là then chốt nhưng càng về sau mới càng thử thách kỹ năng đánh cờ nếu như là một người có loại thực lực như mấy người của tôn quốc tài phòng chừng bốn mươi nước cũng đi không nổi xác định là thất bại hiện tại ván cờ này đã được phá giải tất cả mọi người đang đợi cửa đá mở ra tôn quốc tài và đám lính đánh thuê lo lắng cửa đá mở sẽ có ám khí xuất hiện bọn họ cũng không dám đến gần nguyễn tú cảm thấy chu nhược mai cuối cùng cũng đã phá được ván cờ nhất thời thở phào nhẹ nhõm nỗi lòng lo lắng rốt cuộc được buông xuống còn lê bi long và chu nhược mai đều đã quá mệt mỏi nhìn thấy ván cờ được giải x o n g nhất thời như chút được gánh nặng bọn họ vẫn đứng trước cửa đá đúng lúc này ầm ầm cửa đá phủ bụi nhiều năm đột nhiên vang lên một tràng tiếng nổ lớn cánh cửa kho tàng rốt cuộc cũng sắp mở do g i ha di tôn quốc tài và đám lính đánh thuê đều mừng rỡ tất cả chuẩy kỹ cảng chỉ cần cửa đá vừa mở thì sẽ l dót giờ bởi vì kích động mà cũng đã quên hạ lệnh giết lê vi long rồi lúc này cánh cửa đá đột nhiên mở ra một chùm sáng trói mắt từ bên trong cái kho bằng đá chiếu ra ngoài trâu đ á o đẹp đẽ trong phòng như vô số vì sao trên bầu trời đêm rực rỡ trói mắt lê vi long và chu nhược mai đứng trước cửa đá đột nhiên lóa mắt do ánh sáng mạnh chiếu rọi suýt chút nữa mắt cũng bị mù hai người vẫn chưa phản ứng lại thì đột ngột bị một lực hút cực mạnh kéo vào bên trong a a chu nhược mai và lê vi long không kịp chuẩn bị thời điểm đang bị kéo vào đồng thời phát ra một tiếng kêu kinh hãi dót g i nhìn thấy cửa đá mở lê vi long và chu nhược mai đều xông vào vội vàng hô lớn nhanh và mau không được để bọn nó lấy kho máu nói xong chính ông ta xông về phía kho tàng trước nhất ha j i và đám lính đánh thuê phản ứng lại cũng mau chóng xông vào theo ẩm một â m thanh cực lớn vang lên lúc bọn họ mới vừa xông tới cửa đá đang mở ra một lúc đột nhiên ẩm một tiếng nhanh chóng đóng lại lần nữa rầm rầm rầm rót giờ ha j i và đám lính đánh thuê xông về phía trước không kịp kìm lại bước chân dồn dập đập vào cửa đá a chân bốn trăm tám mươi bảy sống và chết chán bọn họ đập vào cánh cửa từng người từng người bị đụng đến nổ đom đóm mắt lần lượt phát ra tiếng kêu thảm trên c h á n đụng đến mức nổi lên một cục c u lớn những tên lính đánh thuê đằng sau cũng không dừng được dồn dập sông lên trước mãi đến khi đụng chúng những người phía trước mới dừng lại dót giờ haji và đám lính đánh thuê xông tới trước thấy cửa đá đã đóng tất cả đều sợ đến chảy mồ hôi ròng ròng vừa n ã y nếu như nhanh hơn một bước chẳng phải bọn họ đã bị cửa đá kẹp thành bánh nhân thịt rồi sao sống và chết chỉ thua kém nhau một bước tất cả mọi người sợ h ã i không thôi sững sờ tại chỗ nguyễn tu cầm muốn nhân cơ hội chạy trốn thế nhưng tay chân bị trói cô căn bản không có cách nào trốn đi chỉ cần cô nhúc ních nhiều lính đánh thuê ở đây như vậy nhất định sẽ bị phát hiện nhìn thấy lê vi long và chu nhược mai đều bị lôi vào bên trong kho tàng cô cũng rất lo lắng không biết bọn họ còn có thể ra ngoài từ bên trong hay không cô muốn biết kết quả vậy thì phải ở lại đây chờ đợi rồi tại sao lại như vậy tại sao cửa đá chỉ mở ra một lúc mà đã đóng lại nhanh như thế rót giờ không hiểu ra sao lên tiếng hỏi ông ta vắt vóc tìm kế sử dụng nhiều tiền nhiều người như vậy thật vất vả mới ép chu nhược mai phá được v ắ n cờ mở cửa đá kết quả cánh cửa chỉ mở một lát chính mình còn chưa kịp vào thì nó đã đóng lại loại tâm tình lên voi xuống chó này khiến ông ta cũng sắp tan vỡ tôi cũng không biết h a j i cũng rất phiền muộn mắt thấy đã sắp hoàn thành việc lớn kết quả tất cả đều bị c h ặ n ở ngoài cửa lúc này tôn quốc tài nói nếu như không ngoài dự liệu của tôi có lẽ năm đó người mở kho tẳng nghĩ rằng sau này sẽ có rất nhiều người đến cướp kho b á o bên trong vậy nên cố tình sắp đặt như vậy khiến cho cửa đá chỉ mở ra một lát hút hai người đánh cờ trước cửa vào trong sau đó lại đóng chặt lẽ nào chỉ có người phá giải ván cờ mới có thể đi vào lấy kho b á o Rốt giờ lại hỏi tôi nghĩ chắc là như vậy tôn quốc tài nói vậy tại sao lê bi long cũng có thể đi vào ván cờ vừa này không phải do cậu ta phá mà job giờ nói người thiết kế ván cờ khẳng định không thể cái gì cũng đều nghĩ tới được hắn làm sao mà biết ván cờ này sẽ do một cô gái yếu đuối không có khí lực di động quân cờ phá giải tuy rằng ván cờ không phải do lê v i long phá giải thế nhưng cậu ta thay chu nhược mai chơi cờ còn đứng trước cửa đá cùng với chu nhược mai vì lẽ đó mới bị hút vào cùng tôn quốc tài nói vậy khi hai người đó đi vào cửa đá lập tức đóng lại bọn chúng có thể ra ngoài không rót giờ lại hỏi có thể nếu đã có thể khiến chúng đi vào trong kho tàng vậy khẳng định sẽ lưu lại cơ quan để bọn chúng mở cửa ra từ bên trong tôn quốc tài nói được vậy chúng ta không cần phải lo lắng chúng ta chờ ở bên ngoài ngược lại sau khi hai người bọn chúng ở trong đó cũng không thoát đi đâu được chờ bọn chúng ra ngoài chúng ta giết chúng là được kho báu sớm muộn gì đều là của chúng ta rót giờ nói không sai chúng ta cái gì cũng không cần làm chỉ cần chờ đợi là được rồi tôn quốc tài nói nguyễn tú c ẩ m nghe được rót giờ bảo rằng chờ lê vi long và chu nhược mai ra ngoài sẽ giết chết bọn họ nhất thời sốt ruột lê vi long và chu nhược mai ra tới đây cũng sẽ bị giết vậy phải làm sao bây giờ lúc này bên trong kho tàng lê vi long và chu nhược mai sau khi bị một lực hút cực mạnh kéo vào song song té ngã trên mặt đất sau đó hai người thấy được ánh sáng tràn ngập căn phòng đâu đâu cũng có vàng bạc trâu khó còn có vô số dương không biết bên trong chứa cái gì cái kho tàng bằng đá này cực kỳ rộng rãi bên trong khí lạnh bức người trên trần nhà đã có một ngọn đèn sáng liên tục những bức tường xung quanh không có một khe hở vương như tường đồng vét sắt thật không nghĩ đến nơi này vậy mà lại cất giấu nhiều vàng bạc trâu đ á o như vậy khó trách bọn họ không tiếc bất cứ giá nào để trộm lấy kho tàng này một đống kho đ á o ở đâu nếu là ở thời cổ đại thì đã đủ để chi ê u mộ binh sĩ thành lập một quân đoàn hùng hậu rồi chương bốn trăm tám mươi tám phải bảo vệ chuyện này thì anh không biết không quan tâm là ai giấu hiện tại điều chúng ta cần làm chính là làm sao bảo vệ đống vàng bạc châu đáo này không để cho kẻ địch lấy được lê bi long nói bây giờ kẻ địch đều không vào được bọn họ cũng không lấy được số kho b á o này có điều chúng ta cũng không ra được làm sao bây giờ chu nhược mai nói kho tàng này có thể khiến chúng ta đi vào nhất định là có lưu lại cơ quan để chúng ta ra ngoài lê bi long nói vậy chúng ta mau tìm xem cơ quan ở đâu chu nhược mai nói đ ừ n g đội bây giờ chúng ta ra ngoài cũng được nhưng trước đó nhìn một chút xem nơi này ngoại trừ vàng bạc châu đáo thì có còn những bảo vật khác hay không đi lê bi long nói dù sao g i ó t giờ vắt v ó c tìm kế không tiếp bất cứ giá nào để có được đống kho báu này anh cảm thấy ngoại trừ những thứ này có lẽ còn có thứ khác đáng giá hơn nhưng mà nguyễn t u cẩm còn đang ở bên ngoài chúng ta vào đây cô ấy có thể gặp nguy hiểm hay không chu nhược mai rất lo l ắ n g nói trước khi chúng ta chưa ra ngoài nguyễn t u cẩm sẽ không có nguy hiểm gì bọn họ khẳng định còn đang ở bên ngoài chờ chúng ta mở cửa đi ra sau đó bọn họ có thể đi vào c ư ớ p những kho báu này rồi lê bi long nói vâng vậy chúng ta trước hết xem xem nơi này có còn những bảo vật khác hay không chu nhược mai cảm thấy lê bi long nói có lý liền quyết định trước tiên xem xét nơi này một chút từ lúc cô sinh ra tới nay cô chưa bao giờ thấy qua nhiều vàng bạc châu đ á o như vậy đối với kho tàng này cũng tràn ngập tò mò ngay sau đó lê vi long tùy cơ mở những chiếc dương kia ra nhìn xem bên trong rốt cuộc là chứa thứ gì sau khi mở ra bọn họ phát hiện trong dương căn bản vẫn là vàng bạc châu đ á o còn có chút đồ bằng ngọc cái loại trang sức gì đó có một ít dương chứa đồ dùng của hoàng thất những thứ này đặt ở thời hiện đại đương nhiên là cực kỳ đáng giá dùng từ vô giá để hình dung cũng không quá đáng chút nào lúc này lê vi long lại tùy cơ mở ra một chiếc dương theo dương mở ra một chùm tia sáng bên trong tỏa ra rực rỡ soi dọi nhà đã càng thêm sáng trói như ban ngày lê b i long và chu nhược mai suýt chút nữa sáng đến mức ngủ cả hai mắt hai người điều chỉnh tầm nhìn nhìn thấy trong dương vậy mà lại chưa bảy viên đá quý hình tròn lấp lánh sáng lên những viên đá hình tròn này rốt cuộc là bảo bối gì chu nhược mai kinh ngạc hỏi anh cảm thấy chắc là dạ minh châu trong truyền thuyết lê b i long nói dạ minh châu những viên đá này vậy mà lại là dạ minh châu sao chu nhược mai cực kỳ ngạc nhiên đúng ngoại trừ dạ minh châu còn có thứ đồ gì có thể phát ra ánh sáng trói mắt như vậy lê vi long nói thật không ngờ đến nơi này thậm chí có loại bảo bồi quý hiếm như dạ minh châu chu nhược mai cũng có chút kích động cô xưa nay chưa từng nhìn thấy dạ minh châu không nhịn được cầm lên một viên l ó a sáng trong tay thật là đẹp hóa ra đây là dạ minh châu em thật sự rất thích chu nhược mai yêu thích không v ù n g tay thích thì em mượn chơi một chút đi lê bi long nói chỉ có thể chơi một chút thôi sao em có thể lấy một viên không chu nhược mai hỏi không được đây là di vật văn hoa của long quốc chúng ta em không thể chiếm làm của riêng lê bi long phê bình một chút chu nhược mai thấy lê bi long không hề nệ tình chế mối nói xem như là em giúp hóa giải bàn cờ cho em một viên xem như phần thưởng nhé chờ sau khi ra ngoài rồi hay nói nếu như em thích anh có thể xin một viên hoặc là đấu giá mua lại lê vi long nói Giả minh châu này là bảo vật vô giá anh có bao nhiêu tiền có thể mua được không bằng để em lén giấu một viên đi ra ngoài nhé chu nhược mai thật sự quá yêu thích Giả minh châu đã xem nó như hòn ngọc quý trên tay cực kỳ yêu thích rồi chương bốn trăm tám mươi chín anh không cho em giấu đồ vật lấp lánh như vậy sao em giấu đi được cho dù em có thể giấu được anh cũng sẽ không cho em giấu đây là đồ của việt nam chúng ta không thể chiếm riêng cho mình lê b i long nói tuy rằng chu nhược mai là vợ của mình nhưng anh thân là hộ x o á i bảo vệ tuyệt đối sẽ không làm người nhà mình chiếm di vật văn hóa làm của riêng được rồi em chỉ nghịch một chút chơi một tí thôi chu nhược mai thấy lê b i long không đồng ý cô cũng không dám suy nghĩ quá đáng tiếp theo lê b i long lại tùy tiện mở ra một ít thùng bên trong đều là các loại ngọc khí châu báu rất nhiều thùng bởi vì rất nhiều thùng anh cũng không có cách mở ra toàn bộ đều là tùy tay mở ra một ít nhìn thấy căn phòng đá này toàn bảo vật hiếm thấy lê vi long và chu nhược mai rốt cục biết vì sao rót giờ sẽ không tiếc hết t h ầ muốn được đến bảo tàng này nhìn giá trị của bảo tàng này còn đáng giá hơn nghìn lần so với tập đoàn vương lôi trong tay chu nhược mai cầm một viên dạ minh châu vẫn đi theo lê vi long một đường đi vào sâu trong căn phòng đá có dạ minh châu chiếu sáng trong căn phòng đá sáng như ban ngày lê vi long luôn cảm thấy bên trong căn phòng đá này trừ những bảo vật hiếm t h ế này hẳn là còn có gì đó càng chân quý hơn lúc này trong núi hồ sơn một chiếc xe dịp g à o thét mà đến dừng lại trong núi hồ sơn người trên xe đến là quân ý lưu bảo thông vừa rồi lưu bảo thông mệnh lệnh của thiên thành lập tức chạy đến núi hồ sơn bất quá anh ấy lai xe đến đương nhiên tốc độ kém xa so với trực thăng cho nên viện quân mà minh hải phái ra đến trước anh ấy phạm tướng quân chiến đấu còn chưa bắt đầu sao lưu bảo thông đi đến trước mặt thiên thành hỏi chưa bắt đầu đang đợi mệnh lệnh của hộ soái thiên thành nói hộ soái đâu anh ấy đi đâu lưu bảo thông hỏi anh ấy đã xuống dưới hầm ngầm với phu nhân rồi thiên thành nói phía dưới hầm ngầm rốt cuộc là tình huống gì trong khoảng thời gian này lưu bảo thông vẫn chỉ lo chữa bệnh cho cha mẹ của lê hồng ngọc và tiểu vi rất nhiều chuyện thiên thành cũng không nói cho lê vi long cho anh ấy cho nên anh ấy cũng không biết đã xảy ra chuyện gì hiện tại lưu bảo thông hỏi thiên thành đành phải nói những chuyện gần nhất đã xảy ra cho lưu bảo thông lưu bảo thông biết được lê vi long và chu nhược mai chỉ mang theo hơn hai trăm người xuống dưới rất là kinh ngạc làm cho hộ xoáy một mình xâm nhập ha h ồ vạn nhất anh ấy có sơ s u ấ t gì chúng ta chết trăm lần cũng, cũng khó trốn tội được tôi biết nhưng là hộ xoáy cố ý làm như vậy chẳng lẽ tôi d á m chống lại mệnh lệnh được cả thiên thành nói lúc này hà ngọc lan nói phạm tướng quân hộ xoáy đã đi xuống một thời gian dài đến bây giờ đều không có một chút động tĩnh có thể anh ấy đã xảy ra chuyện hay không không bằng hiện tại chúng ta cũng đi xuống cứu hộ xoáy ra không được không có mệnh lệnh của hộ xoái chúng ta tuyệt không thể tự hành động thiên thành nói chỉ là tôi lo lắng hộ xoái đã bị bọn họ khống chế không thể phát ra tín hiệu cho chúng ta hà ngọc lan nói chờ một chút nếu không có nhận được mệnh lệnh của hộ xoái hiện tại chúng ta sẽ đi xuống nhất định sẽ tạo thành thương vong lớn tự tiện hành động tạo thành không cần thương vong đến lúc đó hộ xoái sẽ bắn chết tôi thiên thành nói nếu như hộ xoái đã xảy ra chuyện anh không nghĩ cách cứu viện cấp trên cũng sẽ bắn chết anh hà ngọc lan và lê vi long cứu người sốt ruột đã muốn dục dịch thiên thành bắt đầu tiến lủi nếu khó một bên là mệnh lệnh của hộ soái lê b i long một bên là chức trách phụng mệnh bảo vệ lê b i long nên lựa chọn như nào phạm tướng quân m a u hạ lệnh đi chúng tôi hiện tại đi xuống cứu hộ soái trong lòng tướng sĩ chúng tôi đã muốn nóng như lửa đốt đều đến xin chiến đấu chương bốn trăm chín mươi cầm cho tôi đều cầm miệng cho tôi tôi là tướng quân hay là các người là tướng quân tôi đều có đúng mực không cần các người lắm miệng tôi đi theo hộ soái nhiều năm biết do thực lực của anh ấy anh ấy không có việc gì đích nếu ai dám làm loạn quan tâm tôi lập tức bắn người đó cuối cùng thiên thành vẫn là quyết định nghe theo mệnh lệnh của lê vi l o n không tự tiện hành động là một người tướng lĩnh phải bình tĩnh tuyệt không có thể xúc động nếu tùy tiện hành động sẽ giống lời của lê b i long đi xuống bao nhiêu chết bấy nhiêu bởi vì địch nhân phía dưới sớm đã đem họng súng nhắm ngay cửa hầm các tướng sĩ nghe được thiên thành nói như vậy cũng không dám nhiều lời nữa trong căn phòng đá lê b i long và chu nhược mai càng đi sâu vào trong càng cảm giác lạnh lẽo loại khí lạnh tận xương tùy này làm cho chu nhược mai không khỏi có chút sợ hãi nơi này âm chầm như vậy có thể có yêu ma quỷ quái không chu nhược mai bởi vì sợ hãi không khống chế được mà nắm cánh tay của lê vi l o n trên đời này căn bản là không có yêu ma quỷ quái em không cần sợ hãi lê b i long nói vậy vì cái gì càng đi sau càng âm t r ầ m chu nhược mai nói nơi này nhiều năm không thấy ánh mặt trời âm t r ầ m cũng rất bình thường thật ra lê b i long cũng cảm giác được khí lạnh không giống bình thường nhưng anh cũng không nói được là do nguyên nhân gì lúc này lê b i long và chu nhược mai nhờ ánh sáng của dạ minh châu thấy được cuối thế phòng thế mà lại có một trôi kiếm rất to mà thân kiếm thì cắm ở trong sàn nhà nhìn không thấy thân kiếm rốt cuộc là thế nào nhưng chỉ nhìn trôi kiếm cũng thấy được thanh kiếm này cũng không phải thanh kiếm thường thanh kiếm này rốt cuộc là kiếm gì chu nhược mai kinh ngạc hỏi han anh cũng không biết đi qua xem đi lê b i long nói xong cũng nhanh bước về nơi cầm kiếm chu nhược mai cũng chỉ nhanh hơn bước chân đi theo cùng đi với lê b i long càng đến gần chỗ cầm kiếm khí lạnh càng nhiều chẳng lẽ khí lạnh là do thanh kiếm này phát ra chu nhược mai nói anh nghĩ hẳn là phải lê b i long nói kiếm trôn trong lòng đất đều có thể phát ra khí lạnh léo như vậy thanh kiếm này dường như không đơn giản chu nhược mai nói đúng vậy nếu giống như anh đoán thanh kiếm này hẳn là một tuyệt thế thần kiếm lê vi long nói phía trước hắn liền vẫn cảm thấy được trong căn phòng đá này trừ vàng bạc châu báu ngọc khí trang sức và dạ minh châu hẳn là còn có bảo vật càng làm cho kẻ khắc dung xem ra cái thanh tuyệt thế thần kiếm này chính là kinh ngạc vui mừng lớn nhất giấu trong bảo khố này bằng không cũng sẽ không đem bảo kiếm trôn ở tận cùng bên trong bảo khố đây khẳng định là thần kiếm để c h ấ n lúc này lê b i long và chu nhược mai đã đi đến cạnh trôi kiếm từ chiều rộng thanh kiếm lộ trên mặt và trôi kiếm rất to có thể phán đoán thanh kiếm này khẳng định là một thanh kiếm rất to bởi vì trôi kiếm đều to như vậy thì thần kiếm khẳng định sẽ không bé chương bốn trăm chín mươi mốt cổ văn lúc này lê vi long và chu nhược mai thông qua ánh sáng của dạ minh thấy trên nền có khắp mười mấy dòng chữ những chữ này đều là cổ văn vô cùng khó hiểu tuy nhiên lê vi long và chu nhược mai đều là người có học nên vẫn có thể xem h i ể u đại khái những chữ này đại khái ý là ở một triều đại hơn 2.000 năm trước có một vị tên là trần quảng thành thủ lĩnh nghĩa quân bởi vì hoàng đế ngu ngốc gian thần lộc quyền dân chúng l ầ m than nên bất đắc di phải khởi nghĩa lúc đầu đã đánh bại một nửa giang săn rồi nhưng vì nhiều lý do cuối cùng vẫn thua lúc bên thua chạy trốn trần quảng thanh bị bắt sau đó bị chạm giúp tướng mạnh nhất hiên viên bá dẫn tản quân trốn tới thành nam quảng cố sống chết để giữ lấy đối mặt với quân địch trung đ i ệ vây thành h i ê n viên ba biết bại cục đã định nên sai người tăng cường việc kiến tạo phòng chứa châu đáo này cất giữ tất cả vàng bạc châu đáo ở đây mong một ngày trở lại để lô bảo vật này để chiêu binh mãi mã đông sơn tái khởi h i ê n viên ba tinh thông cờ tướng cho nên đã cho người thiết kế cơ quan dùng phá giải ván cờ để mở ra phòng chứa châu đáo nguyên do bởi vì ván cờ này chỉ có hắn mới có thể phá dù người khác tìm đến nơi này cũng không có cách mở được phòng chứa châu đáo trừ cái đó ra trước khi hiên viên ba tham gia khởi nghĩa còn là kiếm khách đệ nhất thiên hạ đương thời kiếm pháp vô địch thiên hạ hắn dùng cờ để hiểu được kiếm và tạo ra một bộ kiếm thuật vô song bởi vì thất bại đã định h i ê n viên bá định cải trang và trốn khỏi thành quyết định quyết định trôn bảo kiếm tuyệt thế của mình ở đất này sau này tới lấy lại kiếm bởi vì kiếm quá lớn nên mang theo người nhất định sẽ bị nhìn thấu thế nhưng h i ê n viên bá cũng suy nghĩ đến khả năng mình không có cơ hội trở về lấy bảo vật và bảo kiếm này nên ở phần cuối văn tự đã viết nếu như hậu nhân hữu duyên có thể đi vào phòng chứa châu đ á u thì cần rút ra bảo kiếm của hắn lấy bảo kiếm làm chìa khóa rồi s e n vào khe hở bên phải cửa đá kia lắc phía trái một cái là có thể mở cửa đá đi ra nếu như không nghĩ ra thì xoay bên phải là có thể đóng cửa cửa đá lần nữa xem xong văn tự lê vi long và chu nhược mai đều cực kỳ kinh ngạc rốt cuộc họ cũng biết lai lịch của phòng chứa châu đ á o này hóa ra là một đội quân nổi dậy đã trôn kho đ á o ở đây hơn hai nghìn năm trước lẽ nào lại có nhiều bảo vật quý giá như vậy chu nhược mai nói đúng vậy thanh bảo kiếm này là bảo kiếm của kiếm khách h i ê n viên bá đệ nhất thiên hạ kiếm này hẳn là càng đáng giá tiền hơn vàng bạc châu đ á o kia lê vi long nói nhưng tại sao h i ê n viên bá không quay lại để lấy những bảo vật này và thanh kiếm của mình chu nhược mai hỏi theo một số ghi chép lịch sử của gia sử nhân viên bá chạy ra thành nam quảng không lâu sau do bị phản đồ bàn ứ n g nên bị hành quyết vì vậy anh ta không có cơ hội quay lại để lấy nó lê bi long nói đây là cái g i ả sử gì vậy làm sao em chưa từng được học chu nhược mai hỏi g i ả sử nó không có trong sách giáo khoa nên tất nhiên là em chưa học rồi lê bi long nói sao anh biết chu nhược mai hỏi từ nhỏ anh đã cảm thấy rất hứng thú với lịch sử tự mình tra được lê bi long nói nếu anh biết giai đoạn lịch sử kia vậy vì sao anh không biết nơi này có phòng chứa châu báu chu nhược mai hỏi vì nó là một kho đ á o được giấu kín nên phải là một bí mật chưa được thế giới biết đến và nó không được nói đến trong giã sử lê b i long nói ngay cả người trung quốc chúng ta cũng không biết vậy tại sao những người nước ngoài như rót giờ này có thể biết chu nhược mai lại hỏi ai biết bọn họ lấy thông tin từ đâu chứ không cần quan tâm nhiều vậy đâu nếu muốn mở cửa đá đi ra ngoài thì phải lấy thanh bảo kiếm này làm chìa khóa anh rút thanh bảo kiếm này ra rồi lại nói lê b i long nói ừ vậy anh mau ra kiếm rút em muốn nhìn một chút xem đây rốt cuộc là bảo kiếm tuyệt thế như thế nào chu nhược mai nói t ố t vậy em tránh ra trước anh lập tức rút nó lê b i long cũng khẩn cấp muốn nhìn xem bảo kiếm tuyệt thế của kiếm khách liên viên bá đệ nhất thiên hạ trôn giấu hơn hai nghìn năm chu nhược mai đi ra mấy bước hai tay lê vi long nắm chuỗi kiếm sau đó dùng lực rút c h ư n g bốn không rút nổi nhưng mà mặc kệ lê vi long cố gắng rút nó ra thế nào thanh kiếm vẫn không nhúc nhích tí nào như thể nó đã bẻn đến dễ cùng với phiến đá như hai là một lê vi long nghĩ rằng bản thân mình đã đủ mạnh nhưng không nghĩ tới anh lại không thể rút thanh kiếm này ra anh đã cố hết sức kéo nó ra một lúc lâu mệt đến nội trên đầu đổ đầy mồ hôi vẫn không thể rút ra được một chút nào rút ra rất khó sao chu nhược mai nhìn thấy khuôn mặt của lê vi long đỏ bừng mồ hôi đầm địa cũng không thể rút được kiếm g a n ê n hỏi đúng vậy không nờ g thanh kiếm này lại khó rút ra như vậy lê b i long t h ở hồng hộc nói có lẽ thanh kiếm này đã được cắm trong phiến đá quá lâu nó đã bị trôn vùi hơn 2.000 n ă m có thể đã bị gỉ sắt nên không thể rút ra được chu nhược mai nói vì nó có thể được gọi là một thanh kiếm tốt anh nghĩ nó sẽ không dễ dàng bị gỉ sắt như vậy lê b i long nói vậy chúng ta phải làm sao bây giờ nếu không rút được thanh kiếm ra chúng ta sẽ không mở được cửa đá chẳng phải chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây đến chết sao chu nhược mai nói để anh nghĩ biện pháp vừa rồi lê vi long đã cố gắng hết sức rồi biết dù có sức thế nào cũng không thể rút thanh kiếm này ra anh chỉ có thể nghĩ cách khác thanh kiếm này là chìa khóa duy nhất có thể mở cửa đá ngoại trừ nó còn cách nào khác để mở cửa đá đâu chu nhược mai nói vậy thì anh sẽ tìm cách xem rút thanh kiếm này ra như thế nào lê bi long nói không còn cách nào ngoại trừ dùng sức kéo ra hay là chúng ta cùng nhau hợp lực thử xem có thể rút thanh kiếm này ra không chu nhược mai nói bỏ đi em là một cô gái yếu ớt thì có bao nhiêu sức lực lê bi long nói vậy thì anh hãy thừa dịp vẫn còn sức lực mau chóng rút thanh kiếm ra nếu không đợi đến khi bị đói cũng buồn ngủ anh sẽ không còn sức để rút nó ra nữa chu nhược mai nói được lê b i long cũng cảm thấy chu nhược mai nói rất đúng nếu muốn rút ra thì phải càng sớm càng tốt bằng không đợi đến lúc không còn khí lực muốn rút ra cũng không được cố lên chồng ơi để lê b i long ngược dậy tinh thần chu nhược mai bắt đầu gọi chồng một cách ngọt nào g lê b i long nghe thấy chu nhược mai kêu n g ọ t như vậy trái tim của anh lập tức ấm áp trong nháy mắt cảm thấy toàn thân tràn đầy sức sống vì vậy lê b i long cầm lấy c h u ô i kiếm bằng cả hai tay dùng sức rút nó ra một lần nữa chồng ơi cố lên chồng ơi dùng sức chồng ơi anh giỏi quá chu nhược mai không ngừng cổ vũ lê vi long bởi vì cô biết rằng việc cổ vũ của các cô gái có thể tiếp thêm sức mạnh cho các chàng trai giống như khi chơi bóng rổ các cô gái có mặt trên khán đài hò hét cổ vũ còn các chàng trai ở trên sân thì bùng nổ sức mạnh vô tận có thể phát huy thực lực mạnh hơn bình thường rất nhiều bây giờ vợ chồng cô có thể ra khỏi căn phòng đán này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào việc bọn họ có rút được thanh kiếm này ra hay không nếu không rút ra được hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi nhất định sẽ bị mắc kẹt chết ở chỗ này cô không muốn bị nhốt ở đây cho nên cô không tiếp công sức để cổ vũ cho lê v long cô có thể góp một phần sức lực bằng cách này sau khi lê b i long được chu nhược mai cổ vũ anh cũng cố gắng hết sức nhưng mà cố gắng thế nào thì anh vẫn không thể rút được thành kiếm ra chồng ơi em yêu anh chồng ơi tiếp tục cố gắng chồng ơi anh giỏi nhất ô lì đến dạ ma chu nhược mai hô lên cũng không biết mình đang nói cái gì nữa cái gì dễ nói thì cô cứ nói ra thôi trên mặt của lê b i long mồ hôi nhễ ngại hơi mặt người giờ khóc giờ cười than thở vợ à em đừng hô kích thích như vậy được không chu nhược mai sửng sốt nhớ lại lời vừa mới thót ra sắc mặt v ỏ b ừ n g em em chỉ muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh chu nhược mai xấu hổ giải thích có thể nhưng em không cần gọi dạ mặt đâu lê bi long nói chương bốn trăm chín mươi ba em nói gì cũng đúng em không hiểu dạ mặt nghĩa là gì nhưng em thấy nó vần với ổ lì cho nên mới hô lên hô khẩu hiệu không phải là cứ vần là được à. chu nhược mai nói được em là người có học thức cao em nói gì cũng đúng lê bi long nói mà này chẳng lẽ anh biết dạ mặt là cái gì sao chu nhược mai đột n ộ t hỏi anh làm sao mà biết được anh chỉ thấy nó hơi kích thích hơi n g ư ỡ n g ấy lê bi long nói vậy thì anh tiếp tục rút em sẽ không hô dạ mặt nữa em sẽ hô câu khác chu nhược mai nói không cần hô nữa anh đã c ố hết sức nhưng vẫn không thể rút thanh kiếm này ra lê bi long nói vậy làm sao bây giờ chúng ta thật sự sẽ chết ở chỗ này sao chu nhược mai hoảng sợ bây giờ rất khó nói đừng hoảng sợ để anh nghỉ ngơi một lát sau đó suy nghĩ xem có biện pháp nào khác không lê bi long nói hiện tại anh thực sự không còn cách nào khác tuy rằng anh thấy trên người mình có cảm ứng nhưng hiện tại căn phòng đá này rất dày trên cửa đá không có một khe hở cho dù có dựa vào máy cảm biến cũng không thể chuyển tín hiệu đi bên phía thiên thành không thể nhận được tín hiệu nào cả chúng ta không có công cụ nào thanh kiếm này chỉ có thể dùng sức cả hai tay để rút không còn biện pháp khác xem ra lần này chúng ta thật sự không thể ra khỏi căn phòng đá này chúng ta cũng sẽ bị chết ở chỗ này sắc mặt chu nhược mai b u ồ n bã đừng nản lòng có anh ở đây anh sẽ không để em bị mắc kẹt ở chỗ này lê vi long an ủi anh không cần phải an ủi em anh đã dùng hết sức lực mà thanh kiếm cũng không thể ra được một chút em đã không còn thấy hy vọng gì nữa chu nhược mai nói đám người thiên thành biết chúng ta đang ở trong hang chờ bọn họ xuống dưới này không thấy chúng ta bọn họ nhất định có thể đoán được chúng ta đã vào căn phòng đá hơn nữa nguyễn tú cẩm sẽ nói với bọn họ là chúng ta đã vào căn phòng đá bọn họ sẽ tìm cách để cứu chúng ta ra ngoài lê vi long nói anh đừng rộ em cho dù đám người thiên thành biết chúng ta bị mắc kẹt trong này thì có thể làm gì cửa đá này có dùng thuốc nổ cũng nổ không được hơn nữa bọn họ cũng sẽ không thể giải được ván cờ trên cửa đá làm sao có thể mở được cửa đá chu nhược mai nói tôn quốc tài đã nhìn thấy em giải qua ván cờ ông ta có thể đã nhớ k ỹ đường đi để giải ván cờ lê vi long nói anh đừng có gốc phải đi một trăm l i tám bước mới có thể phá giải nước cờ chết đó với cấp độ của tôn quốc tài cho dù ông ta đã nhìn thấy em phá giải một lần ông ta cũng sẽ không thể nhớ rõ chỉ cần ông ta đi nhầm một bước sẽ không thể phá được nước cờ nữa trên đời này ngoại trừ em có lẽ không còn ai có thể giải ván cờ này chu nhược mai nói lê vi long cảm thấy hơi tuyệt vọng khi nghe chu nhược mai nói điều này nhưng mà nếu có thể cùng anh chết ở chỗ này em cũng nguyện ý chu nhược mai nói nhỏ anh cũng vậy có thể chết ở cùng một chỗ với em anh cũng nguyện ý lê vi long nói anh cũng biết thanh kiếm k i a là chìa khóa duy nhất mở ra căn phòng đá này hiện tại không rút ra được vậy thì chỉ còn con đường chết mà thôi tất cả cũng không phải nói dỡn không ngờ lại có ngày đường đường là hộ xoáy bảo vệ đất nước như anh bị mắc kẹt và chết ở chỗ này chu nhược mai đột nhiên thay đổi chủ đề nói nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít em vẫn hơi tiếc nuối tiếc nuối cái gì chỉ cần có thể làm em thỏa mãn anh sẽ không để cho em phải nuối t i ế c lê bi long nói thật không chu nhược mai vui mừng hỏi đương nhiên là thật anh đã lừa em bao giờ chưa lê bi long nói được vậy em hỏi anh em với anh cùng bị mắc kẹt ở nơi này anh muốn làm gì trước khi chết chu nhược mai đỏ mặt hỏi anh cũng không biết anh muốn cái gì cứ thuận theo tự nhiên thôi lê bi long nói nhìn thấy lê bi long không hiểu phong tình trong lòng chu nhược mai không khỏi có hơi b u ồ n b ự c cô ám chỉ căn phòng được trang trí rất đẹp hoàn cảnh rất tốt nha đúng vậy hoàn cảnh ở đây rất tốt chết ở trong này cũng không quá khó coi lê bi long nói chu nhược mai đổ mồ hôi cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi nhưng lê bi long vẫn không hiểu phong tình không biết cái gì hết cho dù không bị vây chết ở chỗ này cũng sẽ bị anh chọc tức đến chết chẳng lẽ bản thân cô phải vào thẳng chủ đề nói rõ ra lời thì anh mới hiểu sao đáng chết anh cứ chờ chết như vậy h trước khi chết không có nguyện vọng gì sao chu nhược mai tức giận hỏi Có、chứ ó c nguyện vọng của anh chính là có thể rút thanh kiếm kia ra cứu em ra ngoài lê bi long không biết tại sao lúc nãy chu nhược mai vẫn còn dịu dàng ngọt ngào đột nhiên lại tức giận hỏi vậy trước khi chết em có nguyện vọng gì nguyện vọng của em là trước khi chết có thể nếm trải tư vị của một người phụ nữ muốn làm một chuyện mà hai vợ chồng chúng ta trước đó chưa từng làm làm chu nhược mai biết nếu bản thân cô cứ ám chỉ như vậy thì người đàn ông là trai thẳng này sẽ không hiểu nên cô cứ theo trái tim mình mà nói ra chương bốn trăm chín kinh ngạc lê bi long không nghĩ tới chu nhược mai sẽ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy anh nhất thời cực kỳ kinh ngạc làm chuyện như vậy sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực đến lúc đó sẽ không thể rút kiếm nữa lê bi long mặt đỏ tía thai nói tại sao anh lại biết làm chuyện đó rất tốn thể lực anh đã từng làm rồi chu nhược mai ép hỏi anh chưa làm nhưng suy nghĩ một chút là biết thôi lê bi long nói dù sao bây giờ anh cũng không rút thanh kiếm này ra được còn không bằng tận dụng thể lực vẫn còn để trải nghiệm chỉ cần được thử một lần em chết cũng không còn gì tiếp v ố i chu nhược mai đã to gan nói ra điều này thì sẽ không cần giữ sĩ diện nghe thấy chu nhược mai nói điều này lê bi long cũng bị lay động anh là một người đàn ông bình thường bây giờ đã hai mươi sáu tuổi đúng là thời kỳ tràn đầy sức sống cũng cần phải có nhu cầu anh cũng rất muốn được thử qua hơn nữa anh và chu nhược mai là vợ chồng hợp pháp làm chuyện vợ chồng như vậy là việc chính đáng là lẽ đương nhiên bây giờ bọn họ đã lâm vào đường cùng nếu không làm thì còn đợi đến lúc nào cho nên lê vi long nói được chúng ta bắt đầu đi trước khi chết hãy đem những chuyện còn giang dở hoàn thành đợi này sống cũng không còn p h í chu nhược mai thấy lê vi long đồng ý nhất thời căng thẳng mặt đỏ bừng như lửa đốt đang lúc căng thẳng cô cảm thấy buồn đi vệ sinh ngượng ngung nói anh n ợ i một chút em muốn đi vệ sinh sao em có nhiều chuyện phiền phức như vậy lê b i long nói con người có ba việc khẩn cấp chuyện này là bình thường làm sao có thể gọi là phiền phức chu nhược mai bất mãn nói thời điểm chơi cờ cô đã cảm thấy buồn đi vệ sinh rồi nhưng lúc đó có nhiều đàn ông đứng ở đó cô chỉ có thể chịu đựng khi phá giải ván cờ quá là kích thích dần dần cô quên mất việc đi vệ sinh về sau lại bị hút vào trong căn phòng đá nhìn thấy thật nhiều vàng bạc châu báu cô bị kinh ngạc quá mức cũng không nghĩ đến chuyện đi vệ sinh hiện tại không thể rút thanh kiếm này ra không có hy vọng ra ngoài nghĩ đến chuyện cô với lê b i long sẽ làm bây giờ cô đột nhiên cảm thấy khẩn trương đến mức không tìm lòng được muốn đi vệ sinh ngay vậy thì em đi vệ sinh trước đi lê b i long cũng biết vừa rồi mình nói những lời đó là không đúng đi vệ sinh là chuyện bình thường không cần phải ngạc nhiên vậy anh mau quay người lại đi không được nhìn lén anh có nghe thấy không nếu không em sẽ đào mắt chó của anh ra mà dâm lên chu nhược mai nghiêm túc cảnh cáo ngoài trang sức vàng bạc châu đáo và một số dương hòm trong căn phòng đá này không có thứ gì có thể che đậy cô chỉ có thể tìm một góc nào đó để đi vệ sinh nhưng cô sợ lê b i long sẽ nhìn trộm nên phải cảnh cáo anh trước về sau chúng ta đều sẽ làm loại chuyện này em còn sợ anh nhìn trộm sao sớm muộn gì em cũng phải để cho anh xem s i n p o t i ân nói t h ầ m hai chuyện này khác nhau lát nữa là chuyện của lát nữa bây giờ là bây giờ nhìn trộm con gái đi vệ sinh là chuyện tất đức đó anh có hiểu không chu nhược mai nói được rồi anh sẽ không nhìn lén em nhanh lên đừng lãng phí thời gian lúc này lê u i long cũng hơi nóng nảy anh không hiếm lạ nhìn lén người khác dù sao lát nữa cũng được nhìn đủ sao phải vội vàng nhìn bây giờ đương nhiên anh đường đường là chiến thần thiên long cho dù chu nhược mai không cảnh cáo thì anh cũng sẽ không nhìn trộm ngay cả vợ mình cũng phải nhìn lén để người ta biết không phải là bị chê cởi sao nói xong lê uy long liền quay người qua chỗ khác chu nhược mai thật sự vội vàng cô không muốn nói nhảm với lê b i long lập tức c ẩ y quần ngay bên cạnh thanh kiếm bắt đầu đi vệ sinh dù sao thì chỗ nào cũng không có vật để che chắn nếu lê b i long muốn nhìn trộm dù cô ở đâu cũng sẽ bị anh nhìn trộm nên sẽ không chọn chỗ nữa lê b i long nghe thấy tiếng nước chảy rơi vãi trên mặt đất ở phía sau trong đầu đang tưởng tượng ra một bức tranh đẹp đẽ sau đó không kìm được mà dâng trào nhiệt huyết lúc này bên ngoài căn phòng đá sao lâu như vậy rồi mà bọn họ vẫn chưa ra hai người họ làm gì trong đó vậy rót giờ đợi rất lâu mà vẫn không thấy lê vi long và chu nhược mai đi ra bắt đầu cảm thấy lo lắng ai mà biết được hai vợ chồng bọn họ cô nam quả nữ một phòng chắc bọn họ đã làm chuyện một ít chuyện vợ chồng hay làm ở trong đó rồi h à di nói còn chờ nữa trời sắp sáng rồi j o t giờ nói làm gì còn cách nào họ không ra ngoài chúng ta có thể làm gì h à di nói cứ chờ đợi như vậy thật là chán j o t giờ nói đúng vậy hay là chúng ta chơi một số trò chơi thú vị đi nếu không thì thật là nhầm chán h à di nói chơi trò gì j o t giờ hỏi dù sao khi lê u i long cùng chu nhược mai đi ra chúng ta sẽ giết bọn họ ở đây cũng có một người đẹp chúng ta cũng phải giết một cô gái xinh đẹp như vậy cứ giết đi như vậy thì thật t u ầ n phí ha j i nhìn về phía nguyễn tú cẩm rồi nói nguyễn tú cẩm nghe thấy lời này cô ấy đột nhiên căng thẳng đến bây giờ mới biết hóa ra bọn họ cũng không buông tha mình và hai người lê bi long cùng chu nhược mai chỉ cần lê bi long và chu nhược mai ra ngoài cả hai người họ sẽ phải chết ý anh là gì rót giờ vẫn không hiểu ha j i muốn nói gì ý tôi là hai vợ chồng họ ở bên trong làm chuyện đó vậy thì chúng ta cũng cùng với người đẹp này làm chuyện đó thôi ha di nói hạ ý kiến hay thay vì cứ ở đây chờ đợi buồn chán như vậy còn không bằng cùng với cô gái việt nam xinh đẹp này chơi đùa l í n h hội xem hương vị của người phụ nữ việt nam nói như thế nào rót giờ cười rót giờ vừa dứt lời tất cả những người lính đánh thuê có mặt ở nơi này đều lộ ra vẻ mặt dữ tợn hung h á c nguyễn tú cầm nhìn thấy bọn họ đều lộ ra vẻ mặt hung h á c dữ tợn trong nháy mắt sợ tái mặt cả người run r u dày những chuyện mà lúc trước cô ấy vẫn luôn lo lắng cùng tất cả bộ mặt xấu xa của mấy người này cuối cùng cũng sắp xảy ra rồi chương bốn trăm chín mươi lăm định làm gì các anh muốn làm gì nguyễn tú cầm run g i ọ hỏi không cần nói cũng biết chúng tôi muốn làm gì rồi j o t giờ nói anh j o t giờ không cần nói nhiều với cô ấy nữa mau bắt đầu đi trong chúng ta ai sẽ đến trước haji nóng lòng muốn thử nói nhảm tất nhiên là tôi sẽ đến trước j o t giờ nói vậy thì nhanh lên nếu không thì lê vi long và chu nhược mai đi ra chúng ta sẽ không có thời gian để chơi tôi có rất nhiều anh em tất cả đều đang chờ đợi haji nói được anh nhanh chóng tháo dây trói cho cô ấy đi j o t giờ nói bởi vì toàn thân nguyễn tu c ẩ m bị trói bằng dây thừng nếu không khởi dây thừng thì sẽ không thể tiến hành việc tiếp theo được p hai cởi d â mươi người lính đánh thuê làm nhiệm vụ trông coi nguyễn tu cầm lập tức ba chân bốn cẳng bắt đầu tháo dây thừng trên người cô ấy những người còn lại thì cùng nhau xếp hàng những người lính đánh thuê làm nhiệm vụ canh chừng cửa hàng vẫn ở nguyên tại chỗ nhìn chằm chằm vào cửa hang nguyễn tu cầm đột nhiên hoặc sợ hơn hai trăm linh lính đánh thuê người nước ngoài thay phiên đến đây cô ấy làm sao chịu được cô ấy d â y rùa không ngừng không muốn bị cởi trói một khi dây thường được cởi ra cơn ác mộng của cô ấy sẽ bắt đầu nhưng mà có vùng vây thế nào thì sợi dây trên người cô ấy cũng từ từ được cởi ra cô ấy thật sự có ý nghĩ muốn chết nhưng cô ấy không thể chết cô ấy là một người phụ nữ yếu đuối đối mặt với sự trông coi của rất nhiều lính đánh thuê ngay cả cơ hội tự sát cũng không có lúc này ở phía trên cửa hang phạm tướng hộ xoáy đã xuống dưới lâu như vậy vẫn không có động tín gì tôi chỉ lo anh ấy đã xảy ra chuyện hay là chúng ta cứ đi xuống dưới thôi bởi vì lo lắng cho sự an toàn của lê vi long hà ngọc lan không nhịn được lại sung phong xuống dưới chiến đấu hộ xoáy đã trải qua nhiều trận chiến có chuyện gì mà anh ấy chưa từng thấy anh ấy sẽ không có việc gì thiên thành nói nhưng tình huống bây giờ lại khác con tin đang ở trong tay đối phương có lẽ đối phương đã dùng con tin để khống chế anh ấy máy cảm biến ở trên người cũng có thể đã bị phát hiện không thể gửi tín hiệu cho chúng ta hà ngọc lan nói ừng những gì cô nói cũng có lý để tôi suy nghĩ một chút thiên thành thật lo lắng cho sự an toàn của lê bi long trong lòng nôn nóng điều mà hà ngọc lan nói đến anh ấy nghĩ nó có khả năng xảy ra những người lính xung quanh cũng bắt đầu kêu gọi xung trận phạm tướng hãy ra lệnh đi chúng tôi không sợ chết đúng chúng ta vốn là được lệnh bảo vệ hộ x o á i chỉ cần cứu được hộ x o á i chúng ta có chết cũng không sợ đúng vậy bây giờ hộ x o á i đang gặp nguy hiểm nhưng chúng ta lại ở cửa hang chờ thời cơ hành động chính là không làm tròn bùn phận đúng vậy hộ x o á i là giường cột của nước việt nam chúng ta là người có tầm quan trọng nhất của đất nước nếu hộ x o á i xảy ra chuyện gì chúng ta chết trăm lần cũng không đủ chỉ cần cứu được hộ xoáy cho dù chúng ta chết trận cũng rất vinh dự đối mặt với sự sung phong chiến đấu của mọi người trong lòng thiên thành khái động anh ấy cũng là vâng lệnh bảo vệ sự an toàn của lê b i long hiện tại lê b i long xuống dưới một lúc lâu mà không có động t í n h gì cũng thật sự lo lắng lê b i long đã bị đối phương khống chế nếu máy cảm biến trên người anh ấy bị tịch thu rồi thì làm sao anh ấy có thể truyền đạt mệnh lệnh được tôi quyết định đợi thêm mười phút nữa nếu trong vòng mười phút vẫn không nhận được tín hiệu của hộ soái chúng ta sẽ xuống dưới chiến đấu và giải cứu hộ soái thiên thành nói sao phải đợi thêm mười phút nữa mười phút nữa có thể xảy ra rất nhiều chuyện không phải lúc đó quá muộn rồi sao hà ngọc lan không muốn đợi dù chỉ là một phút tôi đã quyết định đợi thêm mười phút bây giờ bắt đầu tính thời gian mười phút sau lập tức hành động thiên thành nói những người lính nghe được lệnh của thiên thành cũng không nói nữa chỉ im lặng chờ đợi lúc này trong căn phòng đá bởi vì chu n h ư ợ c mai nhịn đi vệ sinh quá lâu cho nên hiện tại đi vệ sinh có hơi mất thời gian trong quá trình cô vẫn lo lắng lê b i long sẽ đột nhiên quay đầu nhìn trộm nên cô luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào bóng lưng của lê b i long nhưng mà sự thật chứng minh những lo lắng của cô là vô ích một người chính trực ngay thẳng như lê b i long sẽ không bao giờ làm những việc xấu xa như việc nhìn trộm vợ đi vệ sinh cho đến khi xong việc lê vi long vẫn đứng bất động không hề quay đầu nhìn lại lê bi long nghe l thấy âm thanh chu nhược mai đi vệ sinh máu trong người đã sớm sôi trào hiện tại nhìn thấy hai má của cô như hai dạng mây đỏ dáng vẹn thẹn thùng xấu hổ trong lòng lại nóng như lửa đốt anh không muốn nói nhiều lời vô ích nữa lập tức ôm lấy chu nhược mai sau đó ngẩng mặt lên hôn cô nồng nhiệt anh cảm thấy là một người đàn ông cần phải chủ động trong chuyện này không thể để vợ tới ám chỉ hoặc vợ chủ động yêu cầu anh có thể chinh phục cả thế giới mà đến vợ anh lại không thể chinh phục được sao vợ của mình không cần phải vòng vo lôi kéo cứ mạnh dạn làm tới không có gì phải sợ chu nhược mai thấy lê u i long đột nhiên thô bạo như vậy trong lòng nhất thời cảm thấy b u ồ n ngùi trước khi chết người đàn ông sắt thép ngay thẳng này rốt cuộc đã nghĩ thông không hiểu trước đây sao lại cứng ngắc như vậy nếu sớm nghĩ ra sáng kiến này thì cô đã không phải là một g ó a phụ trong ba năm trong khi chu dư đang suy nghĩ miên man lê uy long đã bắt đầu cởi bỏ quần áo của cô chương bốn trăm chín mươi sáu đáng ghét đáng ghét đừng chu nhược mai giả bộ e thẹn đưa tay hơi đẩy lê vi long ra bởi vì bản thân là một cô gái vẫn phải dè d ặ n nếu không lê vi long sẽ nghĩ cô là một người phụ nữ phong túng đương nhiên lê vi long sẽ không ngu ngốc đến mức nghe chu nhược mai nói không cần liền ngừng động tác trên tay anh vẫn đang cởi cúc áo của chu nhược mai đã đến lúc phải đối mặt với loại chuyện này chu nhược mai cũng rất căng thẳng bởi vì câu nghe nói lần đầu tiên của con gái sẽ rất đau nhưng mà là phụ nữ thì sớm muộn gì cũng phải trải qua nỗi đau như thế này nên cô cũng đã chuẩn bị tinh thần và thổ lộ lòng mình cô ngại ngùng nhắm mắt lại lặng lẽ chờ đợi thời khắc mà cô đã chờ đợi từ rất lâu khi lê b i long chuẩn bị khởi chiếc c ú p áo cuối cùng của chu nhược mai đ ỗ n g nhiên trên sàn nhà phát sinh một trận rung lắc dữ dội lê b i long và chu nhược mai đồng thời sửng sốt trong lòng thầm nghĩ sẽ không trùng hợp như vậy chứ chẳng lẽ lại xảy ra động đất vào thời khắc mấu chốt này sao nếu thật có động đất thì nơi bày không có chỗ nào có thể trốn được nhưng mà xung quanh căn phòng đá này bao gồm cả nền đất và trần nhà đều được làm bằng những tảng đá dán chắc vô cùng kiên cố cho dù có động đất xảy ra thì cũng có thể chống đỡ được phải không nơi này cất dấu kho đ á o đã hơn 2.000 n ă m trong lúc đó nhất định cũng phải có động đất nếu không chống đỡ được thì chắc đã sụp đổ từ lâu không thể còn nguyên vẹn như thế này có động đất sao chu nhược mai hoảng sợ nói mặc kệ có động đất hay không chúng ta tiếp tục lê vi long gặp nguy hiểm cũng không sợ hãi gặp sự cố vẫn giữ được bình tĩnh m ặ t không đổi sắc bây giờ anh chỉ muốn trải nghiệm niềm vui vợ chồng cho nên anh không quan tâm đến cái gì mà động đất hay không động đất anh không muốn sống nữa sao đến động đất cũng không sợ chu nhược mai kinh ngạc hỏi sợ hãi thì có ích gì căn phòng này chắc có thể chịu được động đất chúng ta hãy nhanh chóng làm những việc chưa hoàn thành đi lê vi long nói được tiếp tục đi chu nhược mai cảm thấy lê vi long nói cũng có lý cũng muốn tranh thủ thời gian bởi vì cô không biết khi nào mình sẽ chết đợi người khi nào đắc ý nên tận tình vui sướng đừng để chén rượu vàng cạn queo nhìn vòng trăng vì vậy cả hai lại tiếp tục tiến hành bước tiếp theo căn phòng đá này chặt chẽ không có một kẽ hở hiệu quả cách â m rất tốt bên ngoài không thể nghe thấy âm thanh ở bên ngoài cả hai người bọn họ đều không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì hai người họ lúc này đang chìm trong thế giới của mình cách biệt với thế giới bên ngoài chỉ muốn tận hưởng cuộc sống trước khi chết lại quên mất nguyễn tu cẩm vẫn đang ở bên ngoài làm con tin nhưng mà dù bọn họ có nhớ đến thì cũng đành bất lực cửa đá không mở được cũng không thể thoát ra ngoài muốn cứu nguyễn tu cẩm nhưng không giúp được gì ngay khi lê bi long cởi chiếc cúc áo cuối cùng của chu nhược mai ra một tiếng v ù v ù đột nhiên vang lên khắp căn phòng đá giống như tiếng rồng ngâm âm thanh kỳ lạ bất ngờ này khiến hai người lê bi long và chu nhược mai đang hưng phấn chìm trong thế giới của hai người đồng thời bị hoảng sợ âm thanh như rồng ngâm này vẫn còn vang vọng ở trong này chẳng lẽ ở đây thật sự có quái、thú? chu nhược mai sợ tới mức hứng thú tìm niềm vui cũng không còn lê bi long cũng cảm thấy tình hình hiện tại có vẻ không ổn không dám tiếp tục nữa chương bốn trăm chín mươi bảy thanh kiếm rung lên anh nghiêm thai lắng nghe cẩn thận phát hiện tiếng gầm như tiếng rồng ngâm này lại vọng ra từ nơi trôn thanh kiếm chu nhược mai cũng nghe thấy thanh âm chính là bắt nguồn từ nơi trôn kiếm hai người cùng một lúc nhìn về phía thanh kiếm sau đó liền kinh hai phát hiện trôi kiếm đang rung lên lúc đó bọn họ mới biết vừa rồi hoàn toàn không phải là một trận động đất mà là do thanh kiếm đang rung chuyển khiến sàn nhà rung chuyển tại sao thanh kiếm này lại rung lên chu nhược mai vô cùng kinh ngạc anh không biết chuyện này thật kỳ lạ lê bi long nói có phải là do chúng ta làm chuyện không thể để người khác nhìn thấy trước mặt thần kiếm này không tôn trọng nó cho nên thanh kiếm này tức giận trong lòng chu nhược mai k h ẽ động cô lập tức nghĩ đến điểm này anh không nghĩ vậy chuyện giữa vợ chồng với nhau là hạnh phúc trăm năm của mọi gia đình là lẽ hiển nhiên sẽ không khiến thanh kiếm này tức giận như thế này lê bi long nói nếu không phải vậy thì chúng ta có nên tiếp tục không vì có thể trải nghiệm loại chuyện này chư dư hân cũng liều mạng cái gì cũng không quan tâm mặc kệ sống chết chờ một chút lê bi long đột nhiên phát hiện tình huống bất thường còn chờ gì nữa chu nhược mai hỏi tại sao vừa rồi nước tiểu của em lại có màu đỏ lê vi long chú ý tới chỗ nước tiểu mà chu nhược mai mới đi đang không ngừng chạy tới chỗ thanh kiếm trong nước tiểu lại có máu loãng chu nhược mai nhìn thoáng qua trong nước tiểu của cô đúng là có máu t h ế vậy cuối cùng cô cũng bừng tỉnh nhớ ra hôm nay là ngày đến k ỳ kinh n g u y ệ t em đến k ỳ kinh n g u y ệ t chu nhược mai xấu hổ nói lúc này đi vệ sinh cô luôn lo lắng lê vi long sẽ quay lại cho nên cô cứ nhìn chằm chằm lê vi long không có thấy trong nước tiểu có máu đến bây giờ mới phát hiện ra cuối cùng cô cũng nhớ ra khi lê bi long ôm cô từ trên cửa hang động xuống dưới tầng hầm đã cảm thấy đúng quần hơi ướt lúc đó cô còn tưởng là do bản thân quá sợ h ã i nên mới tiểu ra quần hoặc do tiết dịch gì đó nhưng giờ cô mới biết đó là do có kinh nguyện bởi vì tối nay cô mặc chiếc quần bó màu đen vết máu đỏ loang trên chiếc quần đen không rõ ràng nếu không chú ý sẽ không ai nhận ra em tới ngày còn muốn làm chuyện này với anh sao lê bi long cứng họng em không để ý đến bây giờ em cũng mới biết chu nhược mai xấu hổ nói mà lúc này nước tiểu chứa máu trên mặt đất chạy về phía thanh kiếm càng lúc càng nhanh tại sao nước tiểu của em chạy về chỗ thanh kiếm lại khiến thanh kiếm dung chuyển chu nhược mai khó hiểu hỏi anh biết nguyên nhân thanh kiếm này dung chuyển không phải do nước tiểu của em mà là do máu trong nước tiểu của em lê bi long nói bởi vì máu của em chu nhược mai cực kỳ kinh ngạc đúng vậy là do máu kinh của em thanh thần kiếm này đã trôn vùi ở nơi này hơn hai ngàn năm đói khắt từ lâu hiện tại chính là muốn hút máu lê bi long nói chương bốn trăm chín mươi bảy thanh kiếm rung lên anh nghiêm thai lắng nghe cẩn thận phát hiện tiếng gầm như tiếng dòng ngâm này lại vọng ra từ nơi trôn thanh kiếm chu nhược mai cũng nghe thấy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 hiện tại chính là muốn hút máu lê bi long nói chương bốn trăm chín mươi tám thanh kiếm uống máu hóa ra thanh kiếm này còn có khả năng uống máu chu nhược mai cực kỳ ngạc nhiên v ố t lên thanh kiếm bình thường thì không đâu nhưng đây là bảo kiếm của kiếm khách đệ nhất thiên hạ chắc chắn sẽ khác với những thanh kiếm khác có lẽ nó thật sự là một thanh kiếm thần thanh kiếm thần này ngủ say hơn hai nghìn năm hiện giờ ngửi thấy mùi máu tươi nên bắt đầu thức tỉnh rồi lê bi long nói anh phân tích rất đúng thanh kiếm thần này đã bị trôn suốt hai nghìn năm đắng đắng sớm đã đói khát khó mà nhịn nổi rồi bất kể là loại máu gì kể cả là máu kinh chỉ cần là máu thôi nó cũng vớ vào ăn hết vì l ó i quá hóa ra là thế hiện giờ nó đang rung lắc mạnh bạo như vậy đợi hòn đá này nối lòng ra sau đó anh mới cầm tay rút nó ra được chu nhược mai t i ế c lời đúng thế lúc trước anh không tài nào rút ra được là vì kiếm và đá đã kết thành một thể với nhau rồi đợi nó rung lắc qua lắc nữa anh sẽ rút nó ra lê bi long nói chuyện này quả thật là ý trời mà không ngờ em chỉ đi vệ sinh thôi mà lại khiến thanh kiếm thần này thất tình chu nhược mai thở dài nói ừ đúng là ai ngờ cô đi vệ sinh lại ra được tác dụng này chứ song chủ yếu vẫn là do chu kỳ kinh nguyệt của em tới đúng lúc bằng không thì cũng vô dụng mà thôi mà chu kỳ của em không đến muộn cũng không đến sớm cứ nhằm đúng lúc này đến xem ra mạng chúng ta còn chưa tới bước đường cùng lê vi long cũng cảm thán nói chu kỳ kinh nguyệt của em mỗi tháng vốn là ngày hôm nay cơ mà em vẫn cảm thấy t i ế c t i ế c vì mình mà tới ngày thì không thể làm chuyện ấy với anh nữa chu nhược mai nói với vẻ hơi tiết v ố i t i ế c cái gì chỉ cần chúng ta có thể sống sót rời khỏi đây sau này chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội mà hai ta còn nhiều thời gian lắm lê vi long cười nói thôi thôi đừng nói chuyện đó nữa chu nhược mai bắt đầu xấu hổ lúc này dòng nước tiểu ngấm máu của chu nhược mai đã bị thanh kiếm thần kia h ứ t khô mà nó như là còn chưa uống đủ no d u n g lắc càng thêm phần mạnh bạo như một con sư t ử được ai hùng ngủ say dưỡng như nó sắp tự phá khối đá kia ra rồi chu nhược mai bị hù đến nỗi bất giác lui về sau mấy bước lê b i long vẫn đứng nguyên tại chỗ tiếp tục quan sát song rất bất ngờ là sau một lúc d u n g lắc dữ dội thanh kiếm thần kia đã dần dần ổn định lại cũng không hề làm tảng đá nước ra có điều qua những lần rung lắc kia phần đá dính liền với thanh kiếm đạn n ư và giãn ra rất nhiều rồi kiếm khí rét lạnh từ lòng đất tản mắt lên càng thêm khí thế Thi h à cô cô một, một, một thanh em minh thái nước cóc gầm p nguy h i lên âm hưởng khuyết đại long trời lở đất thanh kiếm thần bị trôn giấu hơn hai nghìn năm này cuối cùng cũng bị lê b i long rút ra nương theo kiếm thần được khai quật một luồng sáng trợt lóe ra vô cùng trói mắt khiến hang đã được phản chiếu càng thêm sáng rực thân kiếm trắng như tuyết ánh sáng lưu chuyển không ngừng kiếm khí bắt đầu khởi động hơi lạnh bước người thanh kiếm thần bị trôn giấu hơn hai nghìn năm này rốt cục lại được tắm ánh mặt trời rồi nó được trôn giấu trong thời gian dài ràng giặc như vậy song thân kiếm vẫn trắng nuốt như tuyết không có lấy một vết gì sát nào thấy tình hình như vậy hai người lê bi long và chu nhược mai vừa mừng vừa sợ nếu như rút được thanh kiếm thần này ra rồi tức là có thể dùng nó làm chìa khóa mở cửa hang đá thành công rồi tiểu lâu thính vũ không nở tên của thanh kiếm thần này lại thơ như vậy chu nhược mai bỗng thấy được trên thân kiếm có khắc một hàng chữ nhỏ ngạc như nói tiểu lâu thính vũ có thể hiểu là ngồi trong lầu nghe tiếng mưa tí tách rơi lê b i long cũng nhìn thấy bốn chữ tiểu lâu thính vũ phồn thể khắc trên thân kiếm anh cũng lấy làm kinh ngạc như cô đúng thế kiếm thần danh bất hư truyền thế này nên phải có một cái tên rất khí p h á c h mới đúng sao lại gọi là tiểu lâu thính vũ chứ kệ đi tôi h uy lực của kiếm thần nào phải ở tên mà phải ở chính thanh kiếm chứ tên tuổi sao không quan trọng quan trọng là uy lực của kiếm chu nhược mai nói có lý lắm thanh kiếm thần này có duyên với em vậy em nhận nó đi thôi lê vi long nói hả là sao sao thanh kiếm thần này lại thành ra có duyên với em vậy chu nhược mai mù mờ hỏi lại ván cờ do em mới phá giải được cũng là máu của em mới khiến thanh kiếm thần này t h ứ c t ỉ n h hiện giờ nó đã uống máu của em rồi cũng đã nhận chủ bây giờ em chính là chủ nhân của thanh kiếm thần này lê b i long nói một đứa con gái chân yếu tay mềm như em dùng thanh kiếm này làm gì chứ em cũng đâu có hợp đánh đánh g i ế t g i ế t huống hồ thanh kiếm thần này nặng như vậy nhấc lên cũng không nổi thì nhận có ích gì chu nhược mai trả lời ừ em nói cũng đúng lê b i long cũng cảm thấy thanh kiếm này chẳng có lợi gì với chu nhược mai cả em muốn giả minh châu thì anh không cho thứ em không muốn thì anh lại cứu cho em thật sự phục anh sắt đất luôn đấy hồng phấn tặng giai nhân bảo kiếm trao anh hùng thanh kiếm này cứ cho là em tặng anh đi chu nhược mai nói nó là di sản văn hóa của quốc gia anh cũng không thể chiếm làm của riêng được lê bi long nói thế tùy anh thích lấy thì cứ lấy thôi chu nhược mai đáp lại hai ta ra ngoài trước rồi nói sau lê bi long cũng lo lắng mình và chu nhược mai vào đây lâu như vậy nguyễn tú cẩm ở ngoài sẽ gặp nguy hiểm đồng thời anh cũng lo bọn phản cương không thu được tín hiệu của mình nên tự tiện hành động đánh sập căn hầm dưới lòng đất này chờ đã chu nhược mai đột nhiên lên tiếng còn chờ gì nữa lê vi long hỏi trên đất có một cái hộp nhanh mở ra xem xem trong có cái gì chu nhược mai chỉ vào đống đá mới nổ nát vụ kia lê vi long túi đầu nhìn qua thì quả nhiên một chiếc hộp cổ kính nằm trong đống đá vụn nơi thanh kiếm thần tách ra chắc chắn chiếc hộp này đồng bộ với thanh kiếm thần kia được lê vi long lập tức nhặt hộp lên rồi mở ra lúc chiếc hộp kia được mở ra lê vi long và chu nhược mai đồng thời nhìn thấy được thứ đang đựng trong hộp cả hai đều vô cùng ngạc nhiên chương bốn trăm chín mươi chín nhân viên cựu kiếm trong hộp là một cuốn sổ tay bia ngoài cuốn sổ là bốn chữ nhân viên cựu kiếm, hiên viên cửu kiếm. chẳng lẽ đây là kiếm phổ của nhâm p h á c h viên chu nhược mai kinh ngạc hỏi hẳn là vậy lê vi long cũng cảm thấy c u ố n số này chắc hẳn là kiếm phổ nhâm p h á c h viên dù gì nhâm p h á c h viên cũng là kiếm khách thiên hạ đệ nhất thời bấy giờ kiếm pháp của ông ta chắc chắn là kiệt xuất hơn cả thiên hạ nếu ngay cả bảo kiếm của mình ông ta cũng đặt ở đây vậy thì cũng sẽ viết kiếm pháp mình sáng tạo ra thành kiếm phổ cùng chôn ở nơi này để tránh việc kiếm pháp của mình bị thất truyền vậy anh nhanh mở quân kiếm phổ đó ra xem xem chu nhược mai thúc giục lê vi long nghe lời cầm quân sổ tay kia lên tùy ý lật qua lại xem thử phát hiện phần giới thiệu bên trong thật sự là kiếm pháp Đúng là như vậy. đây chắc hẳn là kiếm phổ do n h â n phách viên viết ra lê bi long nói vậy thì tốt quá anh không những nhận được bảo kiếm của ông ta mà còn chiếm được cả kiếm pháp nữa anh tranh thủ học chút đi chu nhược mai nói học kiếm pháp gì mà học hiện tại cũng đâu phải thời đại vũ khí lạnh nữa học kiếm pháp thì có ích lợi gì kiếm có lợi hại hơn vũ khí hiện đ ạ i không lê bi long nói nhưng mà tinh thông kiếm pháp sau này solo với người ta có thể chiếm được ưu thế rất lớn chu nhược mai nói khoan bản chuyện này anh ra ngoài cứu nguyễn tú cầm trước đã lê vi long cảm thấy bản thân hoàn toàn không cần phải đi học đống kiếm pháp này bởi vì anh là hồ xoáy hộ quốc quyền khuynh thiên hạ rất nhiều chuyện không cần phải tự thân vận động chỉ cần anh ra lệnh một tiếng tất có thiên quân vạn mã chạy tới đối phó hơn nữa kiếm pháp có ghê gớm mấy đi nữa cũng sao bị nổi vũ khí hiện đại được thời đại đã thay đổi kiếm sớm đã trở thành thứ vũ khí thô sơ lạc hậu từ lâu rồi được rồi mình cứu nguyễn tu cẩm đã hai ta cùng ra ngoài cứu cô ấy chu nhược mai đột nhiên nhớ tới việc nguyễn tu cẩm vẫn còn ở trong tay kẻ địch cô cũng muốn đi cứu cô ấy không em đứng ra em ở lại trong hang đá này đi lê vi long nói tại sao em không thể đi ra ngoài chu nhược mai hỏi bởi vì em có ra ngoài cũng không giúp gì được cho anh cả mà còn trở thành vớ ư n g b ậ n nữa anh không những phải cứu nguyễn t u cẩm mà còn phải phân tâm để bảo vệ em độ khó sẽ cao hơn nhiều lê vi long trả lời nhưng em ở một mình trong hang em sợ chứ chu nhược mai nói sau khi cứu được nguyễn t u cẩm anh sẽ mang cô ấy về lại hang đá ngay lập tức lê vi long nói hai người còn về lại hang đá thì không phải đang dẫn sói vào nhà ả để những tên lính đánh thuê kia cướp đi những bảo tàng này chu nhược mai nói đừng quên thanh bảo kiếm này không chỉ mở ra cửa đá mà còn có thể đóng lại nữa xoay qua trái là mở cửa xoay qua phải là khép lại anh cứu nguyễn tu cẩm mang vào đây xong sẽ khởi động đóng cửa ngay lập tức lê bi long nói được rồi em nhớ ra rồi đúng là có chuyện như vậy thật chu nhược mai ngẫm lại những dòng giới thiệu văn học kia đúng là thanh bảo kiếm đó có chức năng này thật sau đó cô lại bảo nhưng mà chúng ta cứ nút trong hang đá mãi cũng không phải cách hay bọn lính đánh thuê kia đứng ngoài canh chừng thời thời khắc khắc chẳng lẽ chúng ta cứ ở lì ở đấy mãi đợi anh ra ngoài sẽ làm nhiễu loạn bọn chúng sau đó để người phản cương dẫn tới đối phó nhân dịp loạn lạc tiêu diệt những tên lính đánh thuê này gọi lẽ lê bi long nói anh đã tính toán xong xuôi cả rồi sau khi bản thân xông ra ngoài cứu nguyễn tu cẩm vào xong sẽ ấn cơ quan cảm ứng qua trái để bọn phản cương đánh nhau ngoài đó đạt được chiến thuật trong ứng ngoài hợp một cách hiệu quả chỉ cần bọn thiên thành chiếm đóng được tầng hầm dưới lòng đất này anh sẽ lập tức đưa nguyễn tu cẩm vào hang đá trốn chuyện còn lại cứ để bọn phản cương làm là được chỉ cần bản thân và chu n h ư ợ mai nguyễn tu cẩm đều trốn vào hang đá thành công bọn phản cương sẽ có thể yên tâm tấn công mạnh mẽ không cần phải lo lắng sẽ khiến bọn anh bị thương nữa bọn phàn g cương chỉ có chừng hai mươi người liệu có thể đánh thắng được nhiều lính đánh thuê như vậy không chu nhược mai lo lắng hỏi hiện giờ đã qua lâu như vậy rồi viện quân hạ hải hoa phái tới cũng đã sớm tới nơi rồi dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế chỉ cần đánh cho bọn lính đánh thuê kia trở tay không kịp là dễ dàng tiêu diệt được thôi lê b i long nói được vậy anh nhanh ra ngoài cứu nguyễn tú cầm vào đ â y đi chu nhược mai rục rã chứ năm trăm em bảo quản giúp anh được quân kiếm phổ này em bảo quản giúp anh đi khi nào dành anh sẽ luyện kiếm đôi chút cứ xem như là để nâng cao sức khỏe là được lê b i long nói xong rồi giao kiếm phổ h i ê n viên cựu kiếm cho chu nhược mai vậy anh phải cẩn thận đó em ở trong hang đá chờ bọn anh đi vào nhé chu nhược mai nhận lấy kiếm phổ lưu luyến dặn dò lê b i long ừ em yên tâm đi anh sẽ cẩn thận anh chắc chắn sẽ cứu nguyễn tú cầm vào đây sau đó em cứ trốn trong góc đi đừng đứng đối diện cửa tránh để khi mở cửa những lính đánh thuê kia nã đạn chúng vào người em lê b i long cũng dặn dò vâng em hiểu rồi đạo lý đơn giản như vậy đương nhiên chu nhược mai hiểu được lúc này lê vi long đột nhiên phát hiện đúng quần chu nhược mai có vài vết máu mặc dù vết máu đỏ thâm thấm vào quần vải đen không quá rõ ràng nhưng nếu nhìn ngắn k ỹ t h ì vẫn thấy được sương sương thế nên anh lặng lẽ cởi áo khoác ra quấn quanh hông chu nhược mai che đi vết máu dính trên đúng quần cô anh lấy đổ mình quấn lên người em làm gì chu nhược mai chẳng rõ hành động khác thường này của lê vi long có ý gì q u ầ n em có dính ít máu để tránh làm kẻ khác thế nên anh dùng áo giúp em quấn lại lê vi long trả lời chu nhược mai nhất thời đỏ cả mặt biết được máu của mình nhiễm đỏ cả quần hành vi chăm sóc tinh tế này của lê vi long khiến lòng cô ấm áp hẳn lên không ngờ ga trai e gờ t h ấ này còn có một mặt tinh tế như thế anh có biết xấu hổ không đấy cứ c h ầ m c h ầ m vào nơi đó của người ta chu nhược mai gắt lên anh anh chỉ vô tình thấy thôi mặt già lê bi long đỏ lên ấp đúng giải thích được rồi đừng giải thích nữa nhanh ra ngoài cứu nguyễn tú cầm đi chu nhược mai nói được em nút kỹ vào nhé giờ anh ra luôn đấy thanh kiếm này thần kỳ như vậy vừa hay để sử dụng xem vi lực thế nào lê bi long nói xong rồi cầm thanh kiếm thần tên tiểu lâu thính vũ đi ra cửa đá chu nhược mai cũng không làm phiền anh thêm nữa cô vội vàng tìm n ó ngách núp vào lê bi long đi tới sau cửa đá tay trái cầm cơ quan cảm ứng tay phải cắm kiếm vào khe hở bên phải cửa đá sau đó xoay qua bên phải bên ngoài cửa đá khi nguyễn t ú c ẩ m bị những tên lính đánh thuê kia cởi trói nhân dịp bọn chúng còn chưa kịp chuẩn bị cô giật lấy một khẩu súng lục trong tay một trong đám lính đó nhanh như chớp sau đó nhắm vào ngay đầu của mình chúng mày nhanh tránh ra cho tao nếu không tao chết ngay luôn cho chúng mày coi sau khi nguyễn t ú c ẩ m cầm súng nhắm vào đầu cô hét lớn một câu sự thay đổi đột ngột này khiến r ố c giờ haji và bọn lính đánh thuê trở tay không kịp đồng loạt kinh hãi vốn nguyễn tu cầm sắp sửa trở thành đồ chơi cho bọn chúng hưởng thụ không ngờ b ớ c sau cùng lại bị cô đ ạ t súng dùng cái chết bức bách bọn mày trá câu nguyễn có gì chúng ta từ từ nói cẩn thận xuống ống rót giờ đương nhiên không muốn chưa kịp chơi một cô nàng xinh đẹp như vậy thì cô ta đã hương tiêu ngọc vẫn trước mặt mình cho dù cô ta có muốn chết thì cũng phải chờ hắn chơi cho đã đã rồi mới đi chết được nếu không thì quả thực là quá phí của trời bọn lính đánh thuê thấy nguyễn tu cẩm muốn tự tử cũng sợ hãi không thôi đương nhiên chúng cũng không muốn cô lại chết ngay lúc này thấy rót giờ ra lệnh bọn chúng đều rối rít tránh ra cách xa nguyễn tu cẩm chúng ta không có chuyện gì hay mà nói cả tao có chết cũng sẽ không khiến các ngươi thực hiện thành công được nguyễn tu cẩm đã sớm muốn dùng cái chết để bảo toàn trong sạch rồi thay vì bị đám lính đánh thuê đông đúc như s ó i như h ổ này dày xéo còn không bằng giải thoát cho thông khoái thà chết chứ không chịu đ ủ cô bình tĩnh chút đã nào bỏ súng xuống chúng tôi không bắt nạt cô nữa là được chứ gì dót giờ muốn đợi cô thả lòng cảnh giác rồi nhân cơ hội đoạt lại súng trong tay cô nhưng nguyễn tú cẩm đâu phải kẻ n g u cô biết bị nhiều người vây quanh như vậy chạy thoát là chuyện không thể nào thế nên ngón tay cô đã từ từ bóp cỏ rồi chứ năm trăm linh một súng nổ dót giờ ha j i và đám lính đánh thuê đều bị dọa sợ bởi hành động sắp sửa nổ súng của nguyễn tú cẩm ngay cả lão tôn quốc tài cũng không muốn nguyễn tú cầm cứ vậy mà chết đi thật ra ông ta cũng muốn chơi đùa với một cô gái trẻ t r u n g nhưng nguyễn tú cầm vậy nhưng sĩ rằng mình là vua cờ ngại nói ra tâm tư nhưng cứ cho là không thể tự xách súng ra trận được thế thì nhìn cô bị kẻ khác chơi cũng đủ sớm rồi c ô nguyễn cô khoan h ă n g xúc động quá bỏ súng xuống trước đã tôi dùng nhân cách của vua cờ cam đoan tôi sẽ không thể bọn họ t h ư ơ n g tồn cô tôn quốc tài ra vẻ đạo mạo nói nguyễn tú cầm nghe thấy tôn quốc tài nói như vậy thì thoáng sửng sốt sau đó hỏi lại bọn họ sẽ nghe lời ông sao có mà tôi là vua cờ ít nhiều gì họ cũng sẽ cho tôi chút mặt mũi tôn quốc tài nói xong lặng lẽ liếc rót g i một cái gióp giờ lập tức hiểu ý tôn quốc tài v ộ i nói đúng thế ngài tôn quốc tài đây có danh tiếng rất cao ở nước ý chúng tôi ngài ấy nói gì chúng tôi cũng sẽ nghe hết cô bỏ súng trước đã nguyễn tú cẩm hơi do dự nếu có thể sống s ó t thì ai lại muốn chết chứ hơn nữa cô còn đang trong độ tuổi thanh xuân tươi đẹp mơn mẫn như sắc hoa cuộc sống còn có rất nhiều chuyện tuyệt vời mà cô còn chưa kịp trải nghiệm cho dù chỉ có chút hy vọng sống n h ỏ nhoi cô cũng vẫn muốn tiếp tục sống sót trước cơ hội này ha j i nhanh chóng ra tay bắt được bàn tay cầm súng của nguyễn tú cẩm hắn là vua của giới lính đánh thuê thân thủ đương nhiên cực kỳ xuất sắc nguyễn tú cẩm còn chưa kịp phản ứng lại thì khẩu súng trong tay đã bị ha di cướp đi rồi sau khi ha di cướp súng khỏi tay cô hắn thuận tiện đẩy ngã cô xuống đất đám lính đánh thuê còn lại lập tức tiến tới như sói vồ mồi ấ n chặt tay chân nguyễn tú cẩm xuống đất không cho cô dãy ruộng nguyễn tú cẩm nhất thời kinh hãi hô lớn bọn mày định làm gì mau thả tao ra ha ha câu nguyên ả cô đừng sợ tôi sẽ dịu dàng thôi rót giờ thấy nguyễn tú cẩm đã bị k h ô n g chế lập tức nổi thú tính đi tới nếu mày dám đụng vào tao tao sẽ chết ngay cho mày xem nguyễn tú cẩm cảnh cáo bây giờ á khó lắm đấy muốn chết cũng phải để bọn ta chơi đã rồi chết sau rót giờ nói ngài tôn ngài cứu tôi với không phải ngài đã bảo đảm sẽ không để bọn chúng làm hại tôi hay sao nguyễn tú c ẩ m bắt đầu cầu cứu tôn quốc tài cầu nguyễn cô sai rồi tôi chỉ là một người biết đánh cờ bé nhỏ mà thôi bọn họ không bao giờ nghe lời tôi cả đâu tôn quốc tài cười nói đồ lao g i ả d â m d ụ c chết dấm lao dám đùa bơ tôi dù gì lao cũng là người trung quốc cơ mà sao láo lại đi vẽ đường cho hiệu chạy nối giáo cho giặc chứ nguyễn tú cầm cực kỳ tức giận cô không ngờ tôn quốc tài lại lừa mình cô sai rồi tôi đã sớm nhập quốc tịch nước ý ra sức vì nước ý rồi tôn quốc tài nói cho dù l ã o không phải người trung quốc nhưng lão cũng là vua cờ cơ mà tu dưỡng cần có đâu sao lão lại có thể vô liêm sỉ như vậy chứ nguyễn tú c ầ m nói lúc này rót giờ nói với nói với tôn quốc tài ngài tôn đây trung thành vì nước ý chúng ta đều đã biết rõ rồi người đẹp này không bằng ngài đây cũng tới tham gia đi đây là chuyện của thanh niên các cậu l ã o già tôi đây sao có thể làm vậy được tôn quốc tài nói không có gì phải ngại cả trong lòng đất tôi tâm này muốn chơi thế nào cứ việc chơi thế đó sẽ không có kẻ nào truyền đi cả ông không cần phải bắn ăn gióp giờ nói được vậy tôi đây đành cung kính không bằng tuân mệnh vậy tôn quốc tài cũng không muốn giả bộ nữa lập tức đồng ý được vậy thì để tôi chơi xong rồi đến lượt ha j i sau đó là ông tiếp đó là thủ hạ ha j i cứ lần lượt mà tới gióp giờ nói được vậy cậu nhanh bắt đầu đi tôn quốc tài cũng có phần nóng lòng t r ư ơ n g năm trăm linh hai biến lao già chết thiệt đồ già mà không nên nết thứ vô liêm xỉ hết thuốc chữa lao sẽ không bao giờ chết tử tế được đâu nguyễn tú cảm thấy lao già tôn quốc tài kia cũng tính tham dự vào cô tức phát điên nếu bị một lão già đ a n h khú đế như ông ta chơi thì còn tầm hơn cả n u ố t phải rồi nữa lúc này j o t giờ đã đi tới dưới chân nguyễn tú cẩm chuẩn bị bắt đầu hành động nguyễn tú cẩm l i ề u mạng dãy ruột xong hai tay hai chân đều bị mấy tên lính đánh thuê giữ chặt bất đắc dĩ cơ bản là không thể nào tránh thoát được câu nguyễn đừng phí sức vô ích nữa ngoan ngoan nghe lời đi chơi vui vẻ với bọn này một lát j o t giờ nói đừng chạm vào tao nếu ai dám chạm vào tao chờ lê vi long ra ngoài anh ấy chắc chắn sẽ giết sạch chúng mày nguyễn tú cẩm không còn cách nào khác chỉ có thể lấy lê vi long ra hủ ha cô đừng mơ mậu viện vông nữa nếu lê vi long dám ra ngoài thì kẻ phải chết chắc c h ắ c là hắn chứ không phải bọn này có gan thì cô gọi hắn ra thử mà xem rót giờ cười như điên nói lê vi long anh làm gì trong đó với chu nhược mai vậy mau ra đây cứu tôi với nguyễn tú cẩm mặc kệ lê vi long có nghe thấy được hay không là lớn lên mà đúng vào lúc này đột nhiên có tiếng vang ầm ĩ chuyển tới khiến những con người đang trong trạng thái kích động kia nhất thời gian mình tất cả rối rít quay đầu lại thì thấy cánh cửa đá vô cùng chắc chắn kia đang từ từ tách qua hai bên mà nương theo cửa đá mở ra bọn họ còn thấy lê vi long cầm theo một thanh kiếm lớn sáng trang đứng giữa hai bên cửa đương nhiên bọn họ cũng thấy được khung cảnh vàng son lộng lấy trong hang đá kia và cả những trang phục tinh xảo quý giá nữa trong khoảnh khắc cửa đá mở ra lê vi long cũng thấy được cảnh tượng nguyễn tu cẩm bị một đám người đẩy ngã xuống đất cũng nghe được cuộc đối thoại giữa g i ó t dở tôn quốc tài và nguyễn tu cẩm sau khi biết được những tên cầm thú này thực hiện chuyện cả người lẫn thần đều p h ấ n nộ phát rồ này với nguyễn tu cẩm lê vi long nổi cơn lôi đ ỉ n h trong nháy mắt sát khí trợt tăng vọt kiếm thần trong tay tràn đầy sát khí thanh kiếm thần tuyệt thế tiểu lâu thính vũ này đã bị trôn giấu suốt hơn hai nghìn năm sớm đã đói khát khó n h ị rồi nguyễn tu cẩm thấy mình mới la lên đã thấy l hơn nữa anh còn đằng đ ắ n g sát khí đi ra như vậy lại còn cầm theo một thanh kiếm sáng trăng lạnh băng như thế cô không dám tin vào hai mắt của mình luôn cứ nghĩ là mình bị ảo g i ắ c rồi dót giờ thấy trong tay lê b i long nhiều hơn một thanh kiếm to lớn lạnh lẽo bức người trong lòng cũng h o a n g hốt không hiểu vì sao anh tự dưng lại có một thanh kiếm lớn như vậy mong nổ súng giết chết lê b i long dót giờ thầm sợ hãi lập tức hạ lệnh trừ khử lê b i long lính đánh thuê đứng trong hầm lập tức nổ súng về phía lê b i long từ lúc cửa đã ra lê b i long đã chuẩn bị hết rồi thấy đám lính kia toan bắn mình anh lập tức nâng kiếm sông lên quét cho một họ một kiếm trong phút chốc một ánh chốc trắng sắc bén chợt loại qua kiếm khí như tạo thành hình cầu rồng thanh kiếm trực tiếp chém ngang hàng lính đánh thuê trước mặt thành hai khúc mà kiếm khí vẫn còn đang ở dạng hình bán nguyệt tiếp tục xông về phía trước khiến đám lính đánh thuê ở hàng sau cũng bị chém thành hai khúc thấy được tình hình như vậy lê b i long nhất thời cực kỳ kinh ngạc không ngờ thanh kiếm có tên tiểu lâu thính vũ này lại có uy lực to lớn như thế lại còn có thể phát ra kiếm khí dót giờ ha j i tôn quốc tài nguyễn tu cẩm cùng với đám lính đánh thuê còn chưa t r ư ớ kia thấy thanh kiếm trong tay lê vi long thần ký như thế tất cả đều sợ ngây người lê vi bi long biết một trận chiến ác liệt đã mở mở màn hiện giờ chính là thời cơ trong ứng ngoài hợp tốt nhất thừa dịp mọi người còn đang kinh hãi tay trái lập tức xoay cơ quan cảm ứng qua trái chương năm trăm linh ba trở lệ lúc này ở phía trên cửa hang thiên thành cứ n h ì n t r ầ m t r ầ m đồng hồ tám phút đã trôi qua còn hai nữa là đủ mười phút nếu trong hai phút này anh ta vẫn không nhận được tín hiệu từ lê b i long anh ta sẽ tự mình hành động mang cả đội xuống hang ngầm này để cứu lê b i long cho dù có phải cái giá đắt đó là thương vong nghiêm trọng của cả đoàn cũng không thể c h ố n bước hà ngọc lan và những lính đặc trùng tinh anh cùng với quân đội tinh nhuệ do minh hải phái tới đều đã đứng trước cửa hang chuẩn bị sẵn sàng tác chiến chỉ chờ thiên thành ra lệnh bọn họ sẽ lập tức hành động hà ngọc lan cùng hai mươi người lính đặc trùng đã nắm chắc dây thừng bọn họ đi theo lê b i long nhiều năm như vậy là thuộc hạ giới trướng tất nhiên sẽ đánh trận đầu mà đúng lúc này máy cảm biến trong tay thiên thành t r ợ t loại sáng đồng thời còn vang lên tiếng báo động chúng ta đã nhận được mệnh lệnh của hộ soái chúng ta phải tấn công xuống dưới ngay lập tức cùng hộ soái trong ngoài phối hợp thiên thành kích động hết lớn chỉ cần nhận được mệnh lệnh của lê b i long sẽ không còn là tự tiện hành động nữa hà ngọc lan cùng đám người lính đặc trùng đã ở trong tư thế sẵn sàng vừa nghe thấy hiệu lệnh của thiên thành bọn họ lập tức nhảy theo dây thừng trượt xuống thiên thành cũng dẫn đầu làm theo sau đó đoàn người mà minh hải phái tới cũng nắm lấy dây thừng rồi nhảy xuống lúc này ở trong hang động sau khi lê vi long ấn nút trên máy cảm biến biết được đám người thiên thành sẽ hành động ngay nên anh lập tức vung kiếm chém vào mấy người lính đánh thuê đang canh giữ cửa hang trong khoảnh khắc đó hào quang kiếm khí phóng ra như cầu vồng quét ngang lao ra ngoài Á á á, đám lính đánh thuê ở hang động còn chưa kịp phản ứng đã bị kiếm khí giết chết nhưng mà hào quang kiếm khí bao phủ khoảng cách cũng không lớn lắm chỉ khoảng m ư ơ i mét không thể giết hết đám lính đánh thuê này lê vi long không ngờ uy lực của thanh tiệu lâu thính vũ này lại mạnh như vậy trong lòng không khỏi ngạc nhiên cùng vui mừng lúc trước anh thật sự đã đánh giá thấp thanh thần kiếm này nghĩ rằng thanh kiếm này không phù hợp với dạng chiến đấu như hiện nay không nghĩ tới lại có uy lực lớn như vậy còn tốt hơn so với một khẩu súng đúng là tên của thanh kiếm không quan trọng quan trọng là uy danh của thanh kiếm anh thật sự không hiểu tại sao năm đó h i ê n viên bá lại lấy một cái tên tao nhã như vậy cho thanh kiếm khí phách bá đạo này chẳng lẽ kiếm khách số một năm đó cũng là một người tao nhã thích sự kết hợp giữa thơ và kiếm mong nổ súng bắn chết anh ta ha di đình thần lập tức hạ lệnh nổ súng những tên lính đánh thuê vây xung quanh ha j i liền d ơ súng lên sẵn sàng nhắm vào người lê b i long đám lính đánh thuê đang trông chừng nguyễn t u cẩm cũng vội vàng vung nguyễn t u cẩm ra đứng dậy chia thẳng súng vào người lê b i long còn mấy người đang canh giữ cửa hang biết bên trong đã xảy ra tình huống bất ngờ liền xông vào trong bọn họ cũng không dám nổ súng bởi vì ha j i và rót giờ cùng rất nhiều đồng bọn đều đang ở đây nếu nổ súng có thể vô tình làm bọn họ bị thương lê b i long thấy nguyễn t u cẩm đang nằm trên mặt đất sẽ không bị kiếm khí làm bị thương cho nên anh không một chút do dự lập tức vùng kiếm về mấy người đang chuẩn bị bắn anh trong nháy mắt một luồng kiếm khí uy nghiêm lại phóng ra ngoài. trực tiếp chém mấy tên lính đánh thuê kia làm đôi ha di rót giờ cùng tôn quốc tài thấy thanh kiếm trong tay lê vi long quá mạnh mẽ tất cả đều tái mặt hoảng sợ trong mắt tràn ngập sự khiếp sợ bọn họ không ngờ thanh kiếm trong tay lê vi long lại kinh khủng như vậy uy lực của nó vượt xa sức tưởng tượng nguyễn tu cầm nằm trên mặt đất thấy đường kiếm mạnh mẽ của lê vi long như vậy cũng rất kinh ngạc lê vi long chỉ đi vào căn phòng đá một lần khi đi ra lại có thể lợi hại như kiếm khách trên tv cô ấy thật sự không ngờ ngay tại lúc nguy cấp nhất lê vi long lại kịp thời đi ra cứu cô ấy nếu trận một chút thôi thì có lẽ cô đã gặp t a i họa rồi những người lính đánh thuê lúc trước t r o n g t r ư ờ n g nguyễn t u cẩm đã bị kiếm khí của lê vi long giết chết lúc này đã không còn ai canh giữ bên cạnh nguyễn t u cẩm nữa cô ấy theo bản năng liền đứng lên chạy về phía lê vi long thấy thuộc hạ của mình bị chém chết ha j i lập tức rút súng ra nhắm ngay lê vi long bắn một phát bang là thủ lĩnh của đoàn lính đánh thuê này tốc độ nổ súng của ha j i cực nhanh một viên đạn bay nhanh về phía lê vi long bùm lê vi long d ơ ngang thanh kiếm lên chặn viên đạn viên đạn va chạm với thanh kiếm nhưng trên thân kiếm vẫn còn nguyên vẹn ha di thấy tốc độ phản ứng của lê vi long quá nhanh thế mà lại có thể dùng thân kiếm n ữ đạn ngay khi lê bi long đỡ được viên đạn đó liền nhảy lên phía trước dùng kiếm đâm ha j i bởi vì nguyễn tú cẩm đã đứng dậy nên lê bi long không thể vung kiếm quét ngang được nữa chỉ có thể đâm thẳng về phía trước nếu thật sự quét qua kiếm khí chắc chắn sẽ chém nguyễn tú cẩm ra làm đôi trước khi ha j i phản ứng lại anh ta đã thấy một ánh kiếm lóe sáng đâm thẳng vào tim anh ta ừ m ha j i đau đớn kêu lên thanh kiếm trong tay lê bi long đã đâm sâu vào tim anh ta mũi kiếm xuyên thấu qua lưng ha j i trận to hai mắt miệng p h u n máu hiện tại lê bi long không muốn lãng phí thời gian ở đây nên anh nhanh tay rút kiếm lại máu từ ngực của ha di bắn ra ngoài rót giờ và tôn quốc tài thấy thủ lĩnh của lính đánh thuê khiến cho nhiều nhân vật lớn trên thế giới nghe tiếng cũng phải sợ hãi lại không thể đỡ được một kiếm nhẹ nhàng của lê b i long trong nhất thời khiếp sợ t ổ t độ bọn họ chưa bao giờ thấy một thanh kiếm ghê gớm như vậy ha j i loạn trọn g mấy bước rồi ngã xuống đất chết ngay tại chỗ một thế hệ thủ lĩnh cư như vậy mà không chịu nổi một đòn đã chết dưới thanh thần kiếm của lê b i long t i ể u lâu thính vũ vừa xuất hiện ai có thể chiến đấu với nó chương năm trăm linh bốn đứng trước anh đều không là gì nguyễn tú cảm thấy lê v long chỉ dùng một kiếm đã giết chết ha di cô ấy cũng kinh ngạc đến mở to hai mắt há hớm lê vi long này luôn là người không gì không làm được mặc kệ là người tài giỏi như thế nào đứng trước mặt anh đều giống như một con kiến rót giờ thấy ha j i đã chết liền biết tình hình không ổn ha j i là thủ lĩnh của đám lính đánh thuê này hiện tại thủ lĩnh đã chết thì bọn họ làm sao có thể là đối thủ của lê vi long bị dồn đến bước đường cùng ông ta vội vàng kéo nguyễn t u cầm lại bên cạnh dùng tay trái bóp cổ cô ấy còn tay phải cầm súng chia thẳng vào đầu nguyễn t u cầm rồi hét lớn bỏ kiếm xuống nếu không tao sẽ giết cô ta ngay lập tức nguyễn t u cầm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh không ngờ bản thân lại trở thành con tin một lần nữa chẳng lẽ cô ấy có số phận làm con tin sao lê vi long không thích bị uy hiếp nhìn thấy nguyễn tu cẩm bị bắt làm con tin anh không do dự chút nào lập tức v u n g kiếm vừa n ã y anh đã ra lệnh cho thiên thành tấn công xuống đây nếu bây giờ anh lại bị người khác khống chế thì nhất định sẽ gây ra thương vong nghiêm trọng cho đội quân của anh với tư cách là tổng chỉ huy của cả một quân đoàn anh không thể khiến cho chúng tướng lĩnh của mình có những thương vong không đáng có chỉ vì một người phụ nữ kiếm khí vừa ra một tia sáng lạnh l ẽ o lóe lên a rót giờ giống lên như một con lợn chết cánh tay phải cầm súng của ông ta đã bị kiếm khí của lê vi long chém đứt rơi xuống đất tại chỗ bị chém máu tươi ồ t trào ra bởi vì cánh tay phải bị chém đau tay trái đang bóp cầu nguyễn tú cầm liền buông lỏng nguyễn tú cầm vội vàng chạy ra ngoài cách ông ta thật xa lê vi long không còn gì để lo lắng lại vung kiếm lên lần nữa thanh kiếm từ trên cao hạ xuống anh kiếm cũng từ đó mà ra trực tiếp bổ từ đầu đến chân giót giờ một kiếm chém người thành hai nửa tên giót giờ này không tiếc bất cứ thứ gì bằng mọi giá muốn trộm kho đ á u của long quốc cứ như vậy bị thanh thần kiếm tiểu lâu tính h vũ chém trở thành s á c chết có hai khối thi thể nguyễn tú cầm chạy đến bên cạnh lê vi long sau đó quay đầu nhìn g i t giờ người mới vừa vẫn còn bắt giữ cô ấy bây giờ đã biến thành sắc chết đẫm máu nằm trên mặt đất cô ấy À, à, à, à, à, nguyễn Tu Cẩm c ôm hai ặ t lấy eo c ủ Lê b Long. chân này, Tôn n Tài đã kinh ngạc đến nỗi n g tôn quốc tài mềm lún g quỳ xuống trước mặt lê b i long tha chết cho tôi tôi không muốn chết xin hãy tha cho tôi tôi là người long quốc ông là người của long quốc lại đi nhập quốc tịch đông quốc nối giao cho giặc cùng những người này làm ộ t ruột còn muốn ham hiếp nguyễn t u cẩm làm sao tôi có thể tha thứ cho ông vừa rồi khi lê u i long mở cửa căn phòng đ ã ra ngoài anh đã nghe được tôn quốc tài cũng muốn tham gia vào chuyện cùng đám người ghê tởm này h ã m hiếp nguyễn tu cẩm loại người đã già rồi còn không nên nét vô liêm s ỉ này không thể tha thứ được chỉ cần anh thả tôi ra tôi sẵn sàng trở lại long quốc vì long quốc làm việc tôn quốc tài run dậy nói lê u i long đã nghe thấy vô số tiếng bước chân chuyển tới từ phía cửa h à n g biết được đám lính đánh thuê lập tức sẽ giết đến đây anh không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với tôn quốc tài khinh thường nói kẻ phản bội long quốc như ông nghĩ muốn trở về thì có thể trở về sau đừng nghĩ mình là người tài giỏi ông chỉ là một kẻ hư danh phô trương thanh thế chơi cờ còn không thể thắng vợ tôi trở về long quốc thì có ích lợi gì nói xong lê b i long liền vùng kiếm lên kiếm quang t r ậ t lóe đầu của tôn quốc tài đã rơi xuống lăn vài vòng trên mặt đất máu tươi phun trào bắn tung tóe ra xung quanh ông già xấu số này cũng phải chết dưới thanh kiếm của lê b i long c h ư n ă m trăm linh năm tấn công anh lúc này nhóm lính đánh thuê ở ngoài cửa đã tiến vào bọn họ thấy ha di rót giờ và tôn quốc tài đều đã chết tất cả đều sợ ngây người vừa nãy lê b i long đã dùng kiếm giết chết năm mươi tên lính đánh thuê lúc này còn khoảng một trăm năm mươi người lính đánh thuê không bị giết chết tất cả những người lính đánh thuê này đều xông vào đ lần g đầu o tiên nguyễn tú cẩm chạy qua trận mưa đạn gây cấn như vậy cô đã bị do sợ cả người giống như khúc gỗ mặc cho lê bi long ôm lấy lăn trên mặt đất những người lính đánh thuê kia thấy lê bi long ôm nguyễn t u cẩm lăn trên mặt đất thì lập tức điều chỉnh phương hướng sau đó bắn về hướng lê vi long đ o a n đ o a n đ o a n tạch tạch tạch ở ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc sau lưng những người lính đánh thuê đột nhiên vang lên một loạt tiếng súng dữ dội a a a những người lính đánh thuê kia đều lần lượt trúng đạn kêu la thảm thiết rồi ngã xuống đất lê vi long nhận ra đây là do người của thiên thành dẫn tới giết thiên thành hà ngọc lan và một số người ưu tú dẫn đầu xuống tầng hầm vừa xuống đến nơi bọn họ liền nhìn thấy đám lính đánh thuê chen trúc chạy vào trong hang không cần hỏi bọn họ cũng biết là lê vi long đang đánh nhau ở bên trong nên mới hấp dẫn đám lính đánh thuê này tiền bảo vì vậy bọn họ lập tức nổ súng điên cùng về đám l đám lính đánh thuê đang định nổ súng về hướng lê vi long nghe thấy từ sau lưng chuyển đến tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết thì đều kinh hãi bọn họ rối rít quay đầu lại nhìn lê vi long nhân cơ hội này lập tức cầm kiếm lên càn quét xung quanh một kiếm này anh vừa ôm nguyễn tú cầm vừa tung ra dù vậy nhưng sức mạnh vẫn không hề giảm đi trong phút chốc thanh kiếm lao ra chém đôi đám lính đánh thuê đang đứng gần đó bởi vì ha di đã chết đám lính đánh thuê này giống như rắn mất đầu bây giờ lại bị lê vi long và thiên thành đánh từ hai phía bốn bể đều là địch trong nháy mắt làm bọn chúng chết rất nhiều ngay lúc này tạ hạ hoa phái một đám người tinh n g u ệ tới bọ Thiên t h vì, bắn bắn, vì vậy anh lập tức ôm lấy nguyễn tú cẩm tiếp tục lăn dưới đất lan về phía cửa đá vừa lăn anh vừa hét tôi trốn vào trong thách thất dù các người có nổ súng cũng chỉ bắn chết bọn họ mà thôi chương năm trăm linh sáu không cần anh ra tay lê b i long cảm thấy nếu anh gia nhập vào trận chiến chỉ làm ảnh hưởng tới thiên thành và hà ngọc lan mà thôi làm bọn họ khó ra tay thì c h ỉ bằng anh trốn đi dù sao viện quân của tạ ngọc hải cũng đã tới lực lượng của bọn họ đã hoàn toàn chiếm ưu thế nếu để cho bọn họ không lo lắng gì nổ súng hiệu quả còn tốt hơn so với việc trực tiếp chiến đấu anh là hộ soái không cần phải tự mình chiến đấu cũng không cần phải đích thân ra trận đối phó với bầy r ă n không đầu đám lính đánh thuê hỗn loạn thì chỉ cần giao cho thiên thành là được lê b i long nói xong cũng nhanh chóng lăn đến cửa thạch thất sau đó lê vi long ô nguyễn tú cầm nhanh chóng đứng lên sau đó anh cầm kiếm cắm vào khe hở bên phải cửa đá rồi xoay về phía bên phải sau đó hai bên cửa đá bắt đầu dịch chuyển rồi từ từ đóng lại hang cũng không dài hơn nữa không gian nhỏ hẹp nên tiếng vọng rất lớn thiên thành và mộ dung phiên đều có thể nghe rõ ràng câu nói của lê vi long biết được lê vi long đã trốn tới bên trong t h ạ c h thất thiên thành liền yên tâm anh ta tức giận hét to đ đánh đánh mạnh vào cho tôi cầm mìn là nổ chết bọn họ đi binh sĩ nghe được mệnh lệnh của thiên thành bắt đầu điên cuồng càng kẹt về phía đám lính đánh thuê kia một số người còn đi vào hang sau đó không ngừng ném lựu đạn h ò a lực dày đặc hơn nữa những quả lựu đạn liên tục nổ làm trong hang vang lên tiếng kêu thảm thiết không dứt vô số lính đánh thuê bị nổ chết máu thịt văng tứ tung những người lính đánh thuê này vì trước đó lê bi long làm nhiễu loạn vị trí sau đó lại đột nhiên bị thiên thành đánh lén sau lưng bọn họ bị đánh đến không kịp trở tay bây giờ phải vội vàng ứng chiến nên căn bản không thể ra một đòn phản kích mạnh mẽ nào thiên thành có hỏa lực mạnh hơn nữa chiếm ưu thế về số người họ còn có lựu đạn h a n g ở đây lại hẹp vậy nên những người lính đánh thuê cũng không có chỗ để trốn chỉ có cách đối mặt một số lính đánh thuê bị thương vội vàng chạy về phía thách thất họ muốn tìm chỗ để ẩ nhưng cánh cửa đá lại đang từ từ được đóng kín lại khi bọn họ chạy đến nơi thì cửa đá đã hoàn toàn đóng lại một tên lính đánh thuê chạy nhanh lúc anh ta chạy đến cánh cửa đá thì nó liền đóng lại anh ta liền bị kẹp nát giữa cánh cửa đá trong t h ạ c h thất nguyễn tú cảm thấy tên lính đánh thuê bị kẹp chết tại chỗ nửa người ở phía sau cánh cửa máu tươi chạy r ò n g r ò n g trên phiến đá trông rất kinh khủng nhất thời cô bị dọa sợ đến mức phải hét lớn lên cô ô m chặt lấy tiêu p h á thiêm chu nhược mai vẫn luôn ở trong thạch thất thấy lê vi long rốt cuộc cũng cứu được nguyễn tú cầm về cô vừa mừng vừa lo vừa rồi c â nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau cô muốn ra xem nhưng lại lo lắng gây rắc rối cho lê b i long cho nên cô đành nhẫn nhịn không ra ngoài tú hẳn g chu nhược mai thấy cửa đá đã đóng lại cô lập tức chạy về hướng nguyễn tú cẩm nhưng vừa rồi nguyễn tú cẩm bị k i n h sợ mới chạy qua một thử thách sinh tử bây giờ đang rất hoảng sợ cô ôm chặt lấy lê b i long không b ô n g hơn nữa cô còn vùi đầu vào lồng ngực lê b i long căn bản không nghe được chu nhược mai nói lê b i long thấy nguyễn tú cẩm một mực ôm anh không chịu b u ô n g ngay trước mặt vợ anh anh cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng bây giờ cô đã an toàn mau vương tôi ra đi lê v long nói nhưng nguyễn tú cẩm giống như bị sợ đến c h ó n g vắng vậy cô vẫn ôm chặt lấy lê vi long không thả còn ở trong ngực anh khóc lóc mặt lê vi long đầy vô tội nhìn chu nhược mai anh nói có thể do cô ấy bị do sợ cho nên mới ôm anh như vậy vậy anh an ủi cô ấy một chút đi chu nhược mai nói bạn thân cô bị hoảng sợ như vậy cô để chồng mình an ủi một chút cũng không sao lê vi long không thể làm gì khác là vô vô lưng của nguyễn tú cẩm rồi nói không sao không sao rồi cô đừng khóc nguyễn tú cẩm khóc một lúc lâu sau đó mới bình tĩnh lại cô t h ấ y chu nhược mai đang đứng bên cạnh nhìn mình mà người cô đang ôm chính là chồng cô ấy nhất thời cô hơi ngượng ngùng vội vàng bung lê bi long ra đưa đầu về phía ngực chu nhược mai chương năm trăm linh bảy cậu làm tớ hết hồn dư h â n cậu vừa nãy làm tớ hết hồn ấy tớ còn tưởng sẽ không được gặp lại cậu nữa nguyễn tú cẩm nghĩ lại vừa nãy thiếu chút nữa là bị đám người kia thay phiên nhau hành hạ tuy chuyện kia đã qua rồi nhưng trong lòng nguyễn tú cẩm vẫn còn sợ hãi như cũ nếu bản thân thật sự bị cưỡng hiếp bị nhục nhã như vậy nhất định sẽ sống không bằng chết tớ cũng vậy tớ vừa nãy còn tưởng bản thân không thể ra ngoài được nữa cứ như vậy mà chết ở trong kia sẽ không được gặp lại cậu nữa chu nhược mai nói lúc này nguyễn tú cầm nhìn thấy cả một phòng đầy kho báu cực kỳ kinh ngạc sao ở đây có nhiều vàng bạc châu báu vậy hai nghìn năm trước có một người tên h i ê n viên bá đã tìm thấy kho báu này rồi mang về cất giữ ở đây chu nhược mai trả lời lần này chúng ta phát tài rồi nhiều vàng bạc châu báu như này chỉ cần tớ lấy một bao thôi là đủ sống dư giả rồi về sau tớ sẽ không phải viết tiểu thuyết nữa cũng không cần phải lo nghĩ về tiền bạc nữa nguyễn tú cầm hai mắt mở to phát sáng miệng không ngừng nói đúng vậy nhưng số kho báu này thuộc về long quốc chúng ta không thể chiếm làm của mình được chu nhược mai nói ừ xem ra tớ suy nghĩ nhiều rồi nhìn số lượng vàng bạc châu ngọc nhiều như này tớ nhìn tôi cũng thấy sớm rồi nguyễn tú cầm đột nhiên bay sang nhìn chỗ châu đau kia sự kinh ngạc khó chịu vừa nãy đều đã biến mất thay vào đó là sự phấn khích kích động vàng bạc châu đ ó đã là cái gì còn có cả dạ minh châu trong truyền thuyết nước kia chu nhược mai nói lại còn có dạ minh châu dạ minh châu ở đâu nguyễn tú cầm hỏi viên ngọc phát sáng ở góc kia chính là dạ minh châu chu nhược mai chỉ tay vào viên dạ minh châu mà mình vừa đặt ở trong góc tối kia viên dạ minh châu này thật đẹp đúng vậy tớ dẫn cậu đi xem thứ khác chu nhược mai nói ở đây nhiều vàng bạc trâu báu như này chả trách mấy người nước ngoài kia không ngại trả bất cứ giá nào để có được nó nguyễn tú cẩm nói tiếp theo chu nhược mai liền dẫn nguyễn tú cẩm ở trong thạch thất đi khắp nơi xem b á o vật lê bi long nhìn thấy hai cô gái ở bên kia đang định đi dạo xung quanh xem anh liền để mặc bọn họ đi tiến về phía cửa anh đứng sau cửa đá bắt đầu xem thời gian tính toán trận chiến bao giờ có thể kết thúc bởi vì sau khi cửa đá đóng thì sẽ không nghe thấy âm thanh ở bên ngoài chỉ cần trận chiến kết thúc anh liền có thể mang chu nhược mai và nguyễn tú cẩm ra ngoài lúc này ở bên trong lối hang động người của thiên thành không ngừng ném lựu đạn vào bên trong làm nổ tung giết chết bọn lính đánh thuê đang gào thét thảm thiết kia máu thịt văng tung tóe bọn lính đánh thuê kia từ lúc bắt đầu đã mất đi sự quyết đoán trở nên vô cùng bị động binh lính chết nằm nổ nang chỉ có vài người bắn trả lại yếu ớt sau một phen ném bom lựu đạn xả súng m á h liệt phần lớn bọn lính đánh thuê đều đã chết sau đó thiên thành dẫn hàng ngọc lan lính đặc trùng của mình và đội lính tinh nhuệ của minh hải thẳng một đường tiến vào trong d ễ như chở bàn tay chỉ một lúc người của thiên thành đã đánh tới trước cửa đá mấy tên lính đánh thuê đều đã thương lùi dần về phía trước cửa đá nhưng phía sau không còn đường lui nữa nên liền bị đánh gục ngay tại chỗ. haji và hơn hai trăm tên lính đánh thuê của hắn đều đã chôn mình trong hang này về phía bên t i ê n thành thì chỉ có một lính đặc trùng và hai lính tinh nhuệ bị thương không ai mất mạng đương nhiên trận chiến hôm nay có thể giảm tổn thất chỉ có ba người bị thương sau đó liền có thể đem nhóm lính đánh thuê mà trên thế giới ai nghe thấy cũng phải sợ hãi của tên haji kia tiêu diệt hoàn toàn đều phải nhờ vào thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần trong tay lê b i long nếu không phải thanh kiếm tiểu lâu thính vũ thần này giúp lê b i long giết hai tên đầu sỏ rót giờ và haji làm đảo loạn sự sắp xếp an bài trước đó của bọc chúng hơn nữa còn khiến chúng mất đi thủ lĩnh như rắn mất đầu thì người của phía thiên thành làm sao có thể dễ dàng đánh hạ hết hơn hai trăm tên lính đánh thuê mà không có thương vong chỉ có ba người bị thương 508 lối đi. Bởi vì lối đi này Trước trước cất tường trên từ mét, mét, được được nhưng chính châu cũng cực kỳ chắc. Cũng chính mặc chịu chuyển cao mặc lối lối là lên lối là lên lần liều lối Lối là đi. Bởi đi nơi giữ đi nhiều đi đi phải đây để đáo đều đá, đá, đạn bên bom, bị bề vì vì vậy và vững vì vậy vừa vẫn này sàn nhà nó dựng nãy ném dung này không ngang không mà xây xây phía sập. dù dù kỳ trước kia hiên viên bá cho người xây lối đi này kiên cố như vậy chắc hẳn là vì để sau này có thể đến đây đem số kho đ á u này ra ngoài thực ra những lối đi này chỉ có đúng một cửa ra bởi vì lúc đó hiên viên b á vì muốn đề phòng kẻ khác sẽ phát hiện ra số kho đ á u kiên nên liền sai người đi lấp gần hết các cửa ra chuyện cách đây hai nghìn năm rót giờ căn bản không thể nào tìm thấy được cửa ra hắn ta chỉ có thể dựa vào máy d ò trên mặt đất loại tiên tiến nhất từ đó suy đoán ra vị trí đại khái của khu kho đ á u sau đó để mấy tên lính đánh thuê này từ phía trên thung lũng hồ sơn nào sâu xuống dưới liền có thể thông tới lối đi bên trong nói cách khác trước đó mấy tên lính đánh thuê này chẳng qua chỉ là đứng từ phía trên đảo xuống dưới khoảng tầm năm mươi mét sau đó liền tìm được lối đi lần theo đường đi rồi tới được cửa đá của phòng kho máu trận chiến này thiên thành từ lúc bắt đầu đã hoàn toàn áp chế được địch mấy tên lính đánh thuê kia đều không có chỗ ẩn n á u cuối cùng rất nhanh liền bị tiêu diệt ở nơi chật hẹp không có chỗ phòng thủ như này ai chủ động tấn công t r ư ớ c thì người đó có thể chiến thắng dễ dàng dưới trận ném lựu đạn oanh toạc vừa rồi bọn lính đánh thuê kia cực kỳ hoảng loạn gần như không có cách nào phản kích lại nhóm lính tinh nhuệ kia của minh hải chỉ có xuống chừng ba trăm người đa số còn ở bên trên chưa xuống kịp thì trận chiến đã kết thúc. bởi vì dây t ừ n g ít từ bên trên đi xuống cũng phải mất một khoảng thời gian có vài người xuống được bên dưới nhưng do quá chật trội không kịp tiến lên giao chiến thì trận chiến đã kết thúc những người ở phía sau còn chẳng cần bắn phát súng nào anh thiên trận chiến kết thúc rồi anh mau ra đây đi thiên thành hô lớn về phía cửa đá bởi vì chu nhược mai và nguyễn tú cẩm cũng ở bên trong nên thiên thành không thể không đổi cách xưng hô gọi lại lê vi long là anh thiên nhưng mà cửa đá vừa nặng vừa dày hơn nữa kín mít gió thổi cũng không lọt vào trong được hoàn toàn cách âm lê vi long ở bên trong căn bản không nghe thấy tiếng gọi của thiên thành anh thiên có thể vào bên trong thạch thất này lẽ nào thế cờ trên cửa đá đã bị phá giải rồi hà ngọc lan nói chắc là bị phá giải rồi nếu không anh ấy làm sao có thể vào được bên trong thiên thành trả lời thế cờ này không biết là chu nhược mai phá giải hay là tôn quốc tài phá giải hà ngọc lan lại nói cái này còn phải hỏi sao tất nhiên là chị dâu phá giải rồi nếu tôn quốc tài có thể phá giải được bọn họ cần gì phải bắt chị dâu tới đây thiên thành nói lúc này càng ngày càng nhiều người tiến xu ố n g dưới lưu bảo thông cũng đã tới bác sĩ lưu có ba chiến sĩ bị thương anh mau chóng chữa trị cho bọn họ đi thiên thành nói tôi biết rồi thế hộ xoáy đâu rồi lưu bảo thông hỏi hộ xoáy đi vào bên trong thạch thất rồi thiên thành trả lời nghe thấy vậy lưu bảo thông cũng không hỏi nhiều nữa liền lập tức chữa trị cho ba chiến sĩ kia lúc này bên trong thạch thất hai người đừng xem những t h ứ kia nữa nhanh trốn vào một góc nào đó đi tôi chuẩn bị mở cửa đ a đây lê vi long dự đoán trận chiến bên ngoài kia chắc hẳn đã kết thúc liền quay sang nói với chu nhược mai và nguyễn tú cẩm đang xem kho báu bên kia anh vội mở cửa làm cái gì nếu địch xông vào thì làm thế nào đây chu nhược mai nói nếu anh đoán không nhầm thì trận chiến ngoài kia chắc hẳn đã kết thúc rồi lê vi long nói chương năm trăm linh chín trận chiến kết thúc rồi ư đối phương có hơn hai trăm tên lính đánh thuê trận chiến sao có thể kết thúc nhanh vậy chứ chu nhược mai không tin trận chiến nhanh như vậy đã kết thúc anh cũng không chắc chắn một trăm linh vậy nên hai người trước tiên cứ trốn tạm vào góc nào đó phòng ngự vạn nhất trận chiến ngoài kia vẫn chưa kết thúc đạn bắn vào sẽ khiến hai người bị thương lê vi long vì lo cho sự an toàn của hai cô gái kia nên bảo bọn họ tạm thời trốn tạm ở một góc nào đó tránh bị thương nếu như trận chiến bên ngoài kia vẫn chưa chấm dứt được vậy bọn mình trước tiên đi trốn ở góc này đi c h dần dần anh, anh, anh cuối cùng cũng ra ngoài rồi thiên thành nhìn thấy lê vi long trong tay cầm thanh kiếm lớn sắp bén trên mặt kiếm lấp lánh ánh sáng đứng trước cửa khiến thiên thành nhất thời kinh ngạc lê vi long liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầy những xác chết nằm ngổn ngang trên mặt đất mặt mũi đều bị biến dạng máu tràn ngập khắp nơi thì liền biết quân địch đã bị tiêu diệt hoàn toàn bên chúng ta có bao nhiêu người bị thương lê vi long không hỏi quá trình vừa rồi mà chỉ hỏi kết quả trận chiến báo cáo anh thiên bên địch đều đã bị chúng ta tiêu diệt hết quân lính chúng ta không ai tử vong chỉ có ba người bị thương bác sĩ lưu đang điều trị cho bọn họ trận chiến này chúng ta đại thắng thiên thành nói được làm tốt lắm giờ đưa những binh sĩ bị thương vào bên trong để chữa trị đi bên trong thạch thất có ánh sáng thuận tiện để bác sĩ lưu điều trị l i u vĩnh tiên nói rõ thiên thành lập tức sai người đưa những binh lính bị thương kia vào trong phòng lưu bảo thông cũng vào cùng tiếp tục chữa trị cho họ mọi người lúc này nhìn thấy một phòng đầy kho báu kia tất cả đều cực kỳ kinh ngạc sao trong này lại có nhiều kho báu vậy hà ngọc lan ngạc nhiên hỏi số kho báu này được một vị tướng tên là hiên viên bá cất giấu ở đây khoảng hơn 2.000 n ă m trước mọi người đều qua đây xem đi lê b i long giải thích nghe thấy vậy thiên thành hà ngọc lan và những người khác lập tức tiến vào trong t h ạ c h thất chu nhược mai và nguyễn t u cẩm nhìn thấy thiên thành và mọi người tiến vào thì liền biết trận chiến đã kết thúc quyết định đứng dậy đi ra ngoài chị dâu tú hằng hai người không sao chứ thiên thành hỏi bọn tôi không sao mấy tên lính đánh thuê kia không phải đều bị mấy anh tiêu diệt hết rồi sao chu nhược mai trả lời thế cờ trên cánh cửa đá kia là chị phá giải hả thiên thành hỏi ừ là tôi phá giải chu nhược mai đáp chị dâu thật lợi hại chị là người phụ nữ độc nhất vô nhị trên thế giới đấy cái thế cờ thiên cổ kỳ dị như vậy mà chị cũng phá giải được chúng tôi có thể lấy được kho đ á o này là đều nhờ công lao của chị dâu thiên thành tuy là người tính tình thô lỗ nhưng e cờ lại rất cao nói chuyện lúc nào cũng thật dễ nghe quá khen rồi đây cũng chỉ như là một cái nhấc tay nhẹ tôi sao có thể coi là lập công được Các người tiêu diệt kẻ địch bảo vệ kho b á o của long quốc chúng ta đây mới gọi là công lao to lớn nhất chu nhược mai nói nếu không có chị dâu phá giải thế cờ này thì kể cả chúng tôi có tiêu diệt được hết kẻ địch cũng không thể nào vào được bên trong lấy số kho b á o này vậy nên không thể không có công của chị dâu thiên thành nói được rồi hai người không cần phải đùn đẩy công lao cho nhau nữa nhanh nghị cách để đưa số kho b á o này ra ngoài đi lê vi long lên tiếng bây giờ người của rót giờ đều đã bị tiêu diệt hết lê vi long muốn nắm bắt thời gian xử lý ổn thỏa số kho b á o này sau đó bước tiếp theo chính là đến tịch thu tập đoàn v ư lôi anh thiên số kho b á o này chúng ta vận chuyển tới đâu thiên thành hỏi chừng năm trăm một mươi kho b á o đây là tài sản của long quốc chúng ta trước tiên chuyển tới khu quân sự phía nam sau đó nộp vào ngân quỹ quốc gia lê bi long nói nhiều kho b á o như vậy chỉ cần để ở khu quân sự phía nam thì sẽ an toàn nếu không lại xuất hiện ở đâu ra một nhóm thế lực đối nghịch nào đó muốn đến cấp đoạt kho b á o thì thật phiền phức ở khu quân sự phía nam kia luôn có quân lính canh giữ không ai có thể tùy tiện xông vào lấy đi rõ thiên thành lập tức sai người di chuyển số kho báu mọi người nhanh tay lên một chút đem số kho báu này chuyển lên trên cửa hàng sau đó đưa tới khu quân sự phía nam mọi người nghe thấy liền bắt tay vào làm luôn nhanh nhẹn vận chuyển số kho báu nhóm quân lính hơn một người do minh hải phái tới đúng lúc đang cần người liền được phân công mang số kho báu này đi từng hòm kho báu được đem tới phía dưới cửa hàng sau đó dùng xe bà gác kéo lên trên có mấy nhóm lính vẫn chưa kịp xuống thì liền quyết định ở bên trên giúp đỡ kéo số kho báu kia lên số kho báu kia rốt cuộc có bao n h i ê u giá trị không ai có thể tính toán ra hết được chỉ có thể đợi chuyên gia tới mới có thể đưa ra kết luật lúc di chuyển hòm dương dạ minh châu chu nhược mai mới tiếp không thôi trần trừ m a i mới đặt viên dạ minh châu trong tay mình xuống thiên thành thấy vậy liền biết chu nhược mai cực kỳ thích viên dạ minh châu kia đột nhiên lên tiếng chị dâu nếu chị đã thích viên dạ minh châu kia như vậy thì cầm lấy luôn đi nhưng mà đây là tài sản của long quốc tôi không dám lấy chu nhược mai đáp thế cờ kia là chị phá giải như vậy mới khiến cánh cửa mở ra giúp chúng tôi có thể lấy được số kho đ á u này chị lập được công lớn như vậy tặng cho chị một viên dạ minh châu cũng là điều đương nhiên thiên thành nói thiên thành nghĩ số kho đ á u này nhiều như vậy toàn bộ đều là vô giá mà chu nhược mai thân là vợ của hộ xoái bảo vệ tặng cho cô ấy một viên dạ minh châu cũng chẳng có gì to tất cả lần này có thể d i ệ t hết bọn lính đánh thuê kia phá được vụ án cướp trộm k h ó b á o tất cả đều là công của lê vi long và chu nhược mai nếu chu nhược mai thích viên dạ minh châu kia thì liền tặng luôn cho cô ấy thật sao trong lòng chu nhược mai cực kỳ muốn viên dạ minh châu này nghe thấy vậy tâm trạng cô không khỏi có chút kích động tất nhiên là thật rồi chị dâu thích thì lấy đi thiên thành nói lúc chu nhược mai đang muốn cầm lại viên dạ minh châu vừa được thả xuống thì lê vi long liền lên tiếng đây là tài sản của long quốc ai cũng không thể lấy đi anh thiên chị dâu thích dạ minh châu như vậy thì liền tặng chị ấy một viên đi dù sao kho đ á o trong đây nhiều như vậy thiếu đi một viên dạ minh châu cũng chẳng sao cả thiên thành nói không được kể cả cô ấy là vợ tôi cũng không được mọi người cũng vậy nếu dám cất giấu một chút kho đ á o làm của riêng thì cũng sẽ bị xử phạt theo quân pháp lê vi long nghiêm nghị nói thân là hộ x o á i bảo vệ anh nhất định không cho phép người thân của mình cầm lấy một món tài sản nào của quốc gia thiên thành nhất thời lung túng ngượng ngùng quay sang nói với chu nhược mai chị dâu anh thiên không cho phép tôi cũng hết cách rồi bỏ đi không phải chỉ là một viên dạ minh châu sao chứ có thể phát sáng ra thì cũng chả có tác dụng gì nhà tôi cũng có đèn không có cũng chả sao cả chu nhược mai nhìn lê b i long mặt lạnh ở bên kia trong lòng có chút tức giận nhưng mà cô nhìn sang tất cả mọi người ở trong đây sao ai cũng nghe lời lê b i long như vậy chứ trong lòng cô có chút tò mò về thân phận của lê b i long tại sao khi lê b i long lên tiếng thì không ai dám phản đối lại lời của lê b i long giống như mang một loại uy nghiêm không thể kháng cự tất cả mọi người đều phải nghe theo anh rốt cuộc tại sao lại như vậy chứ cô đã quyết định đợi sau khi trở về nhất định sẽ phải điều tra rõ thân phận thật sự của lê vi long chị dâu tôi biết chị rất thích viên dạ minh châu này chị cứ yên tâm sau này tôi nhất định sẽ nghĩ cách đem viên dạ minh châu này tặng lại cho chị thiên thành nói trong lòng thiên thành quyết định rồi cho dù có phải xin quốc vương long quốc thì cũng phải đem bằng được viên dạ minh châu này về tặng cô lê bi long không đồng ý cũng không phản đối quốc vương long quốc đồng ý là được thật sự tôi không thích viên dạ minh châu này lắm tôi sớm đã chơi chắn rồi chu nhược mai nói sau đó chu nhược mai móc ra quấn kiếm phổ cựu kiếm h i ê n viên hỏi lê bi long q u y n kiếm phổ này có cần giao nộp không không cần nhưng đưa no cho anh anh muốn mang về nghiên cứu lê bi long nói xong liền cầm lấy c u ố n kiếm phổ c i u kiếm h i ê n viên trong tay chu nhược mai anh sớm đã biết thanh kiếm tiểu lâu tính h vũ thần này lợi hại như nào bây giờ muốn học một chút c i u kiếm h i ê n viên chỉ khi luyện giỏi kiếm pháp của h i ê n viên b á thì anh mới có thể khiến thanh kiếm tiểu lâu tính h vũ thần này phát huy được hết sức mạnh trong nó chu nhược mai có chút bất m ặ n nói lẽ nào c u ố n kiếm phổ này không phải là của long quốc sao mặc dù c u ố n kiếm phổ này thuộc về long quốc nhưng nếu có thể nắm g i học được hết tất cả mọi thứ trong quân kiếm phổ này thì cũng được coi như đem lại công hiến to lớn cho long quốc lê bi long nói với thân phận hộ xoái bảo vệ nếu anh học được cựu kiếm hiên viên thì chắc chắn sẽ nâng cao được sức chiến đấu của bản thân càng có thể bảo vệ tốt long quốc anh thiên thanh kiếm trong tay anh là loại kiếm gì vậy thiên thành hỏi là bảo kiếm của kiếm khách hiên viên bá đệ nhất thiên hạ hơn 2.000 n ă m về trước nó được gọi là tiểu lâu tính vũ thần lê bi long nói thì ra là bảo kiếm đệ nhất thiên hạ từ 2.000 n ă m trước khó trách tuy bị cất giấu đi hơn 2.000 n ă m nhưng vẫn phát ra được ánh sáng hào quang xung quanh đường dao s ắ c bén khiến người khác dùng mình thiên thành nói được rồi đừng nói mấy chuyện này nữa tôi còn có chuyện quan trọng hơn muốn mọi người đi làm lê bi long nói chuyện gì vậy anh thiên cứ phân phó thiên thành nói hiện tại việc một nhóm người của rót giờ lấy trộm kho đ á o của long quốc chúng ta đã trở thành sự thật tập đoàn vương lôi chứa chấp đám lính đánh thuê của nước ông ta ăn trộm kho đ á o của long quốc chúng ta hơn nữa còn có ý đồ ám sát tôi bằng chứng không thể chối cãi lê bi long nói anh thiên ý của anh là muốn chúng ta đi bắt người ở tập đoàn vương lôi thiên thành nói không sai mọi người hiện tại lập tức đi tới tập đoàn vương lôi trên danh nghĩa do đã vi phạm vào tội chứa chấp gián điệp sau đó bắt những người đứng đầu chính của tập đoàn vương lôi hơn nữa đóng băng toàn bộ tài sản của tập đoàn vương lôi tịch thu tập đoàn vương lôi lê bi long nói mặc dù chu nhược mai và nguyễn tu cẩm cũng có mặt ở đó nhưng lê vi long không tránh nữa mà trực tiếp nói thẳng dù sao sớm hay muộn thì hai người các cô ấy cũng sẽ biết thân phận thực sự của anh cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách tốt bởi vì thời gian gấp rút nhiệm vụ khẩn cấp nếu cứ tránh không nói như trước sẽ làm chậm trễ lỡ mất việc quan trọng rõ thiên thành hô to nhận lệnh trước gừng đông sáng mai nhất định phải làm xong tất cả những việc này số kho báu này giữ lại một vài người xử lý là được lập tức điều một nhóm người đi suốt đêm tới tập đoàn vương lôi bắt người để tránh bọn họ nghe được chuyện gì đó mà bỏ chạy hoặc di rời tài sản đi trước lê vi long nói t r ư ớ c 511 anh làm được rõ tôi lập tức hành động ngay thiên thành nói chu nhược mai nghe tới đây cả người liền cực kỳ kinh ngạc trước đây lê vi long luôn muốn tập đoàn galaxy sẽ là người chiến thắng sau cùng sẽ không ngã xuống cuối cùng người ngã xuống trước lại là tập đoàn vương lôi hiện tại anh rốt cuộc đã làm được rồi chu nhược mai thấy chỉ cần câu nói vừa rồi của lê vi long liền có thể sai người lập tức đi bắt tập đoàn vương lôi điều này càng khiến cô tò mò về thân phận thật sự của lê vi long t r ô n g của mình rốt cuộc là người như thế nào vậy chứ lại có thể có quyền lực lớn như này d á m bắt tập đoàn vương lôi của tổ chức tài chính đ ô n g quốc hơn nữa còn tịch thu tài sản của bọn họ chu nhược mai và nguyễn t u cẩm đều rất kinh ngạc mặc dù trước đây cô đã cảm thấy lê vi long này không hề đơn giản nhưng lần này cô thật sự đoán không ra thân phận thật của lê vi long rốt c u ộ c kinh người đến mức nào lê vi long sau khi phân phó xong công việc liền đến thăm ba chiến sĩ bị thương vừa nãy lúc này lưu bảo thông đã làm xong tiểu phẫu lấy đạn ra khỏi hai chiến sĩ hiện tại đang làm nốt cho chiến sĩ cuối cùng có bác sĩ quân ý giỏi như lưu bảo thông ở đây chữa trị bọn họ dĩ nhiên sẽ không có gì nguy hiểm tới tính mạng sau khi hỏi thăm ba chiến sĩ bị thương kia lê vi long liền quyết định mang chu nhược mai và nguyễn tú cẩm trở về dư h â n tú hàng chúng ta trở về thôi lê vi long nói được chu nhược mai và nguyễn tú cẩm cũng không muốn ở lại trong đây nữa cả tối nay hai cô đã chịu quá nhiều kinh sợ rồi bây giờ trời cũng đã sáng hai người thức trắng cả đêm cả người đều mệt mỏi muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi lúc này thiên thành cũng đã chọn xong một nhóm người tới tập đoàn vương lôi anh ta cùng với hà ngọc lan và hai mươi lính tinh nhuệ ngoài ra còn mang theo hai trăm chiến sĩ trong binh đoàn nữa đoàn trưởng của binh đoàn ở lại đây giám sát chỉ huy vận chuyển kho báu lê bi long cũng đem thanh kiếm tiểu lâu tính vũ thần mang theo về không có nộp lại bởi vì anh cảm thấy thanh kiếm này rất tốt về sau có thể dùng nó giết kẻ địch trên chiến trường cho dù không giết kẻ địch được thì cũng có thể thuận tiện đeo bên người để chỉ huy kiếm chính là tượng trưng cho thân phận anh là chỉ huy thống xoáy của vạn quân có thanh kiếm này trong tay càng làm tăng thêm uy lực của mình lê bi long đem thanh kiếm này đi không ai dám lên tiếng dẫu sao anh cũng là hộ xoáy bảo vệ thanh kiếm thuộc về anh cũng là điều đương nhiên lúc từ đáy động đi lên lê bi long để thiên thành đem thanh kiếm này lên trước bản thân thì ô n dư hơn lên nghĩ tới nguyễn tú cẩm cũng là con gái nên lê vi long liền bảo hà ngọc lan đưa cô ấy lên lê vi long một tay ôm chu nhược mai một tay cầm chắc lấy dây thừng để người bên trên kéo dây đưa cả hai lên trên hà ngọc lan cũng dùng cách này đưa nguyễn tú c ầ m lên trong lúc đi lên chu nhược mai cực kỳ sợ hãi luôn bám chặt lấy lê vi long đương nhiên nguyễn tú cẩm cũng sợ hãi không kém ôm chặt lấy hà ngọc lan hà ngọc lan thân là đội trưởng đội đặc nhiệm nên lúc ô m nguyễn tú cẩm đi lên vô cùng dễ dàng không có vấn đề gì cả sau khi đi lên trên cửa hàng thiên thành trả lại thanh kiếm kia cho lê vi long lúc này mười chiếp xe tại quân dụng vừa vặn tới thung lũng hồ sơn những chiếc xe quân dụng này đều là do minh hải phái tới bởi vì anh ta đã suy nghĩ tới việc gần thung lũng h ổ sơn không co sân bay đội lính tinh nhuệ được phái tới cũng không thể ngồi máy bay trở về được nên đã đưa tới mười chiếc xe quân dụng đón bọn họ về khu quân sự những chiếc xe t ả i quân dụng này đến thật đúng lúc vừa vặn chúng ta đang cần phương tiện để vận chuyển số kho đáo về khu quân sự phía nam lê vi long nói lúc này một nhóm lính trên những chiếc xe kia dồn dập đi xuống tiến tới trước mặt lê vi long chào hỏi các cậu đến thật đúng lúc đưa số kho đáo này lên xe rồi trở về khu quân sự phía nam cất giữ ở đó lê vi long ra lệnh n trong thời gian này anh luôn che giấu thân phận của mình bản thân cũng cảm thấy mệt mỏi anh không muốn tiếp tục giấu cô nữa nên hiện tại trực tiếp nói cho cô biết anh bình thường quá khiêm tốn khiến người khác dễ dàng uy hiếp lộng hành leo tới trên đ ầ u mình chỉ có công khai thân phận thật thì anh mới có thể bảo vệ người thân mình tốt hơn nếu lúc đầu anh không giấu thân phận của mình sớm chút công khai thân phận thật thì nhà họ trường và bang lì ốt g ạ t tuyệt đối sẽ không dám ra tay với chan nuôi cái chết của chan nuôi không chỉ là lỗi của riêng mẹ vợ anh là tô á n h tuyết bản thân lê vi long anh cũng có một phần trách nhiệm nếu tô á n h tuyết biết con rể của mình là hộ x o á i bảo vệ làm sao còn dám đuổi cha nuôi của hộ x o á i bảo vệ ra ngoài biệt tự lê vi long rút ra kinh nghiệm s ư n g máu không được quá khiêm tốn nữa quá khiêm tốn sẽ hại chết người bởi vì quá khiêm tốn mà vợ của anh ba lần bốn lượt bị mưu tính bị bắt cóc nhiều lần vô cùng nguy hiểm loại chuyện này không thể phát sinh thêm lần nào nữa nếu không một ngày vợ mình bị hại chết đến lúc đó hối hận không kịp chu nhược mai và nguyễn tu cẩm nghe lê vi long nói anh là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của long quốc nhất thời cả người chấn động tột đ ỉ n h chương năm trăm mười hai anh là ai cơ anh nói gì nói lại lần nữa chu nhược mai không thể tin vào thai mình tưởng rằng mình nghe nhầm nên yêu cầu lê vi long nói lại lần nữa anh nói anh là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc lê vi long nói lại lần nữa anh không chém gió thì sẽ chết t anh có thể đừng khoe khoang quá mức như thế không đừng cứ mà giả danh hộ xoáy bảo vệ chuyện này thú vị sao chu nhược mai bất luận thế nào cũng không dám tin người chồng nổi tiếng vô năng này mà lại là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc không cần hỏi cũng biết là người dưới một người trên vạn người nếu không phải thế thì cũng là một trong số ít những nhân vật máu mặt ở đại long quốc làm sao có thể nếu lê bi long thực sự có thân phận hiện hách như vậy làm sao anh ta có thể cưới một người phụ nữ xuất thân từ gia đình hạng hai hoàn toàn không môn đăng h ậ đối hơn nữa nếu thật sự là hộ x o á i bảo vệ đệ nhất của đại long quốc ba năm nay làm sao có thể để người khác trách phạt ba năm liền bị mắng là phế vật âm thầm chịu đựng vì vậy cô cảm thấy rằng lê vi long nhất định là đang đùa đang chém gió điều mà cô không biết là nguyên nhân vì sao lê vi long trở nên vô dụng trong ba năm qua là bởi vì anh đã bị phong kim phong ấn thời giáp thoái lui không quyền không trước không được nhận đồng lộc anh muốn trở nên v à i phong cũng không thể vai phong được ừ lê vi long anh có thể nghiêm túc hơn được không thành thật mà nói tôi cũng rất tò mò về thân phận thật sự của anh vì vậy anh hãy nói sự thật và đừng đùa với chúng tôi nữa nguyễn tú cẩm cũng không tin thân phận của lê b i long đã cao đến mức như thế cho rằng anh đang nói đùa tôi đang nói thật đây tôi thực sự là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc lê b i long than thở không ngờ mình nói nghiêm túc mà họ lại tưởng rằng đang nói đùa em biết anh đang nghiêm túc mà chém gió nếu anh còn che giấu em không để ý đến anh nữa nói ra thân phận thật sự khó i như vậy sao chu nhược mai nói rốt cuộc thế nào các người mới tin anh lê b i long khóc không ra nước mắt vốn đã nói sự thật tại sao họ lại không tin anh là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc làm sao để mắt đến em chu nhược mai nói bởi vì em là mỹ nữ đệ nhất của thành phố đà lạt tại sao anh không để mắt đến em hơn nữa trước khi kết hôn anh không phải đã nói điều đó rồi sao hồi đó em đã cứu mẹ anh và anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên lê b i long nói báo ân có muôn văn cách m u ố n bao đắp cũng không nhất định phải cưới ta là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc bao nhiêu con nhà quyền quý muốn liên hôn bao nhiêu đại gia khuê các m u ố n gả cho anh anh làm sao có thể và ở rể nhà họ chu là một con rể thấp h è n chứ chu nhược mai vẫn không tin rằng lê b i long là hộ xoáy bảo vệ đệ nhất của đại long quốc điều này thật khó tin một vị hộ xoáy quyền thế lại đi ở rể chẳng phải là trò cười thiên hạ sao điều này là hoàn toàn không thể trên đời làm sao có người đàn ông si tình như vậy cho dù có cũng không thể rơi vào trường hợp của mình yêu đ ư ơ n g không cần môn đăng hậu đối chỉ cần trong lòng thích là được châu ngọc nâng trong tay những quyền thần cũng không nhất định là t h u c nữ trên đời có trăm ngàn loại phụ nữ anh chỉ duy nhất yêu loại như em dòng nước ba ngàn dặm chỉ cần một ngụm thỏa cơn khác em có hiểu không lê b i long nói hai người buồn luôn quá l a m ơn đừng giải cẩu lương trước mặt cậu độc thân như tớ được không thớ không thể chịu đựng được nữa n g u tu cẩm muốn nghe lê vi long nói ra thân phận thật của mình nhưng cô không ngờ nói tới nói lui lê b i long cùng chu nhược mai đã bắt đầu thể hiện tình cảm của mình chu nhược mai nghe nguyễn tú cẩm nói thế lập tức đỏ mặt nói với lê b i long quay lại chuyện chính đừng đi quá xa nói đi thân phận của anh là gì anh nói một thân phận đáng tin hơn đừng có bay xa quá nữa không được nói đùa n ữ a em nghĩ anh thích hợp với thân phận nào hơn lê b i long thấy chu nhược mai không tin cũng không thể làm gì hơn vì vậy anh trực tiếp hỏi cô nên có thân phận gì để khiến cô tin chương năm trăm mười ba em muốn anh nói ra không phải vấn đề hợp hay không em muốn anh nói ra thân phận thật của mình cho dù thân phận của anh không cao em cũng sẽ không xem thường anh chu nhược mai nói anh nói anh là tướng ba sao em có tin không lê vi long ngập ngừng hỏi cái gì anh thật sự là tướng ba sao chu nhược mai ngạc nhiên hỏi cô có phần tin vào điều đó bởi vì đội người của thiên thành và minh hải đều nghe lời lê vi long nếu anh ấy là tướng ba sao điều này cũng có lý đúng vậy không ngờ đúng không lê vi long cũng không còn cách nào chu nhược mai không tin rằng anh ấy là hộ x o á i bảo vệ vì vậy anh đành hạ thấp thân phận xuống dáng làm tướng ba sao điều này quả nhiên đã khiến cô tin tuy nhiên anh cũng hiểu rằng thân phận hộ xoáy bảo vệ của anh thực sự quá cao quá cao để khiến người ta tin chu nhược mai và nguyễn tú c ẩ m không tin là có lý do cả không thể trách họ được một người nổi tiếng vô dụng đ ố n g nhiên nói rằng mình là một hộ xoáy bảo vệ ai mà tin được ừ em thực sự không ngờ rằng chồng em thực sự lại là một tam tinh chiến tướng chu nhược mai nói đầy phấn khích lần này cuối cùng cô cũng tin dư h â n tớ đã sớm nói với cậu rồi lê bi long không đơn giản là gì hiện tại cậu đã biết tớ lợi hại rồi chứ cậu có người chồng tướng ba sao vai phong biết là bao sau này ai dám coi thường cậu ai dám bắt nạt cậu nguyễn t ú cẩm cũng tin lê vi long có thân phận của một tướng ba sao biết rằng chồng của bạn thân lại hiển hách như vậy cô cũng rất mừng cho chu nhược mai tướng ba sao thật sự rất lợi hại cậu đúng là có tầm nhìn lê vi long ẩn sâu như thế mà cậu có thể nhìn ra hóa ra cậu ta là một tướng ba sao chẳng trách có nhiều người nghe lời cậu ta như thế ngay cả một tướng bốn sao như minh hải cũng nghề mặt cậu ấy nguyễn t ú cẩm nói còn chu nhược mai vẫn không giấu được nét mặt phân khích lê vi long nhìn thấy chu nhược mai và nguyễn tứ hà biết mình là tướng ba sao đã vui như thế anh nhất thời không nói nên lời nếu một ngày nào đó để họ biết rằng anh thực sự là hộ soái bảo vệ họ không phải là vui đến ngất x ỉ u sao tuy nhiên sau khi tiết lộ thân phận của mình lần này anh đã biết việc nói ra danh tính thật của anh bây giờ cũng vô ích cần phải thuyết phục họ cần phải từng bước một để họ chấp nhận không thể nói ra thân phận quá cao được đúng vậy cấp của lê bi long chỉ đứng sau minh hải đương nhiên minh hải phải cho cậu một chút thể diện nguyễn tú c ầ m nói lê bi long nhất thời không nói nên lời thân phận của anh rõ ràng cao hơn minh hải nhưng hiện tại so với cậu ta còn thấp hơn một bậc lê bi long em hơi ngạc nhiên thiên thành với anh cũng là tam tinh chiến tướng hai người có cùng đẳng cấp tại sao chuyện gì anh ta cũng nghe lời anh chu nhược mai hỏi chuyện này mặc dù hai người bọn anh đều là tướng ba sao nhưng thực ra vị trí của anh trong quân đội cao hơn cậu ta nên cậu ấy phải nghe lời anh lê b i long giải thích hóa ra là như vậy đã là tướng ba sao tại sao anh không nói ra sớm hơn tại sao anh lại lừa em hại em chịu nhiều ở mức như thế chu nhược mai nghĩ về nỗi nhục mà cô đã phải chịu đựng trong ba năm qua càng nghĩ càng bực mình nên cô đổ lỗi cho lê b i long nếu mọi người đều biết rằng lê vi long là tướng ba sao kết hôn cùng anh ấy làm sao có thể trở thành trò cười của đà lạt họ chu làm sao dám cười n h ạ o anh đó là lần trước anh đi chiến đấu ở phía tây và lập đại công đó là lý do tại sao anh được phong tặng danh hiệu tướng ba sao trước đây anh không phải thế lê bi long không cách nào giải thích cho chu nhược mai việc mình bị năm đó bị phong ấn đầy làm dân t h ư ờ n g vì thế chỉ có thể tìm một lý do như thế không ngờ anh đi phía tây đánh một trận đã được phong làm tướng ba sao thật là tốt năm đó ông nội em nói anh là nhân tài xem ra ông thật sự không nhìn sai người chu nhược mai vui vẻ nói chương năm trăm mười bốn khổ tận cam lai dư hân cậu thật tốt kết hôn với một tướng ba sao cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi còn tớ bây giờ tớ thậm chí còn chưa có bạn trai chồng tương lai của tôi ơ i nếu anh có thể ưu tú bằng một phần mười chồng của cậu ấy tôi có thể nằm mơ cười đến tỉnh nguyễn tú cẩm nói không phải lê vi long có nhiều chiến hữu sao cậu thích ai thì để anh ấy làm ai cho cậu có lẽ chồng tương lai của cậu còn tốt hơn anh ấy chu nhược mai nói tớ không dám nghĩ đến mức đó nếu ai đó tài giỏi hơn lê vi long làm sao có thể để mắt đến tớ nguyễn tú cẩm nói những gì lê vi long vừa nói là đúng yêu thì không cần phải phân đúng sai hay môn đăng h ậ đối chỉ cần trong lòng thích là được nói không chừng có người chỉ thích kiểu như cậu thì sao tớ chính là một ví dụ không phải sao chu nhược mai nói tớ làm sao so với cậu cậu ít nhất là mỹ nhân số một thành phố đà lạt lại xuất thân danh ra tớ chỉ là một tác giả viết chuyện trên mạng tớ không nghĩ nhiều như vậy chăm chỉ viết sách trong sách cái gì cũng có thể nguyễn tú c ầ m nói lê b i long em nghĩ anh tiếp tục giữ một thân phận thấp tốt nhất là đừng để người ta biết thân phận của anh chu nhược mai nói với lê b i long tại sao lê b i long đang định tiết lộ thân phận của mình để người khác không dám bắt nạt gia đình anh không ngờ chu nhược mai lại muốn tiếp tục k i ê m tốn địa vị chế tướng em sợ anh sẽ thu hút sự chú ý của người khác hoặc là bị một số nữ nhân xấu xa rụ rỗ chu nhược mai nói trong lòng của cô tướng ba sao đã rất mạnh rồi có thể có bao nhiêu tướng ba sao trong đại long quốc chứ quyền lực của một tướng ba sao hoàn toàn có thể đè bẹp rất nhiều nhà quyền thế ở đà lạt cô cảm thấy một người có quyền lực tuyệt đối như lê u i long rất hấp dẫn và là mục tiêu của nhiều phụ nữ một người có quyền lực có thể thay đổi thế cục chỉ bằng một câu nói còn tiền không phải là văn năng có tiền thì sao tập đoàn vương lôi có đủ tiền đúng không bây giờ còn không phải vì một câu nói của lê uy long bị tịch thu rồi đây là sự quyến rũ của quyền lực từ xưa đến nay người giàu không bao giờ có thể so sánh với người có quyền bởi vì lê bi long quá ưu tú chu nhược mai bắt đầu lo lắng về chuyện được và mất luôn lo lắng rằng mình sẽ bị những người phụ nữ khác giành mất chồng vì vậy cô yêu cầu lê bi long giữ kín và không tiết lộ danh tính của anh nếu không một người ưu tú như anh ta nhất định sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn cả những người nổi tiếng làm sao có thể sống yên ổn được nếu một số phụ nữ có á c ý biết chồng mình là tướng ba sao và dùng mọi cách dụ dỗ anh đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nổi lê vi long đột nhiên đổ mồ hôi hột khi nghe chu nhược mai nói lý do giữ thái độ khiêm tốn là vì lo lắng mình có thể bị những người phụ nữ khác rụ rỗ thứ ba sao có là gì anh đường đường là hộ xoáy bảo vệ nếu trong tương lai để cho cô ấy biết mình thực sự là hộ xoáy bảo vệ chẳng phải sẽ quản c à n g nghiêm ngặt hơn sao khi đó anh có thể thực sự trở thành một người bị vợ quản đừng lo lắng anh không phải loại người như vậy anh đã có một người vợ nghiêng nước như g i ê thành vậy làm sao anh có thể mê mẩn những người phụ nữ khác được phụ nữ bình thường đối với anh mà nói chẳng hấp dẫn chút nào lê vi long nói c h ư ơ n năm trăm mười lăm nếu em chỉ là người phụ nữ bình thường vậy nếu không phải là một người phụ nữ bình thường thì sao nếu người đó có tiền muôn bạc vạn hoặc là viên ngọc quý trong tay quan quyền thì sao chu nhược mai nói con gái nhà giàu hay là viên ngọc quý trong tay quan quyền có lẽ chưa chắc đã có em xinh đẹp hấp dẫn em là mỹ nhân số một của đà lạt càng phải tự tin vào bản thân lê vi long không n ở hạ thấp thân phận mình chỉ là một tướng ba sao đã khiến chu nhược mai lo lắng như vậy tóm lại anh đừng đi khắp nơi được nói về thân phận của mình là được nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối chu nhược mai nói được rồi anh hứa với em anh sẽ không nói anh sẽ tiếp tục giữ một thái độ khiêm tốn được không lê vi long nói ựa thế còn được chu nhược mai cuối cùng cũng yên tâm với một người chồng hết mực si tình người vợ như cô còn đòi hỏi gì nếu không phải cô đến kỳ kinh nguyện cô đã muốn cùng lê vi long động phòng ngay khi về nhà rồi chỉ có cách gạo sống nấu thành cơm làm vợ chồng thật sự mới có thể giữ anh ấy khỏi c ả m bẫy ngoài kia lại nữa lại nữa rồi tớ nổi hết cả da gà lên rồi hai người cứ giải cầu lương thế này xem được sao có nghĩ đến cảm nhân của cầu độc thân như tớ không nguyễn tú cầm nói được rồi được rồi chúng ta không nói nữa chu nhược mai nói bắt đầu từ tối nay tớ sẽ đến sống ở nhà của cậu một thời gian nguyễn tú cẩm nói tại sao lê u i long và chu nhược mai đồng thanh hỏi lúc này khi ở trong thách t h ấ t tình cảm của họ đã nóng lên đến mức phá vỡ kết giới cuối cùng kết quả là vì chu nhược mai đang đến kinh nguyện không thể không dừng lại lê u i long vốn định đợi chu nhược mai hết kinh sẽ hoàn thành công việc còn giang dở giữa hai vợ chồng nhưng không ngờ nguyễn tú cẩm lại đòi đến ở cùng nếu nguyễn tú cẩm đến sống cùng chắc chắn sẽ có bất tiện rất lớn vì đêm nay tớ đã chịu phải kinh sợ quá lớn nên không dám ở một mình Cậu có b i ế tớ không? t đã sợ hãi thế nào khi những tên lính đánh thuê đó đột nhập vào căn nhà thuê của tớ và bắt tớ đi hơn nữa sau khi hai người vào thách thất đám cầm thú đó thật sự m u ố n tớ hơn hai trăm người nếu lê vi long không đến kịp lúc tớ chết chắc sau khi trải qua cảnh tượng khủng khiếp như vậy tớ đã để lại một bóng đen tâm lý không thể xóa n h ò a ban đêm tớ nhất định sẽ gặp tác động tớ không dám ngủ một mình nguyễn tú cầm giải thích lý do tại sao cô muốn sống cùng nhà với họ lê vi long và chu nhược mai đang ngồi trên ghế phụ nhìn nhau cả hai đều nhìn thấy sự bất lực trong mắt nhau hai người không phải sẽ vô tâm như thế chứ tối nay tôi đã chịu kinh sợ lẽ nào hai người không thể cho tớ ở nhờ mấy ngày s a o nguyễn tú cẩm nhìn lê b i long và chu nhược mai im lặng không nói lại hỏi tiếp c h ư ơ n ă m trăm mười sáu tớ cùng cậu ngủ làm sao có thể không cho cậu tới đợi cậu dọn vào ở tối nay tớ cùng cậu ngủ nhìn thấy bản thân đáng thương như vậy chu nhược mai không đành lòng từ chối cô dù sao mấy ngày nay bản thân cũng đến kinh nguyệt cho dù nguyễn tú cẩm không đến ở cùng thì cũng không thể làm gì với lê b i long vậy h a y để cô ấy đến nói không chừng cô chỉ ở vài ngày đến đó kỳ kinh của cô vừa kết thúc và sau đó có thể làm gì đó với lê vi long rồi nghĩ đến đây khuôn mặt chu nhược mai không khỏi đỏ bừng tim đập thình thịch dư h â n cậu thực sự là bạn thân tốt nhất của tớ tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm như vậy nguyễn tú cẩm mỉm cười lê vi long nhìn thấy chu nhược mai đồng ý để nguyễn tú cẩm ở cùng anh cũng không tiện nói thêm gì sau khi chu nhược mai biết lê vi Bi long là một tướng ba sao cô ấy đã rất vui và rất phấn khởi trên đường đây là bản chất bình thường của con người người phụ nữ nào không muốn chồng mình là con rồng c h á u phượng nắm giữ quyền cao chức trọng giữa thiên hạ lê vi long anh bảo người đến tịch biên tập đoàn vương lôi bước tiếp theo định sẽ thế nào chu nhược mai đột nhiên hỏi trong khoảng thời gian này tập đoàn galaxy của cô đã bị tập đoàn vương lôi chen ép khắp nơi rất nhiều đối tác cũng tự hủy bỏ hợp đồng với mình mà chạy sang hợp tác với tập đoàn vương lôi ngay cả gia đình nhà họ chu của chính cô cũng qua cầu rút ván hủy hợp đồng với cô chuyển sang gia nhập tập đoàn vương lôi có thể nói trong khoảng thời gian này cô bị thân thích phản bội nhìn thấu hết thế thái nhân tình bây giờ tập đoàn vương lôi sắp bị niêm phong cô muốn xem những người nhà họ chu và những kẻ bội bạc kia sẽ phản ứng như thế nào cô cũng đã hạ quyết tâm nếu nhà họ chu và những đối tác thấy lợi quyền nghĩa kia quay lại đề nghị hợp tác cô sẽ không bao giờ cho bọn họ cơ hội nữa chuyện này anh không thể nói cho em biết ngày mai em sẽ biết kết quả lê bi long với tư cách là hộ xoáy bảo vệ không muốn nói cho chu nhược mai biết tất cả hành động của mình đây cũng là thói quen của anh trong nhiều năm một số chuyện bí mật sẽ không bao giờ tiết lộ một cách tùy tiện ngay cả vợ anh cũng không thể tất nhiên đây không phải là một vấn đề bí mật bây giờ anh không muốn nói với chu nhược mai là anh muốn cho cô một bất ngờ sau khi tập đoàn vương lôi bị tịch thu chu nhược mai thấy lê bi long không muốn nói cô ấy cũng không dám hỏi thêm bởi vì cô đã biết rằng lê bi long là một tướng ba sao không còn là kẻ bị coi là vô dụng hèn nhát để mặc người ta xỉ nhục nữa đối với những người đàn ông có quyền lực đặc biệt là những người đàn ông có quyền lực trong quân đội bất cứ ai cũng sẽ phải sợ hãi ngay cả vợ của anh ta cũng sẽ có cảm giác kinh sợ không thể kiểm soát tâm lý con người thật kỳ lạ ngay cả khi người nắm quyền không tức giận cũng cảm thấy bản thân anh tự tỏa ra huy thế sau đó lê vi long đưa nguyễn t u cẩm về căn nhà cho thuê của cô trước và bảo cô thu dọn hành lý nguyễn tu cẩm cũng không có nhiều hành lý để thu dọn vì vậy cô lấy một vài bộ quần áo và máy tính sách tay sau đó đi xuống và trở về biệt thự tinh nguyên sơn cùng với lê vi long và chu n h ư c mai khi trở lại biệt thự tinh nguyên sơn đã bốn giờ sáng Cả một đêm kinh tâm động phách chu nhược mai và nguyễn tú cẩm đều rất mệt sau khi hai người tắm xong liền trốn trên giường đi ngủ vì nguyễn tú cẩm ngủ cùng chu nhược mai nên lê vi long đương nhiên không thể đến phòng của chu nhược mai được chỉ đánh bay về phòng của mình anh ta chỉ có thể trở về phòng của mình để sống nhưng lê vi long không b u ồ n ngủ anh ấy vẫn còn nhiều việc phải giải quyết chương năm trăm m ư ơ i bảy gọi cho minh hải trước tiên anh gọi điện thoại cho minh hải minh hải biết bên phía lê vi long đã xảy ra chuyện tối nay anh đương nhiên cũng không ngủ được hộ soái tình hình thế nào rồi minh hải lập tức đặt câu hỏi sau khi tiếp điện thoại của lê vi long kẻ thù đã bị tiêu diệt hết bên phía tôi không có thương vong đội quân tinh nhuệ mà anh phải đến chỉ có ba chiến sĩ bị thương lê vi long đáp thế là tốt rồi minh hải thở phào nhẹ nhõm cuối cùng trái tim đang treo lơ lửng cũng được bông u xuống chúng ta đã lấy được một lô bảo vật có giá trị cực lớn có thể là của nước địch ở núi hồ sơn tôi đã lệnh cho người của anh đem những bảo vật này về khu vực chiến tranh phía nam anh nhất định phải bảo quản thật tốt và giao nó vào kho bạc nhà nước lê vi long nói tuân lệnh minh hải nhận lệnh thiên thành hà ngọc lan vào lúc đó đã nhanh chóng dẫn đoàn quân đến tòa cao ốc của tập đoàn v ư lôi bốn giờ sáng xung quanh một mảnh yên lặng ngoại trừ các nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ bốn phía tập đoàn vương lôi vắng canh không một bóng người một số nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ đột nhiên nhìn thấy một nhóm binh lính mang súng thật đạn thật tiến vào công ty họ bị dọa đến mức cả người đều nơm nớp lo sợ người của thiên thành nhanh như chớp đã khống chế xong nhân viên an ninh của tập đoàn vương lôi sau đó thiên thành để lại một nhóm người canh gác các lối ra ở khắp mọi nơi rồi cùng với những người còn lại lao vào bên trong những người bảo vệ này vô cùng hoảng sợ không biết tập đoàn vương lôi này đã chọc phải vị nào phạm phải tội gì b ọ những người này đều đang ngủ say còn đang không biết chuyện gì xảy ra thì đã bị bắt rồi chúng tôi là người của đông quốc là những thương nhân làm ăn chính đáng các người tại sao lại bắt chúng tôi lệ hải huy hỏi các người bị tình nghi hoạt động gián điệp chứa chấp lính đánh thuê âm mưu ám sát hộ soái vị hộ quốc của đất nước long quốc chúng tôi cùng với đánh cắp kho báu của long quốc bất kỳ một tội nào trong những tội này đều đáng tội chết thiên thành nói không tôi không biết tôi không có tội tôi muốn khiếu nại các người bắt người bừa bãi tôi sẽ nhờ sự trợ giúp của đại sứ quán đông quốc các người dám bắt nạt người của đông quốc chúng tôi tôi sẽ khiến các người không được sống yên ổn lệ hải huy nói áp giải bọn họ đi đưa bọn họ trở lại chiến trường phía nam chờ lệnh xử lý thiên thành không muốn nghe lời nói bậy bạ của lệ hải huy nên lập tức hạ lệnh áp giải ông ta cùng những quản lý cấp cao của tập đoàn vương lôi đi tuân lệnh những người lính đồng thanh áp sau đó áp giải bọn họ đi nhanh chóng thông báo cho các ngân hàng lớn phong tỏa tài sản của tập đoàn vương lôi theo lệnh của hộ soái thiên thành lại nói với hà ngọc lan tuân lệnh hà ngọc lan lập tức lấy điện thoại di động ra gọi việc bắt giữ tổng giám đốc của tập đoàn vương lôi và tất cả các nhà quản lý cấp cao tất nhiên đã gây nên một trận kinh động lớn rất nhiều những quản lý hạng chung sống ở gần công ty đều lần lượt chạy từ nhà ra xem hầu hết những người này đều là quản lý của tập đoàn gala x y sang họ không biết tổng giám đốc tập đoàn vương lôi cùng những quản lý cấp cao đã phạm phải tội gì tại sao lại bị bắt nhìn thấy tất cả các quản lý cấp cao của tập đoàn bao gồm cả tổng giám đốc đều bị bắt tất cả đều kinh ngạc đến phát ố c trong lòng cũng bắt đầu hoảng sợ nếu toàn bộ những vị giám đốc cấp cao này đều đã bị bắt vậy thì tập đoàn vương lôi chẳng phải sẽ xong đời rồi sao đến nằm mơ họ cũng không thể tưởng tượng ra nổi công ty do tổ chức tài chính đông quốc đầu tư tài lực to lớn lại còn đang phát triển như vũ bao giống như mặt trời giữa ban ngày thế mà chỉ trong một đêm đã bị sụp đổ rồi tập đoàn vương lôi bị sụp đổ cũng đồng nghĩa với việc bọn họ bị thất nghiệp chứ năm trăm m ư ơ i tám lương tháng còn chưa kịp nhận những người từ tập đoàn ga la x y đến lương cậy cứ tưởng rằng làm việc ở tập đoàn vương lôi sẽ có tương lai đầy hứa hẹn không ngờ tập đoàn vương lôi lại bị phá đổ nhanh chóng như vậy thậm chí tiền lương một tháng họ còn chưa được nhận sau khi hà ngọc lan nói chuyện điện thoại xong thiên thành liền nói với cô ấy hà ngọc lan cô sẽ chỉ huy đội đặc chiến tinh anh của chúng ta ngoài ra cô sẽ được giao cho một trăm thành viên trong đội tinh nhuệ đến đóng giữ tại tập đoàn vương lôi nhất định phải phong tỏa nghiêm ngặt không được để mọi người phá dối hoặc lấy đi những vật có giá trị tất cả những nhân viên từ bên ngoài đến không được phép vào tập đoàn vương lôi nữa bước、vâng. hà ngọc lan nhận lệnh ngay lập tức chọn một trăm h thành viên trong đội tinh nhuệ cùng với đội đặc chiến tinh anh của mình đến đóng giữ tại tập đoàn vương lôi tiếp đó thiên thành để đội của minh hải áp tải vĩnh k i bảo và các quản lý cấp cao khác từ đông quốc cử đến trở về mặt trận phía nam thiên thành không muốn cục công an thành phố can thiệp vào vụ án lớn liên quan đến tội gián điệp như vậy sau khi áp tải đến mặt trận phía nam lại đem họ ra hành quyết mọi chuyện chót lọt sau khi sắp xếp xong thiên thành trở về núi hồ sơn để chỉ đạo việc xử lý kho báu số lượng kho báu trong đợt này đặc biệt lớn nhưng đội tinh nhuệ lên tới hàng nghìn người lại thêm số người chạy xe tới tiếp ứng nhân số càng đông đ sau, sau khi ư c mọi chuyện được xử lý ổn thỏa thiên thành đã nhờ đội tinh nhuệ của minh hải vận chuyển kho báu trở về mặt trận đà lạt ba chiến sĩ bị thương cũng cùng đội quân trở về còn thiên thành và lưu bảo thông trở về thành phố đà lạt lê vi long đã thức trắng đêm dù không có mặt tại hiện trường nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình tiến triển của sự việc qua điện thoại đ ư ợ chu biết bên p í phía a Lan Hà Thiên Thành kho h đoàn và Ngọc Vương bên cũng vận được c Lôi lý đã đã kiểm soát đáo tập tốt và xử y ể nhược nó trở về mặt trận trở mặt về p í a Nam, bữa Long mới yên lòng.、Tuy、nhiên, lúc này dặn sáng, lê Bi Long cũng không còn lòng dạ nào đi ngủ, liền vào bếp làm sáng. n mới làm Lê lúc Lê Bi Bi trời đi vào Tuy Chu h đã dạ bếp mai và nguyễn tu cẩm vì tối qua ngủ mượn sau khi lê vi long làm xong bữa sáng họ vẫn chưa thức dậy lê vi long đành phải ăn sáng một mình trước vào lúc này chu nhược mai vội vàng từ trong phòng bước ra còn nguyễn tu cẩm vẫn đang ngủ say tiêu rồi tiêu rồi hôm nay bị mượn mất vĩnh thiên mau lái xe chở em đi làm đi chu nhược mai nói không cần phải gấp gáp em là chủ tịch đến muộn thì đến muộn gấp cái gì lê bi long nói anh không hiểu cho dù em là chủ tịch đến muộn cũng không tốt chu nhược mai nói hôm nay đặc biệt hơn ả tối qua em ngủ muộn mới ngủ được mấy tiếng ăn sáng trước rồi anh sẽ đưa em đi làm lê bi long nói được rồi dù sao công việc của tập đoàn ga la x y đang ngội lạnh cũng chẳng có việc gì làm vậy em sẽ ăn sáng trước rồi đi vậy chu nhược mai nói chương năm trăm m ư ơ i tám lương tháng còn chưa kịp nhận những người từ tập đoàn ga la x y đến lương cậy cứ tưởng rằng làm việc ở tập đoàn vương lôi sẽ có tương lai đầy hứa hẹn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 ba chiến sĩ bị thương dưới sự điều trị của lưu bảo thông đã qua cơn nguy kịch sau đó họ được kéo lên khỏi hầm ngầm bằng một chiếc xe gỏng sau khi mọi chuyện được xử lý ổn thỏa thiên thành đã nhờ đội tinh nhuệ của minh hải vận chuyển kho gáo trở về mặt trận đà lạt ba chiến sĩ bị thương cũng cùng đội quân trở về còn thiên thành và lưu bảo thông trở về thành phố đà lạt lê vi long đã thức trắng đêm dù không có mặt tại hiện trường nhưng anh vẫn luôn theo dõi tình hình tiến triển của sự việc qua điện thoại được biết bên phía hà ngọc lan đã kiểm soát được tập đoàn vương lôi và bên phía thiên thành cũng đã xử lý tốt kho gáo và vận chuyển nó trở về mặt trận phía nam lê vi long mới yên lòng. Tuy nhiên, lúc này trời đã dạng sáng lê b i long cũng không còn lòng dạ nào đi ngủ liền vào bếp làm bữa sáng chu nhược mai và nguyễn t u cẩm vì tối qua ngủ mượn sau khi lê b i long làm xong bữa sáng họ vẫn chưa thức dậy lê b i long đành phải ăn sáng một mình trước vào lúc này chu nhược mai vội vàng từ trong phòng bước ra còn nguyễn t u cẩm vẫn đang ngủ say tiêu rồi tiêu rồi hôm nay bị m u ộ n mất vĩnh tiên h mau lái xe chở em đi làm đi chu nhược mai nói không cần phải gấp gáp em là chủ tịch đến muộn thì đến muộn gấp cái gì lê vi long nói anh không hiểu cho dù em là chủ tịch đến muộn cũng không tốt chu nhược mai nói hôm nay đặc biệt hơn ả tối qua em ngủ mượn mới ngủ được mấy tiếng ăn sáng trước rồi anh sẽ đưa em đi làm lê bi long nói được rồi dù sao công việc của tập đoàn g a l a x y đang ngội lạnh cũng chẳng có việc gì làm vậy em sẽ ăn sáng trước rồi đi vậy chu nhược mai nói c h ư ơ n năm trăm m ư ơ i chín em sẽ bận đấy em sẽ sớm bận tối mày tối mặt lê bi long nói anh nói gì làm sao anh biết em sẽ bận tối mày tối mặt chu nhược mai hỏi vì tập đoàn vương lôi đã không còn tồn tại nữa mà tập đoàn g a l a x y đang trên đ ả phát triển Không bao l â u nhiều nhau sẽ có rất nhiều người tranh người đến vi ỡ đầu, để hợp tác v ớ tập đoàn g a long a x y Lê l Bi nói chu nhược mai lúc này mới nhớ tới chuyện tối qua lê b i long đã sắp xếp người đến tịch thu tập đoàn vương lôi cô trợt t ỉ n h như mơ hỏi tập đoàn vương lôi bây giờ thế nào rồi chủ tịch của tập đoàn vương lôi cũng như tất cả các quản lý cấp cao đã bị người của anh bắt giữ vào đêm qua tài chính của tập đoàn vương lôi cũng đã bị đóng băng tập đoàn vương lôi đã hoàn toàn sụp đổ lê b i long nói chu nhược mai nhất thời bị sốc một tập đoàn hùng mạnh như vậy hơn nữa là một tập đoàn do đông quốc đầu tư lại có thể nói diệt là diện chỉ khi đó cô mới thực sự đánh giá cao sức hấp dẫn của quyền lực một câu nói là có thể khiến một tập đoàn lớn bị sụp đổ nếu đổi lại là lời nói của người khác còn cần phải tham gia vào cuộc chiến kinh doanh nào đó còn lê vi long căn bản đã không chơi cuộc chiến kinh doanh nào với họ mà thu giữ bằng chứng phạm tội của họ và trực tiếp tịch thu tập đoàn vương lôi thực sự bá đạo anh đã trực tiếp tịch thu tập đoàn vương lôi cũng bắt giữ các quản lý cấp cao do đông quốc cử đến và đóng băng tài sản của họ tập đoàn tài chính đông quốc cùng với chính phủ đông quốc sẽ để anh yên sao chu nhược mai lo lắng hỏi người ở đông quốc sẽ tống khứ những người bị bắt có liên quan này họ sẽ không thừa nhận rằng những người này đã được họ cử đến lê vi long t h ả n như nói n tại sao những người mà họ cử đến đã bị bắt hơn nữa rót giờ và những người lính đánh thuê cũng bị tiêu diệt tập đoàn vương lôi cũng đã biến mất với tổn thất nặng nề như vậy liệu họ sẽ chịu để yên chu nhược mai bối rối hỏi về đánh giá giữa hai nước em vẫn chưa hiểu nếu đông quốc thừa nhận những người này do họ cử đến thì sẽ là kẻ địch của l o n g quốc ta bởi vì trong số những người này có lính đánh thuê hơn nữa bằng chứng trộm cắp kho đảo l o n g quốc ta cũng vô cùng xác thực vì vậy họ sẽ không dám thừa nhận sẽ không vì những người này và chỗ tài sản kia mà trở thành kẻ địch của lòng quốc ta mà chỉ có thể câm lặng lê b i long với tư cách là hộ xoáy bảo vệ đối với những chuyện liên quan đến các nước này đã rõ như lòng bàn tay xuyên tấu h bọn họ hóa ra là như vậy chu nhược mai cuối cùng cũng có chút hiểu bây giờ cô mới biết rằng cô và vị tướng ba sao lê b i long không cùng đẳng cấp trong khi chu nhược mai và lê b i long đang ăn sáng tất cả các cấp cao của tập đoàn vương lôi đã bị bắt tin tức về việc tập đoàn vương lôi bị kiểm tra và phong tỏa đã được lan truyền trên khắp các phương tiện truyền thông lớn tin tức này không khác gì một quả bom phát nổ ở thành phố đà lạt tin tức vừa truyền ra ngoài toàn bộ thành phố đà lạt như bùng nổ tất cả các gia đình hợp tác với tập đoàn vương lôi đều hoảng hốt khi biết tập đoàn vương lôi sụp đổ chỉ trong một đêm quýnh ít lên như kiến bỏ trên c h ả o vì tập đoàn vương lôi không còn nữa tài sản cũng bị khóa sổ họ không thể tiếp tục hợp tác với tập đoàn vương lôi nữa số tiền đầu tư vào các dự án đã hợp tác với tập đoàn vương lôi trước đây tương đương với bắt nước hắt đi không thu hồi lại được không ai có thể ngờ rằng tập đoàn vương lôi giàu có và hùng mạnh như mặt trời ban chưa lại chỉ là phụ dung sớm nợ tối tản chỉ nổi lên chưa đầy một tháng đã bị đánh ngã không thể giải thích được cho nên tất cả những gia đình từng hợp tác với tập đoàn vương lôi biết được sự sụp đổ của tập đoàn vương lôi đều khẩn trương tổ chức hợp gia đình và nhà họ chu cũng không ngoại lệ chương năm trăm hai mươi nhà họ chu lúc này ở nhà họ chu tập đoàn vương lôi sao có thể gục ngã được đây việc này đối với nhà họ chu chính là thai họa lớn nạn bà hoàng than thở nói đúng vậy nghe nói tổng giám đốc tập đoàn vương lôi và các quản lý cấp cao đều bị bắt lúc bốn giờ sáng cũng không biết bọn họ đã phạm vào tội gì chu hữu lộc nói nguyên nhân cụ thể ngay cả giới truyền thông cũng không biết vụ án vẫn còn trong giai đoạn điều tra tất cả cũng chỉ có thể chờ đợi tòa án tuyên bố thúy hòa nói bây giờ tất cả tin tức trên các phương diện truyền thông lớn cũng chỉ đưa tin rằng tập đoàn vương lôi bị niêm phong để thanh tra số tài sản của họ cũng bị đóng băng ngay cả tổng giám đốc và các quản lý cấp cao cũng bị bắt vì vậy toàn bộ người quảng thành cũng không biết rốt c u ộ c quản lý cao tầng của tập đoàn vương lôi bị bắt vì tội gì ngay cả tổng giám đốc cũng bị bắt tập đoàn vương lôi nhất định là xong đời rồi chu hòa nói tập đoàn chu thị chúng ta đã dùng tất cả vốn để hợp tác cùng tập đoàn vương lôi bây giờ trong một đêm tập đoàn vương lôi bị niêm phong tài sản cũng bị đóng băng quản lý cấp cao bị bắt hạng mục chúng ta hợp tác cùng bọn họ cũng bị dừng lại tiền đầu tư vào đó lúc trước bây giờ không thể rút lại được chu hữu l ộ c nói sớm biết sẽ có kết quả đó ban đầu chúng ta không nên vì chút lợi ích mà hợp tác với tập đoàn vương lôi thủy hợp tác với tập đoàn galaxy、Hả? nếu như lần này chúng ta không lấy lại được số tiền đã đầu tư công ty chu thành sẽ thành cái vỏ giống nhà họ chu cũng sẽ biến mất bà h o à n g hối hận đến x a n h ruột bà nội người không cần quá nản trí bây giờ tình hình còn chưa rõ nói không chừng qua mấy ngày nữa quản lý cấp cao của tập đoàn vương lôi sẽ được thả ra ngoài chu hoàng lâm nói trong một đêm tập đoàn vương lôi bị binh đoàn không rõ lai lịch bắt đi nhất định là đã phạm tội rất lớn nếu không sẽ không có hành động lớn như vậy chu n hữu lộc nói tập đoàn vương lôi bị niêm phong thanh tra tài sản cũng bị đóng băng có có gì để tiếp quản đây chu hòa nói anh thì biết cái gì nếu như đông quốc gây sức ép với long quốc long quốc chịu áp lực họ dám không thả tập đoàn vương lôi sao chu hữu lộc nói em nghĩ quá ngây thơ rồi long quốc chúng ta bây giờ giàu mạnh quân đội hùng hậu ngày càng mạnh mẽ hơn làm sao có thể sợ đ ô n g quốc chu h o a nói hai anh em các người không cần phải tranh luận vấn đề này hiện giờ việc quan trọng nhất là nghĩ biện pháp làm sao lấy tiền đầu tư về đi b a h o a nói mẹ chúng ta và tập đoàn vương lôi hợp tác chẳng qua tập đoàn vương lôi chỉ thanh toán một phần nhỏ tiền đặt cọc phải đến khi hoàn thành hạng mục tập đoàn vương lôi mới thanh toán hết số tiền còn lại bây giờ tập đoàn vương lôi cũng bị niêm phong tiền vốn cũng bị đóng băng tiền chúng ta dồn đầu tư vào đều đã đi mua vật liệu làm sao có thể lấy về đây chu hòa nói việc đã đến nước này chỉ có thể hy vọng nhanh chóng có người tiếp quản tập đoàn vương lôi để chúng ta hoàn thành những hạng mục còn giang d ở kia nếu không nhà họ chu chúng ta xong thật rồi bà hoàng than thở nói ban đầu chu nhược mai khó khăn lắm mới tìm được một chút hạng mục cho chúng ta làm n h ư n g các người hết lần này đến lần khác muốn hủy hợp đồng với cô nếu như chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn galaxy thì đã không xảy ra chuyện như này chu hòa nói anh anh đừng nói mát ở đây nữa ai biết được tập đoàn vương lôi sẽ n g ã chứ nếu như cái gì cũng có thể liệu sự như thần thì chúng ta đã sớm thăng quan kiến trúc nhanh chóng trở thành thế gia hàng đầu rồi chu hữu lộc nói nếu như tập đoàn vương lôi thực sự sụp đổ chúng ta sẽ để vũ h u n h đi mượn giúp chúng ta ít tiền sau đó nhà họ chu chúng ta tiếp tục hợp tác cùng tập đoàn ga la x y b a hoàng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra mẹ trước đây chúng ta đối xử như vậy với vũ h u n h người cho rằng cô ấy còn giúp chúng ta không chu hỏa có chút tức giận nói trước đây chính ông ta đã ra sức phản đối việc hủy hợp đồng với tập đoàn ga la x y bây giờ lại để con gái mình hợp tác cùng nhà họ chu ông ta nhất định sẽ không đến cầu xin con gái mình mẹ chỉ nói nếu như anh nóng vội như vậy làm gì bởi â y vì tập đoàn vương lôi khai thác các hạng mục lớn quá nhiều những gia t ộ c khác cũng đổ rất nhiều vốn vào đây nếu như tập đoàn vương lôi thật sự không có cặp nào thoát khỏi không có ai tiếp quản tất cả bọn họ sẽ mất hết số vốn ban đầu những công ty nhỏ thậm chí có thể vì không có vốn lưu chuyển mà dẫn đến phá sản chu nhược mai ăn sáng xong lê bi long đưa cô đi đến tập đoàn ga l a si làm để vị tướng ba sao làm tài xế cho em thật sự là hủy khuất anh nha ở trên xe chu nhược mai ngượng ngùng nói lái xe chở vợ mình là hiển nhiên anh thích thế í c h h t anh cũng tình nguyện trước kia người nhà họ chu cười n h ạ o anh như vậy m ắ n g anh như vậy bây giờ anh đã là tướng ba sao anh có tìm họ trả thù không chu nhược mai nói quá khứ đã qua thì nên để nó qua đi chỉ cần bọn họ sau này không chọc đến anh, anh cũng sẽ không gây phiền phức cho bọn họ lê b i long là hộ x o á i bảo vệ đất nước dĩ nhiên sẽ không so đo với những người này hàn tín phải chui lúng quần còn không so đo những lời d ê u cật với anh kia so với những gì hàn tín bị làm nhục thì được coi là gì chứ anh thật rộng lượng nếu như là em em sẽ không rộng lượng được như vậy chu nhược mai nói bởi vì anh là đàn ông còn em là đàn bà đàn bà so đo những chuyện này là rất bình thường lê b i long nói ý của anh là lòng dạ đàn bà chúng ta rất hẹp hòi sao chu nhược mai có chút không vui nói anh cũng không nói như vậy đây là do em nói anh hỏi em một chuyện nếu như nhà họ chu tới cầu xin em em có giúp họ hay không lê Vi long hỏi em không biết chu nhược mai r ứ t khoan nói tại sao vậy dù sao thì nhà họ chu cũng là nhà mẹ đẻ của em chẳng lẽ em có thể thấy chết không cứu sao lê Vi long hỏi nhà mẹ đẻ thì sao lúc em khó khăn nhất cần được giúp đỡ nhất bọn họ không những không chịu giúp em còn bỏ đá xuống giếng hủy hợp đồng đâu sau lưng em một đau người làm em tổn thương sau nhất chính là nhà mẹ đẻ bộ mặt của bọn họ nhiều năm như vậy em cũng đã nhìn tấu rồi em phải rèn luyện thành tâm địa sắt đá không thể lòng dạ bồ tát như vậy nữa sẽ không vì chuyện cũ mà giúp bọn họ chu nhược mai nói được rồi rất tốt cuối cùng em cũng trở thành rồi em quá hiền lành nhất định sắc bén cứng rắn hơn quá dễ dàng giúp đỡ bọn họ bọn họ sẽ không bị e t quý trọng bởi vì họ sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên lê bi long nói đúng vậy trải qua nhiều chuyện như vậy nếu như em còn không hiểu ra đạo lý này làm sao còn có thể là tổng giám đốc tập đoàn gala si đây nếu đã là tổng giám đốc thì nên có sự ngang ngược và quyết đoán của một tổng giám đốc nên có chu nhược mai nói ừ nghe được em nói như vậy anh cũng yên tâm giao thêm trọng trách cho em lê bi long nói trọng trách gì chu nhược mai không hiểu câu nói của lê bi long chương năm trăm hai mươi hai anh muốn em tiếp quản anh muốn em tiếp quản tập đoàn vương lôi lê bi long nói cái gì anh muốn em tiếp quản tập đoàn vương lôi chu nhược mai lập tức vô cùng kinh ngạc ừm em còn nhớ không anh đã từng nói tập đoàn vương lôi sớm muộn gì cũng sẽ là của em lê bi long nói chu nhược mai nói em nhớ lúc đó em còn tưởng anh nói đùa nhưng không ngờ lại l à thận lê bi long nói là một tướng ba sao từ trước đến nay lời anh đã hứa đáng giá nghìn vàng đối với em thì càng không n u ố t lời lê b i long nói bây giờ anh cảm thấy để lộ một ít thân phận cũng tốt không cần cái gì cũng phải che giấu có thể mở rộng lòng mình cùng vợ nói chuyện một cách thoải mái mặc dù địa vị của tướng ba sao này tương đối thấp so với địa vị của hộ xoáy bảo vệ đất nước nhưng ở trong mắt chu nhược mai thì như vậy đã rất giỏi rồi chu nhược mai nghe vậy trong lòng lại cảm thấy n g ọ t nào g trước đây khi cô không biết thân phận thật của lê b i long bất kể anh nói cái gì cô đều sẽ nghĩ anh đang khoác lác hiện tại mới biết những gì anh nói đều là sự thật anh không cần mở miệng ra liền nói tướng ba sao phải giữ bí mật phải đ i ệ thấp có hiểu không anh đã quên những gì hôm qua em nói với anh rồi sao bây giờ chu nhược mai thật lo lắng nếu những người phụ nữ khác mà biết chồng cô là một tướng ba sao thì sẽ quyến rũ anh đi mất trên xe làm gì có người ngoài chỉ có hai vợ chồng chúng ta thôi em không phải sợ lê bi long nói chu nhược mai nói tuy rằng hiện tại không có người ngoài nhưng em sợ anh sinh thành thói quen ở chỗ nhiều người sẽ nói lộ ra hết được vậy thì anh sẽ không nói nữa thân phận của anh sẽ giữ bí mật không để lộ đ ư ợ chữ c chỉ nói cho vợ anh biết lê bi long nói nhưng tối qua anh nói chuyện này ra ở trước mặt tú hằng cô ấy cũng biết điều đó chu nhược mai nói lê vi long nói hôm qua em đã t r a hỏi anh trước mặt tú hằng còn gì nhưng mà tú hằng không phải là bạn thân của em sao cô ấy có biết cũng không sao anh định công khai thân phận của mình vào tối hôm qua nên mới nói ra trước mặt nguyễn tú cẩm không ngờ khi công khai thân phận xong chu nhược mai lại muốn anh tuyệt đối phải giữ bí mật duy trì dáng vẻ điệu thấp như trước kia ừ n tú hằng biết thì không sao nhưng anh không thể để cho những người phụ nữ khác biết chu nhược mai nói được chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi để em tiếp quản tập đoàn vương lôi em nghĩ sao về chuyện này có thể bị áp lực quá lớn hay cảm thấy quá mệt mỏi không lê vi long hỏi lê vi long tràn ngập tự tin nói sao anh chắc chắn như vậy chu nhược mai không thể tin được đó là tất nhiên anh biết bọn họ rất rõ lê vi long nói vậy khi nào thì anh giao tập đoàn vương lôi cho em chu nhược mai hỏi đợi đến thời cơ thích hợp vài ngày sau sẽ có kết quả lê vi long nói trước khi trở về lê bi long đưa chu nhược mai đến tập đoàn galaxy vì còn có việc quan trọng cần giải quyết nên không thể ngồi trong văn phòng chủ tịch ngay khi chu nhược mai bước vào văn phòng chủ tịch novi đã vui vẻ bước vào nói chủ tịch hôm nay có tin vui tin vui là gì chu nhược mai hỏi tập đoàn vương lôi vẫn luôn đối chọi với chúng ta hôm nay đã bị cảnh sát niêm phong tất cả các giám đốc điều hành cấp cao bao gồm cả chủ tịch cũng bị bắt novi nói ừ tôi đã nghe thấy tin tức này rồi chu nhược mai đã sớm đoán được tin tốt mà novi sẽ nói chính là chuyện này chương năm trăm hai mươi ba ông trời giúp đỡ đúng là ông trời đang giúp đỡ tập đoàn ga la x y của chúng ta tập đoàn vương lôi là một đối thủ mạnh cuối cùng cũng sụp đổ n ô v i phấn khởi nói trong khoảng thời gian này tập đoàn ga la x y vẫn luôn bị tập đoàn vương lôi áp chế hiện tại tập đoàn vương lôi nga xuống đương nhiên là cô ấy vô cùng vui sướng không phải ông trời đã giúp chúng ta mà là bọn họ gieo gió gặp bão tự mình muốn chết mà thôi chu nhược mai biết nguyên nhân tại sao các giám đốc cấp cao của tập đoàn vương lôi đều bị bắt bởi vì bọn họ muốn đánh cắp kho b á o của việt nam và ám sát tướng ba sao là lê bi long bọn họ tự mình muốn chết cô biết bọn họ phạm phải tội gì đến nỗi bị bắt như vậy sao nô vi ngạc nhiên hỏi tôi không biết nhưng nếu bọn họ bị bắt thì nhất định đã phạm tội nếu không ai lại đi bắt bọn họ vô cớ chính bọn họ phạm tội để bị bắt không phải là tự mình muốn chết sao đương nhiên chu nhược mai sẽ không nói với nô vi rằng người làm cho tập đoàn vương lôi sụp đổ chính là lê b i long bây giờ vẫn chưa có thông báo chính thức nên cô không thể nói lung tung về những điều không nên nói là vợ của một tướng ba sao cô vẫn phải có tư tưởng giữ bí mật một cách kín đáo đương nhiên lý do cô không nói cũng là vì sợ nô vi biết chính một tay của lê b i long đã phá hủy tập đoàn vương lôi sẽ hỏi truy hỏi đến cùng sau đó làm bại lộ thân phận thật của lê vi long ừ bây giờ tập đoàn vương lôi đã đi đời nhà ma tập đoàn ga la x y của chúng ta sẽ không có đối thủ lại một lần nữa có thể giành vị trí đứng đầu novi nói ừ thời gian kế tiếp chúng ta sẽ rất bận rộn bởi vì sắp tới sẽ có rất nhiều người tranh giành hợp tác làm ăn với chúng ta chu nhược mai nói ừ vậy tôi bắt tay vào làm việc trước được đi đi sau khi lê bi long đưa chu nhược mai đến tập đoàn ga la x y anh trực tiếp lái xe đến tập đoàn vương lôi bởi vì anh phải đến tập đoàn vương lôi để cùng đông quốc tiến hành đàm phán thiên thành và hà ngọc lan đã cử người bao vây xung quanh tập đoàn vương lôi không cho phép các phóng viên truyền t h ô n g tiếp cận đến gần nửa bước lê vi long lái chiếc bù gạ t ỉ vậy dần tiến vào khi những người lính phụ trách canh giữ cửa ra vào thấy xe của lê vi long đã đến bọn họ lập tức túi c h à o cho xe đi qua thiên thành cùng với hà ngọc lan đã đợi s ẵ n ở cửa chờ lê vi long đến lê vi long xuống xe thiên thành chạy tới nói anh thiên cuối cùng anh đã đến phản ứng bên đông quốc bây giờ thế nào lê vi long hỏi bọn họ vẫn không ngừng gọi điện thoại hỏi tại sao chúng ta lại bắt người lại còn niêm phong công ty của bọn họ hơn nữa còn đóng băng tài chính của công ty thiên ừ trước tiên cứ lên văn phòng đã tôi sẽ thương lượng với bọn họ lê vi long nói vâng thiên thành và hà ngọc lan đi theo lê vi long vào tòa nhà tập đoàn vương lôi đi thang máy lên tầng cao nhất sau khi đến văn phòng chủ tịch tập đoàn vương lôi lê vi long quay lại nói với thiên thành tập đoàn tài chính ở đông quốc bên kia sẽ không để ý đến bọn họ anh trực tiếp gọi cho tôi số của cơ quan ngoại giao của đông quốc tôi muốn đàm phán với lãnh sự cấp cao nhất của bọn họ được thiên thành lập tức gọi đến số của văn phòng đối ngoại của đông quốc bằng điện thoại cố định trong phòng bên đông quốc vừa tiếp điện thoại thiên thành đã trực tiếp báo danh tính của anh ấy tôi là thiên thành một tướng ba sao của long quốc làm phiền để lãnh sự trưởng của anh đến nói chuyện với hộ xoáy bảo vệ nước long quốc của chúng tôi c h ư ơ n ă m trăm hai mươi bốn gọi điện người bên phòng ngoại giao đông quốc nghe thiên thành nói hộ xoáy bảo vệ nước việt nam sẽ tự mình nói chuyện với lãnh sự trưởng của bọn họ trong lúc nhất thời không khỏi sửng sốt vội vàng chuyển tiếp điện thoại cho lãnh sự trưởng thiên thành cũng đưa lại điện thoại cho lê vi long lãnh sự trưởng của đông quốc nghe nói đệ nhất hộ xoáy của long quốc lê vi long muốn nói chuyện với mình trong lòng lập tức căng thẳng bởi vì bình thường phòng ngoại giao của hai nước sẽ tự đàm phán với nhau chưa bao giờ xảy ra chuyện một vị tướng có tầm ảnh hưởng quan trọng muốn nói chuyện trực tiếp với một nhà ngoại giao lãnh sự trưởng của đông quốc không dám lơ là vội vàng trả lời lê hộ xoáy đích thân gọi điện thoại tới là có chuyện gì sao đông quốc bên anh đã thành lập một tập đoàn vương lôi ở đà lạt của long quốc chúng tôi ngôi dưỡng lính đánh thuê nhằm ám sát tôi hơn nữa còn muốn đánh cắp kho đ á o của long quốc chúng tôi r ố t cuộc ý của các anh là gì lê b i long không muốn nói mấy lời vô nghĩa với bên kia nên đã đi thẳng vào vấn đề lãnh sự trưởng của đông quốc nghe lê b i long hỏi như vậy thì hơi hoảng bởi vì bản thân anh ta là lãnh sự trưởng phòng ngoại giao của đông quốc đ ô n g quốc tiến hành hoạt động nhằm vào lê vi long đương nhiên là anh ta biết rõ bây giờ bị lê vi long hỏi như vậy liền biết sự tình đã bị bại lộ. người được phái đi hẳn là đã thất bại hơn nữa sáng sớm hôm nay anh ta đã nhận được tin tức tập đoàn vương lôi bị niêm phong tài sản bị phong tỏa nhóm quản lý cấp cao của tập đoàn tài chính đông quốc cũng đã báo cáo tình hình cho anh ta và yêu cầu anh ta đàm phán với văn phòng đối ngoại của long quốc anh ta cũng đang chuẩn bị các tài liệu để hỏi bên ngoại giao của long quốc nhưng mà anh ta không nghĩ tới người được gọi là hộ xoáy đứng đầu long quốc lại trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta để tra hỏi đương nhiên bản thân là lãnh sự trưởng bộ ngoại giao của đông quốc tư chất tâm lý cũng là vượt qua người bình thường khả năng ứng biến tại chỗ cũng rất mạnh lập tức bắt đầu giả bộ lê hộ xoái tôi không biết anh đang nói cái gì Cái gì mà nuôi gì dưỡng mà lãnh đ sự trưởng đông quốc chỉ biết vĩnh kim bảo và các giám đốc cấp cao khác của tập đoàn vương lôi đã bị bắt lại không biết tin tức về nhóm lính đánh thuê của job giờ và ha di ý tôi là đám lính đánh thuê của job giờ và ha di đã bị tôi giết sạch bọn họ đánh cắp kho cáo của long quốc chúng tôi Đã bị tôi tiêu diệt ngay tại nơi cất dấu kho máu các anh hãy đợi chúng tôi gửi ảnh hiện trường sang bên đó đi lê bi long nói đêm qua thiên thành đã sai người trụ được hình ảnh thi thể những người lính đánh thuê của r o t giờ và ha j i tại nơi cất dấu kho máu để làm bằng chứng về hành vi trộm cắp của bọn họ bị g i ế t sạch tại nơi cất dấu kho máu chứng cứ trồng chất vững vàng như núi đông quốc nhất định không thể phản bác r o t giờ ha j i tôi hoàn toàn không biết bọn họ bọn họ không phải là người của đông quốc chúng tôi có thể là những tên trộm nào đó không liên quan gì đến đông quốc lãnh sự trưởng đông quốc lập tức chối bỏ cùng những người này có quan hệ không thể thừa nhận bọn họ là người do cục tình báo đặc biệt của đông quốc sắp xếp đây là quy tắc của cục tình báo đặc biệt của đông quốc một khi người được cử đi làm nhiệm vụ thất bại phía chính phủ sẽ không bao giờ thừa nhận rằng bọn họ có quan hệ với những người này được anh không thừa nhận cũng không thành vấn đề nhưng mà tôi muốn cảnh báo với quốc vương của các anh nếu muốn giết lê bi long tôi thì hãy phái quân đội ra đường đường chính chính chiến đấu với lê bi long tôi đừng dở những trò âm mưu thủ đoạn này ra với tôi long quốc chúng tôi là một đất nước to lớn vĩ đại với vô số nhân tài tướng lĩnh nhiều không kể xiết anh hùng xuất hiện lớp lớp cho dù lê bi long tôi có chết trên chiến trường các anh cũng đừng mơ có thể tiêu diệt được long quốc người không phạm ta ta không phạm người người đã phạm ta thì đừng trách ta không k h á c h k h í chúng tôi không thích chiến tranh nhưng nếu có ai xúc phạm đến đại long thì dù ở xa đến đâu cũng sẽ bị trừng phạt nếu như không tốt đông quốc các anh sẽ bị long quốc chúng tôi tiêu diệt từng chút một làm phiên anh đem những lời này của tôi truyền đạt lại cho quốc vương đông quốc lê bi long mạnh mẽ khí phách bá đạo nghiêm túc nói ra một đống lời cảnh cáo lãnh sự trưởng phòng ngoại giao của đông quốc toát mồ hôi hụt thấp p h ỏ n lo sợ nói được được tôi không có ý kiến những doanh nhân này cũng không phải những người làm việc cho chính phủ đông quốc bọn họ không thành thật kinh doanh ở long quốc lại đi khơi mào mâu thuẫn khiến cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước gặp trục trặc bọn họ phải bị trừng phạt việc đã đến nước này lãnh sự trưởng nào dám nói một c h ư không tập đoàn vương lôi này là một thai họa suýt nữa đã kích động chiến tranh giữa hai quốc gia chúng ta không cần thiết phải tồn tại nữa tôi sẽ tịch thu tập đoàn vương lôi để làm gương gian đe lê bi long nói được anh có thể tịch thu nó mấy việc này đều là do những doanh nhân đó có ý đồ xấu thực hiện chính phủ của chúng tôi sẽ không can thiệp vào chuyện này chuyện này không liên quan gì đến chúng tôi không phải do chúng tôi ra chỉ thị làm chuyện này lãnh sự trưởng của đông cúc nói bây giờ chứng cứ đã nằm trong tay của lê vi long người ta căn cứ vào chứng cứ chính xác tuyệt đối đông quốc cũng không thể vì một tập đoàn vương lôi nho nhỏ mà đi trở mặt với long quốc tình hình hiện tại chỉ có thể ngậm đắng nuốt tay mà thôi mỗi lời nói và việc làm của anh ta đều thể hiện thái độ của chính phủ đông quốc anh ta không dám kêu gào trước mặt lê vi long bởi vì trong chuyện này anh ta biết bên mình bị đối lý trước được đã như vậy thì không còn chuyện gì nữa tạm biệt lê vi Bi long nói xong liền cúc điện thoại anh thiên mọi chuyện đã ổn tỏa h rồi sao thiên thành hỏi đương nhiên tôi đích thân ra tay lãnh sự trưởng bên đông quốc sợ v ã i đái ra quần làm sao còn có thể bình tĩnh đàm phán được nữa lê bi long nói anh thiên thật là khí phách chỉ cần nói vài lời là có thể giải quyết xong chuyện này thật sự là rất giỏi thiên thành nói được rồi đừng có tân b ú c tôi hiện tại tập đoàn vương lôi đã hoàn toàn là của chúng ta mau thu xếp thông báo tập đoàn vương lôi đội chủ lê bi long nói chương năm trăm hai mươi lăm anh có ngốc không hộ soái tập đoàn vương lôi đã đội chủ anh là chủ mới của tập đoàn vương lôi sao thiên thành hỏi với tư cách là tổng tư lệnh của quân đội gánh vác trách nhiệm là bảo vệ gia đình và đất nước đất nước luôn trong tâm trí làm sao có thời gian để quản lý tập đoàn vương lôi này anh có ngốc không lê vi long cả lời phải tôi đã nhất thời mơ hồ đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc như vậy vậy thì ai sẽ tiếp quản tập đoàn vương lôi này thiên thành hỏi đương nhiên là giao cho chị dâu của cậu tiếp quản lễ vinh thiên nói được rồi tôi biết phải làm thế nào thiên thành nói bây giờ những gia đình hợp tác với tập đoàn vương lôi biết tin tập đoàn vương lôi bị niêm phong chắc chắn đã lo lắng giống nòng dạ nóng như lửa đốt ngày mai tôi sẽ công bố tập đoàn vương lôi trực thuộc tập đoàn galaxi hôm nay trước tiên phải khiến họ lo lắng là điều tốt lê bi long nói được rồi chúng ta hãy tổ chức một cuộc họp báo vào ngày mai để chính thức thông báo rằng tập đoàn vương lôi sẽ được sắp nhập vào tập đoàn galaxy và do chị dâu tiếp quản thiên thành nói có thể mở một cuộc họp báo cũng là cần thiết lê bi long nói vĩnh kim bảo và các quản lý cấp cao khác của tập đoàn vương lôi đã được gáp giải đến chiến trường phía nam anh định đối phó với họ như thế nào thiên thành hỏi lại hãy để minh hải kiểm tra kỹ lưỡng bất cứ ai liên quan đến vụ án này sẽ bị xử tử vì tội gián điệp ngay cả khi họ không liên quan trực tiếp đến chuyện này nhưng họ với tư cách là những quản lý cấp cao của tập đoàn vô lôi chắc chắn biết được được sự hiện diện của lính đánh thuê cũng không thể dứt bỏ quan hệ nếu tội không nặng cũng phải giam hắn 18 năm mới thả hắn đi để cho bọn họ hối hận khi đến long quốc lê b i long không bao giờ mềm lòng trước kẻ thù những người này từng muốn ám sát anh hoặc phá hoại tập đoàn galaxy tuyệt đối không thể tha cho họ cần phải để cho họ trả một cái giá thật đắt đúng tôi lập tức gọi cho trưởng phòng vũ để truyền đạt mệnh lệnh của anh ngay khi thiên thành nói xong anh ấy lấy điện thoại di động ra gọi cho minh hải sau khi thiên thành truyền đạt mệnh lệnh cho minh hải s o n g lê vi long lại nói những người lính của chúng ta đã trải qua một trận chiến đêm qua thức cả đêm và mệt mỏi hãy báo những người bảo vệ đến phụ trách trông coi tập đoàn vương lôi được rồi tôi lập tức gọi cho ánh hạ ngay thiên thành nói đừng gọi cho ánh hạ gọi cho cấp trên của cô ấy là cục trưởng vu để cục trưởng vu thông báo cho cô ấy bởi vì ánh hạ bây giờ còn chưa biết thân phận của chúng ta cô ấy sẽ không nghe lệnh của chúng ta lê vi long nói à bởi vì chu nhược mai không để anh tiết lộ thân phận cho nên tạm thời cũng không định để ánh hạ biết thân phận của anh được vậy bây giờ tôi sẽ gọi cho cục trưởng vu thiên thành sau khi nói xong lập tức gọi điện cho cục trưởng vu nhờ ông ấy sắp xếp ánh hạ cử người trông coi tập đoàn vương lôi không cho ai xông vào gây dối cục trưởng vu không dám lơ là lập tức thông báo cho ánh hạ sắp xếp người tới ánh hạ nhận được chỉ thị của cấp trên đương nhiên cũng không dám lơ là lập tức sắp xếp người đến lúc này lê b i long nói với hà ngọc lan hà ngọc lan cô đến chịu trách nhiệm đặt phòng khách sạn anh đặt khách sạn làm gì hà ngọc lan ngạc nhiên hỏi đêm qua chúng ta đã thẳng lớn tất cả lính đánh thuê của ha di trong một trận n g ã nào các binh sĩ đã vất vả đặt phòng khách sạn đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi bọn họ lê vi long nói, hà ngọc lan lập tức vui vẻ n ở nụ cười hộ xoáy của chúng ta trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế nói tôi giống như rất keo kiệt cần chiêu đãi tôi có khi nào ít hơn các người cô không phải rất thích căn sao màu sắp xếp đi lê bi long nói bởi vì nhóm tinh nhuệ của minh hải cũng có một trăm n g ư ờ i đóng dữ ở đây số người hơi đông cho nên cần phải đặt trước khách sạn chứ năm trăm hai mươi năm anh có ngốc không hộ xoáy tập đoàn vương lôi đã đổi chủ anh là chủ mới của tập đoàn vương lôi sao thiên thành hỏi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 đêm qua chúng ta đã thẳng lớn tất cả lính đánh thuê của ha di trong một trận ngã nhạo các binh sĩ đã vất vả đặt phòng khách sạn đương nhiên là mở tiệc chiêu đãi bọn họ lê bi long nói hà ngọc lan lập tức vui vẻ nở nụ cười hộ xoáy của chúng ta trở nên hào phóng như vậy từ khi nào thế nói tôi giống như rất keo kiệt cần chiêu đãi tôi có khi nào ít hơn các người cô không phải rất thích ăn sao mau sắp xếp đi lê bi long nói bởi vì nhóm tinh nhuệ của minh hải cũng có một trăm người đóng d ự ở đây số người hơi đông cho nên cần phải đặt trước khách sạn c h ư ơ n ă m trăm hai mươi sáu tôi sẽ sắp xe ngay nói giống như tôi là một người mê ăn hà ngọc lan có chút không hài lòng lẽ nào không phải nếu không vậy thì hủy đi lê b i long nói hà ngọc lan đột nhiên có chút vội vàng không không cần tôi lập tức sắp xếp ngay h ã y nhớ rằng cần k i ê m tốn chúng ta là những người lính phải chú ý đến hình ảnh của mình đúng rồi đừng quên gọi cho lưu b ả o thông lê b i long dặn dò biết rồi sau khi ánh hạ cho người đến phụ trách trông coi tập đoàn vương lôi lê b i long cho người của anh rời đi dẫn họ đến khách sạn do hà ngọc lan đặt trước dùng một bữa ăn nhẹ coi như một bữa tiệc ăn mừng sau khi ăn xong lê vi long để nhóm tinh nhuệ của minh hải quay trở lại chiến trường phía nam buổi tối khi chu nhược mai ta làm lê vi long lại lái xe đến đón cô về nhà dư h u n tập đoàn vương lôi trải qua bao nhiêu khó khăn cuối cùng đã trở nên tốt đẹp sáng sớm mai sẽ có thông báo chính thức rằng tập đoàn vương lôi sẽ thuộc về tập đoàn galaxy do em tiếp h quản em phải chuẩn bị tâm lý lê vi long nói nhanh như vậy đã xong việc chu nhược mai vô cùng kinh ngạc tập đoàn vương lôi đã mở rộng rất nhiều dự án không thể trì hoãn quá lâu đương nhiên hãy thực hiện chúng nhanh một chút nếu không các đối tác không phải sẽ phát điên lên sao lê vi long nói để em tiếp quản một tập đoàn lớn như vậy một lúc em thực sự chưa chuẩn bị tâm lý chu nhược mai nói vậy nên anh đã nói trước với em rằng buổi họp báo đã được chuẩn bị cho em ngày mai em phải tham gia buổi họp báo này để chính thức thông báo rằng tập đoàn vương lôi sẽ do em tiếp quản lê bi long nói được rồi nếu đã sắp xếp ổ n rồi em chỉ có thể tham gia chu nhược mai nói sau khi tiếp quản tập đoàn vương lôi thân phận và địa vị của em sẽ được nâng lên một tầm cao mới trở thành một người doanh nhân thu hút sự chú ý nhất thành phố đà lạt lê bi long nói cho dù không tiếp quản tập đoàn vương lôi với thân phận của tổng giám đốc tập đoàn g a l a x y không ai có thể so sánh được chu nhược mai nói ừ em định làm gì với dự án hợp tác ban đầu của tập đoàn vương lôi lê bi long hỏi mức giá mà tập đoàn vương lôi đưa ra đã quá cao tất nhiên không thể thực hiện đúng như hợp đồng ban đầu cần phải ký lại hợp đồng mới để có thể hạ giá thậm chí thấp phải thấp hơn giá thông thường mà tập đoàn g a l a x y đưa ra chu nhược mai nói bằng cách này các đối tác đó không phải sẽ tạo phản sao lê bi long nói bọn họ thích làm hay không dù sao tập đoàn vương lôi bị vì phạm tội mà bị bọn họ tịch thu tương đương với một đống hỗn độn do em tiếp quản từ ngày mai tập đoàn vương lôi sẽ không tồn tại nữa đến lúc đó tập đoàn vương lôi chỉ là một chi nhánh dưới danh nghĩa của tập đoàn galaxy tập đoàn vương lôi không tồn tại nữa nên đương nhiên hợp đồng đã ký trước đó cũng không có giá trị nếu họ muốn tiếp tục làm những dự án đó thì phải ký hợp đồng mới chu nhược mai nói lê vi long đột nhiên nhận ra nói có lý em thực sự thông minh họ đã đầu tư rất nhiều tiền để lấy lại giá vốn dù giá thấp thì cũng đã kết thúc dự án những đối tác này trước đây họ lật lọng bây giờ rơi vào trong tay em bị em nắm được nhược điểm của họ không tàn nhẫn thì sẽ không giết được họ lần này k ó hiểu nỗi hận thù trong lòng chu nhược mai nói hạ h em qua c a tính nghe em nói như vậy anh yên tâm hơn rồi lê bi long nói c h ư ơ n năm trăm hai mươi bảy nếu họ muốn hợp tác doanh nhân mà luôn hướng tới mục tiêu kiếm tiền tập đoàn vương lôi này đã từng khiến em tổn thương rất sâu nhưng không ngờ cuối cùng nó đã trở thành công ty của em những đối tác phản bội em trước đây nà mơ m sẽ không nghĩ rằng tập đoàn vương lôi sẽ xa suốt nhanh như vậy những dự án họ thực hiện cuối cùng đã trở về bên em do em phụ trách chúng chu nhược mai nói đúng vậy tập đoàn vương lôi này tương đương với có thần linh p h ụ hộ mê hoặc những người này đầu tư những người này vừa bỏ tiền vào nhưng tập đoàn vương lôi đã biến mất khiến họ rơi vào tình thế khó xử nếu họ không tiếp tục hợp tác với em thì số tiền đã đầu tư sẽ mất sạch nếu hợp tác với em thì chỉ có thể do em áp bức họ lê bi long nói đúng là như thế họ sẵn sàng ký lại hợp đồng mới và hoàn thành dự án mặc dù không có lợi nhuận nhưng họ có thể lấy lại vốn chu nhược mai nói được rồi cứ làm như thế này đi dù sao thì anh cũng không hiểu lắm em có thể tự mình quyết định lê bi long nói sáng sớm hôm sau một tin tức nặng nề khác lan truyền trên các phương tiện truyền thông chính thức chu nhược mai tổng giám đốc tập đoàn galaxy sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào lúc một mươi giờ sáng nay những tin tức nặng nề này lần lượt được đưa ra khiến giới kinh doanh ở thành phố đà lạt một lần nữa bùng nổ không ai có thể ngờ rằng các quản lý cấp cao của tập đoàn vương lôi lại đến thành phố đà lạt để thành lập công ty lại còn đến đây làm gián điệp cũng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn vương lôi giàu có và hùng mạnh sẽ bị tịch thu vô điều kiện đông quốc cái d á m bên này cũng không dám hạ bệ tất nhiên càng không ai có thể ngờ rằng tập đoàn vương lôi từng là đối thủ của tập đoàn g a l a x y cuối cùng lại được s ắ p nhập vào tập đoàn g a l a x y và trở thành công ty con của tập đoàn g a l a x y chu nhược mai người bị họ phản bội lại trở thành chủ nhân mới của tập đoàn vương lôi các gia tộc lớn đều hoảng sợ ai cũng có thể tiếp quản tập đoàn vương lôi chỉ là họ không muốn chu nhược mai tiếp quản bởi vì trước đây khi tập đoàn g a l a s s và tập đoàn vương lôi đấu đá nhau bọn họ lần lượt phá bỏ hợp đồng với chu nhược mai chọn tập đoàn vương lôi biến cô làm kẻ t h ù để cô phạm tội bây giờ chu nhược mai tiếp quản tập đoàn vương lôi bản thân chắc chắn sẽ không có quả tốt vào lúc mười giờ sáng chu nhược mai đã tổ chức họp báo đúng giờ để công bố chính thức tiếp quản tập đoàn vương lôi chu nhược mai đã có một bài phát biểu cho biết rằng tập đoàn vương lôi đã không còn tồn tại và đã được hợp nhất vào tập đoàn g a l a x y trở thành một chi nhánh của tập đoàn g a l a x y đồng thời cũng trình bày định hướng và kế hoạch tương lai của tập đoàn g a l a x y sau khi tập đoàn vương lôi được gia nhập cuối cùng điều quan trọng là nếu các đối tác đã từng hợp tác dự án với tập đoàn vương lôi trước đây nếu muốn tiếp tục hợp tác thì phải ký lại hợp đồng và định giá lại đồng thời có ghi rõ là giá sẽ giảm đáng kể thấp hơn trước rất nhiều nếu không muốn tiếp tục hợp tác thì tập đoàn g a l a x y cũng không ép buộc sẽ tìm đối tác khác hoàn thiện nốt phần dự án còn răng dở những gia tộc lớn xem hợp báo trước tv hoặc máy tính càng hoảng sợ hơn khi nghe chu nhược mai nói câu này họ đều có dự cảm rằng chu nhược mai nhất định sẽ nắm bắt cơ hội này mà hạ giá nhiều phóng viên đã đến buổi họp báo đưa ra nhiều câu hỏi khác nhau cho chu nhược mai t r ă a i m ư kết thúc họp báo chu nhược mai trả lời từng người một sau khi kết thúc họp báo đ ạ i gia đình đã triệu tập một cuộc hợp khẩn để bàn luận biện pháp đối phó lúc này tại nhà họ chu thật không ngờ tập đoàn vương lôi sẽ trở thành công ty con của gia đình chu dư chúng tôi bằng cách này chúng ta không cần phải lo lắng về những hạng mục không thể tiếp tục tiến hành chu dư của chúng ta được cứu rồi đúng là ông trời không phụ lòng chúng ta bà hoàng vừa nói vừa cười hạ hạ mẹ tập đoàn vương lôi trở thành công ty con của chu dư chưa hẳn đã là chuyện tốt mẹ không nghe cô ta đã nói trong buổi họp báo rằng nếu muốn tiếp tục hợp tác thì bắt buộc phải ký lại hợp đồng hơn nữa phải hạ giá sao tại sao không phải là chuyện tốt đây là chuyện quá tốt mới đúng k h ô n bà hò nói nhưng mẹ đừng quên rằng lần trước ở bữa tiệc gia đình bọn họ đã sẽ rách mặt của nó chế nhạo nó ngay tại đó lại còn phá hoại thỏa thuận của nó mẹ nghĩ là nó vẫn sẽ đối đãi đặc biệt tốt với tập đoàn chu thị chúng ta hay sao thúy hò nói con lo lắng làm gì chúng ta cũng không phải lần đầu chế nhạo nó cuối cùng thì nó vẫn vậy vẫn giúp đỡ chúng ta hay sao bà h o à n g nói đúng vậy con bé dư h â n này rất lương thiện nhất định không để tâm chuyện này đâu trước sau gì thì nó cũng là người của nhà chu dư không giúp chúng ta thì giúp ai đây chu hữu lộc nói đúng vậy ta đã theo dõi nó từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn đã quá hiểu rõ con bé này rồi chỉ cần chúng ta có một chút thành ý thì nó nhất định sẽ giúp đỡ chúng ta thôi bà h o à n g nói con thấy không hẳn là như vậy đâu lần trước mọi người quá đáng như vậy trong lúc chu nhược mai khó khăn và cần sự giúp đỡ nhất thì mọi người lại dậu đổ bịm leo không những không giúp cô ấy mà còn phá vỡ thỏa thuận điều này đã khiến trái tim cô ấy tổn thương rất nhiều có lẽ cô ấy đã quá thất vọng về nhà họ chu chúng ta nên sẽ không có chuyện đối đãi tốt với tập đoàn chu thị đâu chu hòa nói d ẫ u đổ b ì m leo thấy người gặp nguy thừa cơ hãng hại nó có quan tâm tới chúng ta hay không chúng ta đừng ở đây đ o á n mò nữa tối nay đặt tiệc rồi mời nó đến ăn cơm rồi hỏi thăm nó không phải là biết ngay hay sao bà hòa nói con không nghĩ rằng sau này con bé sẽ quay lại nhà họ chu đâu con là bố ruột của nó không ai hiểu nó bằng con đâu mặc dù tính tình con bé rất lương thiện nhưng vẫn rất cá tính chu hòa nói không thể nào bây giờ con gọi điện thoại cho nó mời nó tối nay về nhà ăn cơm chắc chắn con bé sẽ đồng ý thôi bà h o à n g nói muốn gọi thì mẹ tự gọi đi lần trước mọi người bắt con phải phá vỡ thỏa thuận với con bé con không còn mặt mũi nào gọi điện cho nó nữa đâu chu h o à n g nói sau khi chu nhược mai kết thúc buổi họp báo lê vi long lái xe chở cô quay về công ty trên đường đi điện thoại của cô chợt rung lên trông thấy số gọi đến là bà nội cô sốt ruột bắt máy chuyện gì dư hân bà nội nhớ con tối nay bà nội có đặt một bữa tiệc gia đình con về ăn cơm với mọi người nhé bà hòn nói ăn cơm gì không phải là tôi không có cơm ăn tôi thấy mấy người không phải muốn mời tôi ăn một bữa cơm đâu mà muốn tôi trở về làm trò để mấy người chế nhạo mà thôi chu nhược mai tức giận nói cho dù bà ta có là bà nội của mình thì cô cũng không muốn gặp mặt những người đấy bởi vì bao nhiêu năm qua cô đã nhìn quá rõ bộ mặt của những người nhà họ chu đó lúc bản thân còn giá trị lợi dụng thì bọn họ mới định đoạt lấy lòng cô một chút lúc cô lâm vào cảnh túng quân thì liền trở mặt d ầ u đổ b ì m leo cô thực sự rất chán ghét bộ mặt đ ị n h bợ của những người này rồi cái gọi là bữa tiệc gia đình không một lần nào cả nhà có thể vui vẻ cùng nhau ăn cơm toàn phải giả vờ giả vĩnh hà cớ gì phải quay về để tự chuốc lấy nhục nhã c h ư n ă m trăm hai mươi chín bà hoàng nghẹn nào bà nội chu rất tự tin dự đoán trước mọi chuyện trong lòng bà cho rằng chu nhược mai nhất định sẽ bỏ qua những cuộc cãi vã trước đây mà nhuộm bộ quay về ăn bữa cơm này không ngờ rằng cô lại dám nói năng như vậy với bà ta câu nói vừa rồi của chu nhược mai khiến bà nội chu không khỏi nghẹn nào chu nhược mai bà là bà nội của con sao con lại nói chuyện với bà như thế mặc dù rất tức giận nhưng hiện tại bà ta đang cần sự giúp đỡ của chu nhược mai nên đành phải né giận bà là bà nội của tôi nhưng bà đã bao giờ xem tôi là cháu gái của bà chưa lúc tôi còn giá trị lợi dụng thì bà dùng mọi cách để chiều lòng tôi lúc tôi hết giá trị lợi dụng thì bà lập tức đá tôi ra khỏi cổng thậm chí bà còn đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trước mặt biết bao nhiêu người các người xem tôi là cái gì gần đây tôi đã trải qua quá nhiều chuyện tôi đã quá thất vọng về các người rồi tôi không còn là chu nhược mai của trước đây nữa không phải bất cứ khi nào các người gọi thì tôi đều có mặt nữa đâu tôi có tôn nghiêm của tôi chu nhược mai càng nói càng tức giận lê bi long đang lái xe bên cạnh nghe thấy chu nhược mai dám chọc giận bà nội mình không khỏi kinh ngạc mặc dù anh đã sớm biết chu nhược mai sẽ không ban ơn cho nhà họ chu thêm lần nào nữa nhưng cũng không ngờ rằng cô lại oán hận bà nội mình như vậy bởi vì chu nhược mai luôn là kiểu người phụ nữ đoan trang hiền diệu trước giờ đều n h ẫ n nhịn bây giờ đột nhiên thấy cô ấy phát tiết như vậy nếu không biết cô là thuộc nữ từ chức thì nhất định anh sẽ cho rằng cô là một người phụ nữ đánh đá nhưng lê b i long đương nhiên biết rằng bà nội chu và những người khác trong cái nhà đó vô cùng đáng ghét bây giờ chu nhược mai hoàn toàn buộc phát như vậy cũng là điều dễ hiểu bởi vì ân oán một khi đã tích tụ quá lâu thì đến một ngày nào đó cũng sẽ phải bùng nổ bà nội chu đỏ mặt khi bị chu nhược mai nói như vậy bà hồi tưởng lại những việc mình đã làm trước đây quả thực là như vậy không phải bà chỉ có ý tốt tổ chức tiệc muốn mời con về dùng nữa thôi hay sao sao con phải nói như vậy làm gì bà nội chú nói ý tốt mời tôi dùng nữa lúc tập đoàn ga la x y của tôi lâm vào tình trạng khốn đốn sao không thấy các người mời tôi về dùng nữa nhưng hôm nay vừa nghe tin tôi tiếp quản tập đoàn vương lôi liền mời tôi về nhà ăn cơm đừng nghĩ rằng tôi không biết các người có kế hoạch gì không phải là chỉ muốn tôi hợp tác với chu thị bằng một cái giá cao sao ngay lúc nhận được điện thoại của bà nội không cần bà ta nói cô cũng đã đoán được mưu đồ của bọn họ loại tình huống này giống như khi bạn có tiền những người bạn từ lâu đã không liên lạc đột nhiên gọi điện thoại cho bạn không cần đối phương mở miệng cũng đoán được bọn họ gọi đến để m ở tiền khi bạn lâm vào tình cảnh khó khăn không ai hỏi han quan tâm gì kể cả khi có người quan tâm đến bạn cũng chỉ là đang muốn chế nhạo cười cợt bạn mà thôi nhưng lúc bạn đột nhiên giàu có thì những người gọi là bạn đó lại n ư ờ n g lượt gọi điện thoại cho bạn hỏi m ở tiền bà nội chu bị chu nhược mai lật tẩy mưu đồ của mình đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ không còn cách nào khác đành nói những gì cần nói cũng đã nói rồi vậy thì ta sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn vừa nãy ta nhìn thấy buổi họp báo của con trên tin tức bây giờ con đã tiếp quản tập đoàn vương lôi rồi có thế nào chấp nhận ký vào hợp đồng hợp tác với tập đoàn chu thị với giá ban đầu không không được chúng tôi không thể mua với mức giá cao như vậy được tôi đã nói trong buổi họp báo rồi tất cả các hạng mục hợp tác với tập đoàn vương lôi đều phải được bàn luận và ký kết lại mới mức giá thấp hơn tập đoàn chu thị cũng không ngoại lệ muốn tôi đặc cách với chu thị ư đừng hỏng chu nhược mai nổi giận đùng đùng nói bà nội chu vừa nãy còn cố nuốt nước bọt nhẫn nhị nhưng n bây giờ nghe thấy chu nhược mai từ chối thẳng thừng không nể nang tình nghĩa như vậy cuối cùng bà ta cũng nổi giận quát hôm nay mày ăn trúng thuốc nổ rồi h chương ó p ả cảm i rồi, hiện tại đang nắm giữ mày mình nắm đoàn thấy cứng cắp tập đang v Lôi, năm ê n không x trăm ba mươi bà ta nghĩ bà ta cho rằng sự uy nghiêm của bậc trưởng bối có thể chèn ép được chu nhược mai tuy nhiên chu nhược mai lại thẳng thắn thừa nhận đúng vậy tôi cảm thấy bản thân mình đủ cứng cấp rồi đấy sao nào lần trước khi tập đoàn galaxy gặp khó khăn Các người còn nhân thời cơ lúc chú hám phá người nhân thuận vọng nhà thời hại tôi, phá vỡ thỏa thuận với tôi, tôi rồi. thỏa thất họ vỡ về quá đó đã bà nội chu t nữa đã phun ra m ộ tức ngủ máu. Chú Nhược mai, tối nay mày dám không về nhà ăn không này đừng hòng về nhà nữa.、Bà、nội giá máu. Mai, mày dám cơm một mày cái sau Chú cho chú chú thị hợp thì tối lít từ và về về về đã Bà giận đến nỗi hoa mắt rồi vẫn muốn dùng chuyện này để đe dọa chu nhược mai nói như tôi không về nhà họ chu thì không có cơm ăn nữa vậy bà không cần phải đem chuyện này ra để uy hiếp tôi không về thì không về dù sao thì có về đó cũng phải chịu sỉ nhục tôi tôi cũng không muốn về đó lâu rồi về phần hợp tác với tập đoàn chu thị nếu các người chấp nhận cái giá tôi đề ra thì chúng ta hợp tác nếu không thì cũng chả sao cả dù sao cũng có rất nhiều đối tác khác đang cạnh tranh với nhau để được hợp tác với tôi chu nhược mai lãnh đạo nói mày bà nội chu tức giận đến nỗi tái mét cả mặt bà ta giận dữ nói mày đã tuyệt tình như vậy đại nghịch bất đạo tao sẽ trục xuất mày ra khỏi gia tộc nhà họ chu cắt đứt quan hệ với mày từ nay về sau mày không còn là người nhà họ chu nữa cũng không còn là cháu gái của tao nữa được những lời này do chính miệng bà nói ra đoạn tuyệt tình nghĩa đúng không được tôi không vấn đề gì dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi bị đuổi khỏi nhà ngày mà tôi kết hôn lúc mà lê b i long còn chưa tới rứt dâu thì bà đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ chu trước mặt biết bao nhiêu người bà cũng đâu có thèm đoái hoài gì tới cảm nhận của tôi bây giờ bà lại đuổi tôi ra khỏi nhà họ chu à tôi tắc thành giúp bà chu nhược mai nói lê b i long vô cùng ngạc nhiên khi nghe thấy chu nhược mai chấp nhận đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu xem ra cô đã phải nhẫn nhị những n ấm ức này từ rất lâu rồi sau đó chu nhược mai lại nói từ sau khi ông nội mất tôi đã không còn chút lưu luyến nào với nhà họ chu rồi bà đã đề nghị đoạn tuyệt quan hệ với tôi vậy thì đoạn tuyệt đi từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ quay về cái nơi đó nữa còn nữa lê bi long chồng tôi từ này về sau cũng không phải cháu dễ của nhà họ chu nữa mà là tôi được gả vào nhà họ lê sau này con của tôi và lê vĩnh thụy sẽ mang họ lê thay vì họ chu chu nhược mai nói hết những gì muốn nói không đợi bà nội chu trả lời cô đã trực tiếp n g ắ t máy những năm vừa qua cô đã chịu đựng quá đủ rồi cô không muốn đóng vai đứa cháu tốt trong cái nhà đó nữa cô phải thoát ra khỏi sự kiểm soát của nhà họ c h u thì mới có thể giành lấy tự do của chính mình Muốn l à m được chuyện lớn thì phải lớn vi ạ c h danh ra g ớ với i những kẻ cậy quyền thế kẻ cậy long ợ i người người dụng như những người này, không thể để bọn họ trở thành cản đường mình, khác thể họ h c trở vật để dù b ọ họ có là n ư ờ i nghe h mình thì à của c n ũ p ả i cự tuyệt quan hệ. Lê Bi long nghe thấy chu nhược mai nói rằng sau này con của bọn họ sẽ mang họ lê đột nhiên cảm thấy vô cùng s ứ n g sở bởi vì theo phong tục nhập ra ở dễ thì anh là con rể được gửi vào nhà họ chu nếu như có con thì đứa con bắt buộc phải mang họ chu để đảm nhận việc hương khói của gia tộc họ chu và hiện tại chu nhược mai không chỉ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu mà còn tự mình tước đoạt đi thân phận con dễ của anh lê vi long rất không mong muốn đứa con của mình mang họ chu đường đường là một thần vệ hổ đương nhiên anh phải có con cháu nối dõi nếu như sau này con của bọn họ thực sự mang họ chu mà không phải họ lên thì đúng là trò cười cho thiên hạ rồi c h ư ơ n ă m trăm ba mươi mốt bà hoàng nổi giận bà nội chu nghe thấy những lời chu nhược mai nói trong điện thoại trái tim bà như muốn vỡ ra nghe thấy tiếng c ú p điện thoại bà ta hoàn toàn nổi giận phụt một chút máu tồn động lâu ngày cuối cùng cũng phun ra ngoài lúc bà nội chu gọi điện thoại cho chu nhược mai tất cả mọi người trong nhà họ chu ngồi bên cạnh đều nghe thấy bây giờ chứng kiến bà nội chu dẫn đến nôi phun ra một n g ụ n máu tất cả đều trở nên sức sở mẹ bà nội Tất cả mọi n lần họ lượt t người tới n đỡ tác dậy. m sau khi nghe bà nội chu nói vậy đột nhiên cảm thấy vô cùng kinh ngạc mẹ không phải là mẹ đòi đoạn tuyệt quan hệ với chu nhược mai trước sau vừa nãy con nghe rất rõ mẹ nói với con bé rằng mẹ đòi trục xuất nó ra khỏi nhà họ chu đoạn tuyệt quan hệ với con bé chu hòa nói là ta nói trước thì sao ta chỉ muốn dọa nó sợ một chút không ngờ rằng nó lại đòi làm thật xem ra nó đã oán hận chúng ta từ rất lâu rồi bà nói chu hung dữ nói cái con chu nhược mai này thật q u á đáng đúng là đồ phản nghịch bất hiếu ỷ bản thân mình vừa có chút tiền đồ đã dám cắt đứt quan hệ với chúng ta đúng là nuôi một con sói mắt t r ắ n g m à thúy hòa nói đúng vậy không ngờ rằng nó là hạ người như vậy ăn cháo đá bát l ấ y hoàn b á o ơn mất hết tính người đúng là nhà họ chu chúng ta hưởng công n u ô i nó bao nhiêu năm qua chu hữu lộc nói không thể nói như vậy được Con bé thúy r ở nên t ế n họa n g phải do c ngụy i biện anh hai mặc dù có đôi lúc chúng ta hơi quá đáng với con bé nhưng chúng ta là cha chú của nó nó là con cháu không phải nên để trong lòng thôi sao giống như khi nãy thân là con cháu sao có thể nói ra những câu đại lịch bất hiếu như vậy với bà nội mình chu hữu lộc nói đúng nó là do một tay chúng ta dạy dỗ sao có thể đ oán trách chúng ta như vậy được thúy hòa nói chu hòa không cãi lại vợ chồng bọn họ cũng không muốn tiếp tục tranh cãi với hai người đó nữa lúc này bà nội chu lại nói cái con dư hơn này không những cắt đứt quan hệ với nhà họ chu mà còn không cho lê u i long ở dễ nhà chúng ta nó muốn đoạn tuyệt với chúng ta con cái của nó sau này sẽ không mang họ chu nữa mà là họ lê mẹ cái tên bỏ đi lê bi long đó mà có quay về đây cũng vô dụng mà thôi nó không làm con dễ của nhà chúng ta nữa thì càng tốt người khác khỏi chê cười nhà họ chu chúng ta không có mắt chọn con dễ thúy h o a nói đúng vậy dù sao thì chu nhược mai cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà chúng ta thì cứ để con của nó mang họ lê đi chúng ta cũng không phải là không có người nối dõi chu hữu lộc nói không sai nhà họ chu chúng ta không phải vẫn còn phi dương sao phi dương thân là cháu trai của mẹ cho nên thằng bé có thể tiếp quản nhà họ chu không cần con của chu nhược mai và đứa cháu rể đó nữa thúy h o a nói chu hữu lộc và thúy họa luôn lo lắng rằng con của chu nhược mai và lê vĩnh ngọc sau này sẽ chiếm hết tài sản của nhà họ chu bọn họ luôn cầu mong chu nhược mai mau chóng bị đuổi ra khỏi nhà bây giờ thì chính chu nhược mai là người yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ với nhà chu đúng là cầu còn không thấy được rồi không nói chuyện này nữa ngay cả chu nhược mai cũng đã cắt đứt quan hệ với nhà họ chu chúng ta rồi thì cái tên lê Vi long đó cũng là đồ bỏ đi con của bọn nó muốn theo họ gì thì theo bà nội chu nói vậy chuyện hợp tác giữa tập đoàn đế h à o và chu thị thì sao nó đồng ý với điều kiện của chúng ta chứ chu hữu lộc nói không đồng ý Chính bởi vì nó không chịu nói lý nên ta mới tức giận đòi đoạn tuyệt quan hệ với nó bà nội chú nói vậy bây giờ phải làm sao vốn của chu thị chúng ta gần như đã đổ vào đầu tư dự án đó nếu không tiếp tục thì chúng ta sẽ mất cả chỉ lần trải chu hữu lộc nói nó đồng ý hợp tác nhưng chỉ là tái ký hợp đồng giá cả giống như những người khác nhất định sẽ rất thấp bà nội chú nói nếu như giá quá thấp thì sẽ không có lợi nhuận làm như vậy cũng như không thôi chu hữu lộc nói văn thiệu con, là cha của Dư Hân, con đích thân ra m ặ đi đi bàn bạc với nó xem nó chịu nâng giá lên chút nào không bà nội chu ra lệnh mẹ con không muốn đi lần trước mọi người lừa con và cả dư hân phá vỡ thỏa thuận với con bé từ sau đợt đó con không còn mặt mũi nào bàn chuyện hợp tác với con bé nữa rồi chu hòa từ chối thẳng thừng con dám chống lại mệnh lệnh của mẹ hay sao bà nội chu đột nhiên lại tức giận trở lại trước đây dư hân đã không dễ dàng gì mới đem hợp đồng về cho chu thị được vậy mà mọi người thấy tập đoàn đế hào kia có khả năng kiếm lợi tốt liền ép con phá vỡ hợp đồng với con bé bây giờ tập đoàn đế hào không ổn rồi thì lại muốn con đi cầu xin con bé thay đổi thất thường như vậy cho dù con có là cha đẻ của nó cũng không bàn bạc với nó đâu chu hò nói đúng là cha nào con ấy cha con chúng mày đúng là bất hiếu từ trước đến nay không thèm quan tâm đến lợi ích của gia tộc bà nội chu phẫn nộ lúc này tô ánh tuyết s u n g phong nói mẹ mẹ đừng nổi giận nữa con là mẹ ruột của dư hân con bé nhất định sẽ nể mặt con hay là để con ra mặt lần này đi con sẽ thuyết phục con bé được nếu như con có thể thuyết phục được nó thì đúng là lập công lớn cho nhà họ chu rồi bà nội chu nói mẹ mẹ yên tâm chỉ cần con ra mặt nhất định sẽ thuyết phục được dư hân tô ánh tuyết ỉ vào thân phận mẹ ruột của chu nhược mai rất tự tin khẳng định chương năm trăm ba mươi hai con đúng là dấu thảo lệ bình con đúng là dâu thảo của nhà họ chu chúng ta văn thiệu con thân là đàn ông mà lại vô dụng giống như thằng con rể lê b i long kia vợ của con còn giỏi hơn con nhiều bà nội chu nói t ô ánh tuyết rất vui vẻ khi nhận được lời khen từ bà nội chu thân là con dâu nhà họ chu đương nhiên muốn lập công cho nhà họ chu để nâng cao địa vị trong nhà của mình lên mấy bậc chỉ cần lần này có thể thương lượng chuyện làm ăn với con gái thành công thì bà có thể trở thành công thần của nhà họ chu rồi địa vị nhất định sẽ thẳng tiến sau khi chu nhược mai cúp điện thoại của bà nội chu thì lập tức nói với lê vi long vừa rồi em mới chọc giận bà nội lại còn đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu em làm như vậy có phải là quá vô tình rồi không không phải em làm đúng lắm lê vi long nói có phải anh đã đoán hận nhà họ chu từ lâu rồi nên mới đốc thúc cho em cắt đứt quan hệ với bọn họ không chu nhược mai hỏi lê vi long đổ mồ hôi hột anh xúi giục em khi nào vừa n ã y không phải là em tự muốn đoạn tuyệt với bọn họ sao sao lại đổ lên đầu anh được nhưng dù sao thì nhà họ chu cũng có công nuôi dưỡng em mà em lại đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ thì người nhà sẽ nhìn em thế nào đây chu nhược mai nói chuyện của mình không cần phải quan tâm sắc mặt của người khác ở nhà họ chu chỉ có ba và ông nội là đối xử tốt với em những người khác đều muốn lợi dụng em bây giờ ông nội em cũng không còn nữa chỉ có ba là người duy nhất đáng để em báo h i ế u thôi những người còn lại chỉ thao túng em thôi ảnh hưởng tới tâm trạng và phát triển sự nghiệp của em nên cắt đứt thì cắt đứt đi cho nên mới nói là điều em làm hoàn toàn đúng lê vi long nói ừng vậy mẹ em thì sao chu nhược mai hỏi tính cách của mẹ em như thế nào em còn không biết hay sao lần trước bà ấy đuổi ba anh ra khỏi bệnh tự chuyện này anh không định bỏ qua đâu nếu tối hôm đó em không khổ sở đến cầu cứu anh thì bây giờ bà ấy đã chết rồi lê b i long nhớ đến chuyện bố mình bị tô ánh tuyết đuổi ra khỏi cổng biệt thự l ử a giận trong lòng lại trỗi dậy chu nhược mai thấy lê b i long đang phẫn nộ đột nhiên cô cảm thấy sợ hãi bởi vì bây giờ cô đã biết lê b i long là tướng ba sao nếu như anh muốn giết tô ánh tuyết thì cũng đơn giản như dẫm phải một con kiến được rồi không nói chuyện này nữa dù sao bây giờ em cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu rồi từ nay về sau ngoại trừ ba em ra em sẽ không kết giao với người nào trong nhà đó nữa chu nhược mai không dám nhắc đến mẹ của mình tốt nhất mẹ em đừng đến tìm em nữa nếu không thì e rằng anh sẽ không nhịn nổi ý định muốn giết bà ta lê vi long lạnh lùng nói chu nhược mai đổ mồ hôi lạnh nếu như cô không biết thân phận thật sự của lê vi long thì sẽ không bị dọa khiếp đến mức thế này nhưng từ sau khi biết thân phận tướng ba sao của lê vi long cô đã biết anh không phải chỉ vô tình nói ra mà anh có thể làm thật mặc dù anh đã hứa sẽ không giết tô ánh tuyết nhưng anh vẫn luôn canh cánh chuyện từng bị tô ánh tuyết đuổi ra khỏi biệt thự mãi vẫn không bỏ qua được chuyện này giống như một quả bom nổ chậm một ngày nào đó cũng sẽ nổ tung chu nhược mai không dám tiếp tục nói về chuyện này nữa lập tức chuyển chủ đề lần này tiếp quản tập đoàn vương lôi em dự định sẽ tái ký hợp đồng với những đối tác đó và sẽ giảm giá thành xuống mức thấp nhất sau khi dự án hoàn thành bọn họ sẽ không kiếm được chút lợi nào cũng sẽ không l ỗ gì về cơ bản thì chính là hòa vốn và bọn họ tiếp quản hạng mục của chúng ta mà không được chút lợi nào em làm như vậy có phải quá đáng quá không chương năm trăm ba mươi ba em đã nói rồi không hề chính em cũng đã nói rồi để đối phó với những đối tác gian xảo vì lợi ích trước mắt mà quên mất nghĩa tình này thì chúng ta nhất định phải làm khổ bọn họ lê bi long nói ừ bây giờ bọn họ đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng năn rồi chắc chắn sẽ phải chọn cách thỏa hiệp chúng ta có thể hoàn thành dự án này với cái giá thấp như vậy điều đó tương đương với việc bọn họ sẽ không nhận được một xu nào ngược lại còn nhận về một mớ phí tổn phải giao cho chúng ta mà không nhận được đồng lợi nhuận nào lần này chúng ta h ờ i to rồi chu nhược mai vô cùng tự tin nói đúng vậy anh phát hiện ra càng lúc em càng trở nên tài giỏi lê vi long khen ngợi anh đã giao một tập đoàn lớn như đế hào vậy cho em đương nhiên em cũng rất muốn đóng góp một chút công sức em nên làm thế nào để đóng góp cho quốc gia đây chu nhược mai hỏi em đã kiếm tiền về cho công ty và đóng thuế cho nhà nước như vậy là đã lập công lớn cho đất nước rồi lê bi long nói nhưng em không hài lòng với chút đóng góp nhỏ nhói này sau này nếu nhân dân cần nhất định em sẽ quyên góp tiền cho đất nước chu nhược mai nói ha ha thật không ngờ rằng em lại có ý tưởng cao đẹp đến như vậy thật là vĩ đại còn cảm thấy biết ơn đất nước muốn đền đáp cho xã hội vì nước vì dân lê bi long nói anh là tướng ba sao của nước đại l o n g nam bắc c h ấ n thủ bảo vệ an ninh đất nước em thân là vợ của tướng ba sao đương nhiên lý tưởng sống phải trở nên to lớn hơn rồi nếu không người khác đều sẽ cho rằng em không xứng với anh chu nhược mai nói ừng có thể nhận ra sự thay đổi của em anh rất vui chỉ những người có đóng góp to lớn cho đất nước và nhân dân mới cho thể được đi vào lịch sử tất cả những thứ khác đều là mây khói lê bi long nói anh càng lúc càng cảm thấy việc mình tiết lộ một chút thân phận của mình ra đúng là chuyện tốt vợ của anh cũng sẽ cùng anh biến hóa khôn lường và cả hai sẽ cùng nhau đồng tâm thống nhất mặt trận đúng rồi vừa nãy bà nội em có nói từ nay về sau anh cũng không còn là con rể nhà họ chu nữa mà là em được gả vào nhà anh việc này anh không có ý kiến gì sao chu nhược mai hỏi anh có thể có ý kiến gì anh cậu còn không có nữa là anh đã muốn thoát khỏi cái danh ở dễ này từ lâu rồi anh gia nhập nhà họ chu chỉ vì muốn báo hiếu cho ông nội và báo đáp cho em thôi bây giờ ông cũng không còn nữa anh cũng đã ôm được mỹ nhân đã đến lúc phải thoát khỏi cái danh ở dễ này rồi lê vi long nói còn nữa em còn nói với bà nội em rằng sau này con của chúng ta sẽ mang họ lê không phải họ chu chu nhược mai tiếp tục nói chắc chắn rồi con của chúng ta đương nhiên phải mang họ lê bây giờ chúng ta còn nên lái xe đến một nơi nào đó hẻo lánh rồi bắt đầu tiến hành quá trình tạo em bé không lê vi long cười gian xảo anh anh muốn gì cơ bây giờ đang là ban ngày ban mặt sao có thể làm chuyện đó giữa thanh thiên bạch nhật được chu nhược mai đỏ mặt tía thai lung tung nói tạo ra em bé là một chuyện rất t i ê n g liêng của con người có gì phải xấu hổ chứ nếu không thì làm sao con người có thể chuyển từ thế hệ này sang thế hệ khác được chứ lê bi long nói nhưng mà không phải là chuyện nên làm giữa thanh thiên bạch nhật thế này nếu bị người khác trông thấy thì không phải sẽ bị xấu hổ đến chết sao sau này em còn mặt mũi nào gặp người ta nữa chu nhược mai nghe thấy lê bi long đưa ra yêu cầu táo bạo như vậy liền không khỏi kích động trái tim như có cái gì đang nhảy múa ở bên trong không ngừng đập loạn xạ buổi tối nguyễn t ú c ẩ m sẽ ở lại nhà của chúng ta chúng ta không có cơ hội tiến hành đâu cho nên chỉ có thể làm vào ban ngày lê vi long lại nói chu nhược mai nghĩ cũng đúng buổi tối có nguyễn tu cầm làm bóng đèn cản trở sẽ rất bất tiện xem ra nếu muốn kết với lê vi long tạo ra em bé thì chỉ có thể chọn ban ngày thôi c h ư n ă m trăm ba mươi bốn của em chưa kết thúc đừng chu nhược mai đỏ mặt nói sao lại đừng lê vi long hỏi bởi vì bởi vì kinh nguyệt của em vẫn chưa kết thúc chu nhược mai xấu hổ nói sao lâu như vậy vẫn chưa hết nữa lê vi long than thở em mới có kinh nguyệt vào tối hôm qua thôi hiện tại chỉ mới hai ngày sao có thể hết nhanh như vậy được chu nhược mai nói không phải cô không muốn làm chuyện đó với lê vi long mà đúng là hiện tại đang rất bất tiện anh nghĩ rằng sẽ kết thúc nhanh hơn chứ không ngờ lại lâu như vậy lê vi long buồn b ã n ó i được rồi đừng nói chuyện này nữa dù cho em có hết linh nguyệt rồi thì bây giờ cũng không có dành để làm chuyện đó với anh đâu hôm nay em mới tiếp quản tập đoàn vương lôi có rất nhiều chuyện cần phải xử lý mau chờ em về công ty đi chắc hẳn có rất nhiều hợp đồng và đối tác đến tìm em thương lượng hợp tác rồi đấy chu nhược mai nói được rồi lê vi long cũng thấy bây giờ không phải thời điểm thích hợp để tạo ra em bé nên cũng không cưỡng cầu nữa sau khi trở về tập đoàn vương lôi chu nhược mai lập tức gọi n ô v i đến chủ tịch chào mừng cô không ngờ rằng người đã từng đưa vương lôi chúng tôi vào tình thế tuyệt vọng bây giờ lại trở thành công ty con của chúng tôi n ô v i vui vẻ nói đúng vậy tôi cũng không ngờ tới chu nhược mai trả lời tôi có hơi tò mò tập đoàn vương lôi bị long quốc của chúng tôi thu mua tại sao quốc gia lại cho chúng tôi quyền tiếp quản tập đoàn vương lôi n ô v i nói ở thành phố đà lạt có lẽ chỉ có tập đoàn g a l a x y chúng ta có đủ khả năng để tiếp quản tập đoàn đ ế nam cho nên tập đoàn vương lôi mới giao cho chúng ta quyền quản lý này dù sao thì tập đoàn vương lôi cũng đã triển khai rất nhiều dự án quốc gia không thể để cho những dự án đó bị bỏ d ợ n ử a chừng nếu không thì thật là lãng phí chu nhược mai đương nhiên sẽ không nói với ngô vi về việc mình được tiếp quản tập đoàn vương lôi hoàn toàn là do lê b i l o n g cha cho nên mới như vậy mặc dù ngô vi đồng ý với chuyện này n h ư n g cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ chính phủ muốn thu hồi tập đoàn vương lôi thì hoàn toàn có thể thông qua việc tổ chức một cuộc đấu ra để người ta tranh giành tập đoàn vương lôi với nhau hoặc chỉ định một nhóm người có năng lực đi điều hành tập đoàn vương lôi nhưng bây giờ lại trực tiếp giao cho tập đoàn gala si tiếp quản trong chuyện này nhất định phải có một lý do khác có lẽ có liên quan tới lê b i long nô vi là một cô gái thông minh và cô luôn cảm thấy lê b i long rất bí hiểm khó đoán vì vậy bây giờ câu nghi ngờ lê b i long đầu tiên ngoại trừ lê b i long ai sẽ đường đường chính chính giao tập đoàn vương lôi cho chu nhược mai đây nô tổng hãy mau chóng cho người định giá chi phí cho các dự án của tập đoàn vương lôi sau đó viết lại một bản hợp đồng mới và định giá lại nếu các đối tác đó muốn tiếp tục hợp tác thì hoàn thành nốt các hạng mục vẫn còn giang d ở thì họ sẽ tái ký hợp đồng và tiếp nhận cái giá mới thôi chu nhược mai nói được rồi định giá lại định giá như thế nào cho hợp lý nô vi hỏi định ở mức ra vốn nếu bọn họ muốn hoàn thành dự án thì sẽ không lộ nhưng cũng không có lời chu nhược mai nói nếu như vậy thì tôi e rằng bọn họ sẽ không đồng ý đâu kinh doanh hòa vốn như vậy ai lại muốn làm chứ nô vi nói nếu bọn họ không muốn làm thì kéo họ xuống dù sao thì bọn họ cũng đã đầu tư vào rồi không làm thì mất cả chỉ lẫn trải tôi nghĩ bọn họ sẽ thỏa hiệp để lấy lại vốn ban đầu rồi bọn họ sẽ ngoan ngoan hoàn thành dự án thôi chu nhược mai nói nô vi trợt h i ể u ra cô thác phục chủ tịch thật cao minh thủ đoạn này thật là tàn nhẫn bọn họ đã đầu tư vào chúng ta rồi nhất định phải nối nước mắt để hoàn thành dự án cho chúng ta đa số những đối tác này đều là dạng thất tín bộ i nghĩa trước đây bọn họ đã phá vỡ hợp đồng với tôi bây giờ bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay tôi rồi nhất định phải b ó p lột những kẻ đó một cách tàn nhẫn chu nhược mai nói cha lại còn có người như vậy sao thà không mang về tổn thất thì tôi lại còn muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta n ô v i hỏi vậy chúng ta liền tìm đối tác mới một lần nữa đối với các đối tác mới chúng ta không thể hãm hại bọn họ mức giá sẽ là mức giá bình thường của tập đoàn galaxy chu nhược mai nói tôi hiểu rồi tôi sẽ làm như vậy Lô Vi hiểu dõi Mai, lập tức đi đã định hoàn Chu Nhật toàn ngoài. ý của tức ra lập không bao lâu sau các c h u y ê những gia Galaxy của tập đoàn Galaxy đã mất rất đoàn đã n i thời gian giá mới đổi giá ề u sau tính toán và định giá sau đó hợp cho h đồng mới đã được sửa đổi xong. sửa đưa ra n để đó đã được được và Mức đối tác muốn trước i khởi ế p hợp tục tác nốt t công những án để đã làm dự đó, đủ để bọn họ vốn, hòa kia h không ô n cũng g lâu l ã Không lâu s u những đã ố i kia tác trước đ hợp tác với tập đoàn vương lôi đã lần lượt kéo đến tập đoàn g a l a x y để tìm kiếm duy trì sự hợp tác phan thiên của nhà họ phan và trần an huy đại diện của nhà họ trần cũng đã đến sau đó khi bọn họ biết tập đoàn galaxy đưa cho bọn họ cái giá thấp đến mức họ chỉ có thể lấy lại số vốn bỏ ra ban đầu mà không lỗ hay kiếm được đồng lợi nào họ nổi giận đùng đùng và bắt đầu gây dối cái giá thấp như vậy làm sao làm được đúng vậy có làm cũng vô nghĩa không kiếm được đồng lợi nào lại còn có thể tiền mất tật mang đừng đem chuyện này ra đ ù a như vậy chuyện này rõ ràng là chúng tôi đang hợp tác vô ích làm gì có chuyện hợp tác nào rẻ như vậy bắt buộc phải tăng giá các người tăng giá chúng tôi mới t à i ký gọi chủ tịch của các cô ra đây chúng tôi cần phải thương lượng trực tiếp cô ấy phải cho chúng tôi một lời giải thích đúng vậy mỹ nữ của thành phố đà lạt không ngờ tâm địa lại gian xảo như vậy an không muốn nhà sưng m à hợp đồng này quá độc tài vô nhân đạo các đối tác này lần lượt la hét không đồng ý ký kết hợp đồng lại còn yêu cầu chu nhược mai phải ra mặt có người ngay lập tức báo chuyện này cho chu nhược mai chu nhược mai cũng không dự đoán được chuyện này sẽ xảy ra vì vậy cô liền ra ngoài để gặp mặt bọn họ nếu các người muốn lấy lại số vốn ban đầu đã bỏ ra thì hãy ký hợp đồng mới rồi ngoan ngoan hoàn thành những dự án này nếu các người muốn bỏ luôn số vốn đó thì có thể đi tôi tuyệt đối không cưỡng cầu bất cứ ai chương á c n ờ i h năm trăm ba mươi lăm im lặng chu nhược mai vừa nói ra những lời này thì những người có mặt ở đó đột nhiên trở nên im lặng bởi vì câu nói của chu nhược mai đã quá rõ ràng không muốn tái ký hợp đồng thì có thể rời đi anh không làm thì tôi còn có vô số đối tác khác vắng mợ trợ vẫn đông hiện tại bọn họ đều đã rót tiền đầu tư vào những dự án đó rồi nếu không làm thì dự án sẽ bị giang dợ còn bọn họ thì không lấy lại được một xu nào nếu tiếp tục làm hơn nữa lại còn làm tốt thì may ra mới có thể hoàn vốn nhưng với mức giá này thì căn bản bọn họ không kiếm được một đồng lợi nào tương đương với chuyện bọn họ giúp đỡ người khác đạt được mục đích mà không được đ ế n đáp gì chiêu này của chu nhược mai khiến những đối tác này rơi vào tình trạng tiến thoái l ư ỡ n g nan không thể tiến cũng rất khó lùi lại chúng tôi đã ký kết hợp đồng với tập đoàn vương lôi rồi em không thể nói thay đổi là thay đổi nếu l ư ai cũng lật l ọ n g như em thì không phải giới kinh doanh sẽ d ố i tung lên sao đại diện nhà họ phan tức giận nói đúng vậy chúng tôi đã ký kết hợp đồng với nhau rồi bây giờ cô bắt đầu tiếp quản vương lôi lẽ ra cô nên tiếp tục tiến hành theo hợp đồng đã ký kết trước đó không thể đơn phương phá vỡ hợp đồng tuyệt đối phải làm theo đúng với hợp đồng trước đó đại diên nhà họ trần cũng nổi giận đùng đùng hung hăng nói chu nhược mai vẫn rất bình tĩnh nhàn nhạt nói nói rất đúng nhưng các người đừng quên rằng tập đoàn vương lôi bây giờ đã bị thu mua và không còn tồn tại nữa hiện tại chỉ là một công ty con của tập đoàn g a l a x y mà thôi các người muốn hợp tác với tập đoàn g a l a x y thì phải làm theo yêu cầu tôi đề ra nếu không muốn thì cũng không có ai ép các người những lời nói của chu nhược mai khiến những người có mặt ở đây đều trở nên im lặng không biết nên nói gì có vài người bắt đầu lựa chọn cách thỏa hiệp âm thầm tiếp tục ký kết hợp đồng không còn cách nào khác ai bảo trước đó tự mình rót vốn vào làm gì bây giờ đã bị chu nhược mai n ắ m thấp rồi không hoàn thành dự án thì sẽ mất cả trì lẫn trải tha rằng cứ trung thành làm theo thì may ra còn có thể hồi vốn để có thể lấy lại vốn chỉ còn cách chịu khuất phục lê vi long cũng có ở đó nhưng anh chỉ trốn trong một góc yên lặng quan sát biểu hiện của chu nhược mai không phát ra tiếng động nào vì chuyện của công ty đã giao cho chu nhược mai quản lý nên anh sẽ không can thiệp vào anh ở đây quan sát vì anh lo lắng sẽ có người vì chuyện hợp đồng này mà làm khó chu nhược mai động tay động chân với cô vì vậy anh phải ở đây để bảo vệ chu nhược mai mọi lúc ngay khi một số người bắt đầu chọn cách g i m lặng ký kết lại hợp đồng thì một người phụ nữ vội vã xông vào lê vi long lướt nhìn hóa ra người phụ nữ này không ai khác đó là mẹ của chu nhược mai tô anh tuyết chu nhược mai cũng thấy tô anh tuyết đang đi vào liền hỏi mẹ mẹ tới đây làm gì dư hân mẹ đại diện nhà họ chu đến thương lượng chuyện hợp tác với con tô anh tuyết vừa đi vừa nói rất nhiều người có mặt đều biết tô anh tuyết là mẹ ruột của chu nhược mai bọn họ đều ngưng ký muốn xem chu nhược mai sẽ làm ăn thế nào với chính nhà họ chu của cô không còn gì để bàn tập đoàn chu thị nếu muốn hợp tác với tập đoàn galaxy thì cũng phải giống như bọn họ ký lại hợp đồng định lại giá cả chu nhược mai nói hợp đồng mới như thế nào cho mẹ xem thử xem tô ánh tuyết nói chu nhược mai lấy ra một tờ hợp đồng đưa cho tô ánh tuyết tô ánh tuyết thân là con dâu nhà họ chu nhất định có hiểu biết nhất định với giá cả bình thường của những hạng mục này đương nhiên bà ta cũng biết mức giá mà tập đoàn vương lôi đưa ra c h ư năm trăm ba mươi sáu hợp đồng mới bởi vì người nhà họ chu ngày nào cũng nói về giá cả của hợp đồng với vương lôi bà đã nghe qua chuyện này vô số lần rồi bà ta cầm lấy tờ hợp đồng mới nghiêm túc đọc khi trông thấy cái giá trong bản hợp đồng mới chỉ bằng một nửa giá ban đầu bà lập tức kinh ngạc dư hân cái giá thấp như vậy con bảo chúng ta phải làm sao đây tô ánh tuyết nói làm được thì làm không thì đừng làm con không ép các người phải làm chu nhược mai lạnh lùng nói cho dù bây giờ đang đối mặt với chính mẹ ruột của mình cô cũng sẽ không nương tình nhưng mà bây giờ nhà họ chu đã đầu tư hết vốn vào các dự án của vương lôi không làm thì không được con nghề mặt mẹ là mẹ ruột của con có thể nào thay đổi hợp đồng một chút được không nâng giá lên một chút được không tô ánh tuyết nói không thể con phải đối xử công bằng với tất cả mặc dù mẹ là mẹ của con nhưng mẹ đang đại diện chu thị còn con đại diện cho tập đoàn galaxy đây là chuyện hai công ty hợp tác với nhau trong kinh doanh không có khái niệm mẹ con không có nể tình gì hết chu nhược mai nói cho dù con là chuyện hợp tác của hai công ty thì chu thị cũng là công ty của nhà họ chu chúng ta con không thể tuyệt tình như vậy được con ăn thịt thì chí ít cũng chừa cho nhà chúng ta h ấ p một ngụm canh chứ con đưa ra cái giá như thế này nếu như trong quá trình thực hiện dự án xảy ra một số vấn đề thì chúng ta sẽ phải chịu thua lỗ con lỡ để chúng ta như vậy sao bản tính chua ngoa của tô ánh tuyết dần bắt đầu lộ diện câu nói này của tô ánh tuyết liên thu hút sự chú ý của những đối tác khác có mặt tại đó bọn họ bắt đầu bàn tán cho rằng chu nhược mai quá quá đáng rồi con đã nói rồi nếu mẹ cảm thấy không làm được vậy thì đừng làm không ai ép các người phải làm cả mẹ hiểu không chu nhược mai cũng có hơi khó chịu vừa rồi phải rất khó khăn mới có thể chấn áp được đám đối tác đó để bọn họ chấp nhận thỏa hiệp không ngờ tô ánh tuyết lại làm loạn vào lúc này bà ta nổi đoạn h ư vậy khiến những đối tác đã thỏa hiệp kia cũng lập tức làm loạn một lần nữa nhưng mà chu thị của chúng ta đã bắt đầu tiến hành được một nửa dự án rồi sao có thể bỏ dỡ giữa chừng được Còn không thể đẩy dù sao con gái của bà cũng đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu rồi con gái lấy chồng như bắt nước đổ đi đúng là vô dụng nếu chọn giữa hai bên con gái bà và nhà họ chu nhất định bà ta sẽ chọn nhà họ chu bởi vì bà ta là con dâu của bọn họ nhà họ chu mới chính là gia đình của bà nếu con không chấp nhận thì sao chu nhược mai hỏi nếu con không chấp nhận thì mẹ sẽ vạch trần toàn bộ t hai tiếng của con tô ánh tuyết bắt đầu uy hiếp tinh thần chu nhược mai chu nhược mai nghe thấy bà ta nói như vậy sắc mặt đột nhiên đen lại cô hoàn toàn không ngờ tới mẹ ruột của mình đã đi quá xa như vậy lẽ nào ba ta định ăn không nói có dự chuyện để bôi nhọ danh dự cô hay sao lê u i long trông thấy tô ánh tuyết tỏ vẻ kiêu ngạo và độc đoàn như vậy bà ta dám hung hăng uy hiếp chu nhược mai vẻ mặt anh ta lập tức lạnh đi vốn dĩ anh đã rất chán ghét tô triều bình đặc biệt là chuyện bà ta đổi cha nuôi dương văn diệp của mình ra khỏi biệt tự anh vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng nhưng chỉ thiếu cơ hội để ra tay với bà ta về phần các đối tác có mặt tại đó tất cả bọn họ đều im lặng sau khi nghe thấy tô ánh tuyết muốn vạch trần chu nhược mai bọn họ đợi tô ánh tuyết vạch trần bê bối của con gái mình lúc này chu nhược mai mới tức giận nói mẹ đừng ngậm máu p h u n g người tôi có thể làm ra chuyện gì xấu xa con thật sự muốn ép mẹ làm như vậy sao nếu như bây giờ con đồng ý nâng giá hợp đồng lên thì mẹ sẽ không vạch trần những chuyện xấu của con nếu không thì mẹ sẽ nói ra hết toàn bộ nhất định con sẽ hỏng hết thanh danh tô ánh tuyết tin chắc thắng lợi dương dương tự đã nói chương năm trăm ba mươi bảy lm nghe tô ánh tuyết nói như vậy tất cả những người ở đó đều lần lượt đoán m ò trong lòng lẽ nào đệ nhất mỹ nhân của thành phố đà lạt cũng có thể đi lừa người khác hay sao cái tên vô dụng lê u i long đó lẽ nào đã đội nón xanh từ lâu rồi hay sao bà mau nói đi đừng đứng ở đây thừa nước đục thả câu nữa lừa gạt người khác chu nhược mai nghe thấy tô ánh tuyết nói như vậy sẽ khơi dậy tính tò mò và khả năng những người khác đoán già đ o á n non cho nên cô mới yêu cầu ba ta nói ra trước mặt mọi người con gái à, con nên tăng giá cho tập đoàn chu thị đi mẹ thật sự không muốn vạch trần chuyện xấu của con ra trước mặt nhiều người như vậy đâu tô ánh tuyết nói, mọi người càng tò mò hơn như nghe tô ánh tuyết nói như vậy tô ánh tuyết càng nói càng nói bóng nói gió bọn họ lại càng nghi ngờ chu nhược mai có tiền sử gì đó rất đáng xấu hổ trước khi lấy chồng lê vi long vẫn luôn đứng trong một góc cũng không khỏi đ o á n mò trong lòng khi nghe bà ta nói như vậy lẽ nào trước khi chu nhược mai kết hôn với mình đã từng là chuyện gì đáng xấu hổ sao đừng gọi tôi là con gái tôi không có người mẹ như bà bà mau nói rõ ràng ra đi nếu bà muốn dùng cách này để uy hiếp tôi tăng giá thì không có cửa đâu chu nhược mai rất tức giận từ trước đến nay cô đều rất trong sạch không hề có chút lời đồn tội nào luôn mang hình tượng ngọc nữ bây giờ nếu tô ánh tuyết không nói rõ chuyện này thì người ta sẽ tiếp tục đ o á n giả đ o á n non tới lúc đó hình tượng của cô sẽ tan thành m â y khói được là con ép mẹ đấy nhé vậy thì mẹ sẽ nói tô ánh tuyết cũng thấy rất khó chịu khi chu nhược mai không hề chịu thỏa hiệp trước sự uy hiếp của bà mau nói đừng vong vó nữa chu nhược mai thật sự không muốn người ngoài chứng kiến cảnh mẹ con mâu thuẫn với nhau như vậy như hiện tại tô ánh tuyết đang ép cô cô cũng không còn đường để lùi nữa rồi nếu hôm nay bà ta không nói rõ chuyện này thì dù cô có nhảy xuống sông hoàng hà cũng không thể nào lấy lại sự trong sạch được cô là cái đồ vô ơn có tiền có địa vị liền không nhận ra người thân của mình vừa mới có ngày hôm nay đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ chu cô làm như vậy có cảm thấy tán tận lương tâm không tô ánh tuyết giận dữ nói chuyện này là chuyện xấu mà bà nói hay sao chu nhược mai hỏi đúng vậy lẽ nào đây không phải là chuyện xấu hay sao cô thật đúng là đồ tuyệt tình không nể nang tình cảm gia đình còn cắt đứt quan hệ với chính gia đình của mình cô không cảm thấy lục nhã hay sao tô ánh tuyết vì muốn thương lượng hợp đồng mà ngay cả bản chất đ a n h đá c h a n h chua cũng thể hiện hết ra ngoài nghe tô ánh tuyết nói vậy mọi người lại không khỏi tiếp tục bà tán thậm chí bọn họ còn cho rằng chu nhược mai đúng là đồ vô ơn bất hiếu nói đúng lắm tôi cũng cảm thấy rất nhục nhã vì có người mẹ như bà lẽ nào bà không biết chính bà nội đã yêu cầu đoạn tuyệt quan hệ với tôi trước hay sao cũng chính bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi nhà họ chu các người có bao giờ tự hỏi bản thân rằng các người đã đối xử với tôi như thế nào những năm qua không chế nhạo l a n g mạ tôi trước đó tập đoàn galaxy của tôi rơi vào giai đoạn khó khăn nhất các người có giúp tôi không các người không thèm quan tâm không thèm giúp đỡ lại còn thừa nước đục thả cầu phá bỏ hợp đồng với tôi chuyển sang tập đoàn vương lôi hiện tại vương lôi không còn nữa lại muốn thuyết phục tôi ra giá cao với các người các người không thấy bản thân rất nực cười hay sao chư dư hân đã nói hết những điều cô luôn chất chứa trong lòng cô thực sự rất nổi giận rất đau lòng không ngờ rằng mẹ ruột của mình lại có thể quá đáng với mình như vậy chỉ vì cái giá cho tập đoàn chu thị bà ta lại có thể không ngại làm những chuyện này trước mặt nhiều người cô phát hiện ra tính cách của mình khác xa với tô ánh tuyết cả hai đều nghi ngờ liệu cô có phải con ruột của bà ta hay không tô ánh tuyết này có thể làm được cả việc đuổi cha nuôi của lê Vi long ra khỏi biệt thự đó không phải là chuyện xấu xa bình thường trước đây cô đã giúp bà ta che giấu việc bà ta đuổi dương văn diệp đi điều này đã gián tiếp giết chết dương văn diệp chính chuyện này đã khiến chu nhược mai nảy sinh khoảng cách với lê vi long cô rất muốn nói hết cho tất cả những người ở đất biết chuyện tô ánh tuyết đuổi cả dương văn diệp ra khỏi biệt thự nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định nhịp nói cho cùng thì dù cho bà ta có quá đáng thì bà ta cũng là mẹ ruột của cô cô phải khoan dung không thể khiến bà ta mất mặt trước nhiều người như vậy những người có mặt ở đó nghe chu nhược mai nói như vậy lại bắt đầu bàn tán sôi nổi bọn họ đều cảm thấy nhà họ chu rất quá đáng thảo nào chu nhược mai lại đoạn tuyệt quan hệ với bọn họ tô ánh tuyết bị chọc dẫn đến nỗi không nói nên lời. sắc mặt bà ta vừa đỏ vừa tái nhuận nhìn thấy dư luận lại bắt đầu nghiêng về phía chu nhược mai bà ta lập tức nổi giận bước tới dùng tay tắt vào mặt chu nhược mai Bép. một tiếng giòn dã vang lên trên mặt chu nhược mai đột nhiên in d ấ u năm ngón tay chu nhược mai lập tức giật mình chứ năm trăm ba mươi tám tắt nước con gái một màn bất thình lình này khiến mọi người trở tay không kịp không ai ngờ là tô ánh tuyết lại và cho con gái mình một cái tắt trước mặt bản dân thiên hạ như vậy phải biết là chu nhược mai hiện giờ chính là tổng giám đốc tập đoàn g a l a s s cao cao tại thượng đó novi cùng với công nhân viên tập đoàn g a l a s s đột ngột nhìn thấy chu nhược mai bị đánh cũng không ai ngăn cảm ngay cả lê uy long cũng không kịp phản ứng lại bởi vì anh đứng cách đó khá xa chỉ thấy tô ánh tuyết đột ngột ra tay chứ không tới ngăn kịp chủ yếu vẫn là bởi vì anh hoàn toàn không ngờ rằng tô ánh tuyết sẽ không thèm chú ý đến hình tượng của mình nữa để mà làm ra cái hành động ra tay đánh chu nhược mai trước mặt bao người ở ngay đ ạ i sành tập đ o à n g a l a x y thấy chu nhược mai bị tô ánh tuyết tắt trước sự chứng kiến của biết bao người như vậy lê uy long nhất thời nổi cơn thịnh nộ thù mới hận cũng lập tức cùng nhau b ộ c phát anh lập tức đi về hướng chu lệ bình đang đứng cô do một tay tôi nuôi lớn thế mà cô lại dám châm chọc mẹ mình như vậy cô đừng tưởng bây giờ cô lên được cái chức tổng giám đốc là tôi sẽ sợ cô nếu không có tôi bồi dưỡng cô có thể có được thành tựu của ngày hôm nay sao tô ánh tuyết đã đánh chu nhược mai mà còn thấy bản thân rất có lý thế là tiếp tục dẫn dắt suy nghĩ mọi người theo hướng tạo vị thế cho mình chu nhược mai đã đau lòng lắm rồi trái tim cô giờ đã hoàn toàn t a n g vỡ chẳng còn chút lưu luyến gì với tô ánh tuyết nữa đôi mắt cô đong đầy ánh nước cô cũng không muốn ở đây tiếp tục chịu đựng xấu hổ nữa bèn đưa hai tay che mặt xoay người chạy ra ngoài nô vi thấy chu nhược mai chạy thì lập tức đuổi theo cô nhà họ chu chúng tôi đúng là gia môn bất hạnh mà, tôi sinh ra môn bất hiếu như vậy đúng là khiến mọi người chê cười mà rốt cuộc là tôi đã tạo ra ác nghiệt gì chứ t ô ánh tuyết thấy mọi người xung quanh đều há mồm trận mắt nhìn mình bắt đầu giả vờ đáng thương mới dứt lời bà ta đã thấy lê vi long đằng đ á n g sát khí đứng ngay trước mặt mình chạm phải ánh mắt như muốn giết người này của anh nhất thời t ô ánh tuyết sợ run cả người lê lê vi long cái thứ chỉ biết bám váy vợ suốt này mày định làm gì t ô ánh tuyết thấp thỏm hỏi chắc lê vi long không thèm nói câu nào trực tiếp cho t ô ánh tuyết một hai trình đình ngay mặt anh muốn đánh t ô ánh tuyết từ lâu lắm rồi chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng ả đàn bà tranh chua định ngọt này đuổi cha nuôi của mình ra khỏi bất lửa lập lý là của anh lập tức không điều khiển lý trí được nữa. giận điều không khiển tức được Cho trước trí mặt dù bởi a của anh ta. anh ta nữa o cho nhiêu người, mình, cũng không hận đánh Không đánh còn muốn hối chỉ tôi giết đâu, có cơ. dù ả là bà bà mẹ vợ vì đã b vì hành vi cho chu nhược mai một cái tắt trước mặt bao người của tô ánh tuyết khiến bao gán hận chất chứa trong lòng lê vi long bộc phát âm ỉ bao năm trời cuối cùng cũng vì mồi lửa này mà bùng cháy dữ dội nghĩ tới việc cha mình chính là bị bà ta gián tiếp hại chết lê vi long lập tức nổi lên sát tâm mặc dù tô ánh tuyết không trực tiếp tham gia sát hại cha mình nhưng bởi vì có sự tồn tại của bà ta nên khoảng thời gian cha anh ở biệt thự không có ngày nào là tốt lành cả lúc đầu anh mời cha mình tới biệt thự ở là vốn để cha sống thoải mái vài ngày ai ngờ cha phải gánh chịu bao nhiêu l ử a giận của bà ta á tô ánh tuyết bị một cái t á t của lê bi long bay ra phía sau trên không trung vang lên một tiếng kêu thảm thiết như giết heo chứng kiến một màn này tất cả mọi người đều trợn mắt há h ố c mộn chẳng ai ngờ đứa con rể nổi danh vô dụng ăn bám vợ khắp thành phố nam quảng lại dám đánh mẹ vợ mình một cú đau như vậy chứ năm trăm ba mươi chín cậu xám đánh tôi ái khi tô ánh tuyết ngã xuống đất bà ta lại rẽ thêm một tiếng thảm thiết nữa khuôn mặt tô ánh tuyết nhiều thêm một dấu bàn tay hơn nữa còn nặng hơn vết trên mặt chu nhầm lê bi long tôi là mẹ vợ của cậu cậu thế mà lại dám đánh tôi tôi ánh tuyết đưa tay che khuôn mặt sưng đỏ sắp tức điên cả người không phải bà đã cắt đứt quan hệ với dư hân rồi hả nếu đã cắt đứt quan hệ rồi thì tôi và bà làm gì còn có quan hệ mẹ vợ con dễ nữa lê bi long nói cứ cho là tôi không phải mẹ vợ cậu đi thế sao cậu lại dám đánh tôi vô cớ hả tôi cũng đâu có đắc tội gì với cậu tôi ánh tuyết tức giận nói chỉ bằng việc bà đánh vợ tôi tôi sẽ không tha cho bất cứ ai dám bắt nạt vợ tôi bao gồm cả bà lê bi long nói tôi dạy dỗ con gái mình thì liên quan gì tới cậu t ô ánh tuyết nói cô ấy đã không phải con gái của bà rồi cút nếu dám làm loạn ở nơi này nữa tôi bảo đảm sẽ đánh gậy hết răng của bà lê vi long đã nổi sát tâm nhưng anh không muốn giết t ô ánh tuyết trước mặt mọi người cho nên đành để bà ta cút trước đã t ô ánh tuyết thấy lê vi long hùng hồ như thế chợt nhớ ra anh có rất nhiều chiến hữu thế nên bà ta cũng không dám dây dựa thêm gì ở đờ nữa vội vàng bỏ dậy trốn đi vợ hài kịch gia đình này cứ như vậy kết thúc Si căng đan của mỹ nhân đệ nhất thành phố nam quảng mà mọi người háo hức mong chờ mãi hóa ra chỉ là cắt đứt quan hệ với nhà họ chu mà thôi chuyện này không khỏi khiến người khác thất vọng cứ tưởng là mỹ nhân đệ nhất thành phố nam quảng có mở ám gì với a i cơ hóng giả mạ xong rồi bên nào nên ký hợp đồng thì vẫn tiếp tục ký hợp đồng lê bi long chờ tô ánh tuyết rời khỏi đây rồi l ặ n g lặng tìm một trốn hẻo lánh gọi điện cho thiên thành anh thiên có chuyện gì vậy thiên thành hỏi giúp tôi bắt tô á n h tuyết lê bi long nói tô á n h tuyết tô á n h tuyết nào thiên thành ngạc nhiên hỏi lại chính là mẹ vợ tôi tô á n h tuyết đó lê bi long nói anh thiên anh muốn bắt mẹ vợ mình làm gì thiên thành nghe mà không hiểu đã có chuyện gì bà ta đã không phải mẹ vợ tôi nữa rồi vợ tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ chu cũng cắt đứt luôn cả quan hệ với tô anh tuyết lê vi long nói có chuyện như vậy ư cơ mà anh thiên này cứ cho là chị dâu cắt đứt quan hệ với nhà họ chu đi thế anh bắt tô anh tuyết làm gì thiên thành luôn tuân theo tất cả mệnh lệnh lê vi long đề ra chưa bao giờ hỏi thêm điều gì dâu rĩa nhưng lần này lại khác hẳn bởi vì người phải bắt lần này chính là mẹ vợ của lê vi long cho dù chu nhược mai đã cắt đứt quan hệ với bà ta thì tô ánh tuyết cũng từng là mẹ vợ lê vi long mà ra tay thì không ổn cho lắm bởi vì bà ta hành xử quá đáng lúc đầu bà ta đuổi cha tôi ra khỏi bất sau đó cha tôi mới gặp phải cái việc kia bị người của nhà họ phùng và bang m á n h hổ giết chết mặc dù cái chết của cha tôi không có quan hệ trực tiếp tới bà ta nhưng khoảng thời gian cha tôi ở biệt thự lúc nào cũng phải chịu đựng tính khí bà ta tôi nuốt không trôi mối thủ này lê bi long nói hóa ra bà ta là người gián tiếp hại chết tiền bối dương À đàn bà này đúng là quá ghê tởm tôi sẽ lập tức dẫn người tới bắt bà ta thiên thành nói ừ bà ta mới ra khỏi tập đoàn ga la x i tôi h hẳn là đang trên đường trở về nhà họ chu các cậu theo đó mà làm lê bi long nói c h ư ơ n năm trăm bốn mươi xử trí bà ta vâng sau khi bắt được bà ta thì xử trí sao ạ thiên thành hỏi dẫn bà ta tới trước mộ cha tôi sau đó tôi sẽ đích thân xử lý bà ta các cậu bắt được người đi rồi thông báo cho tôi biết lê b i long nói vâng tôi biết nên làm thế nào rồi sau khi cút điện thoại lê b i long đến phòng làm việc của tổng giám đốc tìm chu nhược mai bởi vì bắt được tô ánh tuyết cũng phải cần một chút thời gian mà chu nhược mai lại bị tô ánh tuyết tắt trước mặt bao người chắc chắn giờ cô đang rất buồn anh phải đi an ủi cô trước tới trước phòng làm việc của tổng giám đốc lê vi long nhìn thấy chu nhược mai đang khóc còn ô vi thì đang an ủi cô dư lân em không sao chứ lê vi long vừa đi tới vừa hỏi lê vi long anh tới đây làm gì chu nhược mai không muốn để lê vi long thấy mình rơi lệ bèn ngừng khóc hỏi anh anh tới xem em sao rồi lê vi long nhìn thấy dấu tay trên mặt chu nhược mai không khỏi đau lòng không siết giám đốc nô cô ra ngoài xử lý chuyện chu đi chu nhược mai nói với ngô vi bởi vì những bên hợp tác kinh doanh còn đang ký hợp đồng bên ngoài mà mới nãy cô lại bị chính mẹ ruột của mình tắt trước mặt họ giờ đúng là không tiện ra ngoài gặp mặt thế nên cô để vị giám đốc tập đoàn galaxy ngô vi đây ra ngoài làm thay cho mình vâng thưa tổng giám đốc giờ tôi ra ngay đây Nô nói xong ngoài. Nô Nhược bèn Vi Vi rồi đi ra ngoài. Đợi ra khỏi đây, chu nhược Mai bèn hỏi ra ra đây, chú lê bi long Mẹ em đã nói h Lê, long, đáp. lê long em làm như vậy c p h ả quá đáng động không?、Chu、nhược、mai、cũng hơi nghi ngờ hành động của mình. lắm Mai Chú hơi của em là là làm lại Lê Long bà người bị hại, người bị đánh cũng cũng đáng nói. gì được? hại, Bi bị bị đâu, quá có em, em Em ta sao không có nói chuyện này mà là chuyện em cắt đứt quan hệ với nhà họ chu ấy không bàn chuyện tình cảm cũng không nâng giá cho bọn họ chu nhược mai nói nhà họ chu đã từng đối xử tệ bạc thế nào với em lúc em gặp rủi ro thì bị toàn thể cô lập bỏ đá xuống giếng hiện giờ sao phải phá lệ ban ơn cho bọn họ có ơn b á o ơn có o à n b á o o á n đây là chuyện đương nhiên em làm rất đúng thoát khỏi nhà họ chu b ấ t đi được đống c h ư ớ n g ngại vật kia em mới có thể đi lên đỉnh cao cuộc sống được lê vi long trả lời ừ thật ra thì từ nhỏ đến lớn mẹ cũng chẳng đối xử tốt với em chút nào em vẫn luôn hoài nghi rằng mình không phải con ruột của mình ở nhà họ chu chỉ có bố và ông nội tốt với em thôi những kẻ còn lại đều là lợi dụng em cả chu nhược mai nói em thế mà lại nghi ngờ mình không phải con ruột của mẹ lê vi long có phần kinh ngạc đúng thế chẳng lẽ anh không phát hiện em chẳng giống mẹ chút nào tính tình cũng khác xa nhau sao chu nhược mai nói qua lời chu nhược mai vừa nói lê vi long cũng thấy đúng đúng thế em là mỹ nhân đệ nhất thành phố nam quảng còn mẹ em có ở thời trẻ cũng không bằng một phần m ư ờ i dung mạo của em từ nhỏ em đã lương thiện tốt bụng vừa đẹp người vừa đẹp nết còn mẹ em thì tranh c h u a định mọn quả thật là khác nhau một trời một vực không liên quan với nhau chút nào hồi trước em cũng có hỏi bố mình có phải con ruột của bọn họ hay không rồi ông ấy vẫn luôn khẳng định em là nhưng em cứ cảm tưởng là ông ấy cũng đang lừa em chu nhược mai nói nếu em đã muốn biết vậy thì anh sẽ giúp em t r a xét thân thế thử xem có phải con ruột bọn họ hay không lê bi long nói anh quyết định t r a thử thân thế chu nhược mai ra làm sao đợi khi bắt được tô ánh t u y ế t rồi anh sẽ ép bà ta phun ra thân thế của cô t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi mốt cha xét anh định t r a xét thân thế em như nào chu nhược mai hỏi tự anh có cách của anh em đừng quên anh là chiến tướng ba sao muốn ra xuất thân của em cũng không phải chuyện gì khó lê bi long nói được vậy em nhờ anh né mới nãy mẹ đánh em trước mặt bao nhiêu người giờ em đã quá thất vọng rồi chu nhược mai nói đều do anh cả đứng cách em xa quá không bảo vệ em được lê u i long ngày này nói không sao một cái tát này cũng khiến em thấy rõ được nhân cách bà ấy cũng chưa hẳn không phải chuyện tốt từ nay về sau trừ bố ra em sẽ không dây dưa với bất kỳ ai là người nhà họ chu nữa người nhà họ chu vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn ép buộc em thế mà lại dám dùng cắt đứt quan hệ để uy hiếp em mà em cũng đã sớm tách khỏi bọn chúng rồi giờ đây em đã gả cho anh thành vợ của anh cũng người nhà họ lê chúng ta sau này anh sẽ không để người nhà họ chu bắt nạt em đâu lê u i long vừa nói vừa rút khăn giấy ra lau khô nước mắt trên mặt chu nhược mai chính anh cũng không phải bị người nhà họ chu bắt nạt mấy năm hay sao chu nhược mai nói lúc ấy là do mặt mũi của em nên anh mới nhịn lại không phản kháng bọn họ giờ không giống xưa nữa rồi giờ em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ sở anh cũng không cần phải khách s á o nữa lê u i long nói có điều dù em đã cắt đứt quan hệ với nhà họ sở nhưng bố em vẫn còn đang ở đó mà em cũng trưởng thành từ nơi ấy anh không thể ra tay với nhà họ chu được biết không chu nhược mai lo là lê u i long sẽ kiếm người nhà họ chu tính sổ nên dặn dò anh nếu bọn họ không cho anh anh cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây phiền phức cho chúng lê b i long nói được rồi anh ra ngoài trước đi em muốn yên tĩnh một mình chu nhược mai nói được lê b i long đã sắp xếp thiên thành đi lùng bắt tô á n h tuyết đang muốn lấy cớ ra ngoài thấy chu nhược mai nói như vậy anh cũng thuận theo cô ra luôn sau khi tô á n h tuyết ra khỏi tập đoàn galaxy thì thở phì phò lái chiếc xe bí em n ú ố t yêu quý của mình về nhà mới nãy bị lê b i long cho một b ạ n thai trước mặt bao người trong lòng bà ta vẫn còn tức tối chưa ngôi được c ơ t tức vừa lái xe vừa nhấm nhẳng cáu giận cả quãng đường bà ta đều đang nghĩ làm sao để trả thù lê vi long tu này nếu không báo được thì bà ta không tài nào bỏ qua nổi mà đúng lúc này một chiếc xe dịp bất ngờ để ngang giữa đường tô ánh tuyết vừa đi vừa tức nên không chú ý lắm thấy có một chiếc xe dịp để ngang giữa đường như vậy bà ta nhất thời cả kinh vội thắng gấp xe lại dầm xe tô ánh tuyết đụng vào chiếc xe dịp kia bởi vì bà ta đã thắng gấp nhưng lực quán tính vẫn khiến xe đụng phải xe dịp cũng không có gì đáng lo chỉ là một trận va chạm nhỏ mà thôi có điều bà ta biết xe mình chắc chắn có chảy sức nên mở cửa ra xuống xe để kiểm tra coi sao thấy chiếc bm lúc của mình bị lón cả đầu lại tô ánh tuyết nhất thời tức điên người hét lớn với người ngồi trong xe dịp các người lái xe tiểu gì đấy mau xuống xe bồi thường cho tôi đúng lúc này cửa xe dịp được mở ra hai người đàn ông bước xuống vị quý bà này phiền bà đi cùng chúng tôi một chuyến một người đàn ông trong đó nói sao tôi phải đi cùng với các người bà không rảnh mau bồi thường đi tô ánh tuyết thở phì phò nói nhanh lên xe một người đàn ông khác lôi súng ra chỉ vào tô ánh tuyết ra lệnh đây là lần đầu tiên tô ánh tuyết bị họng súng đen ngòm c h ĩ a vào nhất thời sợ đến hồn bay phát tán run g i y nói các cậu muốn làm làm gì sau này bà sẽ biết nhanh lên xe đi nếu không tôi cho bà một viên kẹo đ ồ n g trước người đàn ông k i a n ó i chương năm trăm bốn mươi hai tô ánh tuyết sợ hãi tô ánh tuyết có khi nào bị người khác cầm súng uy hiếp cơ chứ bà ta đã sợ trắng cả mặt thân mình run run không dám cãi lại không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoan phối hợp leo lên xe dịp sau khi bà ta lên xe người đàn ông cầm súng kia cũng lên theo sau đó xe dịp từ từ khởi động người đàn ông còn lại thì lên chiếc xe bị ém nút của tô ánh tuyết lái đi nếu không sẽ ảnh hưởng đến giao thông hắn lái xe theo sau xe dịp cùng nhau tiến vào mộ viên linh sơn thiên thành và hà ngọc lan ngồi trên một chiếc xe dịp khác nhìn từ xa thấy tô ánh tuyết đã bị đưa vào xe hà ngọc lan cũng lập tức lái xe về hướng mộ viên linh sơn người đàn ông ép tô ánh tuyết lên xe đều là bộ đội đặc trùng tinh nhuệ p h ụ n mệnh từ tây cảnh tới bảo vệ lê b i long thiên thành và hà ngọc lan thấy phải đối phó với một bà già như tô ánh tuyết thì khinh thường ra tay thế nên họ để những anh lính đặc trùng tinh nhuệ đi làm thay chuyện này hơn nữa bọn họ đều biết tô ánh tuyết là mẹ vợ lê b i long cũng ngại ra tay trực tiếp lỡ đâu sau này anh giải hòa với tô ánh tuyết thì giờ mình mà vô lễ với bà ta sau đó lúng túng lắm mà những người lính đặc trùng tinh nhuệ kia thì khác Bọn bận họ không có tôi â m n như Tuân chức Long ánh tuyết lên xe, xe t hỏi y trên còn h liên tủ tì nhưng không ai thèm trả lời bà ta lấy một câu bà ta nghĩ mãi không ra mình rốt cuộc là có gì đáng giá để bọn họ bắt đi bà ta giờ cũng đã qua thời xuân s ắ c rồi đâu có liên quan gì đến hai từ sinh này nữa chứ bắt cóc đòi người t h ầ n tiền chuộc ra thì bà ta không còn nghĩ ra được lý do nào hợp lý nữa các người câm hết đúng không nói gì đi chứ tô ánh tuyết lại ồn ào hỏi lúc này một tên lính đặc trùng tinh nhuệ thấy bà ta ồn ào quá cuối cùng cũng không nhịn được trả lời lại bọn này định dẫn bà tới mộ viên linh sơn tô ánh tuyết nghe vậy mà run cả người hoàng sợ hỏi tới cái nơi quỷ quái như mộ viên linh sơn kia làm gì bớt hỏi đi đi rồi bà sẽ biết tên lính đặc trùng tinh nhuệ kia trả、lời. tôi ánh tuyết dự cảm được e rằng tình hình không ổn rồi bị dẫn tới nơi quỷ quái ít người qua lại như mộ viên linh sơn chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt các người đừng hòng làm loạn các người lái xe dịp chắc là bộ đội cả đúng không con rể tôi lê b i long cũng là bộ đội thằng bé có rất nhiều chiến hữu giỏi giang ngay cả minh hải chiến vực phía nam nó cũng biết các người biết Bi tôi、chứ? Nếu con của chứ? các Long người rể Lê dám làm gì tôi con rể tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu tôi là mẹ vợ lê b i long thức thời chút đi giờ tranh thủ thả tôi ra đi bằng không con rể tôi mà tới thì các người xong đời rồi trong lúc nguy cấp tô ánh tuyết cuối cùng cũng nhớ ra điểm có lợi của lê vi long bà ta lập tức dùng danh nghĩa hắn uy hiếp lại bọn họ nhưng những người lính đặc trùng tinh nhuệ này vẫn tiếp tục làm lơ tô ánh tuyết trong lòng bọn họ thầm cười lạnh chính là t r à n g rể quý hóa của bà ra lệnh cho chúng tôi bắt bà đó lê vi long mới vừa ra khỏi tập đoàn galaxy thì nhận được điện thoại của thiên thành anh thiên người đã bắt được rồi bọn tôi đang trên đường tới mộ viên linh sơn thiên thành nói được tôi tới ngay đây lê vi long dứt lời rồi cúp máy sau đó lái xe tiến tới mộ viên linh sơn c h ư ơ n năm trăm bốn mươi ba tới mộ đội đặc nhiệm tinh nhuệ đưa tô ánh tuyết đến nghĩa trang linh sơn rồi họ dừng lại trước ngôi mộ của dương văn diệp khi tô ánh tuyết thấy mình được đưa đến mộ của dương văn diệp bà ngay lập tức bị làm cho khiếp sợ mấy người sao lại đưa tôi đến đây rốt cuộc mấy người định làm cái gì tô ánh tuyết thật sự không biết những người này tại sao đưa mình tới chỗ này chúng tôi chỉ đang làm theo mệnh lệnh và cũng chưa rõ mình sẽ làm gì tiếp theo bà đừng có hỏi nhiều như vậy ngoan ngoan xuống xe trước đi rồi cuối cùng bà cũng sẽ biết thôi đúng vậy một đặc nhiệm tinh anh đáp khi tô ánh tuyết nhìn thấy ngôi mộ của dương văn diệp bà nhớ lại cách mà bà đã đuổi ông ta ra khỏi biệt thự vào đêm đó việc này đã khiến ông ta chết trong tay của nhà họ trương và băng hồ báo b à có tật giật mình nên không dám bước xuống xe tôi không xuống tô ánh tuyết cảm thấy lúc này trốn trong xe vẫn an toàn hơn vậy thì tùy bà những lính đặc trùng tinh nhuệ này dù sao cũng không cần phải cưỡng ép tô ánh tuyết nhiệm vụ của bọn họ chỉ là bà ta đưa đến đây còn về việc phải làm gì với bà ta thì còn tùy thuộc vào lê u i long quyết định bây giờ bà ta không muốn xuống xe cũng l à việc tốt ít nhất thì cũng không chạy lung tung một lúc sau hà ngọc lan cũng lái xe đến đây sau đó thiên thành và hà ngọc lan cùng bước ra khỏi xe tô ánh tuyết vui mừng khi thấy thiên thành đến bởi vì bà đã thấy thiên thành nhiều lần và biết rằng anh là bạn chiến đấu của lê b i long trước đó trong đám cưới của lê b i long và chu nhược mai thiên thành đã đến, đến dự và sau đó trong lễ truy điệu của dương văn、Ngân、diệp anh cũng có đến thiên thành cứu tôi với t ô ánh tuyết vội vàng ra khỏi xe và chạy về phía anh anh cũng không biết nên nói cái gì đây là một vấn đề khá nan giải t ô ánh tuyết là mẹ của chu nhược mai hiện giờ lê b i long lại ra lệnh bắt bà lại anh thật sự không biết nên làm gì cho phải khi t ô ánh tuyết chạy đến chỗ anh hốt h ỏ nói thiên thành tôi là mẹ chồng của lê vĩnh hiên cậu không nhớ tôi sao thấy anh có vẻ thờ ơ bà đột nhiên trở nên lo lắng nói tiếp tôi đã gặp cậu t r o n g đám cưới của con gái tôi trong tang lễ của dương văn diệp cậu cũng nhìn thấy tôi cậu sẽ không quên tôi sớm như vậy phải không cháu biết cháu vẫn nhớ thiên thành nói nếu biết thì mo đưa tôi đi đi họ bắt tôi lên xe rồi đưa tôi đến đây định hại tôi bác đừng lo lắng hiện tại bọn họ sẽ không làm gì làm tổn hại đến bác thiên thành đáp họ không hại tôi thì tại sao họ lại đưa tôi đến đây chứ mà này chính lê bi long đã nhờ cậu tới cứu tôi có đúng không chuyện này rất khó để giải thích rõ ràng với bác lát nữa bác sẽ biết cô cậu cô cậu sẽ không phải cùng một ruột với nhóm người kia đúng không t ô ánh tuyết nghĩ đến đây bà lại sợ hãi cô cậu đừng có mà làm vậy con rể tôi với cô cậu đều là bạn chiến đấu làm thế nào mà cô cậu lại có thể bắt cóc chính mẹ vợ của bạn mình muốn tạo phản ả đúng lúc này một chiếc bù ga tì vầy dần phóng nhanh tới t ô ánh tuyết vừa nhìn đã biết đây là xe của lê b i long nhìn thấy lê b i long đến bà hết sức vui mừng lê b i long dừng xe và bước ra khỏi xe chương năm trăm bốn mươi tư bà đâu phải mẹ vợ tôi lê vi long ngó đến cứu tôi bọn họ bắt cóc tôi t ô ánh tuyết lập tức hét lên với anh như thể nhìn thấy một vị cứu tinh bây giờ bà đang ở trong một tình huống khá nguy hiểm bà đã quên rằng vừa rồi ở tập đoàn galaxy chính mình đã bị lê vi long tát nhưng lúc này bà chỉ muốn thoát khỏi chỗ này mọi thứ khác không còn quan trọng chính tôi đã yêu cầu họ bắt bà lê vi long bước tới lạnh lùng nói t ô ánh tuyết sửng sốt một hồi sau đó run dậy hỏi lê vi long cậu dám bắt cóc mẹ vợ của chính mình như bà đâu còn là mẹ vợ của tôi nữa bà đã quên rồi hay sao bà vừa cắt đứt quan hệ mẹ con với dư hân như vậy thì tôi với bà đâu còn là tồn tại quan hệ mẹ vợ và con dễ nữa nhỉ lê vi long nói cho dù trên danh nghĩa tôi không phải là mẹ vợ của cậu nhưng trên thực tế tôi vẫn là mẹ của dư hân và là mẹ vợ của cậu loại quan hệ huyết thống này không phải muốn cắt đứt là cắt đứt tô ánh tuyết nói bà nói hay lắm đúng lúc tôi vừa định hỏi bà rốt cuộc dư hân có phải là con gái ruột của bà không thuận nước đẩy thuyền lê vi long ngay lập tức hỏi thẳng bà ta anh suy tính phải ép tô ánh tuyết chính miệng nói ra thân thế của dư hân chỉ đưa bà ta mới nơi này thì mới có thể nghe được câu trả lời trực tiếp khi tô ánh tuyết nghe anh hỏi một câu trả lời trực tiếp khi tô ánh tuyết nghe anh hỏi một u đ nhiên như vậy một tia h ả n g sợ trong mắt bà lõi cậu hỏi chuyện này không phải là quá vô nghĩa hay sao đương nhiên dư là con gái ruột của tôi chuyện này mà là giả được sao tô ánh tuyết nói nhưng vừa rồi anh đã nhìn thấy được sự hoảng sợ trong mắt của bà ta và anh càng chắc chắn rằng bà ta có điều gì đó muốn che giấu vì vậy anh tiếp tục hỏi nếu dư n hân là con gái ruột của bà tại sao hai mẹ con lại có sự khác biệt lớn đến như vậy mẹ con chúng tôi có gì mà khác nhau cậu chỉ toàn nói b ậ y là giỏi nếu cậu không đưa ra được bằng chứng thì xem tôi xử cậu như thế nào bây giờ tô ánh tuyết không còn sợ lê bi lắm nữa thay vào đó bà quay ngược lại ép hỏi anh nhiều năm qua bà đã đ ẻ đầu cưới cổ anh với tư cách là một người mẹ vợ và bà đã quen với điều đó vì vậy bà ta có lợi thế lớn hơn về mặt tâm lý dư hân xinh đẹp là vậy nhưng bà lại quá tầm thường dư hân thì nhân hậu và tràn đầy tình yêu thương còn bà lại quá c a y n g h i ệ t c h a n h chua thái độ thì kiêu ngạo độc đoán lòng dạ như dán dệt dư hân và bà quá khác xa nhau lê b i long nói cậu dám nói tôi nhan sắc tầm thường tôi nói cho cậu biết khi còn trẻ ta rất xinh đẹp nhưng hiện tại chỉ là bởi vì ta có tuổi rồi đó là lý do tại sao ta không còn xinh đẹp như hồi còn xuân t ô ánh tuyết tức giận nói sau đó bà lại nói tiếp cậu nói tôi kiêu ngạo độc đoán lòng dạ như r ắ n g i ế t lòng dạ kiêu ngạo độc đoán như r ắ n g i ế t ở đâu h ả đừng tưởng rằng tôi không biết bà đuổi ba tôi ra khỏi biệt thự chính bà đã gián tiếp giết chết ông ấy lê b i long trở nên tức giận bà ta sau khi nghe anh nói lời này toàn thân dùng mình run r ậ y nói cậu cậu biết chuyện này ư đúng vậy tôi đã biết từ sớm sao cậu biết có phải dư h â n nói cho cậu biết không bà ta nghi ngờ rằng chính cô đã nói với anh chỉ có chu nhược mai và chồng bà hoàng hòa biết được chuyện này chu hỏa nhất định sẽ không nói cho cậu ta biết chuyện này chỉ còn chu nhược mai chắc chắn là cô bà không ngờ rằng đứa con gái mà mình nuôi nấng bao năm nay lại phản bội mình chỉ vì chồng thứ con cái bất hiếu không phải dư hân nói với tôi mà là tôi tự mình tìm ra nếu không phải dư hân cầu xin cho bà thì bà đã chết từ lâu rồi cái gì cậu tự mình tìm ra làm thế nào mà cậu tìm ra được không có chuyện đó đừng vu không tôi tô ánh tuyết biết được chuyện này không phải do dư hân nói ra bà bắt đầu xấu hổ còn muốn chối có một chiếc ca mê ra được lắp đặt trong phòng khách của bệ i thự t c h í n h tôi đã xem qua đoạn video đó sắc mặt bà ta đột nhiên trở nên trắng bạch vì sợ hãi cả người bà run lên c h ư ơ n năm trăm bốn mươi lăm bà ta không ngờ bà không ngờ rằng có ca mê ra trong biệt thự bà đã hành hạ ba tôi như thế nào mỗi khi tôi vắng nhà để ba tôi dọn vệ sinh để ba tôi lấy nước r ử a chân cho bà rồi còn đuổi ba ra khỏi biệt thự như thế nào tôi biết hết cả rồi bây giờ bà còn cái gì để mà chối c á i nữa hả anh càng lúc càng thêm tức giận t ô ánh tuyết run r i ọ n g nói cậu bắt cóc ta đến đây nhằm mục đích gì hả cậu muốn bao nhiêu tiền chuộc tôi đều có thể cho cậu chỉ cần cậu chịu tha cho tôi cậu xin cậu hay cho tôi về đi tôi không bắt bà đến đây để đòi tiền chuộc lê bi long này có phải là loại người thiếu tiền không vậy thì cậu muốn gì t ô ánh tuyết thấy anh không phải vì tiền chuộc một dự cảm không lành giấy lên trong người bà bà càng lúc càng trở nên sợ hãi tôi đang đòi lại công bằng cho bà của tôi bà của lê vi long này không phải người mà loại đàn bà như bà có thể xúc phạm được cậu muốn lấy công bằng như thế nào t ô ánh tuyết hỏi anh không trả lời câu hỏi của bà mà quay người lại nói với phạm cường đưa súng cho tôi anh thiên anh thực sự định giết bà t a hả phạm cường do dự dù sao thì người mà anh ấy định giết chính là mẹ vợ của chính mình nói lời vô nghĩa đưa súng cho tôi lê vi long hét lên phạm cương không dám chống lại mệnh lệnh nên đã rút súng và đưa cho anh khi tô ánh tuyết nhìn thấy anh cầm súng trên tay chân sợ tới mức ngã quỵ xuống đất run g i y nói lê bi long cậu muốn làm gì ban đầu tôi để ba tôi sống ở biệt thự chỉ muốn ông ấy sống một cuộc sống thoải mái hơn tôi không nghĩ tới việc bà lại làm mọi thứ hành hạ để hành hạ ông ấy làm khổ ông ấy khiến ông sống khổ sở còn hơn trước đây hơn nữa bà đã gián tiếp giết chết ba tôi khiến tôi không còn cơ hội báo hiếu với ông ấy ta muốn giết bà ngay trước ba tôi để trôi cơn hận này anh vui vẻ hung dữ tức giận nói đây là lần đầu tiên tô ánh tuyết nhìn thấy anh hung dữ như vậy bà ngay lập tức toát mồ hôi lạnh trong mắt bà anh luôn luôn bị cười nạo h luôn làm việc chăm chỉ và không bao giờ phàn nàn nhưng bà không ngờ rằng kẻ nhu nhược như anh lại thực sự lấy súng bắn bà không được tôi là mẹ vợ của cậu cậu không thể giết tôi t ô ánh tuyết không ngờ rằng anh thật sự muốn giết mình đừng có lấy dùng thân phận mẹ vợ để nói chuyện với tôi đừng quên bà đã cắt đứt quan hệ với dư hân bà không còn là mẹ vợ của tôi nữa sớm biết có hôm nay thì tại sao lúc trước lại làm ra những việc như vậy hồi đó cho dù bà có gây khó dễ cho ba tôi như thế nào nhưng không đuổi ba tôi ra khỏi biệt thự thì tôi đâu đến nỗi muốn giết bà nhưng bà thật sự quá đáng lúc đầu bà nói rằng bà cũng muốn sống biệt thự tôi cũng vui lòng cho bà ở lại nhưng không ngờ bà tâm địa g ó gắt âm mưu muốn từ khách biến thành chủ biệt thự đuổi ba tôi đi nhưng bản nên nhớ biệt thự là của tôi không phải của bà bà dựa vào gì mà đuổi ba tôi đi mà nếu đi thì người đó phải là bà bà không có tư cách gì để đuổi bà tôi bà hiểu chưa anh càng trở tức giận hơn chĩa súng thẳng vào tô á n h tuyết bà ta sợ đến mức khóc lóc văn xin tôi không dám nữa xin cậu hãy tha cho tôi chương năm trăm bốn mươi sáu nằm mơ cũng không ngờ bà nằm mơ cũng không nghĩ tới bà chỉ là muốn đuổi dương văn diệp đi khỏi biệt thự nhà lê vi long một lúc không n g ờ lại chuốc họa vào thân bố tôi đã bị bà hại chết lần này bà còn muốn gì nữa đây con cái muốn báo hiếu mà bố không còn là bà tại bà khiến tôi cả cơ hội báo hiếu cũng không có lê vi long gào t h é t tô ánh tuyết người chết không thể sống lại cho dù cậu có giết tôi cũng vô dụng tôi h bố cậu vẫn không sống lại được lê vi long bà câm miệng cho tôi bà hại chết bố tôi chẳng lẽ còn muốn tôi bỏ qua cho ạ trên đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chu lệ mình cho dù nói như thế nào tôi cũng là mẹ vợ của cậu đây đã là sự thật không cách nào thay đổi nếu như cậu giết tôi chính là giết mẹ là tội đại nịch bất đạo trời đất không dung tha lê vi long thù giết cha quyết không đội trời chung nếu tôi không giết bà tôi không xứng làm người thiên thành và hà ngọc lan căng thẳng theo chuyện này ai đúng ai sai thật sự khó định đoạt nếu lê vi long giết tôi anh tuyết nhất định sẽ để lại tiếng xấu cho anh tội giết mẹ nếu không giết bà ta thì không thể báo thù thật là tiến thoái lưỡng nan bọn họ muốn khuyên nủ lê vi long nhưng lại không dám lên tiếng chỉ đành để tùy lê vi long tự mình quyết định tôi ánh tuyết minh tính nói vấn đề ở đây là không phải tôi trực tiếp hại chết bố của cậu mặc dù đuổi ông ấy khỏi biệt thự là tôi sai nhưng ai ngờ được từng tuổi này rồi ông ấy còn khoe mẹ hóa anh hùng học đòi anh hùng cứu mỹ nhân kết quả là tự đi nạp mạng chuyện này có thể trách tôi sao mặc kệ nói như thế nào tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ nguyên nhân bà đuổi bố tôi khỏi nhà nếu bà không đuổi bố tôi đi ông ấy sẽ không chết là bà gián tiếp hại chết ông ấy bà khó mà thoát khỏi trách nhiệm bố tôi thân là c ô n nhân gặp chuyện bất bình nên ra tay tương trợ đó là bản sắc của một người c ô n nhân anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa không phải khoe mẽ biết rõ không đấu lại nhưng vẫn thể chết không lui đây là khí phách của một anh hùng lê vi long nói một tràng g i i được nếu như tôi không đổi ông ấy đi ông ấy sẽ không gặp chuyện bất bình cũng sẽ không có cơ hội trở thành cựu anh hùng người người kính mộ ở cái thành phố đà lạt này nếu đêm đó tôi không đổi ông ấy cô gái kia sẽ bị xâm hại ông ấy đánh đổi một cái mạng già tuổi gần đất xa trời cứu lại được một cô gái trẻ chẳng lẽ không đáng giá hay sao miệng l ư ơ i tô ánh tuyết sắp bén bắt đầu nói đạo lý với lê vi long lê vi long bị tô ánh tuyết phản bác không nói nên lời chẳng lẽ mình thật sự sai lầm tô ánh tuyết thấy lê vi long không còn gì để nói lại tiếp tục lên tiếng nếu như cậu giết tôi sau khi dư hân biết được nhất định sẽ không tha thứ cho cậu nếu con bé biết cậu là kẻ thù giết mẹ con bé chắc chắn sẽ ly hôn với cậu thậm chí giết cậu để trả thù thay tôi cậu yêu dư hân đến vậy chẳng lẽ c â u bưng bỏ được muốn trở mặt thành thù với nhau hay sao đừng nói nữa bất luận bà có nói thế nào tôi vẫn sẽ giết bà lê vi long giận dữ giống to vì sao chẳng lẽ cậu không yêu dư hân hay sao tô ánh tuyết không ngờ với cái lươi dài ba tấc không chê vào đâu của mình nói đã muốn l u lơi ư rồi vậy mà chẳng thể thuyết phục được lê vi long t h a cho mình lê vi long không trả lời vấn đề của tô ánh tuyết mà là dứt khoát nổ súng đúng một tiếng súng vang lên vang vọng rất lâu trong không gian tĩnh lặng giữa nghĩa trang linh sơn tô ánh tuyết ngã gục xuống ngay trước mộ dương văn diệp lê vi long nói bởi vì bà không chết không đủ sức thuyết phục để bình ổn số đông chương năm trăm bốn mươi bảy sợ hãi quá lê vi long bắn quá nhanh tất cả mọi người còn chưa kịp khuyên giải tô ánh tuyết đã ngã xuống rồi nhưng mà trên người tô ánh tuyết không có máu chảy ra cũng không có thương tích bởi vì phát súng vừa rồi của lê vi long bắn lên trời còn tô ánh tuyết là vì sợ hãi quá nên sủi lơ tại chỗ vừa rồi lúc lê vi long nổ súng anh đột nhiên nhớ tới chuyện thân thế của chu nhược mai còn chưa cha rõ cho nên tạm thời thay đổi ý định hướng nòng súng lên trời để bắt cỏ nổ xong một phát súng này lê vi long cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn nhiều giống như đã giết được tô anh tuyết tôi cho bà một cơ hội nữa nói dư h i n h có phải là con ruột của bà hay không nếu như còn dám nói dối tôi thật sự sẽ bắn chết bà lê vi long lạnh lùng nói tô anh tuyết bị phát súng vừa nãy của lê vi long dọa sợ k h ẻ ra ướt cả quần lúc này lại nghe được tiếng của lê vi long bà mới biết mình còn chưa chết bà cảm giác giống như mình vừa mới đi một vòng từ cửa âm phụ trở về rất lâu mới hồi thần cũng không biết lê i Bi long đang nói cái gì lê i long lại lên tiếng mau thành thật đi dư h â n rốt c ụ c có phải do bà sinh ra hay không nếu còn không nói tôi liền bắn chết bà không phải phải t ô á n h tuyết hoảng sợ tốc độ nếu như nói ra sự thật bà không phải là mẹ ruột của chu nhược mai lại lo lắng không có lá chắn quan hệ mẹ con này lê vi long càng không còn vướng bận nào mà thẳng tay giết bà còn nếu như nói dối không kịp đợi bà khai thật sợ là lê vi long đã lập tức bắn bỏ bà cho nên bà rất dối d á m không biết phải làm sao mới phải tôi hỏi bà một lần c u ố i bà hay nói cho rõ ràng phải hay là không lê vi long nói xong họng súng đã chia thẳng về phía tô anh tuyết Đối m ặ lê, lê bi long hỏi tiếp vậy bố mẹ ruột của dư hân là ai tô á n h tuyết chu hòa là bố ruột của dư hân nhưng mà tôi thì không phải mẹ ruột lê bi long lại hỏi vậy tóm lại là có chuyện gì xảy ra mẹ ruột dư hinh là ai tô á n h tuyết chuyện này một lời khó nói hết cậu có thể đừng giương súng vào tôi không tội sắp bị cậu hù chết rồi được một lời khó nói hết thì để cho bà từ từ nói tôi thu súng trước nếu như bà dám bịa đặt nửa lời hậu quả sẽ rất nghiêm trọng lê vi long nói xong thì thu súng về tô ánh tuyết nói mẹ ruột của dư hân tên là giang ngậu vận sau khi hạ sinh dư hân thì đã liền rời khỏi nhà họ chu vì sao bà ấy phải rời đi lê vi long hỏi tô ánh tuyết bà ấy bị ép buộc phải rời khỏi nhà họ chu chương năm trăm bốn mươi tám nói rõ lê vi long hỏi bà của dư hân vì sao muốn ép mẹ ruột của em ấy đi tô ánh tuyết bởi vì giang n g ậ vận có xuất thân nghèo nàn chỉ là con gái trong một gia đình bình thường gia chủ nhà họ chu cảm thấy bà ấy không xứng với nhà họ chu cho nên mới ép bà đi nghe đến đây trái tim lê bi long bất trợt run lên bởi vì tình huống này tương tự như cảnh nộ g mà mẹ anh gặp phải cậu hẳn cũng biết đó hôn nhân con nhà quyền thế đều coi trọng môn đ ă n g h ộ đối nếu c ư ớ i một cô gái xuất thân nghèo nàn như vậy sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ hơn nữa người xuất thân nghèo khó giáo dưỡng thường không được tốt mấy phương diện lễ nghi này nọ sẽ có sự t r í n h l ệ n h mà ghen di chuyển cũng không đủ tốt đứa con sinh ra sẽ không ưu tú tô ánh tuyết giải thích việc giang mậu vẫn bị ép phải rời đi、Xịt. nói năng vô lý lê vi long hoàn toàn nổi giận nhà họ chu các người thì có cái l ê nghi gì bản chất càng không cần phải bàn tới bao năm qua các người luôn bày đủ loại hình thức để chầm biếm x ỉ nhục tôi và dư hân đây mới đúng là bản chất của các người phải không tô ánh tuyết á khẩu không nói được gì cũng không dám nói lung tung nhà họ chu mấy người đều là một đám mắt chó vợ ít kẻ tiểu nhân đám các người là những kẻ gió chiều náo theo chiều ấy gặp người có tiền có thế thì a dua định nọt, đối với những người thân phận thấp kém thì tìm đủ mọi cách chế dễ ư b à còn dám ở đây lên tiếng nói tố chất với tôi lê vi long càng nói càng giận bởi vì chuyện mẹ ruột chu nhược mai đã đâm trúng điểm đau của anh nghe thêm mấy lời nói vô nghĩa của tô anh tuyết lại càng khiến anh nhớ tới mẹ mình mẹ anh lê hồng lý là một cô gái xuất thân bình thường được gả vào gia đình nhà họ long giàu có ở thủ đô về sau nhà họ long lại cho rằng mẹ anh chỉ là một dân đen bình thường thân phận thấp kém không xứng với nhà bọn họ không xứng làm con dâu nhà họ long c o n anh vì là đứa con được sinh ra bởi tầng lớp hạ lưu cho nên hai mẹ con anh đồng thời bị trục xuất khỏi nhà họ long lang b ạ t khắp nơi chịu biết bao khổ cực mãi cho đến khi lưu lạc tới đà lạt khi sắp chết đói thì gặp được chu nhược mai và ông nội của cô hai ông cháu đã vươn tay cứu rút cho hai mẹ con anh một khoản tiền nhờ thế mới có thể tiếp tục sinh tồn đáng tiếc là sau này mẹ anh vẫn bị buồn bực mà chết lê vi long chưa bao giờ nghĩ sẽ nói với ai chuyện này bởi vì anh hận nhà họ long hận bọn họ máu lạnh t u y ệ t t ì n h anh vĩnh v i ê n cũng không quên năm đó anh và mẹ đã quỳ gối trước cửa nhà họ long đau khổ cầu xin nhưng vẫn bị bọn họ vô tình đổi đi lê vi long m u ố n mang họ long nhưng anh hận nhà họ long cho nên đã sửa lại họ lấy họ mẹ là lê hơn nữa còn lập lời thề suốt đời này không lấy họ long chỉ mang họ lê vừa nãy bà nói ghen di chuyển của người nghèo không xứng với người giàu vậy tại sao dư h â n lớn lên lại xinh đẹp trở thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành của cả thành phố đà lần này vì sao em ấy tài hoa ưu tú như thế mà nhà họ chu các người ngoại trừ em ấy ra tất cả đều chỉ là một đám hề vô dụng điều này thì giải thích thế nào sắc mặt tô ánh tuyết hết đỏ rồi chuyển sang trắng bà suy nghĩ một lúc mới yếu ớt lên tiếng có thể là được thừa hưởng ghen tốt từ bố nó ông ta cũng là một kẻ phế vật có khúc ghen tốt nào để em ấy thừa hưởng em ấy xinh đẹp thì liên quan gì tới ông ta đó là ghen của mẹ em ấy đ ư n g tưởng xuất thân nhà giàu có là giỏi lắm rất nhiều con cháu nhà giàu Cả trước h h tích không thường. à và tài n năng đều không bằng dân thường. Lê Bi Long Bi đều Lê ơ i của nhà họ Long họ đ ợ c cố có lực, cõi Quốc dân thường sinh ra, nhưng trình gắng phân hiện tại vẫn có thể trở thành một trong những hộ bảo vệ quyền lực, ngoài phong trải tự tại thể trở một một t hộ hay ư sao? ra, r qua bảo quá đấu, xoáy vệ Long đây anh đã từng xem một số bộ phim truyền hình trong phim nếu nam chính hoặc nữ chính trong trường hợp bố mẹ hiện tại không phải ruột thịt vậy thì thân phận bố mẹ ruột của họ phải càng trâu bò hơn nữa về phương diện này anh rất chi xem thường tựa như chỉ có bố mẹ ruột địa vị càng cao thì mới có thể chứng tỏ được xuất thân y u việt của nhân vật chính ưu tú hơn người giống như một bộ tiểu thuyết ở dễ gì đó thân phận thật sự của nam chính là cậu ấm của một gia đình quyền quý động một tí sẽ đòi trở về kế thừa gia sản nghìn tỷ lê vi long anh không dựa vào thế lực nhà họ l o n g mẹ ruột xuất thân bần hàn nhưng tự mình phân đấu cũng có thể trở thành một tướng xoáy n ắ m trong tay chục nghìn quân binh so ra đâu cần phải dựa vào tài sản hay quyền thế gia đình như những cậu ấm kia trước giờ anh hùng không hỏi xuất thân lê vi Bi long biết anh có hơi kích động sau khi bình ổn cảm xúc mình lại mới hỏi tiếp t ô á n h tuyết mẹ của dư hơn bây giờ ở đâu chứ năm trăm bốn mươi chín bà ấy ở đâu tôi cũng không biết bà ấy đâu tôi chỉ biết bà ấy không giờ sống ở đà lạt gia đình bà ấy ở vùng khác à đúng rồi hình như bà ấy là người quảng ngãi t ô ánh tuyết nói lê bi long vậy tại sao bà ấy lại quen biết được với chu h ò a bọn họ là bạn thời đại học quen biết nhau lúc đi học lê bi long lại hỏi chu h ò a có biết tung tích của bà ấy không chắc là không đâu trước kia chu h ò a còn lén tôi điều tra nhưng tìm đến cuối cùng vẫn không chút tăm hơi bởi vì bà cũng đã dọn sạch rồi không còn ở quảng ngãi nữa cũng không biết đã chuyển đi nơi nào chuyện này tại sao các người không nói cho dư h â n tại sao vẫn muốn tiếp tục lừa gạt em ấy không nói cho nó biết mới là lẽ thường tình ai lại đi nói với đứa con mình môi lớn rằng mình không phải mẹ ruột của nó với lại khi đó gia chủ nhà họ chu cũng không để cho người nào nhắc tới chuyện này ai dám nói lung tung chứ lê vi long cũng cảm thấy tô ánh tuyết nói có lý có ai sẽ lại đi nói thẳng với con mình mình không phải mẹ ruột về chuyện mẹ ruột dư h â n bà còn biết thêm gì nữa không lê vi long rất muốn giúp chu nhược mai truy hỏi tung tích của mẹ cô những gì tôi biết đều đã nói với cậu không còn gì nữa giang hậu v ậ n chỉ mới sinh dư h â n được vài ngày thì đã bị ép đi rồi c ò tôi mấy tháng sau đó mới được gà vào n h ữ n g chuyện tôi biết được chỉ có nhiều đó chuyện này đã qua hơn hai mươi năm rồi đã không còn ai nhắc lại được rồi nếu bà không biết thì thôi vậy lê vi long cho rằng bà ta cũng không dám giàu giếm có truy hỏi thêm nữa cũng chẳng được kết quả gì chuyện đã qua hai mươi năm giang ngậm vận giờ ở nơi đâu không ai biết muốn truy hỏi xác thực là có hơi khó khăn tôi đã nói hết tất cả đều những điều mình biết chẳng lẽ cậu còn không chịu b ư ơ n g t h a vẫn muốn giết tôi sao t ô ánh tuyết sợ hãi nhiệm tình nhân tình bà đã nuôi dưỡng dư dân hôm nay tôi không giết bà tôi sẽ thả cho bà một con đường sống lê vi long hiểu chuyện này tô ánh tuyết cũng không thực sự đáng chết bởi vì bà chỉ đuổi bố anh khỏi nhà tôi h vốn không thể biết được chuyện gì phát sinh sau đó tuy khoảng thời gian ông ấy ở biệt thự đều bị bị ức hiếp nhưng cũng chỉ là những chuyện thường thấy trong gia đình nếu bởi vì chuyện này mà anh giết mẹ vợ không khỏi quá tàn bạo đi đổi lại là người bình thường khác bởi vì nguyên nhân này mà giết mẹ vợ nhất định sẽ bị ngồi tù thậm chí bị phán tử hình tuy anh là một hộ x o á i bảo vệ nhưng cũng không vì thế mà được lạm dụng chức quyền coi mạng người như có rác đối địch với kẻ thù thì có thể giết nhưng đối mặt với người dân thường khoan dung được thì vẫn hay khoan dung hơn nữa với tính cách của bố nhất định sẽ không để anh chỉ vì chuyện thế này mà ra tay giết mẹ vợ tuy tô ánh tuyết không phải mẹ ruột chu nhược mai nhưng suy cho cùng cũng là người mẹ đã nuôi lớn chu nhược mai đây là sự thật không thể thay đổi nếu như anh giết chết mẹ nuôi chu nhược mai sau khi chu nhược mai biết được trần tướng quan hệ của hai người chắc chắn sẽ sụp đổ thậm chí có khả năng ly hôn lui nhường một bước trời cao biển rộng là một người đàn ông nên rộng lượng nên mang trên mình chuyện quốc gia đại sự những chuyện vụn vặt thế này hãy để nó qua đi cái chết của bố hoàn toàn do bản lính dám làm việc nghĩa của ông ông chết rất q a n h vinh cậu thả tôi đi t h ậ sao t ô ánh tuyết ngờ ngợ không tin lê vi long sẽ thả bà trong lúc bà đang lo sợ chuẩn bị rời đi lê vi long lại bắn một phát s ú n g phía sau lưng bà không tuy tôi đã hứa không giết bà nhưng có một việc bà nhất định phải làm lê vi long nói là chuyện gì miễn là cậu không giết tôi cậu muốn tôi làm chuyện gì tôi cũng sẽ làm t ô ánh tuyết hiện tại chỉ muốn bảo toàn sinh mệnh không chuyện gì quan trọng hơn mạng sống nhận lỗi với bố tôi xong bà có thể đi lê vi long tuy không giết t ô ánh tuyết nhưng anh yêu cầu bà phải nhận lỗi với bố mình biết sai nhận lỗi mới là chuyện cần thiết c h ư năm trăm năm mươi nhận lỗi tô lệ bình hiểu được ý định của lê vĩnh thiên lập tức bỏ đến trước địa mộ của dương văn đoàn sau đó không ngừng dập đầu ông thông ra tôi sai rồi xin ông tha thứ cho tôi tôi không nên cố tình gây khó dễ cho người khác lại càng không nên đuổi ông ra khỏi biệt thự là tôi gián tiếp hại c h ế t ông ông là người đáng kính trọng dập lượng xin ông hãy tha thứ cho lỗi lầm của tôi tô lệ bình vừa nói vừa dập đầu lê vĩnh thiên thấy thấy tô lệ bình cũng đã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi rồi cuối cùng anh cũng đã vương bỏ được rồi được rồi bà có thể đi được rồi chuyện hôm nay bà không được nhắc đến với bất kỳ ai khác đặc biệt là dư hân nếu không tôi tuyệt đối không nương tay đ â u lê vĩnh thiên nói được được tôi cam đoan sẽ không nhắc đến với bất kỳ ai khác tô lệ bình nói vậy mau cúc đi lê vĩnh thiên nói tô lệ bình lập tức vừa lăn vừa bò lăn đến tận chiếc xe b em nút của mình sau đó vẫn chưa hết sợ hãi lái xe đi phạm cương và hà ngọc vinh nhìn thấy lê vĩnh thiên cuối cùng cũng thả tô lệ bình đi rồi đều thở phào nhẹ nhõm lúc này lê vĩnh thiên cũng đi đến trước mộ của dương văn đoàn huy xuống nói bố con trai thật sự không có cách nào lạnh lùng xuống tay với một người phụ nữ tay không tất sát xin bố tha thứ cho con con trai cũng không thể lạm dụng chức quyền giết hại dân thường hy vọng bố có thể hiểu được con nghĩ bố chắc chắn cũng sẽ không hy vọng con vì chuyện này mà giết thông gia của bố đâu chuyện này kết thúc ở đây thôi lê vĩnh thiên nói xong lại dập đầu ba lần sau đó đứng dậy anh thiên bây giờ chuyện của tập đoàn vương lôi đã được giải quyết xong rồi bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây phạm cương bước lên phía trước hỏi bây giờ được lưu đạt thông chữa trị bệnh của bố mẹ cô giáo lê hồng ngọc đã khỏe hẳn rồi tỉnh san cũng đã khôi phục rồi là lúc để cô giáo của tôi giành lại chức vụ giáo viên quay về bục rằng rồi Thịnh thể trường tiếp. học Săn cũng có học quay về trường học đi học tiếp. lê vinh tiến h nói Tôi hiểu rồi, tôi sẽ liên hệ liên với giáo dạ phạm cường nói còn nữa bùi phú quý đứng thứ năm của đà lạt và con trai ông ta bùi thái khang cũng là lúc tìm bọn họ tính sổ rồi long q u ố c chúng ta tuyệt đối không cho phép thứ cặn bã như vậy nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc lê v i n h tiên nói dạ phạm cương nói dặn dò xong mọi việc lê v i n h tiên lái xe quay về tập đoàn ga l a x y phạm cương hà ngọc vinh cũng dẫn dắt những tinh anh đặt chúng kia rút lui lúc này ở nhà của lê hồng ngọc hôm nay lưu đạt thông đến kiểm tra cho mẹ của lê hồng ngọc bà hồng liên trong thời gian này được lưu đạt thông chữa trị xong bệnh tâm thần của hồng liên thật ra cũng đã khỏe lại từ lâu rồi trong khoảng thời gian này lưu đạt thông bận đến đầu tắt mặt tối chữa trị cho lê hồng thanh tịnh san hồng liên hơn nữa còn chữa trị hết cho tất cả bọn họ lê hồng ngọc cực kỳ biết ơn lưu đạt thông cũng càng ngày càng có thiện cảm với anh ấy vì anh ấy không những chữa khỏi bệnh cho bố mẹ mình còn chữa trị được cho học sinh của mình đối với cô lưu đạt thông thật sự giống như ân như vậy đặc biệt là bệnh của tịnh san ở các bệnh viện lớn đều bó tay không có cách nào kết luận nửa đời sau cô ấy không thể tự lo liệu cho cuộc sống của mình phải ngồi trên xe lăn suốt thời gian còn lại mà lưu đạt thông vừa ra tay không cần đến một tháng đã chữa khỏi bệnh cho tịnh san như một ký tích để cô ấy được khôi phục như bình thường đi lại thoải mái lê hồng ngọc cực kỳ khâm phục thuật chữa bệnh của lưu đạt thông thậm chí có thể nói là sùng bái vì vậy hôm nay khi lưu đạt thông lại đến nhà kiểm tra cho mẹ mình lê hồng ngọc lập tức chuẩn bị một bàn đầy những món ăn ngon giữ lưu đạt thông ở lại ăn cơm chương năm t r ă năm mươi mốt ở lại ăn cơm vốn dĩ lưu đạt thông cũng n g ạ i không muốn ở lại nhà lê hồng ngọc ăn cơm nhưng mà lê hồng ngọc và bố mẹ cô ấy đều cố gắng hết sức mong mỏi anh ấy ở lại ăn một bữa cơm để bày tỏ t ấ m lòng cảm ơn lưu đạt thông khó từ chối được tấm lòng nhiệt tình đành phải ở lại ăn cơm với bọc lê hùng thanh và hồng liên cũng cực k hồng liên bắt đầu liên tục hỏi lưu đạt thông đủ loại câu hỏi bác sĩ lưu năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi hồng liên hỏi bác gái năm nay cháu hai mươi chín tuổi lưu đạt thông trả lời đúng sự thật tuy rằng lưu vĩnh thiên là hộ xoáy bảo vệ nhưng lưu đạt thông còn lớn tuổi hơn cả lê vĩnh thiên t r ư n g hợp vậy sao lê hồng ngọc nhà tôi năm nay cũng hai mươi chín tuổi hồng liên nói gương mặt lê hồng ngọc cứng đỏ sao mẹ lại nói tuổi mình ra làm gì chẳng lẽ bà ấy không biết tuổi tác của phụ nữ là điều bí mật sao thật sự không ngờ được thế mà cháu lại cùng tuổi với cô giáo lê hồng ngọc lưu đạt thông nói bác sĩ lưu, tôi lại hỏi cậu thêm một câu nữa hy vọng cậu bỏ qua cho hồng liên nói không đâu ạ bác gái có vấn đề gì cứ hỏi đi ạ lưu đạt thông nói được vậy tôi hỏi thẳng cậu đã kết hôn chưa hồng liên hỏi vẫn chưa ạ lưu đạt thông cũng cảm thấy khó hiểu bác gái hỏi câu này là có ý gì vậy cậu có bạn gái chưa hồng liên lại hỏi cũng chưa ạ cháu vẫn luôn ở trong quân đội làm công tác y tế không có thời gian yêu đương hẹn họ lưu đạt thông nói thật trùng hợp lê hồng ngọc nhà chúng tôi cũng chưa kết hôn đã là con gái lớn hai mươi chín tuổi rồi ngay cả bạn trai cũng không có thật sự là sốt ruột chết mất hồng liên nói bà ấy vừa dứt lời gương mặt lê hồng ngọc lập tức đỏ rực đương nhiên cô ấy hiểu được mẹ mình có ý gì đây là muốn làm mối cho mình và bác sĩ lưu sao một chuyện không biết xấu hổ như vậy sao có thể nói thẳng ra như vậy được chứ nhưng mà lưu đạt thông cũng giống như lê vĩnh tiên h đều là những người đàn ông thẳng như sắt thép lúc này vẫn chưa hiểu hồng liên có ý gì nói cô giáo lê hồng ngọc vừa có sắc vừa có tài là một cô giáo xuất sắc tài đức vệ toàn sẽ có rất nhiều người theo đuổi không lo không có đối tượng bác gái đừng sốt ruột quá ôi hồng liên thở dài nói nào có được tốt đẹp như cậu nói bây giờ con bé bị tức mất tư cách giáo viên rồi ngay cả công việc cũng không còn bác gái đừng lo lắng không đến mấy ngày sau cô giáo lê hồng ngọc nhất định sẽ được khôi phục chức vụ quay về trường học làm cô giáo một lần nữa lưu đạt thông nói sao cậu biết được chẳng lẽ cậu còn có thể không cần đoán cũng biết biết được chuyện trong tương lai sao hồng liên kinh ngạc hỏi cháu nào có thần kỳ như vậy cháu chỉ có cảm giác giáo viên xuất sắc như cô giáo lê hồng ngọc nhất định sẽ quay về bục giảng một lần nữa lưu đạt thông đương nhiên biết rõ hồng liên nói vậy thì bác cứ mở mắt chờ xem thôi lưu đạt thông nói không nói trước chuyện này bác sĩ lưu tôi lại hỏi cậu thêm một câu nữa hồng liên nói có vấn đề gì bác gái cứ hỏi thẳng là được lưu đạt thông nói vậy cậu cảm thấy lê hồng ngọc nhà chúng tôi thế nào hồng liên hỏi lê hồng ngọc thấy mẹ mình hỏi câu như vậy gương mặt lập tức đỏ rực như d á n g chiều lưu đạt thông lập tức xứng sở có điều vẫn không hiểu được hồng liên có ý gì nói đúng sự thật cô giáo lê hồng ngọc rất tốt con người vừa xinh đẹp lại hiệu thảo là cô gái hiền lành điển hình cho mẹ hiền vợ đảm nếu ai cưới được cô ấy nhất định là may mắn đã tu luyện từ k ế p trước nghe thấy lưu đạt thông nói như vậy trong lòng lê hồng ngọc cũng rất vui mừng có điều cô ấy đã dự đoán được mẹ mình sắp nói gì tiếp rồi càng không ngừng nháy mắt với mẹ ra hiệu bà ấy đừng nói thêm gì nữa nếu còn nói tiếp mình sẽ xấu hổ mất hết mặt mũi thôi nhưng mà hồng liên lại không thèm đếm xỉa thuật chữa bệnh của cậu giỏi giang chưa khỏi bệnh cho tôi và bố của lê hồng ngọc đối với cả nhà chúng tôi có thể nói là ơn nặng như núi cô giáo lê hồng ngọc là cô giáo có ơn với lê v i n h thiên đồng đội của cháu các bác là bố mẹ của cô giáo lê hồng ngọc cháu không thể chối từ nhất định phải chưa khỏi bệnh cho các bác đây là chuyện cháu phải làm các bác đừng để trong lòng lưu đạt thông nói bất kể nói thế nào cậu cũng là ân nhân của nhà chúng tôi cậu cũng cảm thấy lê hồng ngọc nhà chúng tôi không tệ hơn nữa hai người đều đã không còn ít tuổi nữa lại chưa có người yêu chẳng lẽ không cân nhắc một chút sao cuối cùng hồng liên cũng nói đến chỗ quan trọng bà ấy cảm thấy mình nói đến đây thôi dừng lại đúng lúc lưu đạt thông cũng có thể hiểu được mình có ý gì rồi lưu đạt thông nghe thấy hồng liên nói như vậy trong lòng lập tức run lên cho dù anh ấy có thẳng thắn đến mức nào chăng nữa nghe đến đó cũng hiểu được ý của bà ấy anh ấy không kiềm chế được liếc nhìn lê hồng ngọc một cái mà lúc này lê hồng ngọc cũng không kiềm lòng được liếc nhìn lưu đạt thông một cái bốn mắt nhìn nhau lập tức giống như hai dòng điện va chạm trên không trung cọ sát ra tia lửa khi ánh mắt này chạm nhau chạy thẳng đến tâm hồn khiến trái tim hai người đều đập thình thịch sau khi nhìn nhau mấy giây đồng hồ hai người xấu hổ đều nhìn sang chỗ khác thật ra trong khoảng thời gian này chung sống với nhau lưu đạt thông cũng rất động lòng với cô gái trưởng thành vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo như lê hồng ngọc cực kỳ có thiệt cảm chẳng qua lê hồng ngọc là cô giáo của lê vĩnh tiên anh ấy làm sao dám có ý đồ gì với cô giáo của hộ xoáy bảo vệ chứ cho anh ấy một trăm lá gan anh ấy cũng không dám không ngờ được mẹ của lê hồng ngọc lại cố gắng làm m ố i cho mình và lê hồng ngọc bữa cơm này đột nhiên biến thành xe mắt điều này khiến anh ấy rất bất ngờ có phải chuyện này tiến triển nhanh quá rồi không mẹ mẹ nói linh tinh gì thế có phải bệnh thần kinh của mẹ lại tái phát rồi không lê hồng ngọc vì xấu hổ mà đã ngượng ngùng đến mức mất hết mặt mũi rồi đành phải tìm lý do này đưa ra để làm dịu bầu không khí đúng vậy đấy bác gái lại ăn nói linh t i n h rồi nếu không thì để cháu kiểm tra cho bác một chút lưu đạt thông cũng nói tôi không có bệnh tật gì hết tôi đã khỏe rồi hai người nhanh như vậy đã đoàn kết nhau bắt nạt tôi đúng không hồng liên là người t ừ n g t r ả i từ trong ánh mắt của hai người vừa nãy cũng đã nhìn ra có hy vọng rồi chương năm trăm năm mươi mốt ở lại ăn cơm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 có hy vọng rồi chương năm trăm năm mươi hai đôi bên xấu hổ nghe thấy hồng liên nói như vậy lê hồng ngọc và lưu đạt thông lại không kiềm lòng được liếc mắt nhìn nhau cũng nhìn thấy tình cảm của nhau từ trong mắt đối phương sau đó lại vội vàng nhìn sang chỗ khác mẹ nếu mẹ còn nói năng linh tinh nữa con thật sự sẽ đưa mẹ vào bệnh viện tâm thần đấy lê hồng ngọc đỏ mặt nói đưa vào bệnh viện tâm thần làm gì nhà chúng ta có bác sĩ lưu mà hồng liên cũng sửa miệng xếp lưu đạt thông vào thành người nhà mình bác gái tình hình của bác như vậy có lẽ là thuật chữa bệnh của cháu chưa đủ không thể chữa trị hoàn toàn cho bác được nếu bác còn tiếp tục nói những chuyện không liên quan như thế này cháu đ ề xuất b á c nên đến bệnh viện tâm thần chữa trị thôi lưu đạt thông cũng nói được được tôi phục hai người rồi nhanh như thế đã thuận vợ thuận chồng rồi tôi nói mà hồng liên nhìn thấy lưu đạt thông và con gái mình cũng đoàn kết lại đối phó mình trong lòng cực kỳ vui vẻ bà ấy biết do nói đến đây cũng đủ rồi còn lại cứ để cho hai người trẻ tuổi này tự phát triển là được mà lê hồng ngọc và lưu đạt thông nghe thấy hồng liên lại có thể nói ra câu thuận vợ thuận chồng này hai người đều cực kỳ xấu hổ khu k u đừng tán gâu linh tinh nữa ăn cơm đi gắp thức ăn đi lê hùng thanh nãy giờ không nói gì nhìn thấy hai người trẻ tuổi đều rơi vào xấu hổ vội vàng lên tiếng phá vỡ sự lúng túng đúng bác sĩ lưu ăn cơm đi ăn nhiều thức ăn một chút hồng liên cũng nói sau đó lê hồng ngọc cũng đỏ mặt túi đầu ăn cơm cũng không dám ngẩng đầu nhìn lưu đạt thông nữa n g ư ợ c lưu đạt thông cũng vẫn đập thình t h ị c không ngừng anh ấy thật sự không dám tưởng tượng nếu lê vĩnh thiên biết mình kết hôn với cô giáo của hộ soái bảo vệ sẽ có phản ứng như thế nào bác sĩ lưu bao giờ thì cậu về quân đội hồng liên lại hỏi chuyện này vẫn chưa nói trước được khi nào anh thiên bảo cháu quay về cháu sẽ về thôi lưu đạt thông nói anh thiên anh thiên nào của cậu vậy hồng liên hỏi là đồng đội của cháu lê vĩnh thiên ấy lưu đạt thông nói hóa ra là cậu ta cậu ta còn nhỏ tuổi hơn cả cậu nếu tôi nhớ không nhầm cậu ta mới hai mươi sáu tuổi thôi mà cậu đã hai mươi chín rồi tại sao lại gọi cậu ta là anh thiên chứ gọi cậu ta là tiểu thiên được rồi hồng liên nói lưu đạt thông đổ mồ hôi làm sao mình dám gọi hộ xoáy bảo vệ là tiểu thiên chứ nếu không phải lê vĩnh thiên yêu cầu thống nhất gọi anh là anh thiên anh ấy sẽ phải gọi anh là hộ xoáy lê hồng ngọc con dạy học sinh tiểu gì vậy lê vĩnh thiên này thật sự không biết lớn nhỏ gì cả bảo người còn lớn tuổi hơn cậu ta gọi cậu ta là anh thiên còn ra t h ể thống gì nữa chứ lần sau tiểu tiên đến đây mẹ phải tự mình dạy dỗ cậu ta hồng liên nói lưu đạt thông lại đổ mồ hôi lần nữa vội vàng nói bác gái những chuyện nhỏ nhặt không cần phải truy hỏi đến cùng đâu chức vụ của anh thiên trong quân đội cao hơn cháu cho nên chúng cháu đều thống nhất gọi anh ấy là anh thiên cậu ta trong quân đội có chức vụ gì hồng liên hỏi đây là bí mật cháu không thể nói được lưu đạt thông nói được tôi không quan tâm cậu ta có chức vụ gì cậu ta là học sinh của lê hồng ngọc sau này cứ gọi cậu ta là tiểu thiên là được rồi không cần cứ gọi cậu ta là anh thiên nữa hồng liên nói lúc này lê vĩnh thiên đang trên đường quay về tập đoàn g a l a x y anh hoàn toàn không biết hồng liên đã làm mối cho lưu đạt thông và lê hồng ngọc hơn nữa còn bảo lưu đạt thông gọi mình là tiểu thiên sau khi quay về tập đoàn g a l a x y lê vĩnh thiên đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc tìm chu nhược mai lúc này tâm trạng của chu nhược mai đã bình tĩnh lại rồi nô tường ninh đang báo cáo với cô về tình hình ký hợp đồng hợp tác thương mại phần lớn những nhà kinh doanh hợp tác kia đều nước mắt dưng dưng ký hợp đồng mới vì muốn nhận lại những chi phí kia chỉ có một số ít người vẫn còn đang do dự v đợi ngô tường ninh u ố t ô báo cáo công việc xong cô ấy rời khỏi văn phòng tổng giám đốc lê vĩnh tiên mới nói với chu nhược mai dư hân anh điều tra rồi tô lệ bình ô n g muốn thật sự không phải là mẹ đẻ của em sao chu nhược mai cực kỳ kinh ngạc có phần không thể tin vào thai mình đúng bà ta không phải lê v i n h tiên h nói chu nhược mai cực kỳ chấn động trước đó cô chẳng qua chỉ suy đoán có lẽ tô lệ bình không phải mẹ đẻ của mình thôi không ngờ được bà ta lại thật sự không phải mẹ đẻ của mình bất kể là ai khi biết được người mình gọi là mẹ hơn hai mươi năm nay lại không phải là mẹ đẻ của mình đều sẽ cực kỳ sợ hãi đương nhiên chu nhược mai cũng không ngoại lệ anh điều tra từ đâu chu nhược mai hỏi là tô lệ bình chính miệng nói ra lê v i n h tiên h nói vừa n ã y anh đi tìm bà ta sao chu nhược mai hỏi đúng vậy lê v i n h tiên nói sao bà ta có thể nói chuyện này cho anh biết được không phải bà ta đang nói linh tinh đ ấ y chứ chu nhược mai hỏi là anh cha hỏi bà ta chuyện này vô cùng chính xác lê vĩnh thiên nói anh cha hỏi bà ta sao anh sẽ không giết bà ta để trả thù cho bố anh đ ấ y chứ chu nhược mai biết tô lệ bình vẫn luôn canh cánh trong lòng vì chuyện cái chuyện cái chết của bố anh cũng từng nhiều lần nói rằng nếu tô lệ bình lại đến t r ọ c giận anh anh sẽ giết bà ta mà vừa nãy tô lệ bình đến gây chuyện âm ỉ ở tập đoàn galaxy còn tắt mình một cái sau khi lê vĩnh thiên biết tô lệ bình không phải mẹ đẻ của mình lại càng không còn gì phải lo lắng rất có thể sẽ giết tô lệ bình trả thù cho bố anh Vì tướng quân như quân ba sao lê v i n h tiên h nói ế giết chết kiến u muốn giấm một giống Bình, cũng chỉ đơn giản giống như chết một con vậy. Không, n Tô bất Lệ chỉ kể vậy. thế ta thể giết bà ta được chứ? Lê Vinh Thiên anh chứ? Vinh nào, cũng nuôi nói, bà là làm bà sao của có được Lê mẹ em, ừ không giết là tốt rồi vậy bố ruột của em là ai chu nhược mai hỏi bố ruột của em chính là bố em bây giờ chu văn thiệu lê v i n h tiên h nói vậy mẹ đẻ của em là ai chu nhược mai lại hỏi mẹ đẻ của em tên là giang n v c vận lê v i n h tiên h nói bà ấy đang ở đâu em muốn đi gặp bà ấy chu nhược mai nói chương năm trăm năm mươi ba vẫn chưa điều tra ra bà ấy không có tin tức gì từ hơn hai mươi năm trước bây giờ anh cũng không điều tra ra bà ấy đang ở đâu lê vi long nói tại sao năm đó bà ấy lại bỏ rơi em chu nhược mai hỏi không phải bà ấy bỏ rơi em mà nhà họ chu vứt bỏ bà ấy còn ép bà ấy bỏ đi lê vi long đáp tại sao nhà họ chu lại ép bà ấy bỏ đi chứ chu nhược mai hỏi tiếp vì bà cố của em cảm thấy bà ấy chẳng qua là con gái nhà nghèo không xứng làm cháu dâu nhà họ chu khi đó bà cố em là chủ nhà họ chu bà ấy vừa mới sinh em ra đã bị đuổi khỏi nhà họ chu rồi lê vi long kể tiếp không ngờ mẹ ruột của em lại đáng thương như vậy chu vinh hân cảm thán thật sự rất đáng thương lê vi long hiểu rõ loại chuyện thế này vì năm đó mẹ của anh cũng bị đuổi ra khỏi nhà họ lê như thế vậy sao bố em không phản kháng chu nhược mai hỏi em đâu phải không biết quy định của nhà họ chu mọi việc đều do t r ư ở n g họ quyết định hơn nữa bố em còn nhu nhược hơn anh ông ấy phản kháng có tác dụng chắc lê vi long nói anh nói cũng đúng thế mẹ em là người ở đâu chu nhược mai hỏi anh bà ấy là người bắc giang lê vi long trả lời mẹ em thật đáng thương em nhất định phải tìm được bà chu nhược mai nói em tìm thế nào sự việc đã trôi qua rất nhiều năm năm đó sau khi mẹ em rời khỏi nhà họ chu đã dọn đi nơi khác không còn ở thành phố bắc giang từ lâu rồi lê vi long nói em hỏi bố em chắc ông ấy biết chu nhược mai đáp hỏi ông ấy cũng vô ích ông ấy không biết đâu ông ấy cũng đi tìm mẹ ruột của em nhưng không tìm được lê vi long nói tiếp vậy em phải làm sao đây em rất muốn tìm được mẹ ruột của mình chu hư hân nói cứ giao cho anh nếu như bà ấy còn sống anh nhất định sẽ giúp em tìm được mẹ ruột của mình lê vi long hứa làm sao anh có thể giúp em tìm được chu nhược mai hỏi anh em đừng quên anh là chiến tướng ba sao anh có thể sử dụng nhiều sức mạnh anh tự có cách của mình lê vi long trả lời cô được chỉ cần anh có thể giúp em tìm được mẹ ruột của mình em nhất định sẽ để đơn anh chu nhược mai nói em định cảm ơn anh thế nào lê vi long hỏi em em sẽ sinh thật nhiều con cho anh chu nhược mai đỏ mặt đáp lại đây không phải điều em nên làm sao lê vi long cười nói ai nói em nhất định phải sinh con cho anh em muốn sinh thì sinh không sinh thì không sinh anh có thể làm gì em chu nhược mai dí dòm đáp được rồi được rồi em hứa rồi nhé chờ sau khi anh tìm được mẹ ruột của em nhờ bà giữ cháu ngoại giúp chúng ta lê vi long nói lúc này thiên thành đang gọi điện cho cục trưởng sang của bộ giáo dục alo xin chào xin hỏi anh là cục trưởng sang trả lời điện thoại một cách lịch sự tôi là thiên thành phó tổng Chỉ huy đoàn thanh tra thiên thành nghĩ rằng thân phận phó chỉ huy trưởng đoàn thanh tra này dường như dễ sử dụng vì các quan chức thường sợ bị đoàn thanh tra kiểm tra khi cục trưởng sang nghe thiên thành tự xưng là phó tổng chỉ huy đoàn thanh tra thì lập tức giật mình vì đoàn thanh tra tìm tới cửa chắc chắn không có chuyện gì tốt nếu bị người trong đoàn thanh tra mời uống trả hầu hết họ sẽ bị điều tra làm sao tôi có thể xác định anh có phải là phó tổng c h ỉ huy của đoàn thanh tra hay không cục trưởng sang là người từng trải qua sóng to gió lớn ông lo có người giả mạo người của đoàn thanh tra để đe dọa ông ta nên ông ta sẽ không dễ dàng tin tưởng nếu ông không tin sau khi c ú t máy ông có thể gọi điện hỏi cấp trên của mình xem phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra có phải thiên thành hay không và số di động của tôi có phải của phó tổng chỉ huy không thiên thành nói khi cục trưởng sang nghe thiên thành nói với khí thế tự tin như vậy ông ta bắt đầu lo lắng nếu người bên kia thật sự là phó chỉ huy của đoàn thanh tra bây giờ mà ông ta đắc tội với người ta thì nhất định sẽ không có kết quả tốt bởi vậy ông ta quyết định sẽ ứng phó ổn thoại trước chờ sau khi có máy ông ta sẽ gọi điện cho cấp trên để xác thực xem phó tổng chỉ huy phạm tìm tôi có việc gì cục trưởng sang hỏi ông còn nhớ cô giáo lê hồng ngọc chứ thiên thành hỏi còn nhớ chẳng phải nửa năm trước cô ta mắng một học sinh nữ khiến học sinh nữ đó nghĩ quẩn rồi nhảy lầu dẫn đến tàn p h ế cô ta bị đuổi khỏi đội ngũ giáo viên vì đạo đức quá kém phải không cục trưởng sang tưởng rằng thiên thành muốn truy cứu trách nhiệm của lê hồng ngọc ông ta vội vã nói ra chuyện cô ta đã bị đuổi việc ông nói dối qua điều tra của chúng tôi cô giáo dung là một cô giáo xuất sắc thiên thành nói cục trưởng sang nhất thời xứ sở nói cho ông biết cô giáo dung có một học sinh là hộ xoáy bảo vệ tôi hỏi ông một giáo viên có thể dạy dỗ một học sinh trở thành hội xoáy bảo vệ đất nước sao có thể là người xấu thiên thành giận dữ hét lên cục trưởng sang nghe những lời thiên thành nói ông ta sợ tới mức sắp vỡ gan rồi mồ hôi lạnh toát ra ngay lập tức cô giáo lên là cô giáo của hộ xoáy bảo vệ quốc gia ngay cả cô giáo của hộ xoáy bảo vệ đất nước ông cũng dám đổi việc ông muốn về hưu sớm phải không thiên thành lại quát không dám không dám tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng trả lại trong sạch cho cô giáo dung nếu cô ấy là một giáo viên xuất sắc tuyệt đối sẽ không bị vùi dập đâu ạ cục trưởng sang thấp thỏm nói một bên là con trai của chỉ huy thứ năm của thành phố đà lạt bên kia là giáo viên của hộ xoáy bảo vệ ông ta đương nhiên có thể phân biệt rõ ràng cái gì nặng cái gì nhẹ hộ xoáy bảo vệ là người có trong tay hàng và quân một chỉ huy đứng thứ năm ở thành phố đà lạt sao có thể so sánh không cần các người điều tra chúng tôi đã sớm điều tra rõ ràng cô giáo lê đã bị xử lý sai thiên thành nói vậy tôi phải làm gì cục trưởng s a n hỏi ông không cần làm gì cả ông chỉ cần khôi phục chức vụ giáo viên cho cô giáo dung là được rồi ba ngày sau tôi muốn cô giáo dung trở về trường giảng dạy một cách chính thức thiên thành nói tiếp được được tôi nhất định sẽ khôi phục chức vụ cho cô giáo dung xin hỏi vị hộ quốc bảo vệ nào là học trò của cô ấy cục trưởng sang tò mò hỏi chương năm trăm năm mươi bốn không nên biết quá nhiều đây là bí mật không phải vấn đề người cấp bậc như ông có thể hỏi thiên thành nói trước khi lê vi long chưa công bố thân phận anh ấy sẽ không nói linh tinh lê vi long chỉ nhờ anh nói với cục trưởng sang là cô giáo dung là cô giáo của hộ xoáy bảo vệ chứ không bảo anh nói hộ xoáy bảo vệ chính là lê vi long vâng vâng là tôi lắm ổn cục trưởng sang biết mình đã lắm ổn có một số việc không nên biết quá nhiều bạn biết càng nhiều nguy hiểm sẽ càng lớn được rồi những gì cần nói tôi đã nói hết rồi ba ngày sau nếu cô giáo dung không để trở về trường một cách đường đường chính chính danh chính ngôn thuận thì ông tự lo liệu đi thiên thành nói xong liền cúp điện thoại đầu của cục trưởng sang lúc này đã mồ hôi nhễnh l ạ nhưng ông hoàn toàn không dám khẳng định thiên thành có thực sự là phó tổng chỉ huy hay không ông ta lập tức gọi điện cho lãnh đạo thành phố đà lạt để xác minh ông ta đã nghĩ kỹ rồi nếu như thiên thành vừa mới gọi cho ông ta không phải là người của đoàn thanh tra ông ta sẽ lập tức báo án và bắt anh ấy lại sau khi điện thoại được kết nối cục trưởng sang chào hỏi khách sáo với lãnh đạo vài câu ông ta chợt hỏi sếp ơi em muốn nhờ anh giúp em xác minh một người ai vậy lãnh đạo hỏi có một người tên là thiên thành lúc này mới gọi điện cho em nói cậu ta là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra chuyện này có thật không cái gì thiên thành mới gọi điện thoại cho ông lãnh đạo kinh ngạc hỏi、ừ. cậu ta thật sự là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra hả cục trưởng sang nghe thấy lãnh đạo khiếp sợ như thế ông ta cũng có một dự cảm không ổn phó tổng chỉ huy đoàn thanh tra đúng là tên thiên thành không loại trừ khả năng có người giả mạo cậu ta để uy ông số điện thoại của cậu ta là bao nhiêu lãnh đạo hỏi tiếp cục trưởng sang đọc số điện thoại của thiên thành sếp lớn nghe xong nhất thời kinh sợ bởi vì lần trước ông ta đã tham gia cuộc hợp bí mật do lê u i long tổ chức thiên thành đã sử dụng số điện thoại này để gọi điện và thông báo cho ông ta đi hợp tiêu rồi cậu xong đời rồi cậu ta thực sự là phó tổng chỉ huy của đoàn thanh tra sếp lớn hoảng sợ đáp cục trưởng sang n g h e xong di động trên tay suýt nữa rơi xuống ông ta rẻ r ằ n hỏi vậy em phải làm sao bây giờ tại sao thiên thành lại tìm ông rốt cuộc ông đã làm gì sai lãnh đạo hỏi cậu ta tìm em là vì một cô giáo tên là lê h ồ n g ngọc bị đuổi ra khỏi ngành cục trưởng sang nói vì một cô giáo mà mà gọi điện cho ông sếp lớn cảm thấy khó hiểu ông ta không biết sự việc nhỏ nhặt này và hoàn toàn không biết h ai là lê h ồ n g ngọc vì cô giáo dung là cô giáo cũ của hộ xoái bảo vệ cục trưởng sang nói cái gì các ông đã sa thải cô giáo của hộ xoái bảo vệ lãnh đạo khiếp sợ cực kỳ đúng vậy em đâu biết cô ấy là cô giáo của hộ xoáy bảo vệ cục trưởng sang sợ đến mức toát mồ hôi hột mồ hôi lạnh chảy ròng ròng tại sao ông lại đuổi việc cô ta sếp lớn hỏi vì lãnh đạo thành phố bảo em xa thải cô ta hơn nữa khi đó cục công an thành phố đã điều tra nói cô ấy mắng học sinh khiến học sinh nữ kia bị đà kích về tâm lý nhảy lầu dẫn tới tàn phế tình huống cụ thể như thế nào em cũng không biết cục trưởng sang nói ngay cả cô giáo của hộ xoáy bảo vệ ông cũng dám đuổi tiêu đời ông rồi đừng nói có quen biết tôi nhé lãnh đạo lập tức phủi sạch quan hệ với cục trưởng sang chỉ bo bo giữ mình sếp ơi em cũng vô tội mà em chỉ làm việc theo lệnh thôi đến bây giờ em cũng không biết cô giáo dung là cô giáo của hộ xoáy bảo vệ nào anh nói cho em biết học trò của cô ấy là vị hộ xoáy bảo vệ nào được không cục trưởng xác hỏi làm sao tôi biết tôi không biết những người có cấp độ như chúng ta làm sao có thể tiếp xúc với hộ xoáy bảo vệ thật ra ông ta không biết rằng lê vi long là hộ xoáy bảo vệ ông ta chỉ biết anh là tổng chỉ huy của đoàn thanh tra do vậy ông ta hoàn toàn không nghĩ tới hộ xoáy bảo vệ là lê vi long vì hộ x o á i bảo vệ là người có cấp bậc quan trọng sẽ không đảm nhiệm chức tổng chỉ huy đoàn thanh tra bình thường như thế không có cách nào để liên kết hai người họ là một c h ư n ă m trăm năm mươi năm phục chức x ế p ơi bây giờ sự việc đã đến nước này em phải làm sao đây cả n g ư ờ i cục trưởng sang đều run dậy trước tiên ông hãy nói cho tôi biết phó tổng chỉ huy phạm gọi điện cho ông nói vấn đề chính là gì lãnh đạo hỏi bảo tôi trong vòng ba ngày phải khôi phục chức vụ cho cô giáo dung ba ngày sau anh ta muốn thấy cô giáo dung danh chính ngôn thuận đường đường chính, chính trở về trường dạy học cục trưởng sang nói nói vậy xem ra trong trường hợp này nó không phải là vấn đề lớn ông cứ làm theo là được x ế p trả lời vâng vậy em phải ăn nói thế nào với bên lãnh đạo thành phố cục trưởng x á c hỏi còn nói cái dám gì lãnh đạo thành phố sắp tiêu lời rồi một lãnh đạo nhỏ nhoi ở thành phố đà lạt sao có thể so với hộ xoáy bảo vệ tôi đã phát hiện gã lương trọng đó có vấn đề từ lâu rồi nếu như ông ta chọc phải cô giáo của hộ xoáy bảo vệ không ai cứu nổi ông ta còn nữa ông nói cô giáo dung là cô giáo của hộ xoáy bảo vệ chắc cô ấy rất ưu tú còn bị đồ ăn chuyện học sinh nữ nhảy lầu có liên quan gì tới lương trọng tại sao ông ta lại đúng tay vào lãnh đạo hỏi lương tuấn thịnh con trai ông ta là học sinh của cô giáo dung lương tuấn thịnh là một cậu ấm ăn chơi chuyên làm sằng làm bậy ở trường em nghi ngờ rằng vụ việc học sinh nữ ở trường có liên quan với lương tuấn thịnh do đó lương trọng mới ra mặt và đổ lỗi cho cô giáo dung cục trưởng sang nói chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao khỏi cần hỏi cũng biết là vậy rồi nếu như không có liên quan thì lương trọng nhúng tay vào chuyện này làm gì lãnh đạo đáp bây giờ phó tổng chỉ huy đoàn thanh tra đã bắt đầu nhúng tay vào điều tra việc này nếu sự thật đúng như lời nói vậy chẳng phải cha con lương trọng t o đời rồi sao cục trưởng sang dẹ d à hỏi vớ vẩn chuyện đó còn cần phải hỏi ư lãnh đạo gay gắt trả lời chúng ta có cần báo tin này cho lương trọng không cục trưởng sang hỏi nếu ông muốn chết thì ông cứ bí mật báo tin cho ông ấy đi lãnh đạo tức giật quát cục trưởng sang thật ngu ngốc câu hỏi ngu xuẩn như vậy cũng hỏi được em em hiểu rồi cục trưởng sang nơm nớp lo sợ nói ông nghe kỹ cho tôi hôn cô giáo lê quay lại trường học ông phải nói trước cho tôi biết tôi sẽ tự mình đi chào đón cô ấy về trường lãnh đạo nói lê hồng ngọc là cô giáo của hộ x o á i bảo vệ mặc dù ông ta không biết vị hộ x o á i bảo vệ kia là ai nhưng tự mình đi chào đón cô giáo của hộ xoáy bảo vệ về trường nếu cậu ta biết được nhất định sẽ có ấn tượng tốt với mình vì thế ông ta nhất định phải tự mình chào đón cô giáo dung về trường được được tôi biết rồi em chắc chắn sẽ thông báo sớm cho sếp cục trưởng sang đã đưa ra quyết định hôn cô giáo dung quay lại trường ông ta cũng tự mình đón tiếp sếp ông đã đích thân đi rồi người làm cụ ly như ông sao có thể không đi lúc này ở nhà lê hồng ngọc mọi người đã ăn cơm xong bác sĩ lưu hạ tôi phát hiện tình trạng bệnh của tôi vẫn chưa cải thiện hẳn sau này mỗi ngày cậu nhớ đến khám cho tôi nhé bạch liên lo lắng lưu bảo thông thấy tình trạng của bà ta đã khỏi hoàn toàn về sau sẽ không tới nữa nên cô ta lại tìm lý do bác gái đừng gọi con là bác sĩ lưu nữa như vậy khách x o quá cứ gọi con là đại thông đ ư c rồi mặc dù bác đã ổn hơn nhưng vẫn chưa khỏi hoàn toàn sau này con sẽ thường xuyên đến thăm bác lưu bảo thông đáp bạch liên nghe lưu bảo thông nói vậy bà ta không thể ngậm được miệng cười sau này rảnh rỗi cứ tới nhà bác chơi thường xuyên dạng vậy con không làm phiền bác nữa con về trước c ạ lưu bảo thông cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng vì thế bắt đầu chào tạm biệt v ậ gấp thế con không ở chơi thêm một l á tà bạch liên có chút không nỡ để lưu bảo thông rời đi con vẫn còn việc phải giải quyết nên không ngồi lâu được lần sau đi ạ lưu bảo thông trả lời thôi được rồi dù u ơi con t i ễ n bác sĩ lưu xuống lầu nhé bạch liên nghe lưu bảo thông nói có việc bận b à không ép giữ anh ấy ở lại nữa và bảo con gái t i ễ n lưu bảo thông xuống lầu để tạo cơ hội cho hai người trẻ có nhiều thời gian ở riêng với nhau hơn chương năm trăm năm mươi sáu lê hồng ngọc bất ngờ ok đi thôi tôi t i ễ n anh xuống lầu lê hồng ngọc đỏ mặt nói không cần đâu tôi có thể tự mình đi xuống lưu bảo thông từ chối thẳng từng nói lê hồng ngọc im lặng hồi lâu lưu bảo thông nói không cần tiễn nếu cô ấy cứ tiếp tục chẳng phải tự mình đa t ì n h sao đúng lúc này di động của lê hồng ngọc đột nhiên văng lên cô ấy lấy điện ra thì thấy là cuộc gọi từ một số lạ không bị đánh dấu là lừa đảo nên cô ấy ấn nút nghe khi lưu bảo thông thấy di động của lê hồng ngọc đổ trông anh cũng không đi vội mà muốn nghe xem ai gọi cho cô ấy lê hồng ngọc nghe máy chật nghe một giọng đàn ông vọng lại trong điện thoại alo xin hỏi cô ấy là cô ấy giáo lê hồng ngọc phải không đúng vậy tôi là lê hồng ngọc xin hỏi ông là lê hồng ngọc hỏi tôi là trần quốc sáng cục trưởng bộ giáo dục trần quốc sáng tự giới thiệu lê hồng ngọc hết sức kinh ngạc không nờ g cục trưởng lại tự mình gọi điện cho cô ấy thì ra là cục trưởng sang xin hỏi cục trưởng sang tìm tôi có việc gì lê hồng ngọc hỏi tôi gọi điện đến để thông báo với cô ấy ngày mốt cô ấy có thể quay về trường tiếp tục làm giáo viên trần quốc sắn g nói ông ta vừa nói chuyện với sếp lớn sau khi biết lê hồng ngọc là cô ấy giáo cũ của hộ xoáy bảo vệ thì gọi điện thoại cho cô ấy ấy ngay lập tức định thông báo miệng cho cô ấy ấy biết trước tôi tôi thực sự có thể trở lại trường làm giáo viên ư lê hồng ngọc tưởng chừng không thể tin vào thai mình đúng vậy chúng tôi đã điều tra rõ ràng sự việc học sinh nữ nhảy lầu không có liên quan đến cô ấy là chúng tôi đã để cô ấy chịu thiệt văn bản khôi phục chức vụ cho cô ấy sẽ được sớm gửi tới trần quốc s á n g nói thế thì hay quá cảm ơn cục trường sang lê hồng ngọc rất vui vẻ cô ấy nằm mơ cũng không ngờ có một ngày mình sẽ được quay lại bục giảng cô ấy giáo dung không cần khách sáo cô ấy là một giáo viên tốt trong khoảng thời gian này đã để cô ấy chịu thiệt tôi xin lỗi cô ấy trần quốc s á n g nói hết sức chân thành lê hồng ngọc rất kinh ngạc không ngờ trần quốc s á n g lại nói xin lỗi cô ấy cục trường sang ông không cần xin lỗi tôi đâu chỉ cần ông trả lại trong sạch và khôi phục chức vụ cho tôi là được rồi ạ lê hồng ngọc nói lời xin lỗi đương nhiên phải nói mong cô ấy bỏ qua cô ấy cứ chuẩn bị sẵn sàng trong hai ngày nhé ngày kia chúng tôi sẽ chào đón cô ấy về trường trần quốc sáng nói tiếp vâng cảm ơn cục trưởng sang lê hồng ngọc vui vẻ đáp thôi trước tiên cứ vậy nhé hẹn gặp lại cô ấy giáo dung hẹn gặp lại cục trưởng sang sau khi cúp điện thoại lê hồng ngọc hưng p h a nói n cục trưởng sang mới gọi điện cho con nói con được khôi phục chức giáo viên lên rồi lê hùng thanh và bạch liên nghe tin tức này cũng vui mừng khó xiết nhưng lưu đạt thông không kinh ngạc vì tất cả điều này đều nằm trong dự đoán của anh ấy bây giờ lê hồng ngọc được khôi phục chức vụ điều đó chứng tỏ lê bi long đã hành động rồi dù ơi điều này có thật không con lê hùng thanh hơi khó tin con gái ông lại được khôi phục chức vụ nhanh như vậy là thật cục trưởng sang nói bọn họ đã điều tra việc tiểu vi nhảy lầu không liên quan tới con hiện giờ họ trả lại trong sạch cho con và bảo con trở về trường nhậm chức vào ngày mốt lê hồng ngọc vui vẻ trả lời thật tốt quá con gái của mẹ cuối cùng đã được minh đoan rồi trên đời này vẫn còn công bằng bạch liên nói con đã nói mà Cô có có ấy giáo người tài lên là một đúng ứ sức c cô là một hết tố. ấy giáo yếu được vậy anh quả thực đã từng nói như thế xem ra anh chẳng những là một bác sĩ giỏi mà còn là một thiên tài bài toán lê hồng ngọc nói đại thông ả con thật có bản lĩnh cao cường sao con biết lê hồng ngọc sẽ được khôi phục chức vụ bạch liên hỏi lưu bảo thông trả lời dựa vào linh cảm thôi ạ linh cảm của đàn ông cũng linh như vậy sao lê hồng ngọc hỏi chính xác đôi khi linh cảm của đàn ông khá tốt anh ấy nghĩ thầm tất cả là do cô ấy có học sinh là hộ quốc bảo vệ cha dù sao việc lê hồng ngọc được minh oan và được khôi phục chức vụ là một việc đáng ăn mừng tối nay chúng ta nhất định phải ăn mừng thật lớn bạch liên nói mẹ ơi mẹ định ăn mừng như thế nào lê hồng ngọc hỏi mẹ định ra ngoài ăn một bữa thịnh soạn ở nhà hàng đại thông à, tối nay con nhất định phải tới ăn mừng với chúng ta nhé bạch liên nói ăn cơm tối ạ lưu bảo thông có chút xấu hổ đúng đó tối nay bác sẽ gọi thằng tiên chắc thằng bé vui lắm con nhất định phải đến nhé bạch liên nói tiếp dạ vậy tối nay con sẽ tới cùng anh thiên lưu bảo thông đáp anh thiên cái gì là thiên sau này con cứ gọi nó là thiên được rồi bạch liên nói dạ dạ là thiên bác gái ơi nếu không có việc gì con về trước nhé lưu bảo thông không dám tưởng tượng nếu anh ấy gọi lê bi long là thiên anh sẽ có phản ứng thế nào được tối nay con nhớ tới cùng thằng thiên đ ấy bạch liên lại căn dặn dạ dạ con nhất định sẽ đến lưu bảo thông đáp dù n ạ con mau tiễn đại thông xuống lầu đi bạch liên bảo con gái dạ lê hồng ngọc vui quá nên đi theo lưu bảo thông xuống lầu ở dưới lầu lê hồng ngọc đỏ mặt nói với lưu bảo thông lúc này ăn cơm mẹ tôi nói linh tinh tôi h anh đừng để ý nhé ừm tôi sẽ không để trong lòng đâu lưu bảo thông nói vẫn ra dáng một người đàn ông thẳng thắn tôi cảm thấy anh và lê bi long giống như người sắp vậy đó chẳng lẽ người lính các anh đều thẳng thắn thế hả lê hồng ngọc có chút tức giận anh không để tâm là vì việc đó không đáng lo sao lưu bảo thông nhất thời s ư n g sở lẽ nào anh đã trả lời sai rồi được rồi anh mau về đi lê hồng ngọc biết lưu bảo thông bận rộn nên không làm trễ thời gian của anh tối nay gặp lại lưu bảo thông nói xong bèn lên xe dịp lái xe rời khỏi lê hồng ngọc đưa mắt nhìn lưu bảo thông đi xa cô ấy mới đi lên lầu lúc này trên biển minh n g n g hai đoàn chiến hạm hùng hậu đang từ vùng biển quốc tế tiến thẳng vào phía nam lãnh hải của long quốc cục bảo vệ biển của long quốc đang theo dõi hai đoàn chiến hạm này một từ nước l ư ỡ ứng một từ nước cự hùng tình huống bất ngờ này đến quá mức đột ngột cục bảo vệ biển lập tức báo tình hình cho cấp trên cấp trên biết tình hình rất nghiêm trọng nên trực tiếp thông báo tình hình khẩn cấp với quốc vương của long quốc chương năm trăm năm mươi tám mong họ hạnh phúc b đương, đương ngày ngày một người là quân ý của anh một người là cô giáo của anh anh đương nhiên hy vọng hai người bọn họ đều có được hạnh phúc cả đời này lê vi long trải qua rất nhiều khổ nạn anh bị nhà họ long vô tình đuổi ra khỏi nhà mẹ con lưu lạc đầu đường xó chợ cảm nhận được sự lạnh lùng vô tình của thế gian nhưng anh cũng có được sự giúp đỡ của rất nhiều người tốt khiến anh cảm nhận được sự ấm áp của thế gian khiến cho thù hận không thể bóp méo linh hồn anh lúc anh chán nản nhất tuyệt vọng nhất chu nhược mai đã bước chân vào cuộc đời anh khiến anh biết thế nào là tình yêu để anh biến tình yêu thành sức mạnh gặt hái được tiền đồ vì để bản thân có thể xứng với cô cả nhà họ chủ c h u nhược mai anh ở chiến trường dũng cảm giết địch lập nhiều chiến công hiến hách cuối cùng trở thành hộ xoáy bảo vệ dương văn diệp cho anh cảm nhận về tình bố con lê hồng ngọc cho anh tình cảm cô t r ò và chị em khiến anh có một người thân vừa là cô giáo vừa là chị ở quân đội lại có có được tình cảm anh em sống chết với nhau với tinh thần yêu nước cao cả quan hệ giữa anh và lê hồng ngọc chỉ là tình cảm cô trọ và chị em từ trước đến nay anh chưa từng có ý nghĩ quá phận với cô ấy anh luôn coi lê hồng ngọc như chị gái ruột của mình một người bình thường khi biết được chị gái cô giáo của mình tìm được hạnh phúc đương nhiên là cũng vui thay cho cô ấy trong cuộc này mỗi một người tốt đều đem đến cho anh tình cảm khác nhau khiến cho anh trở nên mạnh mẽ kiên cường hoàn thiện nhân cách của bản thân nếu không năm đó khi anh và mẹ bị nhà họ long đổi u ra khỏi cửa trong lòng anh chứa đầy thù hận luôn luôn sống trong thù hận như vậy nhất định sẽ khiến cho tâm lý anh bị ảnh hưởng thậm chí có thể vì vậy mà oán hận cuộc đời trở thành một tội phạm giết người hộ xoái bảo vệ và thủ phạm giết người là hai thái cực hoàn toàn khác nhau Cũng b ở như có có lúc này thiên thành có chút tức giận hỏi vừa rồi anh ấy ở bên cạnh nghe thấy lê vi long và lê hồng ngọc nói chuyện thím cho nên không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra đúng vậy có vấn đề gì sao lê vi long hỏi ngược lại cô lê là cô giáo của anh cô giáo của hộ xoáy bảo vệ cũng dám tán tỉnh lá gan của anh ta thật không nhỏ thiên thành nói Trước biết Theo thì tất theo tôi, rõ như người chuyện cả cô giáo của chẳng sao anh anh giáo nói, không mọi mọi đuổi dám đều vậy? lê ẽ cô của cần con không hôn giáo sinh xoáy bảo sao? hộ thì vệ kết l bi long nói tôi không hề có ý đó ý của tôi là lưu bảo thông đã ở sau lưng chúng ta theo đuổi cô giáo của anh rồi thiên thành nói lưu bảo thông giống như tôi đều là trực nam sẽ không chủ động theo đuổi cô giáo lê đâu mà là ý thuật của anh ta đã khiến cô lê có ấn tượng tốt từ đó nảy sinh cảm tình hai người bọn họ không thể nói ai theo đuổi ai có lẽ hai người đều vừa ý đối phương dưới sự giúp đỡ của ba phụ tôi hai người họ nhất định là thành đôi h ộ x o á i sao anh lại biết rõ mọi chuyện như vậy thiên thành hỏi bởi vì tôi quá hiểu bọn họ thiên thành anh cũng không còn nhỏ nữa cũng phải nhanh lên nhà lưu bảo thông đã vì anh mà làm gương rồi đó lê bi long nói h ộ x o á i tôi trung thành với anh mãi mãi cả đời này chỉ theo mình anh không kết hôn cũng không sinh con thiên thành nói ha ha hà ngọc lan phụ trách lái xe khi nghe đến đoạn này rốt cuộc cũng không nhịn được bật cười hà ngọc lan cô cười cái gì có gì đáng cười sao thiên thành hỏi mấy lời vừa rồi của anh tràn ngập tình ý ha ha hà ngọc lan cười lớn nói t hà i ê n t h ngọc h nhất thời xấu hổ n xấu đ ứ lên, tức giận nói, n tức g Hà、ngọc、lan sao suy nghĩ của Ngay ra xoái muốn vậy? nghĩ bẩn như vậy? Ngay cả hộ xoái mà cô cũng hộ cô cả cô lại làm dơ dám mà đem tập trung vào việc lái xe của cô đi chúng tôi nói chuyện đâu đến lượt cô nhiều lời lê Vi long cũng bị hà ngọc lan làm cho có chút lúng túng thật ngại quá là tôi lắm lời các anh tiếp tục trò chuyện đi hà ngọc lan nhị cười nói hộ x o á i tôi cảm thấy là một quân nhân không nên nói chuyện yêu đương bởi vì tôi lo lắng nếu như có một ngày không may bỏ mạng nơi xa trường sẽ để lại cô nhi quả phụ cho nên tôi không hề suy nghĩ đến việc tìm người yêu thiên thành lại tiếp tục cùng lê vi long thảo luận vấn đề trước đó theo như lời anh nói vậy thì tôi cũng không nên kết hôn rồi tôi phải ly hôn với chị dâu anh lê vi long hỏi ngược lại không không tôi nào dám bảo anh ly hôn với chị dâu thiên thành thoát mồ hôi lạnh nói cho nên ý nghĩ của anh là sai rồi quân nhân cũng là người cũng có tình yêu cũng phải kết hôn sinh con nếu không làm sao có thể đem gen tốt của chúng ta truyền lại cho đời sau lê vi long nói vâng hộ xoáy nói rất đúng thiên thành vội và nói vậy anh phải cố gắng lên tranh thủ sớm ngày tìm được đối tượng lê bi long nói hộ x o á i vậy anh có thể truyền thụ kinh nghiệm tán gái cho tôi không thiên thành nói nhỏ tôi là một trực nam chính hiệu làm gì có kinh nghiệm gì đừng quên tôi là dựa vào chức danh con rể mới có thể cưới được vợ lê bi long nói ha ha hà ngọc lan nghe đến đoạn này lại không nhịn được bật cười hà ngọc lan cô lại cười cái gì có gì đáng cười sao còn dám cười nữa thì cô hãy đợi xem tôi xử lý cô như thế nào lê bi long nói bẩm hộ soái tôi đột nhiên nhớ tới một số chuyện rất buồn cười của trước kiên nên không nhịn được tôi không hề có ý cười anh hà ngọc lan nghiêm trang nói lê bi long nghe thấy lời này của hà ngọc lan cũng không làm gì được cô lần này tôi trở về bộ cũng không biết khi nào mới có thể trở lại chuyện của bố con lương trọng không thể kéo dài nữa các người nhanh chóng xử lý bọn họ đi lê bi long nói rõ thiên thành nói sau khi lê bi long quay trở về chiến trường phía nam tạ ngọc hải lập tức bố trí máy bay quân sự hộ tống anh về kinh vì tàu địch hiện đang xuất hiện trên biển cả ngoài hải phận phía nam hàng ọ c Hải trăm con dân ở thành phố đà lạt giờ phút này vẫn chưa biết những đám mây đen của chiến tranh đã phủ kín bầu trời đà lạt thành phố đà lạt nhìn thì như sóng em bị lặng nhưng thực ra sóng lớn đã âm thầm dâng trào bất kỳ lúc nào một trận đại chiến cũng có thể bùng nổ trạm vào tối lúc chu nhược mai chuẩn bị tan làm liền gọi điện thoại di động cho lê b i long muốn anh đến đón cô về nhà nhưng cô gọi mấy cuộc liền lê b i long đều không nghe máy mỗi lần đều là giọng nói nhắc nhở đối phương đã tắt máy trong lòng cô vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng có cách nào khác không gọi được cho lê b i long cô tức giận cũng không thể chút vì vậy cô không thể làm gì khác là tự mình lái xe về nhà đợi tối này lê b i long về nhà cô sẽ hỏi cho ra lẽ anh đã đi đâu khi chu nhược mai rời khỏi tòa nhà của tập đoàn galaxy chuẩn bị lái xe về nhà thì nhìn thấy thiên thành và hà ngọc lan đi đến chị dâu chị tan làm rồi sao thiên thành nói đúng vậy hai người sao lại đến đây chu nhược mai hỏi là anh thiên bảo bọn em đón chị về nhà thiên thành nói điện thoại của lê bi long luôn trong trạng thái gọi không được anh ấy vẫn luôn tắt máy anh ấy rốt cuộc là đi đâu rồi sao anh ấy không tự mình đến mà lại bảo hai người đến đón tôi chu nhược mai hỏi anh thiên có chuyện vô cùng quan trọng phải đi làm tối nay không thể đến đón chị cho nên anh ấy bảo bọn em đến đón chị thiên thành nói anh ấy có thể có chuyện quan trọng cơ chứ hay là đi chỗ nào đó lăng n h ă n g rồi chu nhược mai nói c h ư ơ n năm trăm sáu mươi anh ấy không phải thiên thành vừa nghe chu nhược mai nói như vậy m ồ hôi nhất thời rơi xuống nói chị dâu anh thiên không phải loại người như vậy chị đừng suy nghĩ nhiều cho dù là có chuyện quan trọng cũng không cần phải tắt điện thoại chứ tắt điện thoại nhất định là vì có tật giật mình chu nhược mai cảm thấy lê bi long kìm chế ba năm chắc chắn là nhịn không được nữa cho nên thừa dịp ban ngày cô không ở bên cạnh đi ra ngoài làm chuyện xấu chị dâu chị là đệ nhất mỹ nữ của thành phố đà lạt anh thiên nhà em có người vợ như chị sao có thể lại ra ngoài lêu lồng chứ người đàn bà khác anh thiên đã không xem ra gì rồi thiên thành nói chu nhược mai nghe thiên thành nói như vậy trong lòng liền cảm thấy vui vẻ cô cũng tin rằng lê b i long có lẽ đi ra ngoài không phải là để lêu lồng bởi vì cô đã đồng ý sinh con cho anh chỉ là bây giờ đang là kỳ nghỉ ba năm anh còn nhị được chắc cũng không kém mấy ngày nữa hơn nữa cô nhìn thấy hà ngọc lan cũng ở đây thì càng yên tâm hơn bởi vì cô cảm thấy người có khả năng lăng nhăng cùng lê b i long nhất chính là người đàn bà hà ngọc lan này trực giác của phụ nữ nói cho cô biết hà ngọc lan vẫn luôn yêu thầm lê b i long cho nên bây giờ nhìn thấy hà ngọc lan cùng thiên thành xuất hiện khả năng lê vi long lăng nhăng với hà ngọc lan đã hoàn toàn được loại bỏ thật ra cũng không thể trách chu nhược mai đăng y từ sau khi thực lực của lê vi long trở nên lớn mạnh cô thật sự rất sợ sẽ mất đi anh thứ cô mê luyến không chỉ là danh dương tướng ba sao quyền lực của lê vi long mà là năng lực hơn người của anh mỗi lần cô gặp nguy hiểm anh đều một mình chạy đến giải cứu lê vi long đã không còn là bắt con vô dụng của ngày xưa mà đã có đủ năng lực của một người đàn ông là một nam tử hán đầu đội trời chân đất người đàn ông như vậy người phụ nữ nào có thể không yêu vậy anh ấy rốt cuộc đi đâu rồi chu nhược mai hỏi đây là cơ mật em không thể nói cho chị thiên thành nói tôi là vợ anh ấy cũng không thể nói sao chu nhược mai hỏi anh thiên đã dặn dò kỹ lưỡng là ai cũng không thể nói hành tung của anh ấy liên quan đến nhiều chuyện quan trọng phải tuyệt đối giữ bí mật thiên thành nói được thôi vậy khi nào anh ấy trở về chu nhược mai biết lê bi long là tướng ba sao có thể anh có nhiệm vụ quan trọng phải t h ự c hiện giữ bí mật cũng là chuyện hết sức bình thường cái này không thể nói trước được nhanh thì có thể ngày mai là có thể trở về chẳng có thể là ba đến năm ngày thiên thành cũng không biết lần hội nghị này sẽ kéo dài trong bao lâu được rồi vậy tôi tự lái xe về là được hai người không cần đưa tôi về chu nhược mai cũng không muốn hỏi nhiều về chuyện của lê bị long cô cảm thấy nếu để thiên thành và hà ngọc lan đưa đón thì thật sự quá khoa trương không được anh thiên lo lắng sẽ có nguy hiểm xảy ra với chị nên bắt buộc bọn em phải đưa chị về nhà thiên thành nói được thôi vậy thì nhanh lên xe đi chu nhược mai không muốn nói nhiều cô trực tỉ hệ mở cửa xe ngồi ở hàng ghế sau thiên thành ngồi ở vị trí lái xe đích thân lái xe đưa chu nhược mai về nhà hà ngọc lan ngồi hàng ghế sau bên cạnh chu nhược mai bảo vệ cô lính mặc chủng tinh anh còn lại cũng lái xe theo vây quanh xe bảo vệ bọn họ cả đoạn đường đi đều bình an dưới sự bảo vệ của mọi người chu nhược mai an toàn trở về biệt thự tinh n g u y ệ t sau khi đưa chu dư hận đến biệt thự thiên thành cùng mọi người cũng không rời đi mà âm thầm ở lại xung quanh biệt thự bảo vệ cô buổi tối bạch liên đặt một bàn tiệc tại một nhà hàng chúc mừng lê hồng ngọc khôi phục chứng vị giáo sư nói là vì chúc mừng cho lê hồng ngọc nhưng thật ra là bà muốn tìm lý do để con gái mình và lưu bảo thông có nhiều thời gian bên nhau tạo cơ hội cho bọn họ lúc này lưu bảo thông cũng chưa biết lê bi long đã về kinh đô sau khi đến khách sạn không thấy lê bi long liền hỏi bác gái bác không phải nói là gọi là vĩnh thiên đến sao cậu ta đâu ạ bác đã gọi điện cho nó nó nói có chuyện quan trọng cần xử lý tối nay không đến được chúng ta không cần quan tâm đến nó sau này có cơ hội lại gọi nó bạch liên nói lưu bảo thông cũng không hỏi gì thêm bởi vì anh ấy biết lê b i long là hộ x o á i bảo vệ bất kỳ lúc nào cũng có chuyện quan trọng cần đi làm vì vậy sau đó chỉ có lưu bảo thông và lê hồng ngọc mấy người một nhà cùng nhau ăn cơm mời vừa ăn được một nửa lê hồng ngọc liền nhìn thấy lương tuấn thịnh lại kéo theo một đám con nhà giàu vào khách sạn nhìn thấy bùi thái khanh người đã hại kiểu vi nhảy lầu hơn nữa còn hại mình mất đi trước giáo sư xuất hiện ở nơi này lê hồng ngọc liền biến sắc thật là hoang dáng ngó hẹp không thể ngờ đi ăn có bữa cơm lại gặp lại tên công tử ác ma độc các này cô giáo lê cô sao vậy có phải cảm thấy không phải mái chỗ nào không lưu bảo thông thấy sắc mặt lê hồng ngọc có biến đổi liền hỏi không phải tôi không sao lê hồng ngọc có chút sợ hãi trả lời lúc này bùi thái k h a n h đã liếc nhìn thấy lê hồng ngọc nhất thời hai mắt hắn ta sáng lên đi về phía lê hồng ngọc vừa đùa vừa nói cô giáo lê chúng ta thật là có duyên không ngờ ở đây cũng gặp được cô lê hồng ngọc và bạch liên nhìn thấy tên ác ma lương tuấn thịnh ở đây biểu cảm trên khuôn mặt có sự thay đổi không ít lương tuấn thịnh anh ngô cúc đi tôi không muốn nhìn thấy anh lê hồng ngọc tức giận nói chương năm trăm sáu mươi mốt tránh ra lưu bảo thông chưa bao giờ gặp lương tuấn thịnh trước đây không có quen biết gì với cậu ta nhưng anh ấy cũng nghe nói chính lương tuấn thịnh đã hại kiểu vi phải nhảy lầu và khiến lê hồng ngọc gánh tội tay giờ nghe lê hồng ngọc hét gọi tên gã công tử ăn chơi kia là lương tuấn thịnh thì biết ngay cậu ta chính là lương tuấn thịnh ác ôn ấy cô dung sao cô lại sợ em thế làm gì em là học trò của cô làm gì có giáo viên nào lại sợ học cho mình lương tuấn thịnh chẳng những không quấn xéo mà còn tiếp tục tiến lại gần lê hồng ngọc tuy cũng nhìn thấy bên cạnh lê hồng ngọc còn có một người đàn ông nhưng người mà cậu ta sợ là lê u i long và thiên thành chứ không sợ lưu bảo thông cũng chẳng quen biết gì với lưu bảo thông đám đàn em của cậu ta cũng đi theo cùng tôi không có thứ học trò như cậu nơi này không chào đón cậu cúc đi lê hồng ngọc tức giận nói cô dung đừng nóng giận vậy mà em đến để giúp cô đ ấ y chứ lương tuấn thị n h bảo cậu thì có thể giúp được gì cho tôi lê hồng ngọc hỏi vẫn là vấn đề lần trước nếu như cô làm người yêu em thì em có thể giúp cô trở lại làm giáo viên lần này không thấy lê vi long và thiên thành có mặt nên lương tuấn thịnh lại bắt đầu coi trời bằng vung hô lão cậu là học sinh của con gái tôi làm gì có chuyện bắt giáo viên làm người yêu của học sinh cậu đúng là loại suy đồi đạo đức thật sự không biết là bố mẹ cậu dạy dỗ cậu như thế nào nữa ông thanh giận d ữ nói ông dám nói cảnh nói khỏe chửi bố mẹ tôi hả ông có biết bố tôi là ai không lương tuấn thịnh lập tức gân cổ lên quát tôi mặc kệ bố cậu là ai loại x ú c vật như cậu hại kiểu vi nhảy lầu tự tử, tử hại con gái tôi bị đuổi việc tôi phải dạy bảo cậu từ lâu rồi mới phải ông thanh nói rồi định đứng dậy dành lương tuấn thịnh dĩ nhiên ông ấy biết bố của lương tuấn thịnh là một trong số ít những người quyền lực nhất ở đà lạt nhưng ông ấy vẫn bất chấp hết cứ đánh đã rồi tính bà liên thấy sắp lớn chuyện vội vàng giữ ông thanh lại và bảo ông ơi ông đừng có bất đồng ông c ó tuổi rồi không đánh lại được nó đâu ông thanh không những tuổi cao mà đôi chân chỉ mới vừa bình phục chắc chắn không phải đối thủ của lương tuấn thịnh chưa kể lương tuấn thịnh còn có cả đám đàn em bên cạnh đánh làm sao được người ta lao già chết tiệt đòi đánh tôi cơ mà đứng lên đánh thử coi thấy ông thanh bị giữ lại lương tuấn thịnh càng khiêu khích tợn ông thanh vô cùng giận dữ vùng ấy đòi đứng lên đánh lương tuấn thịnh lê hồng ngọc thấy mẹ mình sắp không giữ nổi bố nữa bèn vội vàng qua ngăn lại rút thả tôi ra để tôi đánh chết thằng xúc vật này ông thanh quát tướng lên khách hứa xung quanh thấy bên này sắp sửa đánh nhau thì lũ lượt quát lại xem ông cứ bình tĩnh lại đã rồi sẽ có người trừng trị thằng xúc vật này thôi bà liên nói ha ha bố tôi là lương trọng ở cái thành phố đà lạt này người mà có thể trị được tôi vẫn chưa ra đời đâu lương tuấn thịnh hê u y n hoang lên tiếng sau đó cậu ta lại nói với lê hồng ngọc cô dung hạ bảo cô làm người yêu của em là coi trọng cô đấy cô đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt chỉ cần làm người yêu của em thì em cam đoàn cô sẽ lập tức được về lại trường làm giáo viên cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy à tôi không cần cậu rút tôi đã nhận được thông báo của cục t r ư ờ n g sang về việc trở lại trường làm giáo viên rồi cậu không phải nhọc lòng lê hồng ngọc đáp lời cục t r ư ờ n g sang cục t r ư ờ n g sang nào lương tuấn thịnh hỏi là ông trần quốc sáng cục trưởng cục giáo dục ha ha cô b i ể u t i ế p đi không có lệnh của bố tôi thì cục trưởng sang dám tự ý cho cô về lại vị trí chắc chứ khi ông ấy không muốn làm con nữa tất nhiên là lương tuấn thịnh không tin tin hay không tùy cậu con gái tôi đã nhận được quyết định đi dạy trở lại cậu mau đi, đi. đừng ở đây làm ảnh hưởng bữa ăn của chúng tôi bà liên nói c h ư ơ n năm trăm sáu mươi hai tôi là người yêu cô ấy t ô i nay nếu con gái ông không trở thành người đàn bà của tôi thì tôi sẽ không đi đâu hết lương tuấn thịnh nói mau bỏ tôi ra để tôi đập chết thằng xúc vật này ông thanh đã không thể nào nhẫn nhịn thêm được nữa bà liên vừa ấn ông thanh ngồi xuống vừa nói với lương tuấn thịnh nếu không muốn bị đánh thì cậu mau đi đi tôi sắp không giữ được ông ấy nữa rồi bà không phải cản cứ để ông ta đứng lên đánh tôi thử xem tôi thách ông ta có cái gân đ ấy lương tuấn thịnh vây mặt đáp cậu đừng chèn ép người ta quá xin cậu hay mau đi, đi. con gái tôi đã có người yêu rồi cậu đừng mơ m ộ n g hao huyền làm gì bà liên bảo tôi chẳng tin bà đừng lấy cái cớ đấy ra để lừa tôi có giỏi thì kêu người yêu của cô ta ra đây gặp tôi tôi muốn xem xem ai mà to gan dám c u ố n mất con hàng của tôi lương tuấn thịnh nói lúc này lưu bảo thông từ tốn đứng dậy bảo tôi là người yêu của cô giáo lê hồng ngọc đây lê hồng ngọc ngỡ ngàng không ngờ rằng lưu bảo thông sẽ chủ động thừa nhận là người yêu của mình còn chưa bắt đầu hẹn họ yêu đương thì sao có thể trở thành người yêu của cô được tóm lại anh là ai anh cố tình đóng giả người yêu của cô dung chứ gì lương tuấn thịnh nói, không cần quan tâm tôi là ai cậu chỉ cần biết tôi chun là người yêu của cô giáo lê hồng ngọc là được lưu bảo thông trả lời cô dung anh ta nói thật không đấy lương tuấn thịnh không tin lời nói một phía của lưu bảo thông bèn hỏi lê hồng ngọc đúng thế anh ấy là người yêu của tôi thấy lưu bảo thông đã nhận thì lê hồng ngọc cũng đ à n h gác sự dè dặt sang một bên và thừa nhận nếu như cô ấy không thừa nhận chẳng phải sẽ khiến lưu bảo thông rất khó xử hay sao cô hãy chia tay anh ta ngay lập tức nếu không tôi sẽ đánh chết anh ta lương tuấn thịnh hung hăng dọa dẫm tôi từng gặp nhiều cậu ấm sắc lão nhưng chưa thấy đứa nào ngang ngược hống hách như cậu hôm nay gặp phải tôi là cậu đến lúc chết rồi vừa rồi lưu bảo thông đã nhẫn nhịn lương tuấn thịnh rất lâu anh chưa ra tay vội là muốn xem xem lương tuấn thịnh sắp sửa ư đến mức độ nào ha ha tôi cũng thấy nhiều gã ngông nên rồi nhưng ngông nên như anh thì lần đầu tiên gặp đấy dì mà đến lúc chết anh có giỏi thì đánh tôi thử xem anh mà dám đụng vào tôi thì anh mới là người đến lúc chết lương tuấn thịnh b ê n h vào nói lưu bảo thông chẳng nói chẳng rằng lập tức giáng cho một cái tát chắc tiếng bàn thai vang lên to và rõ ràng lương tuấn thịnh bị tắt văng ra sau rơi cả răng ra ngoài chứng kiến cảnh ấy tất cả mọi người đều sưng sờ cảnh tắt một cái mà bay cả người thế này mới chỉ thấy ở trong phim ông thanh à liên và lê hồng ngọc cũng giật mình sửng sốt họ chỉ biết là lưu bảo thông là một bác sĩ lành nghề không ngờ được anh ấy còn đánh đấm giỏi như vậy thực ra tuy lưu bảo thông là bác sĩ quân ý nhưng các bác sĩ trong quân đội cũng là những chiến sĩ đôi khi cũng phải ra chiến trường giết địch dĩ nhiên anh ấy sẽ không y ế u ớt dẫm lúc này lương tuấn thịnh đập người xuống đất lại phát ra một âm thanh lương khác mọi chuyện diễn ra quá nhanh đám đàn em của lương tuấn thịnh còn đang nương ác chỉ biết trơ mắt nhìn lương tuấn thịnh bị đánh á lương tuấn thịnh đ ậ p người xuống đất gào khóc tham thiết chương năm trăm sáu mươi ba anh thịnh cuối cùng đám đàn em đã hoàn hồn lại rồi rít chạy tới đỡ lương tuấn thịnh dậy à đừng đụng vào l ư n g tao đau quá khi được đỡ dậy lương tuấn thịnh phát hiện lưng đau nhói do bị đánh gây mất mấy cái răng nên cậu ta chỉ nói được tiểu thảo đám đàn em hốt hoảng sợ hãi lại đặt cậu ta về lại trạng thái cũ mau đánh chết nó cho tao lương tuấn thịnh quát lớn chỉ trong g ẹ o lê hồng ngọc một chút mà đã bị người yêu của cô ấy đánh rơi răng còn gãy lưng làm sao cậu ta có thể không giận g ữ được đám đàn em nghe thấy lương tuấn thịnh ra lệnh lập tức xông về phía lưu bảo thông lúc này lê hồng ngọc ông thanh cùng bà liên đã lấy lại bình tĩnh. thấy một đám công tử bột định xông vào đánh lưu bảo thông họ lại được một phen khép vía dĩ nhiên lưu bảo thông chẳng coi đám công tử bột kia ra gì anh ấy bước lên vài bước tung những cái tắt liên hoàn c h ắ t c h ắ t c h ắ t những tiếng b ạ t thai vang lên tới tấp lũ công tử bột đồng loạt bị tắt cho cho váng lảo đảo có đứa xoay mấy vòng rồi ngã lạc bay có đứa thì bị tắt bay ra xa bình thường đám cậu ấm con nhà giàu có này được nâng niệu triệu chuộng rượu tre hư hỏng đâu thể nào là đối thủ xứng tầm với một lưu bảo thông trăm trận trăm thắng được ngay từ đầu lê hồng ngọc đã có ấn tượng tốt về lưu bảo thông giờ thấy anh nam tính như vậy thì trái tim lại càng rung động càng thích hơn lương tuấn thịnh thấy lưu bảo thông tắt đám đàn em của mình dễ như chở bàn tay mới bất trợt thấy run sợ cậu ta không thể nào ngờ được rằng người đàn ông bên cạnh lê hồng ngọc lại mạnh đến thế lần trước là lê vi long học sinh cũ của cô ấy lần này đến lượt người yêu cô ấy lúc này nhân viên trong nhà hàng và khách khứa đã vây kín xung quanh không ai dám lại gần chỉ đứng nép một bên hóng chuyện thông ơi cháu gây ra chuyện lớn rồi chúng ta mau đi thôi bà liên hốt h o ả n g nói bác ơi không sao đâu bác không cần lo lắng lưu bảo thông nói chắc cháu không biết chứ cậu ta là con trai của người quyền lực thứ năm ở đà lạt đấy cháu đánh con của đại gia thì chắc chắn sẽ gây ra rắc rối lớn lắm bà liên giải thích người quyền lực thứ năm thì có là gì cháu đã có thiên làm chỗ r ử a vững chắc không phải sợ lưu bảo thông bình thản trả lời hiện giờ anh ấy không những đang bảo vệ bạn gái mình mà còn đang bảo vệ cho cô giáo của hộ xoáy bảo vệ cùng người nhà của cô ấy dĩ nhiên là anh ấy chẳng sợ bất cứ ai nếu như lê b i long có mặt ở đây thì anh cũng sẽ làm như thế v à lại từ việc lê hồng ngọc đã có quyết định đi dạy lại thì anh đã biết lê b i long sắp sửa có hành động với bố con lương trọc rồi bây giờ tự lương tuấn thịnh đến tận cửa n ộ p mạng anh hoàn toàn có thể thay lê vi long trừng trị lương tuấn thịnh may mày tên gì lúc này lương tuấn thịnh cất giọng hỏi tôi tên lưu bảo thông lưu bảo thông đáp được có giỏi thì đứng yên đấy đợi cho tao lương tuấn thịnh nói cậu định gọi người chứ gì gọi cả bố cậu đến đây tôi cũng chẳng sợ cứ gọi ông ta tới lưu bảo thông tuyên bố hùng hồn c h ư ơ n năm trăm sáu mươi bốn gọi cho học sinh của cô anh dám coi thường bố tôi sao lương tuấn thịnh tức giận hỏi tôi coi thường bố anh thì làm sao chỉ là một kẻ hèn mọn đứng thứ năm tôi còn không thèm để ông ta vào mắt lưu bảo thông trả lời được vậy tôi sẽ gọi bố tôi đến đây lương tuấn thịnh nói sau đó lôi điện thoại ra gọi điện cho bố mình lê hồng ngọc thấy lương tuấn thịnh đang bắt đầu gọi điện cho bố mình thì đột nhiên trở nên lo lắng cô ta nói với lưu bảo thông chúng ta mau đi thôi đừng ngội tôi cũng có thể gọi người đến đây lưu bảo thông nói anh định gọi điện thoại cho ai lê hồng ngọc hỏi anh ấy gọi cho học sinh của cô lê b i long lưu bảo thông nói anh gọi cho lê b i long có tác dụng gì sao lê hồng ngọc hỏi đương nhiên là có tác dụng rồi lưu bảo thông nói sau đó đi đến một góc rồi lôi điện thoại ra gọi vào số điện thoại của lê b i long những người đang vây xem nhìn thấy lưu bảo thông vung tay ra đánh ngã cái tên lương tuấn thịnh này xuống đất thì rất sợ anh ấy khi nhìn thấy anh ấy qua đây bọn họ đều vội vàng tránh xa anh ra lúc này lê vi long đã đi đến sân bay nội bài và đang trên đường quay trở về bằng chiếc xe chuyên biệt khi anh ra khỏi sân bay cũng đã mở điện thoại ra rồi nhìn thấy lưu bảo thông gọi điện thoại đến anh ấn vào nút nghe đại thông ả có chuyện gì vậy lê vi long hỏi anh thiên khi tôi và cô giáo dung b á c trai bác gái đang ăn cơm ở trong quán ăn thì gặp phải lương tuấn thịnh anh ta đã khiêu khích gây hấn với chúng tôi lại còn nói những lời lỗ mãng và sỉ nhục cô giáo dung lưu bảo thông nói lại gặp cái tên xúc sinh này tình hình bây giờ thế nào rồi lê b i long không ngờ cô giáo người nhà của mình và lưu bảo thông lại gặp cái tên x u ấ t sinh lương tuấn thịnh khi đi ăn cơm ở bên ngoài tôi đã dạy dỗ anh ta và đánh gục đám người của anh ta rồi nhưng anh ta đang muốn gọi lương trọng đến đây anh nghĩ xem chuyện này nên giải quyết như thế nào lưu bảo thông hỏi ban đầu tôi đã sắp xếp thiên thành đi giải quyết hai bố con bọn họ bây giờ lương tuấn thịnh lại gọi ông già của anh ta đến đây vậy thì cứ dứt khoát nhân cơ hội này để bắt hai bố con bọn họ đi lê b i long nói vâng vậy sau khi bắt hai bố con bọn họ thì xử lý như thế nào lưu bảo thông hỏi cứ thẳng t h ư n g diệt trừ hai tên bại hỏi đó không cần xét xử lê bi long nói hiện nay nhóm chiến hạm của nước liệp ưng và nước cự hùng đã đến gần vùng biển phía nam của long quốc vì vậy lê bi long không có thời gian để xử lý những chuyện nhỏ nhặt vặt v á c này cho nên anh đã ra lệnh tiêu diệt hai cha con lương trọng và lương tuấn thịnh đối với cái tên thanh niên hư đốn làm sàng làm bậy hung hăng c ả n quấy như lương tuấn thịnh lê bi long cảm thấy vô cùng c ă m ghét cái tên lương tuấn thịnh này đã ép tiểu vi phải nhảy lầu mà bố của anh ta là một người c h ứ c cao vọng trọng không những không nghiêm khắc trừng phạt con trai mình mà còn bao che cho anh ta hơn nữa ông ta còn giá họa cho lê hồng ngọc hải cô giáo của anh bị đội việc sinh ra những đứa con không được giáo dục chính là lỗi sai của người làm bố để lại hai bố con sốc sinh bại hoại đó trên thế gian này chính là một hai họa bây giờ cuộc chiến lớn sắp bùng nổ nếu như q u â n địch công kích vào đà lạt thì cũng sẽ rụ rỗ những loại này để phản bội nếu như vậy thì chi bằng diệt trừ bọn chúng tránh để sau này bọn chúng bị mua chuộc mà phản bội vâng tôi biết nên làm thế nào rồi lưu bảo thông nói anh là q u â n y kia, bàn tay của anh dùng để cứu người vì vậy anh không cần làm những chuyện giết người như thế nào tôi sẽ gọi điện thoại bảo hà ngọc lan âm thầm qua đó xử lý lê bi long nói không sao đâu tay của tôi có thể cứu người thì cũng có thể giết của có cứu cũng có người người. lưu bảo thông nói. Anh phải chỉ ú ý đến hình tượng của mình. Anh h của c có ầ cần n bác bác bên cạnh ăn cơm cùng bọn họ là được rồi. Những chuyện khác không cần anh Quảng. Lê Bi long n bảo bác bác Bi giáo vệ và cô cơm được khác gái trai rồi. là thật tốt họ ở Lê i Vâng. Lưu Bảo thể ô n g chỉ có h t nghe theo mệnh lệnh của anh khi lưu bảo thông gọi điện cho lê b i long lương tuấn thịnh cũng đang gọi điện cho gọi điện thoại cho ông già của anh ta ông lương trọng chương năm trăm sáu mươi lăm tôi chỉ cần một câu của anh thôi lúc này lương trọng đang lái xe đi trên đường trở về nhà nhìn thấy con trai của mình gọi điện đến ông ta ấn vào n ư ớ nghe lương trọng vừa mới nhận điện thoại đã nghe thấy tiếng kêu rên đầy xót xa của con trai mình bố ơi con lại bị người ta đánh răng của con đã bị người ta đánh đến nội dụng gần hết rồi eo của con cũng đau dữ dội lương trọng nghe vậy trong lòng lập tức trở nên tức giận ông ta hỏi là kẻ nào tò gan dám đánh con là bạn trai của lê hồng ngọc lưu bảo thông lương tuấn thịnh nói lưu bảo thông lưu bảo thông nào lương trọng chưa từng nghe thấy cái tên lưu bảo thông này nên thuận miệng hỏi con cũng không biết anh ta từ đầu đến anh ta tự nói mình là lưu bảo thông lương tuấn thịnh nói tại sao anh ta lại đánh con lương trọng hỏi có thể anh ta thấy con không thuận mắt cho nên đánh con đúng rồi anh ta rất coi thường bố vốn không thèm để bố vào mắt cho nên mới đánh con hơn nữa anh ta còn bảo con gọi điện thoại kêu bố đến lương tuấn thịnh nói thật n ự c cười một tên nhóc vô danh tiểu tốt mà cũng dám coi thường bố để bố đây qua đó xử lý tên đó lương trọng giận tí mặt bình thường ông ta hô mưa gọi gió thắp vai tắc phúc bây giờ ông ta biết con trai của mình bị người ta đánh hơn nữa còn coi thường mình cho nên lập tức nổi giận lôi đình sau khi lê vi long nhận được cuộc điện thoại của lưu bà thông anh lập tức gọi điện thoại cho hàng ngọc lan anh lựa chọn gọi điện thoại cho hà ngọc lan là bởi vì anh đã suy nghĩ lúc này có lẽ thiên thành và hà ngọc lan đang ở bên cạnh và bảo vệ chu nhược mai ở trong biệt thự tinh nguyệt trong hai người thiên thành và hà ngọc lan anh chỉ có thể lựa chọn một trong hai người đi giải quyết chuyện của hai bố con lương trọng còn một người khác thì tiếp tục ở lại biệt thự để bên cạnh bảo vệ chu nhược mai không thể để cho hai người họ rời đi hết nếu không lỡ như có quân địch tập kích đến thì chu nhược mai sẽ rất nguy hiểm lê vi long cảm thấy yên tâm hơn một chút về năng lực của thiên thành cho nên đã lựa chọn để anh ta ở lại bảo vệ chu nhược mai hà ngọc lan thấy lê vi long gọi điện thoại đến thì lập tức nghe máy sau đó hỏi, thầy thiên bây giờ anh đã đến hà nội rồi sao tôi đến rồi lê bi long nói vậy anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì vậy hà ngọc lan hỏi vừa nãy khi lưu bảo thông và cô giáo của tôi ăn cơm ở ngoài tiệm thì bị lương tuấn thịnh khiêu khích bây giờ anh ta đã gọi ông lương trọng đến rồi cô mang theo vài người đến xử lý hai bố con bọn họ đi lê vĩnh thiên nói vâng sau khi bắt hai bố con lương trọng thì sẽ xử lý như thế nào xin thầy thiên ra chỉ thị hà ngọc lan hỏi lương trọng vì tình riêng mà làm trái với pháp luật lạm dụng chức quyền tắt phòng lấy hành vi phạm tội của con trai ông ta để giá họa cho cô giáo của tôi lương tuấn thịnh thì cả gan làm loạn làm xăng làm bậy ở trong trường khiến cho t i ể u vi nhảy lầu dẫn đến tàn phế nhưng lại không hề biết hối cải hai bố con họ tội ác tại trời thủ đoạn đê hèn lẽ trời không thể tha thứ được lê bi long nói thầy tiên h anh không cần nói nhiều đâu tôi chỉ cần một câu nói của anh mà thôi có giết hai bố con bọn họ hay không hà ngọc lan nói lê bi long toát mồ hôi nói giết đưa bọn họ đến nơi không người rồi bí mật giết không cần xét xử nữa vâng hà ngọc lan lập tức nhận mệnh lệnh l ư ơ năm trăm sáu mươi sáu xử tử thêm nữa chiến tranh sắp xảy ra đà lạt có khả năng biến thành chiến trường cần d i ệ t trừ t r ư ớ c những mối hỏa ngầm này tránh rắc rối về sau vì vậy lê vi long không ngần ngại quyết định xử tử bố con lương trọng trong khoảng thời gian này sau khi hà ngọc lan nhận được mệnh lệnh của lê vi long lập tức nói tình hình cho thiên thành thiên thành biết bây giờ nhiệm vụ bảo vệ chu nhược mai rất quan trọng tuyệt đối không thể để vợ hộ soái rơi vào tay kẻ địch vậy nên anh quyết định không đi cùng hà ngọc lan xử lý bố con lương trọng chỉ là chuyện nhỏ không thể so sánh với nhiệm vụ bảo vệ vợ hộ soái thiên thành chỉ cho hà ngọc lan đem bốn thành viên đội đặc nhiệm đi bắt bố con lương trọng bốn thành viên đội đặc nhiệm đi bắt bố con lương trọng là quá đủ hà ngọc lan biết thời gian gấp gáp lập tức cùng bốn người lái hai chiếc xe quân dụng đi tới khách sạn mà lưu bảo thông đang ở lúc này trong khách sạn sau khi lưu bảo thông gọi điện cho lê Vi long lập tức quay về bên lê hồng ngọc lúc lưu bảo thông gọi điện cho lê Vi long nhân viên khách sạn cũng gọi điện cho ông chủ của bọn họ báo cáo tình hình sau khi lương tuấn thịnh gọi cho bố mình lương trọng kiêu ngạo quay san g dọa giẫm lưu bảo thông mày chết chắc rồi bố tao sẽ tới đây ngay mày giỏi thì mày đừng có chạy bây giờ lương tuấn thịnh chả sợ gì chỉ sợ lưu bảo thông chạy mất yên tâm trước khi nhìn thấy bố mày tao sẽ không chạy đâu lưu bảo thông tự tin nói mà lê hùng thanh bạch liên và lê hồng ngọc biết lương trọng sắp tới đây không nhịn được lo lắng cho lưu bảo thông đại thông hay chúng ta quay về đi lương trọng có quyền có thế chúng ta không đấu được với hắn bạch liên nói bác cả cháu là quân nhân không bao giờ lâm trận bỏ chạy bác yên tâm không sao đâu lưu bảo thông bình tĩnh nói lúc này ông chủ của khách sạn là nguyễn thành đạt nghe nói con trai lương trọng lương tuấn thịnh bị đánh trong khách sạn của mình lập tức dẫn một đám bảo an tới xem tình hình cậu thịnh cậu không sao chứ ạ nguyễn thành đạt thấy lương tuấn thịnh nằm trên mặt đất giang rơi dưới sản bị dọa đ ư người nhanh chóng hỏi thăm lương tuấn thịnh c lương, tức tức lương tuấn thịnh vẫn sợ lưu bảo thông và lê hồng ngọc chạy mất nên hắn bảo người của nguyễn thành đạt bắt bọn họ lại nguyễn thành đạt lập tức hét lên với đảm bảo an mau bao vây họ lại không được cho bọn họ chạy thoát hơn ba mươi tên bảo an nghe thấy mệnh lệnh của nguyễn thành đạt lập tức bao vây mấy người lưu bảo thông lại lê hùng thanh bạch liên và lê hồng ngọc thấy mấy chục tên bảo an bao vây mình đến nước cũng không lại lập tức thay đổi sắc mặt họ không ngờ ra ngoài ăn một bữa cơm thôi mà lại gặp rắc rối lớn như vậy chuyện này nên xử lý thế nào đây chương năm trăm sáu mươi bảy vô liêm sỉ mà lưu bảo thông luôn duy trì sắc mặt bình tĩnh anh là bác sĩ quân y nổi tiếng nhất phía tây vô số lần ra vào chiến trường súng đạn khốc liệt cứu đồng đội mình tiêu diệt kẻ địch có mấy chục bảo an thôi anh không để tâm nếu không phải cần đợi lương c h ọ n tới một mình anh cũng hạ gục được hết đám bảo an này thủ hạ của lê bi long không có kẻ yếu đuối cho dù là quân y như lưu bảo thông sức chiến đấu cũng không hề yếu cô giáo dung nếu bây giờ cô đồng ý làm bạn gái tôi tôi sẽ tha cho bạn trai của cô lương tuấn thịnh thấy đám người lưu bảo thông bị vây lại mọc cánh cũng khó thoát liền tiêu n g ạ o nói lương tuấn thịnh sao cậu có thể vô liêm s ỉ như vậy hả dù sao tôi cũng từng là cô giáo của cậu cậu ức hiếp cô giáo mình như vậy chẳng lẽ không sợ bị quả báo hả lê hồng ngọc nói hết cách rồi ai bảo cô khiến tôi mê mẩn đến vậy chứ vì muốn c ó được cô tôi có thể bất chấp định kiến của người đời lương tuấn thịnh không biết xấu hổ nói lê hồng ngọc nghe thấy lời lương tuấn thịnh nói càng tức giận hơn đây không phải lời mà tuổi hắn nên nói ra rốt cuộc là gia đình như nào mới khiến hắn ta còn trẻ như vậy đã biến thái như này cậu còn trẻ mà đã dám làm những chuyện tài trời như vậy sớm muộn gì cũng gặp báo ứng nếu bây giờ biết hối hận có lẽ vẫn có cơ hội làm lại từ đầu lê hồng ngọc nói cô giao dung cô không cần dạy tôi ban nãy bạn trai cô đánh tôi cô nói nên làm thế nào bây giờ tôi chỉ hỏi cô một câu rốt cuộc cô có làm người phụ nữ của tôi không lương tuấn thịnh không muốn làm nhảm với lê hồng ngọc hắn chỉ cần đáp án của cô lê hồng ngọc khó xử bởi vì ban nay lưu bảo thông đánh lương tuấn thịnh gây náo lo ạ lớn cô không muốn anh xảy ra chuyện nên không dám công khai từ chối lương tuấn thịnh lúc này lưu bảo thông nói mày đừng nằm mơ nữa còn nói nhảm tin tao đánh mày lần nữa không lương tuấn thịnh không ngờ rằng lưu bảo thông bị một đám bảo an vây quanh không chút sợ hãi không những không có một chút sợ hãi còn kiêu ngạo như vậy mày chết đến nơi rồi còn kiêu ngạo như vậy lương tuấn thịnh tức giận hét còn không biết ai là người chết đến nơi đâu lưu bảo thông nói mày được mày đợi đó cho tao tí nữa đừng khóc lóc cầu xin tao lương tuấn thịnh nói cậu thịnh hay là bây giờ để đảm bảo an của tôi đánh cho bọn họ nửa sống nửa chết trước nguyễn thành đạt vì muốn bù đắp lỗi lầm ban n ã y của mình đồng thời lấy lòng lương tuấn thịnh nên muốn ra tay trước không gấp đợi bố tôi tới rồi quyết định sau dù sao bọn họ cũng không chạy thoát được lương tuấn thịnh nói nguyễn thành đạt nghe lương tuấn thịnh nói thế chỉ có thể đứng im lương tuấn thịnh là con trai của lãnh đạo thành phố nguyễn thành đạt không chút do dự c h ọ n đứng về phía lương tuấn thịnh mà lưu bảo thông chỉ là một kẻ vô danh t i ệ u tốt một vị khách như vậy đắc tội thì cũng đắc tội rồi cũng chả có gì lớn các người mau tránh ra tôi muốn đi về nếu các người không tránh ra tôi sẽ báo với hiệp hội hộ pháp để hiệp hội hộ pháp cử người tới cứu chúng tôi lê hồng ngọc bị mắc kẹt ở đây không có cách nào thoát ra liền nghĩ tới gọi hiệp hội hộ pháp tới xử lý ha ha hiệp hội hộ pháp tới cũng chả có tác dụng gì bố tôi là lãnh đạo thành phố đà lạt hiệp hội hộ pháp đến cũng phải nể mặt ông ấy không giúp mấy người được đâu lương tuấn thịnh cười lớn tôi không tin bố cậu còn điều khiển được hiệp hội hộ pháp bây giờ tôi sẽ gọi cho hiệp hội hộ pháp báo án lê hồng ngọc nói xong rút điện thoại ra nếu cô không tin thì cứ gọi đi tôi chắc chắn không ngăn cảm đâu lương tuấn thịnh nói cô biết lãnh đạo mới của hiệp hội hộ pháp bây giờ là ánh hạ không phải hoàng minh nhân nữa lúc trước ánh hạ tới trường điều tra về vụ nữ sinh ngày l ầ u cô đã thấy ánh hạ là một chủ tịch tốt thực thi pháp luật công bằng và liêm chính vậy nên cô vẫn tin tưởng hiệp hội hộ pháp sẽ xử lý công bằng vì thế cô lập tức gọi cho hiệp hội hộ pháp nhưng lúc này lưu bảo thông lại giơ tay ra lấy điện thoại của cô nói cô giáo dung không cần cứ gọi đâu tại sao lê hồng ngọc n g ạ c n h í n hỏi bởi vì hiệp hội hộ pháp đến rồi ngược lại thành trở ngại khó xử lý chuyện này lưu bảo thông biết lê vi Bi long đã phái người tới đây bắt bố con lương trọng vậy nên không muốn người của hiệp hội hộ pháp can thiệp